chưa 1365, không thể bảnh chương a, chưa 1365, không thể bảnh chương a. Nghe được Nguyễn Ngọc nói như vậy, Tiêu Phàm toàn thân chấn động, trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở. Hắn không nghĩ tới, chính mình cũng thay đổi thành đã tưởng, ghét nhất cái loại người này. Tiếp trước lúc, hắn tiền lương không cao lắm, một tháng cũng liền 5 6000 trình độ. Kỳ thực, đắc ở hắn sinh hoạt tứ tuyến thành nhỏ, đã coi như là không tệ thu nhập. Thế nhưng, vì trên internet, các loại truyền truyền, tùy tiện một người đều có thể cầm tới trăm vạn năm tuổi, thậm chí tiền lương. Cái gì? Thu nhập một tháng phá vạn, đều là căn trợ. Hắn bắt đầu hiểu rõ tin tức này lúc, cả người đều có chút mê man, thậm chí t mơ. Nguyên Lai, like, hắn đã vậy còn quá rất hại. Thế nhưng, sau đó, hắn hiểu ra đến, trên mạng tuyên truyền những vật này, hoàn toàn chính là nói chuyện đào lao, chó má. Nay tự nhiên là nhường hắn đứng trên mạng những người kia, vô cùng chán ghét, ghét lên. Nhưng mà ai biết, sau khi trùng sinh, một đường tuấn phong tỏa rộng. Nhường hắn quên mất những gì đã trải qua, đoạn trải qua này, cho dù không có Nguyễn Ngọc nói khuyết đại như vậy, bởi vì hắn chính mình tùy tùy tiện tiện, có thể thu hoạch cả một đầu linh thạch khoảm mạch. Tiêu chân cho rằng những người khác cũng có thể tùy tiện làm được điều này, nhưng hắn thì không có nghĩ qua, những kẻ bình thường tu luyện giả, thật lại bởi vì một viên linh thạch mà nỗ lực rất lớn nỗ lực. Cụ thể đến những kia tiên cao giai luyện khí sư trên người, Tiêu Phàm liền vô ý thức cảm thấy, hắn đạt tới tiên cao giai luyện khí trình độ về sau, có thể tùy tùy tiện tiện luyện chế ra thượng phẩm tiên khí. Nhưng hắn quên đi, đây thật ra là hệ thống giúp đỡ. Như vậy cũng tốt đầy chơi lên, chỉ cần đạt tới tương ứng đẳng cấp, có đầy đủ vật liệu, có thể ngay lập tức luyện chế thành công ra tương ứng đẳng cấp vật phẩm. Sẽ không đi suy xét những yếu tố khác. Có thể hiện thực đâu? Làm sao có khả năng không suy xét? Vật liệu thân mình chất lượng, luyện khí sư trạng thái, thậm chí ngay cả luyện chế địa điểm cùng thời tiết đều có khả năng đúng cuối cùng thành phẩm, có ảnh hưởng rất lớn. Cần suy tính nhân tố quá nhiều rồi. Nói cách khác, Tiêu Phàm bỏ qua những yếu tố này mới thật sự là quan trọng đồ vật. Đồng dạng đạo lý. Nhan Tông Hạ mặc dù là nhà của Nhan gia chủ, lời hắn nói sắp thực rất trọng yếu. Nhưng vấn đề là, Nhan gia cũng không phải một tiểu gia tộc. Hắn có đến 1 tỷ kế con cháu. Cao tần số lượng thì vô cùng nhiều. Nay đặt ở kiếp trước, đều đã là tất cả địa cầu nhân khẩu. Nhan Tông Hạo thật sự có thể tại khủng lộ như vậy nhàn ra con cháu bên trong, làm được độc đó sao? Đương nhiên không thể nào. Lại càng không cần phải nói, nhiều tiêu phàm biến thành nhàn ra vinh dự trưởng lao sự việc, đúng nhàn ra mà nói, hoàn toàn được sừng tụng một lần to lớn cái cách. Cái này càng cần nữa thời gian giải thảo luận cùng bạn bạc. Đương nhiên, Nhan Tông Hạo nếu cần cung cấp vật liệu luyện khí cho Tiêu Phàm, cũng không phải không thể trước giờ để chuẩn bị. Thậm chí theo chính hắn trong bảo khố, cầm một ít vật liệu, trước cho Tiêu Phàm. Nhưng ai cũng có thể bảo đảm, hắn sẽ sẽ không như thế làm đâu. Nhan Hàm duyệt là Nhan Tông Hạo con gái, cũng không dám ưa chắc. Nàng chuẩn bị chờ đợi Tiêu Phàm, tiến về nhàn ra hành tinh giao dịch, kỳ thực cũng là muốn nói cho Tiêu Phàm, và đem hy vọng đặt ở trên người người khác, không bằng dựa vào chính mình. Chỉ ít, chính mình hành động, có thể đem cầm phương diện càng nhiều, cần suy tính nhân tố, tự nhiên thì càng nghĩ đi. Nghĩ rõ ràng những thứ này sau, Tiêu Phàm cười khổ nói: "Xin lỗi các vị, là ta phạm vào kinh nghiệm chủ nghĩa sai, các ngươi nói rất đúng, ta bỏ qua nhân tố, thực sự quá nhiều rồi." Nguyễn Ngọc, về sau giao cho ngươi một nhiệm vụ, nếu như ta tái phạm dạng này sai, làm ơn tất trước tiên nhắc nhở ta. Ta hiểu rồi." Nguyễn Ngọc vẻ mặt thành thật nói: Tiêu Phạm vừa nhìn về phía Nhan Hàm Duyệt, cười nói: "Vậy liên phiền phước Hàm Duyệt, mang bọn ta đi các ngôi nhan gia hành tinh giao dịch đi dạo. Vui vặn, chúng ta thì chưa từng đi, còn có thể được thêm kiến thức. Đương nhiên không có vấn đề." Nhan Hàm Duyệt lộ ra nụ cười, lại hỏi một câu: "Nếu không, đi trước học viện, giúp bọn hắn đăng ký một chút. Học viện nhan gia thân phận học sinh, không chỉ có thể lãnh gãy, thậm chí, một ít đặc thù vật liệu, chỉ có nhan gia con cháu mới có thể mua sắm. Có thể đi vào học viện nhan gia đều sẽ tự động phân loại làm nhan gia con cháu. Các ngôi nhan gia lãnh địa bên trong, có bao nhiêu ngôi học viện? Nhan gia mấy chục ước đệ tử?" không phải chỉ một học viện a." Tiêu Phàm nghe nói như thế, ngay lập tức tò mò hỏi. "Đương nhiên không chỉ một tòa. Chẳng qua đương sơ lão tổ vị bất vi nhi, liền đem học viện tên, trực tiếp dựa theo số lượng tiến hành sắp xếp." Nhan Hàm duyệt nét mặt có chút lúng túng, tựa như là cảm thấy, dạng này mệnh danh cách thức, thực sự quá lở họ vế đuốt. Nhưng năng nhắc tới đều có chút khó xử. Tiêu Phàm chú ý tới Nhan Hàm duyệt khó xử nét mặt, nhếch miệng mỉm cười, không hề có lộ ra bất luận cái gì ghét bỏ nét mặt. Rốt cuộc, tiếp trước thượng trung học lúc, cái gì nhất trung, nhị trung, 56 bên trong, hắn trải nghiệm quá nhiều. Làm sao lại vì vậy mà ghét bỏ Với lại, Tiêu Phàm cũng cảm thấy, Nhan gia lão tổ ngược lại là một nhân tài. Dạng này mệnh danh cách thức, để người một chút có thể nhìn ra, học viện tốt xấu. Hoàn toàn sẽ không vì lung ta lung tung tên, không nhớ được không nói, còn muốn phiền lòng những vấn đề khác. Nhìn thấy Tiêu Phàm không hề có gắt bỏ nét mặt về sau, nàng mới tiếp tục giải thích nói. Trong đó cường đại nhất, tự nhiên là ở vào Nhan Dịch tinh trên Nhan gia nhất viện, chỉ có đích hệ tử đệ, lại có thể vào giáo. Sau đó chính là Nhan gia nhị viện, ở vào Thiên Điểu tinh. Đây là họ khác Nhan gia đệ tử, có thể gia nhập mạnh nhất viện giáo, cũng là ta chuẩn bị sắp đặt Nguyễn đạo hữu bọn hắn gia nhập viện giáo. Tiêu Phàm bất động thanh sắc hỏi: "Tất nhiên ta năng lực phá lệ, tiến về Nhan Dịch Tinh ở lại, vậy bọn hắn có phải có thể phá lệ bước vào Nhan Dịch Tinh trường học? Nếu dựa theo quy củ, ta chỉ có thể nói cho ngài, đây không thể nào. Nhưng ngài cũng phá vỡ quy củ, cha ta cùng với các trưởng lão có phải hay không sẽ vì ngài, lại cho bọn hắn phá lệ, ta liền không thể bảo đảm." Cái này, ngài có thể đợi lần nữa nhìn thấy ta phụ thân lúc, hỏi hắn đi. Nhan Hàm duyệt không có cho Tiêu Phàm làm ra bất kỳ bảo đảm. Tiêu Phàm tang nghĩ, nhường quốc vì bọn hắn gia nhập có nhị viện là được rồi, không cần thiết gia nhập một viện. Nguyễn Ngọc đột nhiên nói: Ồ, vì sao? Tiêu Phạm nhìn về phía Nguyễn Ngọc, hắn hiểu rõ Nguyễn Ngọc sẽ không nói nhảm làm ra đề nghị như vậy. Một việc có lẽ là mạnh nhất nhưng bởi vì đều là nhan gia đích hệ tử đệ, bên trong nên duy trì lấy một loại cân đối. Sự cân bằng này, đối với Cúc Vy bọn hắn những người ngoài này mà nói, sẽ phi thường bất lợi, thậm chí có thể vì đánh vỡ cân đối mà đối với bọn hắn thì sinh ra có chút ảnh hưởng không tốt. Nguyễn Ngọc nghiêm túc dạy thích nói, "Nguyễn đạo hữu, ngài kỳ thực không cần lo lắng vấn đề này, có Lạc Đan Đế tại, những người kia nếu là hiểu rõ bọn hắn cùng Lạc Đan Đế quan hệ, lệnh bợ bọn hắn cũng không kịp, làm sao có khả năng gây bất lợi cho bọn họ?" Nhan Hàm duyệt đội và nói: "Lệnh bợ đối bọn họ mà nói, chính là nhân tố bất lợi. Bọn hắn đi học viện là vì học tập, mà không phải bị người dưỡng thành bị lệnh bợ thói quen, này lại để bọn hắn trở nên không coi ai ra gì, đúng tương lai trưởng thành có ảnh hưởng rất lớn." Nguyễn Ngọc sắc mặt càng thêm nghiêm túc. Chương 1366, Nhan gia nhị viện, chương 1366, Nhan gia nhị viện. Nguyễn Ngọc lời nói, nhường Cúc Vy đáng người có chút lúng túng. Bọn hắn rất muốn vào được giải thích, bọn hắn không phải loại người như vậy. Thế nhưng cẩn thận suy nghĩ một lúc, bọn hắn nhưng căn bản không dám mở miệng. "Đúng a?" Tiêu Phạm hai mắt tỏa sáng. Ngay lập tức đung cốc vi đáng người, nói ra: "Chờ các ngươi gia nhập nghị viện sau đó, tất lực không muốn bại lộ cùng quan hệ của ta. Chẳng qua, vì thiên phú của các ngươi, sớm muộn có một ngày cũng sẽ trở thành nghị viện người nổi bật. Đến lúc đó, các ngươi vẫn như cũ sẽ nên đón vô số người lệnh bợ cùng tôn sủng, hy vọng các ngươi có thể bình tĩnh lại, không nhận những yếu tố này ảnh hưởng." Tiêu Phàm nói đến đây, tiếng nói dừng một chút, tầm mắt rơi vào trên người Thái Nghiêm Nghiệm, cười lấy hỏi: "Nghiêm Nghiệm, ngươi có tính toán gì hay không? Là cùng cốc vi bọn hắn cùng nhau lưu tại Nhan gia nghị viện học tập, hay là hồi thái gia các ngươi?" Tiêu Phàm hiểu rõ, hỏi như vậy khẳng định sẽ cho thái niệm niệm nhất định áp lực, thậm chí nhường nàng nghĩ bệnh nghĩ bạn. Do đó, Tiêu Phàm không giống nhau nàng chủ động mở miệng, còn nói thêm: "Ta đề nghị, ngươi ở tại chỗ này học tập một quãng thời gian, có năng lực, lại trở về làm dạng rỡ tổ tông, há không đẹp quá thay." Thái niệm niệm trước đây, sắc thực vì Tiêu Phàm hỏi, mà lo lắng bất an, khuôn mặt nhỏ bạch một chút, trở nên trắng bệnh một mảnh, cho rằng Tiêu Phàm muốn đem nàng đuổi đi. Nhưng ở nghe được Tiêu Phàm đề nghị sau, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên, lại lần nữa phủ lên nét mặt tươi cười, vui vẻ nói ra: "Vậy ta, thì lưu tại Nhan Gia Nhị viện, cùng Cúc Vi tỷ tỷ cùng nhau học tập." Tiêu Phàm thì rất cao hứng gật đầu một cái, lần nữa đem tầm mắt nhìn về phía Nhan Hàm Duyệt, nói: "Hàm Duyệt, vậy liền dựa theo ngươi nói, đi trước học viện, giúp bọn hắn đăng ký. Về sau ta không tại Nhan gia lúc, bọn hắn cũng có thể mượn nhờ cái thân phận này, đạt được nhất định che chở." Tiêu Phàm lời nói, nhưng Nhan Hàm Duyệt thực sự không biết sao tiếp. Hắn rõ ràng là lo lắng, hắn không tại Nhan gia lúc, cục vi một đoàn người sẽ bị người khi dễ. Lẽ nào trong mắt hắn, bọn hắn Nhan gia con cháu, cứ như vậy không có mắt sao? Nhan gia nhị viện chỗ tinh cầu, tên là Thiên Điểu Tinh. Đại khái là một vạn cái địa cầu lớn như vậy thường chú dân số tại 30 tỷ tà hữu. Có người thì kỳ quái, nhan gia không phải tổng cộng thì vài tỷ con cháu sao? Sao một nghị viện chỗ tinh cầu thì có 30 tỷ dân số? Đó là đương nhiên là bởi vì nhan gia mặc dù là một cái gia tộc, nhưng trừ gia chỉ có dòng chính có thể sinh hoạt tổ tinh, sẽ không đối ngoại mở ra bên ngoài. Những tinh cầu khác đều là đối ngoại mở ra. Cũng tỷ như thiên điểu tinh bên trên, gần 30 tỷ nhân khẩu. Có thể chỉ có một phần vạn tà hữu người thuộc về nhan gia con cháu. Những người khác kỳ thực đều là ngoại lai tu luyện giả. Có chút người có năng lực, thậm chí nhường con của mình gia nhập vào nguyên bản chỉ có nhãn gia đệ tử, mới có thể gia nhập nhãn gia nghị viện bên trong tiến hành học tập. Nhãn gia tất nhiên mở ra những tinh cầu khác, tự nhiên cũng biết lái phóng những thứ này học viện. Nếu không, mở ra ý nghĩa chẳng phải không có. Thiên điểu tinh mặc dù vô cùng khổng lồ, nhưng nhãn gia nghị viện diện tích lại cũng không lớn. Có hơn 100 triệu học sinh nhãn gia nghị viện, giáo khu diện tích chẳng qua chỉ là một vạn cây số vuông. So sánh với trên địa cầu những kia trường học, xét thực đã rất lớn. Có thể so sánh với thiên điểu tinh diện tích, ký thực cực kỳ nhỏ. Tiêu Phạm một đoàn người trực tiếp cưỡi Huyền Quang tinh truyền tống trận, xuất hiện trong thiên điểu tinh. Thiên điểu tinh truyền thống trận, ngay tại Nhan gia nhị viện giáo khu bên cạnh. Tiêu Phàm một đoàn người vừa mới xuất hiện ở đây, liền nghe đến một hồi nhảy cẳng hoan hô, theo học viện nội bộ truyền tới. Kia rồi núi lập biển bình thường khí thế, chí ít cũng là mấy triệu người tề hội, mới có thể tạo thành khổng lồ như vậy, tiếng động. Hàn La học viện thi đấu, gần đây là 10 năm một giới bách giáo bài dành thời gian. Nhan Hàm duyệt suy tư một lát, ngay lập tức giải thích nói: "Chúng ta Nhan gia có hơn 100 ngôi học viện xếp hạng, cũng không phải đã hình thành thị không thay đổi. 10 năm một giới, lại lần nữa phân chia học viện tứ tự, cũng thu hoạch tương ứng tài nguyên cung cấp." Nhan gia nhị viện đã nắm giữ cái hạng này chọn vẹn ngần năm, nghe nói lần này trường học nội bộ thiên kiêu, chính độ cũng không tệ, vẫn như cũ có thể bảo trụ cái hạng này. Ngươi thì yên tâm đi, ta có cái gì tốt không yên lòng. Tiêu Phàm cười cười, tiếng nói nhất chuyện, đúng rồi, quên hỏi, các ngươi dương gia những thứ này học viện, tốt nghiệp có yêu cầu gì không? Nhan Hàm duyệt không có chút do dự nào, ngay lập tức giải thích nói, tu vi tăng lên tới đại la, có thể tốt nghiệp. Chẳng qua rất nhiều học sinh, vì có thể ở trong học viện bộ, tương đối dễ dàng đạt được tài nguyên, cho dù tu vi đột phá đến đại la, cũng sẽ không tốt nghiệp. Có ít người, thậm chí nhờ vào đó đem tu vi tăng lên tới đỉnh phong đại la, còn lại ở trong học viện. Bọn hắn không tưởng tốt nghiệp, chúng ta thì không có cái nào. Chẳng qua, để cho công bằng, đặt tới tốt nghiệp yêu cầu lại lựa chọn không tốt nghiệp người, đạt được tài nguyên độ khó sẽ tăng lên một ít, nhưng trên tổng thể, vẫn là phải so với bọn hắn rời khỏi học viện, thu hoạch tài nguyên đơn giản một ít. Đương nhiên, đây là nhằm vào chữ nhan gia nhất viện bên ngoài, cái khắc quy củ của học viện. Nhan gia nhất viện học sinh, nghĩ khi nào tốt nghiệp thì khi nào tốt nghiệp. Nhan Hàm duyệt nói xong, ánh mắt còn nhịn không được nhìn sang Nhan Hạ Dĩnh, chậm rãi nói: "Người nào đó làm sơ, thế nhưng chỉ có nhân tiên cảnh tu vi lúc" thì cưỡng ép theo nhan gia nhất viện thì tốt nghiệp. Tỷ, Nhan Hạ Dĩnh ở đâu không biết Nhan Hàm Duyệt nói chính là mình, không thuận theo khẽ giậm chân chân ngọc, hừn dỗi một tiếng, chủ động giữ chặt Nhan Hàm Duyệt cánh tay, dịu dàng nói, "Tỷ, là đàn đế thế nhưng thích nhất náo nhiệt. Chúng ta vội vàng vào xem một chút đi. Ta yêu thích náo nhiệt." Tiêu Phàm nghĩ đến chính mình trước đó vì nhặt lấy bong bóng bóng thổ tính, sát thực thích hướng nhiều người chỗ góc, chỉ là không ngờ rằng, Nhan Hạ Dĩnh lại còn chú ý tới điểm này. Cười một tiếng về sau, Tiêu Phàm nói ra, "Hạ Dĩnh nói đúng, ta sát thực thật thích náo nhiệt. Chúng ta vận khí coi như không tệ." lại có thể gặp được 10 năm một lần bách giáo bài danh. Kỳ thực Tiêu Phàm trong nội tâm không hề có đặc biệt chờ mong. Hiểu rõ những thứ này học viện, tu vi đạt tới đại la kim tiên về sau, rồi sẽ được an bài tốt nghiệp. Là hắn biết, thật sự tiến hành giao đấu người, có thể ngay cả đại la kim tiên cũng chưa tới. Như thế tình huống, hắn nghĩ nhặt vào tay thuộc tính, độ khó hay là thật lớn. Lại thêm, hiện tại bong bóng thuộc tính rơi xuống xác suất, Tiêu Phàm vẫn như cũ cảm thấy, vẫn là bị thấp xuống. Cho nên, Tiêu Phàm căn bản cũng không có trông cậy vào, có thể từ nơi này có thể nhặt vào tay cái gì bong bóng thuộc tính. Bất quá Vốn là muốn đi vào trường học, gặp được loại chuyện này, tham gia náo nhiệt cũng không có cái gì. Sau đó, Tiêu Phạm một đoàn người, liền tại Nhan Hàm Duyệt dẫn đầu dưới, tiến vào học viện nội bộ. Nhan Hàm Duyệt chỉ là rút một viên lệnh bài, liền để cửa hộ vệ yên tâm. Hộ vệ này, lại cũng là tiên quân cảnh cường giả. Tiêu Phạm có chút chần lưỡi, tiến vào học viện về sau, hắn nhịn không được hỏi: "Hàm Duyệt, các ngươi nhà ra, rốt cuộc có bao nhiêu tiên quân cường giả cùng tiên tôn cường giả? Ngươi đoán?" Nhan Hàm Duyệt sinh săn nháy, nháy mắt, không có cố ý thừa nước đục thả câu, lại lập tức giải thích. Chương 1367 Ta có cái gì không dám hỏi, chưa 1367, ta có cái gì không dám hỏi. Tiên quân cảnh cương giả, chúng ta nhàn ra dòng chính, có thể chỉ có hơn 10 vài người, nhưng tính cả cái khác thuộc về chúng ta nhàn ra chí ít thì có mấy trăm vạn, thậm chí hơn ngàn vạn đi. Nhan Hàm duyệt do dự một lát sau, lắc đầu nói ra, "Tiểu này số liệu, chúng ta không có chuyên môn tính toàn qua. Về phần Tiên Tôn, kia đã coi như là gia tộc bí mật, ta hiện tại còn chưa có tư cách hiểu rõ. Nhưng khẳng định thì có 10 vạn người chí ít." Nghe được Nhan Hàm duyệt nói đến Tiên Tôn, liền trực tiếp ngừng lại. Tiêu Phàm nhíu mày, bất động thanh sắc hỏi, "Tiền để đâu?" Nhan Hàm Duyệt vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm, khóe miệng nhịn không được co có quắp, nói ra: "Lạc Đan Đế, ngài là thật dám hỏi a?" "Ta vì sao không dám hỏi?" Tiêu Phàm niết miệng cười một tiếng, hắn đương nhiên hiểu rõ Nhan Hàm Duyệt nói như vậy nguyên nhân, chẳng qua hắn cũng không sợ, đối phương trở mặt. Loại tin tình báo này, đã có thể được xem là tối bí mật tin tức. Đừng nói là chúng ta Nhan gia, liền xem như tứ đại Tiên Tông, thì tuyệt đối sẽ không tùy tùy tiện tiện đem chính mình có bao nhiêu tiên đế sự việc để lộ ra tới. Nhan Hàm Duyệt vẻ mặt thành thật đáp trả, không giống nhau Tiêu Phàm mở miệng, còn nói thêm: "Lạc Đan Đế, ta khuyên ngài về sau" Tuyệt đối không nên làm như thế, nếu gặp được tính tình cũng tốt, khẳng định đã trực tiếp động thủ. Ta đương nhiên hiểu rõ. Với lại, ta hỏi là bên ngoài vực trộm ẩn giấu bao nhiêu tiên đế, ta cũng lười đi quản." Tiêu Phàm vừa cười vừa nói. "Như vậy a." Nhan Hàm duyệt nhẹ nhàng thở ra, giải thích nói, "Bên ngoài, chúng ta nhan gia có 6 cái tiên đế." "6 cái tiên đế sao?" Tiêu Phàm nghe nói như thế, tự mình phân tích ra. Dựa theo tình huống bình thường, bên ngoài cũng có 6 cái tiên đế, kia vực trộm chỉ ít ẩn giấu đi 2 đến 3. Người mạnh nhất là tiên đế cấp bậc gì?" Tiêu Phàm lại hỏi. Nhan Hàm duyệt im lặng lật lên bản nhãn hay là giải thích nói, tiên đế hậu kỳ, chỉ có tiên đế hậu kỳ sao? Vậy nói rõ các ngươi nha gia, khẳng định thì có tiên đế đỉnh phong cường giả lạc, không hổ là 10 đại gia tộc một trong, nội tình chính là lợi hại. Tiêu Phàm vẫn như cũ tự mình nói, rõ ràng Tiêu Phàm chỉ là tại phòng đoán, thế nhưng lại nhường Nhan Hàm duyệt nghe được một hồi hãi hùng thiết tựa. Cảm giác hắn nói, hình như tiểu chân chính là bọn hắn nha gia, có toàn bộ át chủ bài dường như. Có thể trên thực tế, Nhan Hàm duyệt cũng không biết Tiêu Phàm nói rất đúng không đúng. Về nhà bọn hắn, tậntang thực lực sự việc, nàng là thực sự không có cùng Tiêu Phàm nói dối. Lấy nàng địa vị bây giờ, Sắc thực còn chưa đủ tư cách biết những chuyện này, có thể, cho dù đạt đến phụ thân nàng cấp bậc kia, cũng cũng chỉ có thể hiểu rõ từng chút một. Một gia tộc khổng lồ, nhất là Nhan gia dạng này thế lực, nếu như không phải thật đến toàn tộc diệt vong thời khắc nỗ chốt, những kia ẩn tàng thực lực, có thể là hoàn toàn sẽ không bạo lộ ra. Lạc Đan đế, chúng ta hay là vội vàng vào học viện đi. Những vật này, ngài hay là đừng hỏi nữa, cũng đừng nói." Nhan Hàm duyệt vô cùng khẩn trương nói lẩm bẩm. Nhìn thấy Nhan Hàm duyệt bị dọa đến khuôn mặt nhỏ tái nhợt, Tiêu Phàm cảm thấy rất thú vị. Suy nghĩ một lúc, hay là quyết định không còn buồn ẵng, gật đầu. Nhường Nhan Hàm duyệt tiếp tục dẫn đường, hướng về sân đấu tiến đến. Không lâu biết, một không lồ trong phòng diễn võ trường xuất hiện tại Tiêu Phàm trong tầm mắt. Từng đạo to lớn tiếng hồn nào, theo trong diễn võ trường truyền ra ngoài. Biển người phun trào. "Tiêu Phàm, nơi lớn như vậy diễn võ trường, cũng không đủ chứa đựng nhiều như vậy học sinh đi. Ta cảm giác, còn không có chúng ta Vân Tiêu học viện diễn võ trường đại." An Ninh đột nhiên hỏi. Không gian bên trong khẳng định lớn hơn, nơi này là tiên giới, có thể bố trí tu gi chi thuật trận pháp sư, tuyệt đối sẽ không thiếu, làm sao có khả năng chỉ có bề ngoài nhìn lên tới như thế lại. Nghe được An Ninh hỏi, Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, nói ra: "Nếu chỉ nhìn phía ngoài kiến trúc diện tích, cái diễn võ trường này có thể chứa đựng mấy ngàn người, thì cao nữa là Lạc Đan Đế lợi hại." Nhan Hàm Duyệt giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt tán thưởng nói: "Cái diễn võ trường này nội bộ, quả thật bị chúng ta Nhan gia trận pháp sư dùng tới tu gi chi thuật. Nội bộ không gian, đầy đủ dung nạp 100 triệu tu luyện giả, cũng sẽ không cảm giác chật chội. Hoặc, kia đúng là đủ lớn chính là tu gi chi thuật đều đã vận dụng, không cần lên cách tầm trận pháp, có phải hay không?" Tiêu Phàm tán dương một câu về sau, lại trợ khắp trợ cười hỏi: "Mẹ." Nhan Hàm Duyệt lúng túng cười một tiếng giải thích nói, ta đoán chừng bọn hắn quên đi. Với lại, diễn võ trường loại địa phương này thì không cần phải giữ bí mật cái gì. Loại địa phương này, làm sao có khả năng không cần giữ bí mật đâu. Tiêu Phàm lắc đầu, lẩm bẩm một tiếng, ngược lại là không có tiếp tục nói nữa. Bởi vì hắn đã bị đẩy ra sau đại môn, trong diễn võ trường bộ trên mặt đất rơi xuống đông đảo bong bóng to tính, hấp dẫn chú ý. Lại còn nhiều như vậy. Tiêu Phàm nhịn không được hoảng sợ nói, nơi này tụ tập 136 chỗ học viện nhan ra rất nhiều thầy trò, tự nhiên rất nhiều người. Nhan Hàm Duyệt còn tưởng rằng Tiêu Phàm nói rất đúng nhiều người. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý đáp lại nói, Tiêu Phàm cũng không có giải thích. Đồng dạng, cũng không có vì bong bóng thuộc tính nhiệm hiệu thì đặc biệt kích động. Rốt cuộc, cho dù hắn đem những thứ này bong bóng thuộc tính toàn bộ nhặt được, có thể đem chiến lực giá trị tăng lên tới siêu việt định phong đại la trình lệnh, nhưng tu vi muốn đột phá đến tiên quân còn là không có khả năng. Ai bảo hắn tiên bước mạnh mẽ, hiện tại còn kém không ít đâu. Soạt soạt soạt. -so. Nói thì nói như thế, Tiêu Phàm cũng sẽ không bỏ qua những thứ này bong bóng thuộc tính. Bước ra một bước, cơ thể bước vào trong diễn võ trường bộ. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm xuất hiện ở bên tai của hắn. Đạt được tiên lực trị ít 24, phát động xong đội bạo kích, đạt được tiên lực trị ít 48. Đạt được tiên lực trị ít 66, phát động xong đội bạo kích, đạt được tiên lực trị ít 132. Đạt được tiên lực trị ít 144, phát động xong đội bạo kích, đạt được tiên lực trị ít 288. Ngắn ngủi mấy phút, Tiêu Phàm thu hoạch 24 vạn tiên lực trị. Trước đây, Tiêu Phàm chỉ số bên trên, khoảng cách đột phá đến tiên quân cảnh còn kém 4, 5 vạn tiên lực trị. Tăng thêm này 24 vạn tiên lực giá trị, thỏa thỏa đã đột phá. Thế nhưng, Tiêu Phàm lại không có bất kỳ cái gì đột phá cảm giác. Tiên lặng mở ra bảng thuộc tính, chủ, tiêu phạm về 1326, tiên lực trị 1021 vạn. Tu vi, đại la kim tiên đỉnh phong. Bên hai hệ thống nhắc nhở âm vẫn không có ngừng. Nói cách khác, tiên lực trị số liệu còn đang ở không ngừng tăng lên nhìn. Mặc dù đã qua sơ kỳ tăng đột kỳ, nhưng hiện nay 1 phút đồng hồ, bình quân tiếp theo cũng có thể thu hoạch 1 vạn tiên lực trị. Đây vẫn chỉ là tiêu phạm mới vừa tiến vào đến diễn võ trường. Tất cả diễn võ trường lớn như vậy, căn bản chưa đủ nhường tiêu phạm tự động nhận phạm vi, đông chốc toàn bộ nhận lấy. Có thể Ngay cả toàn bộ bong bóng thuộc tính 1% cũng còn không có nhặt vào tay tay, có thể coi là là 1% bong bóng thuộc tính, liền đã cho Tiêu Phàm tăng lên mấy chục vạn tiên lực chỉ. Nếu đem nơi này bong bóng thuộc tính, toàn bộ cho nhặt được, vậy uýt nhất lại là mấy ngàn vạn tiên lực chỉ thu về đi, chương 1368, đây không phải Bạch Nhãn Lang sao? Chương 1368, đây không phải Bạch Nhãn Lang sao? Tiêu Phàm không khỏi bật cười, nghĩ thì vui thích, tu vi mặc dù không cách nào tăng lên, nhưng có thể thu hoạch mấy ngàn vạn tiên lực chỉ. Đợi đến tiên vực mảnh vỡ tích lũy đủ rồi, có thể trực tiếp tăng lên mấy cái cấp độ, cũng là rất thoải mái. Kết quả là, Tiêu Phàm coi như không thấy trong sân tình huống, dọc theo lớn như vậy diễn võ trường, đi vòng vo. Nhìn thấy Tiêu Phàm không nhìn tới trong sân thi đấu, ngược lại dọc theo diễn võ trường bắt đầu đi loanh quanh. Nhan Hàm Duyệt nghi ngờ hỏi, Lạc Đan Đế làm gì đi? Không cần phải để ý đến hắn, hắn luôn luôn như thế. Nói không chừng, ngươi một hồi liền năng lực nhìn thấy hắn lại đốn nộ, hoặc là tu vi tăng lên cái gì. Nguyễn Ngọc cười lấy giải thích nói, "A." Nhan Hàm Duyệt càng thêm mờ mịt. "Ngươi có thể hiểu thành, đây là Tiêu Phàm đặc thủ phương thức tu luyện, có thể theo nhiều người chỗ, cảm nhận được chúng ta không cách nào phát hiện đặc thủ khí tức." Những thứ này đặc thù khí tức đối với hắn tu luyện thì có trợ giúp rất lớn. Nguyễn Ngọc giải thích càng rõ ràng hơn. Nhan Hàm Duyệt nghe hiểu, nhưng hình như lại không có nghe hiểu. Cười khổ lắc đầu nói: "Hiện tại phương thức tu luyện quả nhiên như thế không giống đại chúng a. Do đó, không cần thiết để ý đến hắn. Chờ hắn bận biểu tốt, chính mình sẽ tới tìm chúng ta. Chúng ta xem trước một chút đi. Nhan gia y viện học sinh là cái nào? Sao xuyên trường bảo mẫu làm sao? Nơi này nên tính là bọn hắn đại bản doanh a. Đếm như thế nào lượng ngược lại uýt như vậy." Nguyễn Ngọc chằm chằm vào trong diễn võ trường tầm to lớn lôi đài tỷ đấu, không hiểu hỏi: Nhan Hàm Duyệt nét mặt, trong nháy mắt trở nên khó coi. Ta đã rất lâu chưa có tới nha nha y viện, ta đi hỏi một chút, các ngươi ở chỗ này chờ một chút." Nói xong, Nhan Hàm Duyệt treo lấy sắc mặt âm trầm, biến mất tại chúng nữ trước mặt. Tất cả mọi người không phải người ngu, nhìn thấy Nhan Hàm Duyệt phản ứng, cũng ý thức được không thích hợp. Đợi đến Nhan Hàm Duyệt sau khi rời đi, Trương Nghị trực tiếp tiến đến Nguyễn Ngọc bên người, thì không tách ra mộng tỉnh di cùng Nhan Hạ Dĩnh, nói lẩm bẩm: "Ngọc Ngọc, chúng ta sợ không phải bị lừa đi. Trên trận chiếm thượng phong hẳn không phải là cái gì nha nha y viện đệ tử, thì nàng đây còn nói với chúng ta, nha nha y viện thực lực" khẳng định là trừ gia nhan gia nhất viện bên ngoài, mạnh nhất một chỗ học viện. Kỳ thực, tỉ tỉ của ta hẳn không có gạt chúng ta, có thể chính nàng đều không có ý thức được sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Nhan Hạ Dĩnh cùng Ngộng Tình Di liếc nhau, đều có chút lúng túng. Cho dù là bọn họ rời khỏi tiên giới đã rất lâu rồi, nhưng đối với học viện nhan gia một ít tình huống, vẫn là vô cùng hiểu rõ. Tự nhiên hiểu rõ, làm sao khác nhau hiện trường trong, đến từ khác nhau học viện học sinh. Hiện nay, tại lôi đài giao đấu bên trong, chiến thượng phong rõ ràng là nhan gia tam thập lục viện học sinh. Đúng, không phải là nhan gia nhị viện, cũng không phải nhan gia tam viện mà là xếp hạng tại 30 tên có hơn nhan gia tam thập lục viện. Trước đó nhan hàm duyệt thì giới thiệu rất rõ ràng, nhan gia này hơn 100 cái học viện mệnh danh, chính là dựa theo 10 năm một lần bách giáo bài danh dành tới phân chia. Trên thực tế, đối với tiên giới tu luyện giả mà nói, 10 năm một lần bách giáo bài danh, trừ phi vừa vận gặp được một đời mới đi lên, nếu không, mỗi một giai biến hóa, dường như không có cái gì khác biệt. Vì đối với tiên giai tu luyện giả mà nói, thời gian 10 năm, muốn có biến hóa quá lớn, căn bản rất không có khả năng. Dưới tình huống bình thường, bách giáo bài danh về sau, Thật sự cần điều chỉnh học viện tên thời gian, bình thường đều là một vạn năm một lần. Chỉ có một vạn năm mới biết ngưỡng lão một nhóm học sinh rời khỏi, mới một nhóm học sinh xuất hiện. Với lại, nhan gia người thì không phải người ngu, làm sao có khả năng chỉ dựa vào mượn một lần tranh tài thắng lợi, liền trực tiếp đổi lấy tên, vậy cũng quá phiền toái. 10 năm một giới bách giáo bài danh, sẽ lại trải qua 10 giới giao đấu, cũng là tổng cộng 100 năm, dựa theo nhất định quy tắc, tiến hành lại lần nữa xếp hạng. Cứ như vậy, trừ ra một số nhỏ tình huống, sẽ ngoại ý muốn nổi lên. Thì như, một cái nào đó học viện Đột nhiên xuất hiện một con người ô. Vàng không, học viện xếp hạng muốn thật biến động lớn, gần như không có khả năng. Không bao lâu, Nhan Hàm Duyệt xuất hiện lần nữa tại trước mắt mọi người. Lần này, trên mặt nàng lấm chấm nét mặt, biến mất không thấy gì nữa, chỉ là hơi có chút buồn bực, nhưng chỉnh thể mà nói, hay là cao hứng. Đúng mọi người giải thích nói, là ta trước đó sai lầm. Lần này, thực lực mạnh nhất lại không phải nhỉ viện, mà là cái này Tam thập lục viện. Bất quá, Nhan Hàm Duyệt khoảng giải thích một chút, thật sự xếp hạng thay thế thời gian, sau đó tiếp tục nói ra, cái này Tam thập lục viện tại một vạn năm trước, nhưng thật ra là Nhan gia Tam viện. Thực lực cùng Nhan gia Nhị viện khó phân trên dưới. Mỗi lần xếp hạng, không phải bọn hắn nổi được thứ nhất, chính là Nhị viện càng mạnh một ít. Tổng kết mà nói, chính là cái này Nhan gia Tam thập lục viện, lúc trước một vạn năm ở giữa, biểu hiện luôn luôn vô cùng mệt mỏi. Lần này cũng coi là chịu nhục, lại sáng tạo huy hoàng. Bất quá, cho dù bọn hắn lần này biểu hiện rất mạnh, ta còn là đề cử các ngươi gia nhập Nhan gia Nhị viện. So sánh với mà nói, hay là Nhan gia Nhị viện càng thêm thích hợp các ngươi. Nhan Hàm duyệt một phen giải thích sau đó, lại tổng kết quy nằm nói: "Yếu rất hỏi một câu, lần này lại lần nữa xếp hạng sau đó, cái này nhan gia tam thập lục viện, không phải liền là nhị viện sao? Vậy ngươi rốt cục để cho chúng ta gia nhập hiện tại nhị viện, hay là sau này nhị viện?" Trương Nghị Trần chờ mà hỏi. "Đương nhiên là hiện tại nhị viện. Sau này nhị viện, chân không có gia nhập thiết yếu. Ai biết, bọn hắn có thể hay không lại bị loại, lần tiếp theo xếp hạng thấp hơn." Nhan Hàm duyệt không chút do dự nói, "Là nhan gia dòng chính trưởng nữ." Nguyễn Ngọc đáng người lại theo nàng một thượng vị giả trên mặt, nhìn thấy vẻ khinh bỉ cùng khinh thường. Nếu như nói, nàng có nhiều chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, cũng có thể đã hiểu. Đáng kinh di cùng kinh thượng, cái này quá mức đi. Nay hoàn toàn không phải một tựa vị giả, nên có tâm thái a. Tỷ tỷ, rốt cục có chuyện gì vậy? Nhan Hạ Dĩnh cũng nhìn ra không thích hợp, trực tiếp sáng tỏ mà hỏi. Nhan Hàm duyệt vung tay lên, ở trung quanh bố trí một kết giới cách tâm, nói ra: "Ta cho các ngươi nói, các ngươi có thể tuyệt đối không nên để lộ ra đi a. Lần này Nhan gia Tam thập lục viện cái đó thiên kiêu, tên là Bạch Hoa Dương, là Nhan gia Tam thập lục viện khiêm tốn 2000 năm mới bồi dưỡng ra tới thiên kiêu, cũng là bởi vì hắn cường thế, mới khiến cho Tam thập lục viện lần này biểu hiện phi thường không thể Nhưng vô cùng đáng tiếc, cái này bị Tam Thập Lục viện ký thác kỳ vọng Bạch Hoa Dương, tại trước đây không lâu, liền đã khiêm tốn cùng bệnh viện số 3 ký kết hợp đồng, đợi đến lần tranh tài này kết thúc, sẽ gia nhập hiện tại bệnh viện số 3. Nói cách khác, Tam Thập Lục viện cho dù lần này thắng được thi đấu, lại tiếp sau đó 10 lần trong trận đấu, không thể cầm tới chí ít 5 lần hấp nhất, bọn hắn là căn bản không có cơ hội đạt được nhị viện cái danh này. Đây không phải Bạch Nhãn Lang sao? Nghe được nhan hàm duyệt nói như vậy, Nguyễn Ngọc một đoàn người cũng không khỏi nhíu mày. Tính cách táo bạo nhất An Ninh, càng là hơn không chút dò dự yêu kiều lên. Chương 1369 Ngài thật suy nghĩ nhiều, chương 1369, ngài thật suy nghĩ nhiều. <cười> Nhàn Hàm duyệt khoát khoát tay, nhẹ giọng cười nói, "Chuyện này vẫn đúng là khó mà nói." Bạch Hoa Dương mặc dù là bị Tam thập lục viện những người kia bí mật bồi dưỡng hết mà, nhưng ta trước đó hiểu qua bọn hắn, bọn hắn học viện học sinh, đúng đạo sư đánh giá, có thể nói là chê khen nửa nọ nửa kia. Cảm thấy bọn hắn đặc biệt tốt, là thực sự đặc biệt thích bọn hắn, cảm nhận được đến bọn hắn người không tốt, cũng có thể gọi là hận chết bọn hắn, trực tiếp giết bọn hắn tâm cũng có. Ở trong đó, thì bao gồm mấy cái bị bọn hắn bí mật bồi dưỡng tiêu tiêu. Vì sao? Nghe được Nhan Hàm duyệt giới thiệu, mấy người cũng chấn ngây ngẩn cả người. Nguyễn Ngọc mơ hồ cảm giác được cái gì, chần chờ nói ra. Là không phải là bởi vì bọn hắn vì để cho những đệ tử này tăng thực lực lên, đối bọn họ làm cái gì? Đối với bọn hắn có rất lớn hạn chế. Không sai. Nhan Hàm duyệt ý vị thâm trường liếc nhìn Nguyễn Ngọc một cái, tiếp tục nói. Dùng những đệ tử kia mà nói, Tam thập lục viện những người kia, căn bản không có đem bọn hắn trở thành người, chính là coi bọn họ là thành tăng lên học viện xếp hạng công cụ. Tốt, cụ thể chi tiết, không cần nói nữa, ta biết đại khái, cụ thể chuyện gì xảy ra. Nguyễn Ngọc sắc mặt, trong nháy mắt trở nên khó coi. Ta liền muốn biết, các ngươi nhaan gia tất nhiên đã hiểu loại chuyện này, vì sao không ngăn lại? Lẽ nào theo các ngươi, những thứ này học viện nhaan gia học sinh, sát thực chính là công cụ?" Nguyễn Ngọc Hừ lạnh nói. "Nguyễn đạo Hưu đây là có qua giống nhau trải nghiệm a." Lại hoặc là nói, ngươi đã từng thì đứng ở chúng ta nhaan gia vị trí này, đối đãi qua mỗ một số người, mà nhận lấy ảnh hưởng." Nhan Hàm Duyệt nhìn Nguyễn Ngọc đột nhiên tức giận bộ dạng, ngược lại là không hề tức giận, ngược lại vui vẻ hỏi. "Xin trả lời vấn đề của ta." Nguyễn Ngọc nhìn qua Nhan Hàm Duyệt khuôn mặt, từng chưa nói ra nói. Nhan Hàm Duyệt dùng đến đồng dạng giọng nói, đáp lại nói. "Được rồi, Vậy liên trả lời vấn đề của ngươi, kỳ thực ngươi hẳn là cũng đã hiểu, coi bọn họ là làm công câu ngược lại không đến nỗi, nhưng chúng ta cần ngăn được. Chúng ta sáng lập hơn 100 sở học viện mục đích, không chỉ có riêng là vì bồi dưỡng thiên tài, càng là hơn hy vọng đem những thiên tài này nắm giữ ở trong tay. Kìa tiêu Phàm đâu? Trong mắt các ngươi, có phải Tiêu Phàm cũng là công cụ? Nguyễn Ngọc đột nhiên phẫn nộ chất vấn. Ngọc Ngọc, nghe được Nguyễn Ngọc hỏi như vậy, Trương Nghị sắc mặt đại biến, liền vội vàng kéo Trương Nghị thành tay, không hi vọng nàng nói tiếp. Nàng vui lòng tin tưởng, nhan gia sẽ không ngu xuẩn như vậy, coi Tiêu Phàm là làm lả là công cụ. Thế nhưng đang suy nghĩ đến Nhan Hàm duyệt mới vừa nói những lời kia, cùng với Nhan gia tại phiến khu vực này bên trong địa vị. Nàng lại không thể không hoài nghi. Nhan gia lôi kéo Tiêu Phàm mục đích, có thể hay không thật là coi hắn là làm công cụ người? Rốt cuộc, Tiêu Phàm cường đại chỉ là nghề phụ phu diện, mà không phải thực lực. Nếu Tiêu Phàm hiện tại là tiên đế, không, cho dù là cái tiên tôn, nàng đều sẽ không sinh ra ý nghĩ như vậy. Trước kia, nàng còn cảm thấy, Đỉnh Phong đại la, đây chính là nàng cả đời truy cầu. Nhưng chân chính đến tiên giới sau đó, nàng mới ý thức được, Đỉnh Phong đại la, trong tiên giới vẫn như cũng chỉ là sâu kiến giống nhau tồn tại, số lượng nhiều không nói, con chỉ có thể nghe theo thượng vị giả mệnh lệnh, đi hoàn thành bọn hắn hạ đạt nhiệm vụ, muốn nói tự do, căn bản không có bao nhiêu, vì, một sáng lựa chọn tự do, kia tiếp tục tăng thực lực lên tài nguyên ai tới cung cấp? Kỳ thực, đạo lý này, đặt ở thế giới nào cũng áp dụng, chỉ là, bọn hắn phí sức chằng tay ngàn đắng, theo tiên duyên chi vực, đi tới tiên giới, cho rằng ngày tốt lành muốn đến rồi, ai biết, bọn hắn muốn qua thời gian, có thể còn không bằng tại tiên duyên trì vực lúc. Rốt cuộc, tại tiên duyên chi vực lúc, Bọn hắn hay là thượng vị dạ. Nói trắng ra, cũng là bởi vì đi vào tiên giới thời gian quá ngắn, còn không có đem tâm tính chuyển biến đến. Có thể loại chuyện này, cùng Tiêu Phàm nói một chút thì cùng tôi đi." Cùng Nhan Hàm Duyệt nói. Trương Nghị Tình cảm chân thực cảm thấy không thích hợp. Ai bảo? Nhan Hàm Duyệt hiện tại đại biểu chính là bọn hắn sắp sống nhờ dưới người gia tộc kia đâu, mà đổi thành một bên. Nhan Hàm Duyệt nghe được Nguyễn Ngọc chất vấn, lập tức có loại cảm giác dở khóc dở cười. Vội vàng giải thích nói, "Nguyễn đạo hữu, ngài quá lo lắng. Lạc Đan Đế cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt, nhưng nếu ngươi không nên ta dùng vô cùng hiện thực lời nói, đến kệ ngươi nghe." Vậy ta thì nói rõ, Lạc Đan Đế biểu hiện ra thực lực đủ để cho chúng ta nh้าง ra, xem nhẹ thực lực của hắn, mà đúng nghĩa đưa hắn xem như cùng chúng ta nhan ra cùng một trình độ thế lực. Giữa chúng ta hợp tác là đúng nghĩa công bằng công chính. Ngươi hẳn là cũng nghe được, cha ta đúng Lạc Đan Đế những kia hứa hẹn, ngài suy nghĩ kỹ một chút nhìn xem, có một chút xíu đối với hắn tồn tại hạn chế chỗ sao? Hoàn toàn không có. Cho dù không suy xét những thứ này, Nhan Hàm duyệt ánh mắt, vừa nhìn về phía Nhan Hạ Dĩnh cùng ngộng tình gi hai người, lại nói: "Chỉ là muội muội ta cùng tiểu gi ta, bị Lạc Đan Đế trợ giúp nhiều như vậy, ngươi cảm thấy hai người bọn họ sẽ đồng ý chúng ta nhan gia, đem lạc đan đế trở thành công cụ đi đối lại sao? Ừm. Có thể ngươi sẽ nói, muội muội ta cùng tiểu di ta tu vi hiện tại còn rất thấp, tại nhan gia ở đầu chen mồn vào được. Vậy ta chỉ có thể nói, ngươi quá quan tâm tu vi cùng thực lực bản thân. Không, nói đúng ra, nên tính là sức chiến đấu. Ta phải nói cho ngươi, tại tiên giới như vậy một cống lỗ thế giới, có đôi khi sức chiến đấu thật không có nghĩa là cái gì. Liền xem như những người kia. Nhan Hàm duyệt chỉ chỉ trên trời, nét mặt càng thêm nghiêm trọng. Tại làm một sự tình lúc, đều cần suy tính rất nhiều, mà không phải thật toàn bằng tâm tình của mình. Ta có thể cho ngài giảng một kiện chân thực. Ngay tại hơn 200.000 năm trước, chúng ta Tử Dương Tiên vực kia, một rất thương yêu thân nữ nhi bất ngờ bị người giết chết. Thế nhưng đâu? Nhan Hàm Duyệt trên mặt lộ ra một vòng không biết là khóc hay là cười nét mặt, nói ra: "Kẻ giết người cho tới bây giờ vẫn như cũ ung dung ngoài vòng pháp luật, thậm chí tại chúng ta Tử Dương Tiên vực bên trong đã được vô số người sùng bái. Vì sao?" Cũng bởi vì cha hắn là một tên tiên cực giai luyện đan sư, mà chính hắn luyện đan thiên phú thì tương đối cường đại, bây giờ cũng đã đem năng lực luyện đan tăng lên tới tiên cao giai. Nhan Hàm Duyệt nói nhiều như vậy, âm thanh đột nhiên trở nên nhu hòa. Có hơi thở dài một cái, lại nói: "Nguyên đạo Hữu, ta cùng ngài nói nhiều như vậy, thật không có ý gì khác. Đơn thuần chính là muốn nói cho ngài, ngay tại có chút sự việc bên trên, thật không cần phải suy xét nhiều như vậy. Ngoài ra, nếu đem Nhan Đạo Hữu có thể luyện chế thượng phẩm tiên kỹ năng lực bộc lộ ra đi, ta có thể nói, đừng nói là chúng ta nhang gia, liền xem như tứ đại Tiên Tông, đều có khả năng đối với hắn bị mợ. Vậy nữa, lẽ nào ngài cảm thấy vậy cũng đúng tứ đại Tiên Tông, muốn đem hắn trở thành công cụ người sao?" "Nha. Vì tứ đại Tiên Tông địa vị, kỳ thực vẫn đúng là có khả năng." Rốt cuộc, bọn hắn cũng không thiếu Lạc Đan Đế dạng này luyện khí sư, mà chúng ta nhan gia vô cùng thiếu. Chương 1370, không phải liền là ký sinh trùng không, chương 1370, không phải liền là ký sinh trùng không? Nguyễn Đạo Hữu, ta vẫn cảm thấy, ngài không chỉ có là người thông minh, đã từng cũng hẳn là cái thượng vị giả. Ta hôm nay nói những thứ này, ngài nên đều hiểu mới đúng." Nhan Hàm duyệt thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn về phía đám người xa xa trong, còn đang ở càn quét bong bóng thuộc tính tiêu phàm. Dũng đến chính nàng cũng không hiểu phức tạp giọng nói nói ra. Có thể Nam nhân thật sự có thể ảnh hưởng một nữ nhân phán đoán, ta chỉ hy vọng ngài không muốn bởi vì hắn mà phạm phải một ít không nên phạm sai lầm cấp thấp." Nói xong câu đó, Nhan Hàm duyệt ánh mắt bên trong, còn để lộ ra một tia mờ mịt cùng hoài nghi, tựa như là đang suy tư, nam nhân cùng tình yêu rốt cục là cái thứ gì? Đối với nàng dạng này Nhan gia dòng chính đệ tử, nàng La thực sự chưa bao giờ thể nghiệm qua, cũng không có cảm nhận được nam nhân cùng tình yêu tồn tại. Đáng thương, lại thật đáng buồn. Trước đây, Nhan Hàm duyệt lần này thuyết giáo, quả thật làm cho Nguyễn Ngọc không thoải mái đồng thời, lại thời gian dần trôi qua tỉnh táo lại, bắt đầu bản thân tìm lại Nhưng khi nàng nhìn thấy nhan hàm duyệt trên mặt bộ kia nghi ngờ nét mặt lúc, nàng đột nhiên lại nhịn không được cười lên. Cũng là nữ nhân rất đáng thương, cũng sống mấy chục và năm, lại còn không có thể nghiệm qua tình yêu mùi vị. Thật là đáng thương lại thật đáng buồn a. Nghĩ như vậy, Nguyễn Ngọc Nội tâm không thoải mái, vậy mà thoáng cái lại biến mất vô tung vô ảnh. Người bi hoan ly hợp, thật là không thể cộng đồng. Nhìn thấy người khác không vui lúc, mặc kệ có nên hay không vui vẻ, nhưng trong nội tâm hình như đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít vui vẻ a. Hừ, mới không vui đâu. Nguyễn Ngọc ở trong lòng âm thầm sau khi ngắm một tiếng, liền chủ động mở miệng nói: Nhan Hàm Duyệt: Vừa nãy đúng là ta phản ứng quá quá khích chuyện, còn xin ngài thứ lỗi. Không sao cả. Nghe được Nguyễn Ngọc mở miệng, nhan hàm duyệt trên mặt lưu lộ ra ngoài hoài nghi cùng phiền muộn, ngay lập tức bị hắn che giấu lên, chuyển biến thành mỉm cười, nói ra: "Ngươi có thể tự mình minh bạch qua đến, đó chính là việc tốt nhất. Ta chỉ là hy vọng tương lai ngươi không cần lại vì việc này chịu ảnh hưởng, từ đó ảnh hưởng đến Lạc Đan Đế." Nhan Hàm Duyệt lời nói, lại một lần nữa có vẻ vô cùng trắng ra cùng vô tình. Bất quá, thời khắc này Nguyễn Ngọc đã sẽ không vì chút chuyện nhỏ này, lại lần nữa tức giận, cũng trở nên tâm trạng mất khống chế. Hoàn toàn sẽ không Vậy liền tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Nhan Hàm duyệt trước mắt, vừa cười vừa nói: "Tam thập lục viện Bạch Hoa Dương, tương lai cũng sẽ không tiếp tục lưu trong Tam thập lục viện. Bọn hắn học viện xếp hạng, muốn ở sau đó 10 lần, tiếp tục quay về trước ba, dường như là chuyện không thể nào. Do đó, chờ các ngươi gia nhập nhị viện sau đó, hoàn toàn có thể tiếp tục hưởng thụ nhị viện mang tới phúc lợi cùng tài nguyên. Như vậy không tốt sao? Với lại, nhận lần này bách giáo bài danh ngành hưởng, tiếp xuống một quãng thời gian, nhị viện học sinh khẳng định sẽ càng thêm tức giận phân đấu. Ngay cả trường học cao tầng cũng đều vì tìm về mặt mũi, tăng cường nhìn trời kiêu đệ tử đầu nhập." vì thiên phú của các ngươi, khẳng định có thể đạt được không ít đầu tư a. Những thứ này đều là tại chúng ta Nhan Gia hợp tác với Lạc Đan Đế yêu cầu bên ngoài tài nguyên. Đối với các ngươi mà nói, chẳng lẽ không phải công việc tốt sao? Lẽ nào, vậy mọi người thật muốn một thẳng bằng vào Lạc Đan Đế cho các ngươi mang tới tài nguyên, tiếp tục tăng lên. Vậy mọi người hỏa? Nhan Hàm duyệt tiếng nói dừng một chút, ngôn ngữ trở nên tương đối vô tình. Ký sinh trùng, khác nhau ở chỗ nào? Tỷ, đừng nói nữa. Nhan Hạ Dĩnh thực sự nghe không vô, yêu kiểu một tiếng. Không sao, Hạ Dĩnh, tỷ tỷ ngươi nói rất đúng, chúng ta tại nhiều khi, đúng tiêu phàm mà nói chính là ký sinh trùng giống nhau tồn tại. Nguyễn Ngọc sắc mặt bình tĩnh tiếp nhận rồi nhàn hàm duyệt thuyết pháp này, cũng không phải nói bọn hắn muốn nằm ngựa. Đơn thuần là bởi vì bọn hắn có đôi khi cũng sẽ sinh ra ý tưởng giống nhau. Suy tư, bọn hắn đúng tiêu phàm có phải có cái gì giúp đỡ? Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, nàng nhóm xác thực nghĩ không ra. Nếu để cho Tiêu Phàm hiểu rõ Nguyễn Ngọc loại ý nghĩ này, nhất định sẽ vô cùng tức giận. Hắn thấy, Nguyễn Ngọc đúng trợ giúp của bọn hắn, thực sự quá tốt đẹp lớn. Nếu như không phải nàng nhóm tồn tại, nhường hắn không có xem nhẹ người bên cạnh mình cùng sự việc. Hắn chỉ sợ sớm đã tại hệ thống ngồi dưỡng dưới, biến thành một vô tình vì tăng thực lực lên, mà không tự thủ loạn người. Dạng này người, cho dù tăng lên tới đỉnh cao nhất của thế giới này, thậm chí Tam Thiên Đại Thế giới đỉnh phong, lại có ý nghĩa gì? Chẳng qua là nhường thế giới này, nhiều một cái rất rủi, cản bà thôi. Người, cùng những sinh vật khác điểm khác biệt lớn nhất, không cũng là bởi vì có tình cảm sao? Tiếp trước lúc, Tiêu Phàm nhìn xem lúc, đúng trong sách miêu tả cái gọi là cường giả đều là vô tình vô dục tồn tại, luôn luôn khịt mũi coi thường. Mặc dù sau khi suy việt, hiện thực nói cho Tiêu Phàm, cái này cũng đúng là phổ biến tưởng tượng. Nhưng xem xét những thứ này chân chính, đứng ở đỉnh tiêm kinh khủng tồn tại lại có bao nhiêu, thật là vô tình vô nghĩa. Có câu nói nói hay lắm, đại đạo vô tình, người hữu tình. Người người đều muốn trở thành đại đạo. Có thể thành đại đạo, kia còn là người sao? Đó chính là một cái không có bất luận cái gì tồn tại ý nghĩa rất hại. Vệ Phấn Nguyên Ngọc cảm thấy, nàng nhóng đúng Tiêu Phàm không có giúp đỡ ý nghĩa, Tiêu Phàm càng là hơn cảm thấy lời nói vô căn cứ. Hắn không có tăng lên đến bây giờ giai đoạn này lúc, ai sự giúp đỡ dành cho hắn lớn nhất? Không phải liền là Nguyên Ngọc những người này sao? Cho chuyện cái gì đâu? Từng cái nghiêm túc như vậy. Đúng lúc lúc này, Tiêu Phàm cuối cùng đem toàn bộ trong diễn võ trường có thể nhìn thấy bong bóng to tính, cũng nhặt vào tay tay, không khỏi cười lấy hỏi, chính là đang thảo luận về rốt cuộc gia nhập cái nào học viện sự việc. Nhan Hàm Duyệt còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị Nguyễn Ngọc trực tiếp ngắt lời, nàng cũng không muốn Nguyễn Tiêu Phạm biết những chuyện này, dưới cái nhìn của nàng, đây là nàng phiền não của mình, không cần thiết ảnh hưởng đến Tiêu Phạm. Không phải đã nói thị gia nhập cái này nhị viện sao? Tại sao lại sản sinh mới ý nghĩ? Tiêu Phạm là thực sự không có chú ý tới Nguyễn Ngọc dáng người phức tạp nét mặt, buồn bực mà hỏi. Hiện tại, Nguyễn Ngọc đơn giản đem tình huống trước mắt nói cho Tiêu Phạm. Tiêu Phạm sau khi nghe xong, nhịn không được cười nói, Chính là cái đó Đại La sơ kỳ tiểu giáng hỏa, gọi bằng Hoa Dương đúng không? Thực lực quả thật không tệ. Đặt ở bình thường Đại La hậu kỳ bên trong, thực lực cũng tính đỉnh tiêm. Đúng là cái đáng giá bội dưỡng nhân tài." Tiêu Phàm lời nói, nhường nhan hàm duyệt trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Vì vì Tiêu Phàm niên kỷ so với Bạch Hoa Dương tiểu rất rất nhiều, có thể niên kỷ của hắn số lẻ. Đều muốn đây Tiêu Phàm còn muốn lớn không ít. Có thể hết lần này tới lần khác Tiêu Phàm lại dùng dạng này khẩu khí, đến sưng hô người ta. Bất quá, ai bảo Tiêu Phàm hiện tại là định phong Đại La? Sắc tự có tư cách, xứng hô người ta đại la sơ kỳ tu luyện giả, là tiểu gia hỏa. Tiêu Phàm rất nhanh liền đem cái đề tài này rời ra chỗ khác, bởi vì hắn nhớ ra chính mình vừa nãy phát hiện một việc, sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc, nói ra: "Đúng rồi, ta vừa nãy đi dạo lúc, phát hiện một chút tình huống, ngươi nếu không đi xem." Chương 1371, bất ngờ phát hiện, chương 1371, bất ngờ phát hiện. "Cái gì?" Nhan Hàm Duyệt nhìn thấy Tiêu Phàm ngưng trọng như thế nét mặt, nội tâm không khỏi lộ bột một tiếng. "Không phải nói Tiêu Phàm loạn đi dạo, sẽ chỉ tăng cao tu vi cùng năng lực sao? Làm sao còn phát hiện gì rồi?" Như thế vẻ mặt nghiêm túc, sẽ không rất nghiêm trọng đi. Đi theo ta." Tiêu Phàm quay người, hướng về trong đám người đi đến. Tích. Ai cũng không có chú ý tới, hắn quay người lúc rời đi, đột nhiên vỗ tay phát ra tiếng. Thanh âm yếu ớt, căn bản không có dẫn tới chú ý của những người khác. Cái này cũng dẫn đến, bọn hắn căn bản không có phát hiện, thân ảnh của bọn hắn, thời gian dần trôi qua biến mất ở trung quanh tu luyện giả trong tầm mắt. Cho dù là những kia tiên quân cảnh cường giả, đều không có chú ý tới, Tiêu Phàm một đoàn người đột nhiên biến mất. Nhưng bọn hắn cũng không phải là ở thân, mà là đem khí tức cùng tồn tại cảm, hạ thấp cực hạ. Mặc dù có người chú ý tới bọn hắn tồn tại, cũng sẽ theo bản năng xem nhẹ. Căn bản sẽ không trong đầu suy ra, nơi này có một đám người ý nghĩ. Rất nhanh, Tiêu Phàm liền dẫn nhàn hàm duyệt một bọn người, xâm nhập trong đám người, xuất hiện tại một đám mặc trường bào màu lam tu luyện giả sau lưng. Những thứ này thực lực của người tu luyện, cũng không tính là yếu. Phổ biến đều là tiên quân cảnh, hai cái tiên quân trung kỳ, sáu cái tiên quân hậu kỳ, còn có 10 cái đỉnh phong đại la, tụ tập tại bên cạnh của bọn hắn. Nhìn thấy những người này trường bào màu lam bên trên, đại biểu cho bọn hắn thân phận đỉnh dấu, trên mặt của mọi người, cũng toát ra thần sắc nghi hoặc nhất là Nguyễn Ngọc đáng người. Bọn hắn vừa nãy thế, nhưng đối với những người này, thảo luận hồi lâu. Vì những người này không phải người khác, chính là Tam thập lục viện. Những người này là Nhan Tam thập lục viện đạo sư, bọn hắn có vấn đề gì không? Nhan Hàm duyệt chuyển âm dò hỏi. Ngươi nhìn kỹ một chút, đừng nói cho ta, rõ ràng như vậy, ngươi nhìn không ra. Tiêu Phàm không có trực tiếp trả lời Nhan Hàm duyệt vấn đề, mà là nhường chính nàng đi xem. Nhan Hàm duyệt nét mặt càng thêm nghiêm trọng. Cảm thấy Tiêu Phàm nói như vậy, khẳng định nói rõ những người này vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Nếu không, hắn hẳn là sẽ trực tiếp nói với chính mình. Đây là cho mình mà a." Nhan Hàm duyệt hít sâu một hơi, nét mặt trở nên càng phát nghiêm túc, nhìn chằm chằm đám người này, nét mặt có chút trợn mắt nhìn, giống như muốn nuốt người dường như. Dù sao cũng là tiên quân cảnh cường giả, cảm giác hay là phi thường cường đại. Nhan Hàm duyệt cũng không có tật lực che giấu chính mình. Thế là, những người này ngay lập tức nhìn về phía Tiêu Phàm đám người phương hướng, không khỏi nhíu mày. "Kỳ lạ, các ngươi cảm giác được sao? Hình như có người vẫn đang ngó chừng chúng ta. Cái loại cảm giác này, hình như không phải chuyện gì tốt. Không sai, ta thị có loại cảm giác này, nhưng mà tại sao không có thấy người đâu?" Không phải là cái nào tiên tôn a? Hắc hắc, ta biết rồi, hẳn là những học viện kia lão bất tử bắt đầu hâm mộ chúng ta. Cũng đúng, chúng ta vì bồi dưỡng Bạch Hoa Dương, đối bọn họ nén giận lâu như vậy, lần này xem như trở mình, bọn hắn năng lực chịu đựng chính là quá sức. Mấy cái tiên quân tự mình thảo luận, hoàn toàn không có chú ý tới, Nhan Hàm duyệt một đoàn người tồn tại. Nhan Hàm duyệt trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn hắn không nhìn thấy chúng ta sao? Nàng ngay lập tức ý thức được, đây là Tiêu Phàm làm ra, vội vàng truyền âm hỏi. "Ừm, ta che giấu chúng ta mấy người tồn tại cảm." Tiêu Phàm vừa cười vừa nói. Đây thật ra là hắn trong diễn võ trường, nhặt lấy bong bóng thuộc tính lúc quá mức thu hoạch. Nếu là bong bóng thuộc tính, bên trong đương nhiên không thể nào toàn bộ đều là tiên lực trị. Trước đây Tiêu Phàm tính ra hắn đem những này bong bóng thuộc tính toàn bộ nhặt được tay sau đó, có thể thu hoạch mấy ngàn vạn tiên lực trị. Số này nhìn vào lần, khẳng định là lớn hơn 5 ngàn vạn. Nhưng trên thực tế, hắn thu hoạch tiên lực trị cuối cùng chỉ có hơn 2 ngàn vạn. Nếu như không có tiên vực mạnh võ hạn chế, hắn hiện tại đã là tiên quân sơ giai tu luyện giả. Nếu cụ thể hơn một chút, chính là tiên quân tam tinh tu luyện giả. Chẳng qua, tu vi tăng lên tới tiên giai sau liền không có như vậy tỉ mỉ phân chia, không có thu mạch gần 2000 vạn tiên lực trị, kỳ thực đều bị các loại đồ vật loạn thất bát tao chiếm cứ, trong đó công pháp chiếm cứ 90%. Lung ta lung tung, Tiêu Phàm chỉnh lý một chút, có thể đối với hắn có giúp đỡ kỳ thực cũng không nhiều, rất nhiều còn không bằng hắn hiện tại tu luyện, kỳ thực nghi cũng bình thường. Cái diễn võ trường này bên trong, bình thường ở lại đây đều là học viện nhan gia học sinh. Học viện nhan gia học sinh cũng là tồn tại cấp bậc nào? Tối cao sẽ không vượt qua tiền quân, năng lực đạt tới đại la úy đến tướng cảm, mà những người này Bình thường cũng rất ít sẽ xuất hiện tại cái diễn võ trường này bên trong. Thật sự lại ở chỗ này thời gian dài lưu lại, đồng thời rơi xuống bong bóng thổ tính. Bình thường đều là đại la trở xuống tu luyện giả. Những người này, nhan da cũng không có khả năng cho bọn hắn thật sự định cấp công pháp a. Trừ ra công pháp bên ngoài, còn lại 10 phần trăm bên trong, có 5 phần trăm là đặc thù vật phẩm. Nhưng vô cùng đáng tiếc, những thứ này đặc thù vật phẩm, dù là tại xong đội bạo kích tác dụng dưới, vẫn như cũ không cách nào đúng tiêu phẩm cung cấp bao nhiêu giúp đỡ. Lại còn lại 5 phần trăm bên trong, còn có 3 phần trăm lại là cùng pháp tắc có quan hệ thứ gì đó, pháp tắc cảm lộ thạch phát tác công pháp một loại thứ gì đó. Những đồ chơi này, Tiêu Phàm ngược lại là vô cùng cảm thấy hứng thú. Đối với hắn cũng có nhất định giúp đỡ. Tại còn lại, chính là một ít lung ta lung tung đồ chơi. Thần thông, thiên phú, thể chất các loại. Chỉ tiếc, đồng dạng không phải Tiêu Phàm cần, tự động chuyển hóa thành tiên thể mạnh mẽ, bị toàn năng bá thể cho thu. Lại đem toàn năng bá thể tăng lên tới tiên nhị giai. Tiên nhị giai là khái niệm gì? Chính là tính cả toàn bộ cái khác tăng thêm tình huống dưới, lực chiến đấu của hắn còn có thể lần nữa tăng lên gấp 2. Chẳng qua, tu vi tăng lên tới tiên giai sau đó, mỗi một cái tiểu giai đoạn trong lúc đó cũng có chênh lệch rất lớn. Cho dù quá mức lại để thăng cấp hai tình huống dưới, thì không có cách nào, nhường Tiêu Phàm có thể đối kháng tiên quân trung kỳ cường giả. Hắn hiện tại thực lực tổng hợp vẫn như cũ chỉ là có thể đối kháng tiên quân sơ giai tu lựa giả. Cái này khiến Tiêu Phàm có loại dường như không có tăng lên cảm giác, cho nên hào hứng cũng không phải rất lớn. Mà hắn hiện tại làm ra, nhượng hóa tồn tại cảm thứ gì đó, cũng là từ trong bong bóng thuộc tính nhặt lấy một loại đặc thù thần thông. Tại song đội bạo kích tác dụng dưới, hiệu quả càng biến đổi thêm cường đại. Nếu như nói, nguyên bản hiệu quả có thể tại nhan hạ dính có ảnh hiện thần thông tác dụng dưới, hoàn toàn mất đi hiệu quả. Vậy bây giờ hiệu quả, cho dù là ảnh hiện thần thông, đều có thể cảm giác không đến. Cụ thể biểu hiện, ngay tại ở Tiêu Phàm hiện tại chẳng qua mới đỉnh phong đại la tu vi, lại có thể tại trình độ nhất định dưới, nhường Tiên Tôn cường giả, có thể cũng cảm giác không đến hắn tồn tại. Chẳng qua, Thiên Tôn thực lực quá mạnh, hắn thi triển thần thông nhường hóa tồn tại cảm lúc, nhất định phải không hề làm gì, bằng không, hơi tỏa ra một điểm ba động, hay là sẽ bị người ta phát hiện ra. Nó như thế nào đây? Cái này thần thông, vừa vận chính là cùng nhan hạ dĩnh ảnh hiện thần thông tương đối một thần thông. So với Nguyên Ngọc Thiên Mệnh thần thông của ảnh ma nhất tộc, còn cường đại hơn một chút. Nếu để cho Nguyễn Ngọc có thể lĩnh ngộ loại thần thông này, kia phối hợp bọn hắn tiên mệnh thần thông của ảnh ma nhất tộc, quả thực tuyệt, chương 1372, nhược hóa tồn tại cảm, chương 1372, nhược hóa tồn tại cảm. Nếu như nói, nhan hạ dĩnh ảnh hiện thần thông đều có thể đứng vào tiên giới thần thông bảng 30 vị trí đầu. Kia tiêu phàm trước đó lĩnh ngộ tiểu này nhược hóa tồn tại cảm đặc thù thần thông xếp hạng, khẳng định phải đây ảnh hiện thần thông còn cao hơn. Chỉ tiếc, đây là hệ thống bạo kích sau hiệu quả. Bởi vậy, người ở bên ngoài trong mắt, loại thần thông này, kỳ thực vô cùng lợi hại có ảnh hiện thần thông nhạn hạ dĩnh, nghe xong Tiêu Phàm sau khi giới thiệu, ngay lập tức ý thức được loại thần thông này, hình như chính là chuyên môn tránh né chính mình ảnh hiện thần thông. Sắc mặt lập tức trở nên vô cùng nghiêm trọng, khẩn trương hỏi: "Loại thần thông này tên gọi là gì?" "Tên a, chính là Nhược hóa tồn tại cảm lạc." Tiêu Phàm khoát khoát tay, trực tiếp mở miệng nói: "Ngươi này còn gọi nhược hóa tồn tại cảm? Chúng ta thì đứng ở bên cạnh của bọn hắn nói chuyện, bọn hắn cũng cảm giác không đến sự hiện hữu của chúng ta. Thế này sao lại là nhược hóa tồn tại cảm? Rõ ràng chính là cùng Ngọc tỷ tỷ tiên mệnh thần thông giống nhau, hoàn toàn ẩn nó đi." Với lại, là hiệu quả càng cường đại hơn ẩn nấp năng lực. Nhan Hạ rịnh trợn to trong mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin nổi. Thật không có ẩn ấp, ngươi nhìn xem thân thể của chúng ta, kỳ thực cũng còn hiện hiện đây. Tiêu Phàm vẻ mặt thành thật khoát khoát tay. Nhược hóa tồn tại cảm. Cái này thần thông, ta hình như nghe nói qua. Chăm chăm vào mấy cái tiến quân, nhìn hồi lâu, cũng không có bất kỳ phát hiện nào, Nhan Hàm nhụyệt, bất đắc dĩ ngẩng đầu nói. Bất quá, cùng Lạc Đan Đế ngài thi triển ra hiệu quả, loại thần thông kia, hoàn toàn chính là chuyện Tiêu Lâm. Đừng nói là nói chuyện, di động, chính là một điểm ba động, cũng không thể sinh ra bằng không khẳng định sẽ bị người phát hiện. Hình như xác thực có như thế một thần thông. Nghe được tỉ tỉ giải thích, Nhan Hạ Dĩnh suy tư một lát, thì gật đầu đồng ý nói, khả năng này là lĩnh lộ cái này thần thông thực lực của người tu luyện không được đi. Tiêu Phàm nhíu môi, hệ thống bạo kích, đương nhiên không có cách nào giải thích, liền chủ động nói sang chuyện khác. Ngươi có phát hiện sao? Không có. Không có. Nhan Hàm duyệt sắc mặt đỏ lên nói, người này tiên quân là tu luyện hồn phí. Rõ ràng như vậy, cũng không phát hiện được. Trên người của bọn hắn cũng có hơi thở của thần vực tiên ma a. Tiêu Phàm thực sự bất đắc dĩ, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, nhắc nhở Cái gì? Hơi thở của thần vực tiên ma? Làm sao có khả năng? Nơi này chính là Tử Dương Tiên vực, thần vực tiên ma làm sao có khả năng xuất hiện ở đây? Nhan Hàm Duyệt trong nháy mắt bị tin tức này cho khiếp sợ đến. Vì sao không thể xuất hiện ở đây? Lẽ nào ngươi không biết, càng là địa phương nguy hiểm, cũng liền càng an toàn sao? Tiêu Phàm cười ha ha, còn nói thêm: "Bất quá, ngay cả ngươi cũng không phát hiện được trên người bọn họ hơi thở của thần vực tiên ma, ta ngược lại thật ra có thể đã hiểu, bọn hắn là cái gì có thể xuất hiện ở đây." Ai cũng nghe được, Tiêu Phàm trong lời nói ẩn tàng tràn đầy trào phúng a. Nhan Hàm Duyệt sắc mặt càng phát đỏ lên. Lạc Đăng Đế, thật có lỗi, ta cần xin lỗi không tiếp được một chút, nếu bọn hắn thật cùng thần vực tiên ma có quan hệ, ta nhất định phải liên hệ Nhan gia tiên tôn, đem bọn hắn chế phục. Đi thôi. Thần vực tiên ma cũng không phải cái gì đồ tốt, năng lực mau chóng giải quyết, thì mau chóng giải quyết. Ta cũng không hi vọng, vì vi bọn hắn về sau sinh hoạt chỗ, còn có những thứ này thối chuột tồn tại. Tiêu Phàm khoát khoát tay, thúc giục nói, "Lạc Đăng Đế, ngài còn xin yên tâm, loại chuyện này, chúng ta tuyệt đối sẽ không cho phép hắn xảy ra." Nhan Hàm duyệt nói xong, ngay lập tức lách mình, biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Phàm cười ha ha, nói lẩm bẩm. Nhưng bây giờ đã đã xảy ra Lạc Đan Đế, thì ta nàng chính là loại tính cách này người, ngài tuyệt đối không nên để ý. Nghe được Tiêu Phàm phân án, Nhan Hạ Dĩnh chủ động để Nhan Hàm Duyệt xin lỗi lên. "Không sao, ta không để ý. Nàng chỉ cần đem những này thần vực thiên ma giải quyết là được rồi." Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng nói. Nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, Nhan Hạ Dĩnh cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, mang theo nhìn một ít chần chờ mà hỏi, "Lạc Đan Đế, ngài đến cùng là thế nào phát hiện trên người bọn họ hơi thở của thần vực thiên ma?" "Nói thật chứ, ta xác thực không có cảm giác được. Các ngươi sẽ không đều không có phát hiện a?" Tiêu Phàm nhíu mày. Mọi người đồng loạt lắc đầu. Sai là chắc chắn sẽ không sai. Vì hiểu rõ không có chém giết một con thần vực thiên ma, Tiêu Phàm có thể trực tiếp thu hoạch 1000 tiên lực chỉ. Cho nên, Tiêu Phàm chuyên môn nhắc nhở qua hệ thống, nếu có thần vực thiên ma nhích lại gần mình thì làm ra nhắc nhở. Đương nhiên, những người này bị thần vực thiên ma gửi thân, là Tiêu Phàm chính mình trước cảm ứng được, sau đó lại đạt được hệ thống nhắc nhở. Cái này mang ý nghĩa, Tiêu Phàm phát hiện này là trải qua hệ thống tiềm chứng. Hệ thống sẽ sai sao? Chí ít, cho tới bây giờ, Tiêu Phàm còn chưa từng gặp qua hệ thống xuất hiện qua sai lầm. Cho dù hệ thống thật xuất hiện sai lầm, Hắn thì sẽ không tin tưởng, cảm giác của mình thì xuất hiện sai lầm. Là dấu giếm rất sâu sao? Hay là những thứ này thần vực tiên ma có năng lực đặc thủ, đến mức chỉ có ta mới có thể phát hiện. Tiêu Phàm sa vào đến trong trầm tư. Ngay tại Tiêu Phàm suy tư lúc, Nhan Hàm Duyệt mang theo ba cái mặt mũi tràn đầy nghiêm túc tiên tôn, đột nhiên lại xuất hiện tại trước mặt mọi người. Này ba cái tiên tôn, tại hệ thống nhắc nhở dưới, đều là tiên tôn sơ giai cường giả. Cùng Nhan Tông Hạo loại đó tiên tôn đỉnh phong cường giả, hay là có rõ ràng khác biệt. Bọn hắn chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn Tiêu Phàm đám người một chút về sau, thì chủ động mở miệng, chẳng qua là hướng về phía Tam thập lục viện những đạo sư kia mở miệng. "Ân trưởng lão, đến một chút, về Bạch Hoa Dương sự việc, chúng ta cần thảo luận một chút." Cái nhìn này, Dương Tiêu Phàm có chút bất đắc dĩ. Là hắn biết, dược hóa tổn tại cảm thần thông, tại bình thường tiên tôn trước mặt, có thể còn có như vậy một chút hiệu quả. Nhưng ở nhan gia tiểu quỷ này lại ra tập tiên tôn trước mặt, quả nhiên không có gì làm đầu. Cùng lúc đó, nghe được sau lưng đột nhiên vang lên thanh âm quen thuộc. "Được xưng Ân trưởng lão nam tử." Toàn thân chấn động, quay đầu, nhìn thấy nói chuyện tiên tôn sau. Trên mặt không chỉ không có bất kỳ cái gì sợ hãi, ngược lại nghiền ngẫm nói ra. "Mai tiên tôn" Các người nhị viện sẽ không ghen ghét chúng ta có Bạch Hoa Dương dạng này thiệt điêu, liền muốn sau lưng gây sự tình đi. Gây sự tình? Đây là chúng ta nhị viện địa bàn, chúng ta cho rủ nghĩ gây sự tình, còn có thể lựa chọn ở chỗ này. La thiếu gia chủ muốn mở một ít vệ Bạch Hoa Dương sự việc. Mai Càn Đấu liếc qua bên người Nhan Hàm Duyệt, hừ lạnh nói: "Thiếu gia chủ." Ân Đạt sững sốt một chút, theo Mai Càn Đấu ra hiệu phương hướng nhìn sang, không phát hiện chút gì. Cách. Đúng lúc này, Tiêu Phàm lần nữa bất động thanh sắc vỗ tay phát ra tiếng, đem tác dụng trên người Nhan Hàm Duyệt nhược hóa tồn tại cảm thần thông hủy bỏ. Một giây sau, Nhan Hàm Duyệt thân ảnh Liên suất hiện tại Ân Đạt trong tầm mắt, Ân Đạt sử xuất, vướt vướt ánh mắt của mình, hoảng sợ nói: "Khi nào xuất hiện? Lão phu con mắt đã hoa thành như vậy." Ân Đạt trông thấy thiếu gia chủ còn không hành lễ, nhìn thấy Ân Đạt không chỉ không có hành lễ, còn phát ra không giải thích được ngữ, Mai Cản đấu lạnh lùng nhắc nhở. Ân Đạt này mới phản ứng được, sợ run cả người, một bên hướng nhan hàm duyệt hành lễ, một bên hoảng sợ giải thích nói: "Lão nô gặp qua thiếu gia chủ, còn xin thiếu gia chủ tha thứ lão nô bất kính." Lão nô có thể là gần đây vẫn bận bồi dưỡng Bạch Hoa Dương, mệt ván đầu. Chương 1373, Thánh Lệ Huân Tâm. Chương 1373, Thánh Lệ Huệ Thông. Tìm một chỗ không người, trò chuyện chút đi. Nhan Hàm Duyệt mặt lạnh lấy, quay người rời đi. "Đúng, thiếu gia chủ." Mấy cái tiên tôn ở bên cạnh nhìn chằm chằm, ân đạc cho dù nội tâm thái độ đối Nhan Hàm Duyệt tương đối bất mãn, lại cũng chỉ năng lực túi đầu khom lưng cười làm lành. "Đi thôi, còn đứng ngay đó làm gì đâu?" Mai Càn Đấu nhìn ân đạc chỉ là chỉ nói, lại không có một chút muốn đi ý nghĩa, một cái tát đập tại trên đầu của hắn, thúc giục nói. "Đúng." ân đạc kém chút bị Mai Càn Đấu một tát này, trực tiếp chụp té ngã trên đất, ánh mắt bên trong càng là hơn hiện lên một vòng oán hận. Nhưng cuối cùng vẫn di chuyển nhập chân, hướng về nhan hàm duyệt rời đi phương hướng, đi theo. Đi theo Ân Đạt cùng nhau những cường giả kia, từng cái cũng có chút không hiểu ra sao, trong lòng càng là hơn tràn đầy bất đắc dĩ. Nhưng giống như Ân Đạt, bọn hắn căn bản không dám phản kháng, chỉ có thể yên lặng đuổi theo đi lên. Kỳ thực bọn hắn không có chú ý tới, mai cảndấu một đoàn người đi theo sau lưng bọn họ lúc, trên mặt không ngừng có thần sắc nghi hoặc biểu hiện ra ngoài. Thỉnh phẩm còn lẫn nhau nhìn nhau, như là tại giao lưu cái gì? Ừm. Hẳn là tại giao lưu. Chẳng qua là dùng truyền âm giao lưu. Tiêu phạm một bọn người, cùng tu vi của bọn hắn Trên lệch thực sự quá nhiều, căn bản không có cách nghe lén đến. Hệ thống, có biện pháp nào không? Nghe được bọn hắn truyền âm. Đi theo phía sau nhất Tiêu Phàm, trong lòng yên lặng dò hỏi, có cần phải sao? Đoán đều có thể đoán được, bọn hắn truyền âm giao lưu là cái gì, khẳng định là ngoài nghi phán đoán của ngươi, không hề cảm thấy những người này bị thần vực tiên ma ký sinh. Hệ thống có chút im lặng đáp lại nói, đúng là ta muốn nghe xem, không được sao? Có biện pháp nào không? Tiêu Phàm hỏi lần nữa. Không có, và ký chủ đột phá đến tiên quân cảnh thì có biện pháp. Hệ thống đáp lại nói, được rồi. Tiêu Phàm có chút bất đắc dĩ hồi đáp. Tiêu Phàm vô cùng hoài nghi, đây là hệ thống cố ý, chỉ có thể tiếp tục đi theo. Không nhiều biết, đám người bọn họ liền tới đến bên diễn võ trường duyên bế quan thất trước. Đây là cỡ lớn bế quan thất. Đủ tốt mấy chục người, đồng thời ở bên trong bế quan. Cũng đúng thế thật học viện mới có thể xuất hiện đặc sắc cỡ lớn bế quan thất. Làm gì? Tiêu Phàm lúc đầu cũng nghĩ cùng theo một lúc vào trong, nhưng mà Mai Càn Đấu lại đột nhiên đưa tay ngăn lại. Hẳn. <cười> Nghe được sau lưng tiếng động, Ân Đạt không hiểu nhìn Mai Càn Đấu. Mai tiền bối, để bọn hắn cùng nhau vào đi. Nhan Hàm duyệt lúc này cũng không tại nhược hóa tổn tại cảm phạm vi bao phủ bên trong, nhưng nàng còn không có quên Tiêu Phàm tồn tại, nghe được Mai Cản Đấu lời nói, nàng ngay lập tức phản ứng, vội vàng nói: "Mai tiền bối." Tiêu Phàm ý vị thâm trường hướng về phía Mai Cản Đấu cười cười, liền chuẩn bị theo hắn bên người đi qua, tiến vào bế quan thất trong. Mà ở Tiêu Phàm mở miệng nói chuyện đồng thời, hắn thì triệt để giải trừ nhược hóa tổn tại cảm. Bởi vậy, hắn cùng Mẫn Ngọc một đoàn người, xô nổi xuất hiện trước mặt Tấn Đạt. Tấn Đạt vốn là nhìn chằm chằm vào Mai Cản Đấu trước mặt, rất muốn hiểu rõ Mai Cản Đấu rốt cục cùng ai nói chuyện, nhan hàm duyệt lại là nhường ai đi vào. Đột nhiên xuất hiện Tiêu Phàm đáng người đem hắn giật mình tiêu lên. Lại? Lại tới? Hay là nhiều người như vậy? Làm sao lại như vậy? Bọn hắn khi nào ở đâu? Ân Đạt liều mạng rủi mắt, muốn có phải xác định chính mình đang nằm mơ. Hắc hắc. Tiêu Phàm thì chú ý tới Ân Đạt mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nét mặt, cười ha ha một tiếng, lại từ hắn bên người đi qua, ý vị thâm trường nở nụ cười, tiến vào bế quan thất bên trong. Mẹ nó. Ân Đạt bị Tiêu Phàm nụ cười, làm cho vô cùng bực bội, hung tận chầm chậm vào Tiêu Phàm bóng lưng, thầm mắng một tiếng. Nếu cho hắn biết, hắn sợ dĩ bị nhan gia cao tầng để mắt tới, cũng là bái Tiêu Phàm bạn tặng. Hắn có thể thực sự không phải thầm mắng một tiếng, mà là trực tiếp động thủ. Soạng. Theo Ân Đạt một bọn người, toàn bộ tiến vào bế quan thất bên trong. Cuối cùng tiến vào mai càn đấu, đột nhiên đem đại môn quan bế, vang lên một hồi chói tai tiếng kinh minh. Ân Đạt một đoàn người đột nhiên ý thức được không thích hợp, nội tâm càng thêm thấp vọng. Nhìn một chút mai càn đấu, lại nhìn một chút Nhan Hàm Duyệt, theo bản năng hướng nàng tới gần. Đứng lại. Mai càn đấu thấy thế, chợt quát một tiếng. Mặc dù hắn không hề có tại Ân Đạt và trên thân thể người, phát hiện bất luận cái gì về hơi thở của thần vực tiên ma. Nhưng bây giờ, bọn hắn dù sao cũng là bị hoài nghi đối tượng. Nhìn thấy hắn trong lúc lơ đãng, hướng về Nhan Hàm duyệt cái này thiếu gia chủ di động tiểu động tác. Mai cản đấu tự nhiên là cử tuyệt. Đúng. Thân đạc sắc mặt có hơi trầm xuống, bế quan thất trong không khí cần trường, nhường hắn có loại không nói được ngạt thở cảm giác. Hắn luôn cảm thấy, Nhan Hàm duyệt đám người dẫn hắn đến mục đích, hình như không phải là vì bạc hoa dương. Thân đạc nhịn không được mở miệng nói: "Thiếu gia chủ, ngài tìm lão nô rốt cục sự tình gì, còn xin nói rõ đi. Nếu lão nô thật sự có chỗ trêu chọc ngài, ngài cho lão nô một thời khoái, lão nô cũng có thể cảm tạ ngài." Có thể ngài hồi lâu cũng không nói lời nào, đây cũng quá tra tấn người đi. Nghe được Vân Đạc Mặc kệ là Nhan Hàm Duyệt hay là mai cần đấu, cũng theo bản năng đem tầm mắt nhìn về phía Tiêu Phàm. Rốt cuộc, là Tiêu Phàm phát hiện ân đạt đáng người, vị thần vực tiên ma ký sinh. Ân Đạt chú ý tới mấy người phản ứng, ánh mắt thì soát một chút, nhìn về phía Tiêu Phàm. Ánh mắt bên trong lửa giận càng thêm nồng đậm. Ân Đạt siết quả đấm. Hắn năng lực đã hiểu, chuyện này khẳng định cùng Tiêu Phàm có quan hệ. Vì vẫn còn không biết rõ cụ thể chuyện gì xảy ra, hắn chỉ có thể hùng tận trừng mắt về phía Tiêu Phàm. Phiên phúc Nhan Đạo Hữu, chuẩn bị cho ta một ít vật liệu, ta bố trí một cái trận pháp, các ngươi liền biết kết quả." Tiêu Phàm bình tĩnh mở miệng nói. Tài liệu gì? Thánh lệ Huệ Tâm, Minh Vũ Hồn Tạo, Đoạn Hải Liên Hoa. Tiêu Phạm mới mở miệng, Mai Cản Đấu cùng Ân Đạt đám người, cũng lộ ra nghi ngờ nét mặt. Những tài liệu này, bọn hắn cũng nghe nói qua, rất cao cấp, nhưng cụ thể cái gì dùng, bọn hắn cũng không có đi hiểu qua. Cũng không hiểu, Tiêu Phạm vì sao lại đột nhiên nhắc tới những tài liệu này? Trên thực tế, Tiêu Phạm nói những tài liệu này đều là Hoa Luyện Tâm, có quan hệ Chân Pháp. Cũng là hệ thống nhắc nhở hắn, có thể đem Ân Đạt đám người thể nội thần vực tiên ma, bước bách ra tới một loại tiên cao giai Chân Pháp. Luyện Tâm là cái gì có thể bước bách ra ký sinh tại tu luyện người thể nội thần vực tiên ma? Tiêu Phàm kỳ thực cũng không đã hiểu, nhưng tất nhiên đây là hệ thống chỉ điểm Tiêu Phàm hay là vui lòng tín tượng. Chỉ là, trận pháp này cần vật liệu, thực sự quá trân quý. Hắn căn bản không lấy được. Nếu không, hắn đường đường tiên cao giai trận pháp sư, dựa vào cái gì khiến cái này người sinh ra hoài nghi? Mai tiền bối, nếu chúng ta nhị viện có những tài liệu này, còn xin ngài giúp đỡ phái người cầm một chút. Nhan Hàm duyệt không có hoài nghi Tiêu Phàm, trực tiếp đúng mai cản đấu thỉnh cầu nói: "Tốt, mai cản đấu mặc dù trong lòng hoài nghi, Tiêu Phàm cái này chưa từng thấy qua đỉnh phong đại la, có phải hay không đang mượn này lừa gạt bọn hắn?" Thế nhưng hắn hiện tại cũng không có bằng chứng cho thấy điểm này. Mai Cản Đấu chưa bao giờ là một, không có bất kỳ chứng cứ nào, thì bởi vì là kinh nghiệm của mình, trực tiếp đem ý nghĩ trong lòng biểu lộ ra người. Nói trắng ra, chính là muốn mặt. Hắn cũng sợ sau đó sẽ xuất hiện đạo ngược. Đương nhiên, nếu mà có được bằng chứng, chứng minh đám người bọn họ quả thật bị lừa. Chương 1374, ta nhất định sẽ giết ngươi, chương 1374, ta nhất định sẽ giết ngươi. Mai Cản Đấu thì chưa bao giờ hiểu rõ cái gì gọi là tâm ngoan thủ lạn. Hắn sẽ để cho lựa gạt bọn hắn người đã hiểu. Hắn một tiên tôn không phải tốt như vậy bị người lựa gạt. Mai Cản đấu ngay lập tức liên hệ nhị viện, quản lý tài liệu người phụ trách. Đối phương tỏ vẻ, những tài liệu này, nhị viện trong kho hàng cũng dự chứ có, lập tức liền có thể đưa đến. Chờ đợi vật liệu vận đưa tới thời gian bên trong. Bấy quan thất bên trong, lần nữa sa vào đến một loại quỷ dị trong trờm mặc. Bầu không khí để người cảm thấy càng thêm bị đè nén. Sau 10 phút, một tên đỉnh phong đại la, đem tiêu phẩm cần vật liệu toàn bộ đưa tới. Tiêu Phàm cũng không có khách khí. Kết quả vật liệu, liền bắt đầu bố trí trận pháp. Tốc độ rất nhanh. Dương Mai Cản đấu một bọn người, nhìn xem trận mắt há hốc mồm. Bọn hắn đối với trận pháp hiểu rõ mặc dù không nhiều, nhưng rốt cuộc cũng là tiên tôn cảnh cường giả. Hoặc nhiều hoặc ít, cũng đã gặp một ít trận pháp cường đại sư bố trí trận pháp. Có thể dùng đến thánh lệ viễn tâm những tài liệu này, trận pháp khẳng định thì sẽ không thái quá cấp thấp. Chí ít cũng là tiên trung giai trận pháp. Nhưng bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, có người nào trận pháp sư đang bố trí tiên trung giai trận pháp lúc tốc độ nhanh như vậy. Mai Cản Đấu mặc dù sẽ không không có bằng chứng, đột nhiên vu oan người. Nhưng hắn bên người những người khác, nhất là Ân Đạt nhưng không có tốt như vậy tâm tính. Vừa nhìn thấy Tiêu Phàm cử động, liền không nhịn được giễu cợt lên. Thiếu gia chủ Đây là ngài từ chỗ nào tìm đến trận pháp sư? Nào có trận pháp sư bố trí trận pháp, tốc độ nhanh như vậy. Ngươi xác định, hắn không phải tại lửa gạt người. Đúng vậy a. Thiếu gia chủ, ta trước đó gặp qua chúng ta nhan gia lưu Bạch kinh đại sư, hắn cũng là tiền trung giai trận pháp sư, bố trí trận pháp lúc, nổi tiếng cẩn thận từng ly từng tí, sợ ở đâu phạm sai lầm. Ấn đạt một đồng bạn, thì phịt mũi coi thường nói. Mai cản đấu bên người tiên tôn, thì muốn nói cái gì, nhưng bị mai cản đấu trước giờ dự báo đến. Trừng mắt, cái này tiên tôn ngay lập tức ngậm miệng, nét mặt phức tạp nhìn Tiêu Phạm cùng Nhan Hàn Duyệt. Rõ ràng là cảm thấy, Nhan Hàm Duyện bị tiêu phạm lửa. Tốc độ nhanh thì đại biểu cho bố trí trận pháp hiệu quả không xong. Ha ha, chưa từng gặp qua, cũng đừng ngổ mạ mức mức. Chúng ta tiêu phạm bố trí trận pháp, luôn luôn như thế, là các ngươi hiếm thấy nhiều quái. An Ninh trợn to trong mắt, cáo kình hừ lạnh nói, Lạc đại nhân năng lực, xét thực không phải là các ngươi có thể tưởng tượng tưởng đều nhìn đi. Đến lúc đó các ngươi liền biết. Nhan Hàm Duyện tự nhiên cũng là đứng ở tiêu phạm bên này, lạnh như băng quất lớn. Ân Đạt một đoàn người, còn muốn phản bác can Ninh lời nói, thế nhưng Nhan Hàm Duyện cũng mở miệng, bọn hắn chỉ có thể bĩu môi bất mãn hừ nhẹ lên. Khoảng 5 sau 6 phút, Tiêu Phàm đột nhiên đứng dậy, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Ân Đạt đang người. "Trận pháp bố trí xong, còn xin các ngươi đi vào trận pháp." "Ha ha." Ân Đạt ngay lập tức cười lên ha ha, mặt mũi tràn đầy trào phúng, chỉ vào trước người hắn không thấy được trận pháp dấu vết, lớn tiếng cười nhạo nói: "Thiếu lông da, ta liền nói ra hỏa này là lừa gạt đi. Chính ngươi xem xét, nơi này nào có cái gì trận pháp dấu vết, hắn rõ ràng tại lừa gạt người. Ngươi là ngốc bức sao?" An Ninh mở miệng lần nữa, trực tiếp chửi ầm lên: "Hiện tại trận pháp không có dấu vết, lẽ nào vừa nãy Tiêu Phàm bố trí trận pháp động tác đều là gạt người?" Những kia tiệm điểm, Đường Vân, ngươi cũng mắt ngủ, không nhìn thấy sao?" Trương Nghị thì cười lạnh, khinh thường nói: "Chính là, bây giờ nhìn không đến trận pháp dấu vết, không nên càng thêm chứng minh, trận pháp đã thành công, là ngươi quá mức rất thải, không nhìn thấy sao?" Ân Đản sắc mặt, trong nháy mắt đỏ lên một mảnh. Khoan hắn nói: "Dựa theo An Linh cùng Trương Nghị lời giải thích, thật là có có thể." Hắn vừa nãy xác thực nhìn thấy Tiêu Phàm bố trí ra tới tiệm điểm cùng Đường Vân, kia rõ ràng ba động, chắc chắn sẽ không gặp người. Hắn cũng không thấy được, một đỉnh phong đại la, có thể trên năng lượng ba động, lừa gạt hắn một cái này tiền quân cảnh cường giả. Có thể nếu là như vậy, Hắn bây giờ nhìn không đến trận pháp dấu vết, đây chẳng phải là nói, tiêu phạm trình độ trận pháp thật rất cao. Ngay cả hắn cái này tiên quân cảnh cường giả đều có thể xem nhẹ. Cái này làm sao có khả năng? Hắn rõ ràng còn trẻ như vậy a. Ấn đạt sắc mặt lúc thì đỏ, lúc thì trắng. Mẹ nó. Không khỏi một cú sát ý theo trong lòng hắn hiện lên. Hung tận nhìn lướt qua tiêu phạm, ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, tiểu xích lão, dám để cho lão tử mất mặt. Chờ lão tử hiểu rõ ngươi rốt cuộc thân phận gì sau, nhất định sẽ giết ngươi. Ngươi trình độ trận pháp lại cao hơn, thực lực cũng bất quá mới đỉnh phong đại la, lão tử muốn giết ngươi như uống nước bình thường đơn giản. Tiêu Phàm là chú ý tới Ân Đạt Bạo lộ ra sắc ý, lại không để ý. Đợi đến những người này tiến vào trận pháp, bọn hắn bị thần vực tiên ma gợi sinh sự tỉnh, rồi sẽ bạo lộ ra. La Nhan gia nội bộ, phụ trách một chỗ học viện cao tầng. Vậy mà sẽ bị thần vực tiên ma ký sinh. Không nói trước, bị thần vực tiên ma ký sinh tu rẻ giả, cho dù thần vực tiên ma bị đổi ra ngoài, người rường như thì phế đi. Tiếp tục còn sống thì không có bao nhiêu ý nghĩa, còn không bằng trực tiếp chết đi coi như xong. Liền nói chuyện này. Đúng Nhan gia mà nói, thế nhưng một đại sĩ nhục a. Bọn hắn tuyệt đối sẽ đem chuyện này Hào hào giữ bí mật. Như vậy làm sao giữ bí mật đâu? Tự nhiên là đem cái kia giải quyết người, toàn bộ giải quyết hết vào trong. Ngay tại Ân đã đoán hận Tiêu Phàm lúc, mai càn đấu gầm thét một tiếng, lần nữa một cái tát, đem hắn đập vào trong trận pháp. Mai càn đấu cũng là yếu khí, Tiêu Phàm nhanh như vậy bố trí ra tới trận pháp, hiệu quả đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Với lại, có chuyện, hắn không dám biểu hiện ra ngoài, bởi vì hắn tại Tiêu Phàm tỏ vẻ trận pháp bố trí xong sau đó, hắn đường đường một tiên tôn, lại cũng không có phát hiện bất luận cái gì trận pháp dấu vết cho dù ra tay đem Ân Đạt chụp vào trận pháp, cũng bất quá là căn cứ Tiêu Phạm vừa mười bốn trận trời khoảng vị trí tới. Hắn cũng không thể xác định, như vậy có phải thật sự có thể đem Ân Đạt chụp vào trong? Ầm. Ân Đạt bị nện rơi trên mặt đất, trận pháp không có động tĩnh. Mai Cản Đấu nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Phạm. "Mấy người các ngươi, còn cần chúng ta mời các ngươi sao?" Tiêu Phạm coi như không thấy Mai Cản Đấu ánh mắt, cười híp mắt đúng Ân Đạt mấy người đồng bạn nói: "Nhanh." Mai Cản Đấu ngay lập tức thúc giục nói: "Ân Đạt đồng bạn, tê cả da đầu, nhìn thấy nằm xuống đất trên nghe răng chấn mắt, nét mặt rất là thống khổ Ân Đạt. Nơi nào còn dám giở dự vội vàng liền xông ra ngoài. Bạch, liền tại bọn hắn tất cả mọi người tiến vào trận pháp trong nháy mắt, một đạo hào quang nháy mắt từ trùng quanh bay lên, tạo thành một trong suốt bán cầu, đem ngân đặt một đoàn người bao phủ ở bên trong. Tiên, thiên cao giai trận pháp. Mai Cản Đấu con mắt trong nháy mắt chừng thẳng. Hắn mặc dù đối với trận pháp không hiểu nhiều, nhưng hắn là tiên tôn cảnh cường giả. Trận pháp thành hình trong nháy mắt, bạ phát ra cố khí tức kia ba động, hắn hay là rõ ràng cảm nhận được. Đây là sự thực sao? Mai Cản Đấu không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tiêu Phàm. Hắn sao cũng nhìn không ra, Tiêu Phàm như thế một người trẻ tuổi, lại có thể bố trí ra tiên cao giai trận pháp. Đây chính là bọn hắn nhanh ra, cũng không có mấy cái cường đại trận pháp sư a, chương 1375, trận pháp kích thích, chương 1375, trận pháp kích thích. A, đau, cứu, cứu mạng a. Mai Cản Đấu còn chưa kịp hỏi Nhan Hàn Duyệt, Tiêu Phàm là nàng từ chỗ nào mời tới trận pháp đại sư. Trận pháp nội bộ, lại đột nhiên vang lên một hồi làm cho người ra đầu tê dại đau khổ kêu thảm. Ấn đặt một đoàn người toàn bộ co quắp tại trên mặt đất, như là bị tinh phong phát tác bệnh nhân bình thường, cơ thể kịch liệt run rẩy, trong miệng phát ra thống khổ kêu thảm. Bọn hắn, làm sao vậy? Mai Cản Đấu hỏi: "Trận pháp này tác dụng chính là đem dấu ở trong cơ thể của bọn họ thần vực tiên ma bức bách ra đây. Những thứ này thần vực tiên ma giờ phút này nên đang đối kháng với trận pháp hiệu quả, để bọn hắn vô cùng đau khổ." Tiêu Phàm cuối cùng giải thích: "Cái này, đây là sự thực." Mai Cản Đấu kinh ngạc chỉ chốc lát về sau, mặt mũi tràn đầy áy náy hướng về phía Tiêu Phàm, bái nói ra: "Lạc đại sư, thực sự thật có lỗi, vừa nãy ta đúng hành động của ngài, sinh ra qua hoài nghi, còn xin ngài tha thứ." Nghe được Mai Cản Đấu xin lỗi, Tiêu Phàm hơi kinh ngạc, bởi vì hắn sát thực theo Mai Cản Đấu trên mặt, nhìn thấy thần sắc hoài nghi cùng với một tia khinh miệt cùng khinh thường. Nhưng, hắn rốt cuộc không có nói thẳng ra, nhưng hắn hiện tại lại còn vẫn là chủ động nói xin lỗi. Hắn nhưng là một tiên tôn cảnh cường giả, bọn hắn nhan gia cường giả, cũng như thế, không câu nệ tiểu tiết sao? Có thể khiến cho một tiên tôn cảnh cường giả, đúng một đại la chủ động xin lỗi, đây cũng quá hiếm thấy đi. Tiêu Phàm mỉm cười, hay là cười lấy khoát tay nói: "Mai tiền bối khách khí. Trọng điểm là cầm ra những thứ này thần vực tiên ma, cái khác sao cũng được." Lạc đại sư đại khí. Dạng này độ lượng, không hổ là có thể bố trí ra tiên cao giai trận pháp đại sư. Mai càn đấu vẻ mặt tán thưởng đội phục nói: Nhan Hàm Duyệt nhìn Tiêu Phàm ánh mắt, không biết nói cái gì cho phải. Nàng nguyên bản cảm thấy, Tiêu Phàm có thể luyện chế ra thượng phẩm tiên khí cùng tiên cao giai đang được, đã là tương đối gia châu tồn tại. Nhưng mà ai biết, hắn lại trên trận pháp, lại còn có cường đại như vậy năng lực. Mặc dù bố trí trận pháp cường đại, so sánh với luyện chế thượng phẩm tiên khí, xác thực không có như vậy làm cho người quan tâm. Có thể loại chuyện này, đặt ở cùng trên người một người. Nhan Hàm Duyệt lập tức đã cảm thấy, bọn hắn nhang ra, đối đãi Tiêu Phàm thái độ, có thể còn chưa đủ thành khẩn. Chuyện này, nhất định phải ngay lập tức hướng phụ thân báo cáo. Nhan Hàm Duyệt hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, nói với Tiêu Phàm: "Lạc đạo hữu, ngài cho chúng ta kinh hỉ, thật là càng ngày càng nhiều." "Đây coi là kinh hỉ sao?" "Bọn hắn đã sớm biết, ta còn tưởng rằng ngươi cũng đã hiểu rõ." Nghe được nhan hàm duyệt mở miệng, Tiêu Phàm lạnh nhạt khoát, khoát tay, không để ý cười cười, lại đặt ánh mắt nhìn về phía Ân Đạt một bọn người. Trải qua trận pháp kích thích, Ân Đạt một đoàn người thời khắc này tình huống đã đã xảy ra biến hóa rõ ràng. Trong cơ thể của bọn họ, tách ra một ít đặc thù khí tức. Những khí tức này, đặt ở tiên giới, phần lớn người đều có thể một chút nhận ra, là cái này hơi thở của thần vực tiên ma. T Mại Càn Đấu lần nữa kinh hãi hít vào một ngụm khí lạnh, nói ra: "Lạc đại sư, thực sự rất cảm tạ ngài. Nếu không phải sự giúp đỡ của ngài, chúng ta lại không biết nhan gia Tam thập lục viện nhiều như vậy tao tặng, vậy mà đều bị thần vực thiên ma ký sinh. Tiêu Phàm, trận pháp này kêu cái gì? Có thể hay không phát triển ra đến?" Nhan Hàm Duyệt thì nghĩ tới điều gì, liền vội vàng hỏi: "Này gọi tà tâm huyết trận, trừ ra có thể bức bách ký sinh tại tu luyện người thể nội thần vực thiên ma hiệ thân, cũng có thể nhường một ít không có hảo ý tu luyện giả, bộc lộ ra nội tâm tà ác, tại trận pháp tẩy lễ dưới, dần dần bị thanh trừ." Tiêu Phàm giải thích nói: về phần có thể hay không mở rộng. Đương nhiên không có vấn đề, chính là cần tiên cao giai trận pháp sư mới có thể bố trí ra đây. Các ngươi nhan Hàm duyệt, có hay không có dạng này trận pháp sư? Tiêu Phàm hiểu rõ nhan Hàm duyệt ý nghĩ. Nếu loại trận pháp này có thể mở rộng ra ngoài, vậy sau này bước vào tiên giới, ký sinh tại tu luyện người thể nội thần vực tiên ma, coi như thật không cách nào trốn chạy. Mặc dù, dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng, bị thần vực tiên ma ký sinh tu luyện giả, rất dễ dàng có thể bị người phát hiện. Có thể ngân đặt đám người tình huống. Không thể nghi ngờ là tại nói cho nhan Hàm duyệt bọn hắn Bọn hắn kinh nghiệm của Dĩ Vãng đã xuất hiện vấn đề. Hiện tại có càng cao cấp thần vực thiên ma có thể ứng đối bọn hắn đã từng kinh nghiệm, để bọn hắn căn bản không phát hiện được. Nhan gia học viện, đối với Nhan gia đại gia tộc như thế mà nói, hay là vô cùng trọng yếu. Đây chính là bồi dưỡng tương lai gia tộc trụ cột vững vàng chỗ. Nhưng hôm nay, một học viện cao tầng, dường như toàn quân bị diện, vị thần vực thiên ma ký sinh. Dạng này người, bồi dưỡng ra được đệ tử, bọn hắn Nhan gia còn dám dùng sao? Cho dù bọn hắn dám dùng, nếu thông tin truyền ra ngoài, bị những người tu luyện khác hiểu rõ, nhất là bọn hắn Nhan gia thế lực đối địch phát hiện, thì sẽ không cầm cái này xem như công kích bọn hắn nhan gia lợi cớ. Đến lúc đó, cái khác không biết rõ tình hình tu luyện giả, còn không biết muốn bị sao mang tiếtấu. Lỡ như đến cuối cùng, bọn hắn nhan gia biến thành mục tiêu công kích, có thể liền phiền toái. Không, phải nói, khẳng định sẽ trở thành mục tiêu công kích. Ai bảo bọn hắn nhan gia là tiên giới thập đại gia tộc một trong. Vị trí này quá mức dễ thấy, lén lút bọn hắn người, có khối người, không biết bao nhiêu người cùng thế lực, hy vọng bọn họ bị kéo xuống ngựa. Thiên cao giai trận pháp sư. Nhan Hàm duyệt nét mặt, trong nháy mắt thì bất đắc dĩ. Bọn hắn nhan gia, không phải là không có thật vẫn là có như vậy một ẩn tàng tiên cao giai trận pháp sư. Nếu là ẩn tàng, vậy khẳng định liền không thể nói cho những người khác. Với lại, cho dù bạo lộ ra, chỉ như vậy một cái tiên cao giai trận pháp sư, muốn đại tất cả nhan gia tất cả lãnh địa trong trong thành thị, bố trí ra đủ số lượng trận pháp thì rất không có khả năng a. Lại càng không cần phải nói, nhan Hàm duyệt rất rõ ràng, bọn hắn nhan gia vị kia tiên cao giai trận pháp sư, cùng Tiêu Phàm bố trận tốc độ, hoàn toàn không so được. Đừng nhìn Tiêu Phàm bố trí như thế một cái trận pháp, không hề hưu hoa phí thời gian bao lâu. Đã cảm thấy trận pháp này, bố trí vô cùng dễ, nàng vô cùng sáp định cho dù bọn hắn chuẩn bị đầy đủ vật liệu, nếu đổi lại là bọn hắn nhanh ra trận pháp sư tiên cao giai đến bố trí trận pháp này, cần thời gian, đoán chừng cũng là theo tháng đến tính toán. Thì này, hay là nàng đánh giá cao kết quả? Tình huống thực tế, nói không chừng cần thời gian càng dài. Đật Mã, khác biệt làm sao lại lớn như vậy? Nhan Hàm Duyệt nội tâm đều có chút căng nữa, nhịn không được giận mắng một tiếng. Mai cận đấu nhưng không biết Nhan Hàm Duyệt ý nghĩ trong lòng. Hắn thì sản sinh giống như Nhan Hàm Duyệt ý nghĩ, hy vọng có thể tại Nhan gia lãnh địa bên trong, bố trí ra hàng loạt dạng này trận pháp. Với lại, hắn không có Nhan Hàm Duyệt nhiều như vậy lo lắng, trực tiếp hỏi Lạc đại sư, không biết có thể hay không mời ngài, tại chúng ta Nhan gia tất cả hạ viện, thành thị cũng chế tạo bố trí ra dạng này một cái trận pháp. Đây đối với chúng ta Nhan gia thực sự quá trọng yếu. Mai Cản Đấu nói xong, lại chỉ hướng Nhan Hàm Duyệt, vô cùng thành thẩn nói: "Chúng ta thiếu đông gia đều ở nơi này, chúng ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngài. Chương 1376, thật gánh không được, chương 1376, thật gánh không được." Khô khụt. Mai Cản Đấu lại nói, nhưng Nhan Hàm Duyệt nhịn không được ho kịch liệt lên. Nàng vẻ mặt giở khóc giở cười. Trong lúc nhất thời, cũng không biết nên như thế nào phản bác Mai Cản Đấu. Thiếu đông gia Ngài không có sao chứ? Ngược lại làm ai cần đấu, còn chưa ý thức được cái gì, nghe được Nhan Hàm Duyệt đột nhiên ho kịch lên, lên, vội vàng lo lắng dò hỏi. "Không sao." Nhan Hàm Duyệt khoát khoát tay, vẫn là nói: "Mai tiền bối, ngài cũng coi là chúng ta Nhan gia quan trọng nhân viên. Ta hôm nay thì không cùng ngài đấu giếm, Lạc đại nhân năng lực, tương lai hẳn là sẽ biến thành chúng ta Nhan gia vinh dự trưởng lão, gần với ta, cùng với mấy đại hạch tâm trưởng lão. Mà hắn chân chính năng lực cũng không phải trên bố trận, nhường hắn ra tay giúp đỡ bố trí loại trận pháp này, nói thật, thực sự quá chậm trễ thời gian của hắn." "Cái gì?" Mai Cản Đấu cùng cái khác mấy cái nhị viện tiên tôn, cũng vì nhan hàm duyệt lời nói này, cho khiếp sợ đến, trần mắt hốc mồm nhìn Tiêu Phàm. Trong lúc nhất thời, không biết nói cái gì cho phải, bọn hắn thì không phải người ngu, ngay lập tức ý thức được, Tiêu Phàm có thể vì đỉnh phong đại la tu vi, biến thành bọn hắn nhan già vinh dự trưởng lão, khẳng định là vì, trong tay hắn còn có cái khác bọn hắn không biết, càng thêm lợi hại hơn bài. Đây là vượt xa nhường hắn tốn hao thời gian bố trí trận pháp, mà cho bọn hắn nhan già mang tới chỗ tốt. Bất quá, Mai Cản Đấu không có tiếp tục hỏi tiếp, hắn cũng biết, nhan hàm duyệt tất nhiên không có trực tiếp nói rõ. Tiêu Phàm rốt cục là bởi vì cái gì có thể trở thành nhan gia vinh dự trưởng lão. Vậy khẳng định nói rõ, hắn còn không có hiểu rõ cái này bí mật tư cách. Nói cách khác, đây cũng là nói rõ, Tiêu Phàm trong tay lá vương bài này đối bọn họ nhan gia trọng yếu hơn. Mai Cản đấu trong lúc nhất thời, hô hấp cũng dồn dập, cả người mặt mũi tràn đầy đỏ lên, kích động không kềm chế được, thấy thế nào cũng không giống như là một tiên tôn cảnh cường giả nên biểu hiện ra bộ dáng. Mai tiền bối, ngài cũng đừng kích động, Hàm Duyệt. Ừm, Thiếu Đông gia nói sự việc, bây giờ còn chưa có bóng nhi. Mai Cản đấu nghe được Tiêu Phàm đúng nhan Hàm Duyệt xưng hô, Mặc dù Tiêu Phàm kịp thời sửa đổi, nhưng vẫn là bị hắn bắt được. Hắn ý vị thâm trường liếc qua Tiêu Phàm cùng Nhan Hàm Duyệt về sau, cảm giác chính mình hình như đã hiểu cái gì. Tiêu Phàm nhưng không biết hắn hiểu được cái gì quỷ, khiêm tốn cười cười, lại tiếp tục nói: "Về phần bố trí trận pháp chuyện này, ta xác thực còn có việc, không cách nào giúp đỡ. Nhưng nếu như nói, chỉ là vì kiểm nghiệm tu luyện giả, có phải bị thần vực thiên ma ký sinh, ta ngược lại thật ra có thể đem trận pháp này công năng, giảm bớt một chút, nhường tiên trung giai trận pháp sư cũng có thể bố trí." Thật. Mai cản đấu cùng Nhan Hàm Duyệt trăm miệng một lời. Đương nhiên là thật, chẳng qua giảm bớt sau trận pháp, có thể biết tồn tại một ít khuyết điểm. Nhất là nhường cái khác trận pháp sư bố trí, lỗ thủng có thể biết càng nhiều. Tiêu Phạm một bên vật đầu, một bên cau mày, lo lắng nói: "Chỉ cần kiểm tra có phải bị thần vực tiên ma ký sinh năng lực không bị ảnh hưởng, cái khác cũng không liên quan." Nhan Hàm duyệt vội vàng nói: "Tiêu Phạm tiếp tục nhắc nhở. Chức năng này chắc chắn sẽ không bị ảnh hưởng. Ảnh hưởng chỗ, có thể là không có cách nào đem thần vực tiên ma theo bị ký sinh người thể nội bức bách ra đây. Đồng thời, trận pháp thì khốn không được bọn hắn, bọn hắn rất có thể sẽ chạy trốn. Cái này không tính là gì?" Chúng ta đến lúc đó cần dùng trận pháp này tiến hành kiểm tra lúc, khẳng định sẽ an bài trí ít vượt qua kiểm tra người một đại giai đoạn tu luyện giả, ở bên cạnh trông coi, bọn hắn muốn thì chạy không được. Mai Cản đấu khoát tay chặn lại, bá khí nói: "Đã như vậy, kia đúng là không có gì thật lo lắng cho." Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, lại đặt trọng tâm câu chuyện, theo chuyện này rời ra chỗ khác, nhìn về phía Cúc Vi đám người một chút, nói lần nữa: "Ngoài ra, lần này cùng Thiếu Đông gia đến, ký túc cũng là nghĩ đem của ta những người bạn này đưa tới nghị viện học tập." Tiêu Phàm tay chỉ hướng Cúc Vi một đoàn người. "Chào mừng, nhiệt liệt chào mừng." Mai Cản Đấu còn không nhìn thấy Cúc Vi đám người, thì vô cùng ngạc nhiên hô lên, sau đó lúc này mới nhìn về phía Cúc Vi một đoàn người. Từng cái từng cái nhìn sang, ánh mắt bên trong mang theo xem kỹ ánh mắt. Một lát sau, mới lần nữa mở miệng nói: "Là đại sư, ngài những người bọn này, thiên phú tốt tượng cũng không tầm thường a. Không hổ là bằng hữu của ngài." Mai Cản Đấu giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt bội phục tán thưởng một câu về sau, lại vỗ bộ ngực nói ra: "Ngài đem những này tiểu hữu giao cho ta, cứ yên tâm đi, ta tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn nhất, đem bọn hắn đào tạo thành có thể so với đã tốt nghiệp tinh anh học sinh." Vậy thì cảm ơn Mai Tiên Bối. Mai cản đấu của Nôn, Dương Tiêu Phàm hơi cười một chút, nhưng cũng không có vì vậy, mà đối với hắn có cái gì không tốt rất quan. Theo mai cản đấu trước đó đủ loại biểu hiện, Tiêu Phàm khoảng đoán được, cái này Tiên Tôn cường giả, cũng không phải một nói mạnh được người. Hắn tất nhiên có thể miệng phun dạng này cùng Nôn. Vậy đã nói rõ, hắn thật sự có lòng tin, trong khoảng thời gian ngắn, đem Cúc Vi một đoàn người bồi dưỡng thành tài. Nhất là, hắn nhìn qua mấy người về sau, thì xác định mấy người thiên phú không tầm thường, cũng làm cho Tiêu Phàm đối với hắn có một tia hy vọng. Cũng không biết, giai hỏa này cái gọi là thời gian ngắn, rốt cục là bao lâu là cùng bình thường tu luyện giả so sánh đâu, hay là cùng Tiêu Phàm so sánh? Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng không biết, nên không thể nào là cùng hắn tăng lên tới đại la thời gian so sánh. Rốt cuộc, mai cản đấu đoán chừng đến bây giờ cũng còn chưa ý tứ được, Tiêu Phàm tăng lên tới đại la đỉnh phong, cũng liền hao tốn thời gian mấy năm mà thôi. Có mai cản đấu hứa hẹn, quốc vi một đoàn người gia nhập Nhan gia y viện thủ tục quá trình thì trở nên vô cùng đơn giản. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền lấy được thân phận của từng người lệnh bài, ngay cả Nguyễn Ngọc cũng có một. Cũng đúng thế thật, mai cản đấu ban đầu cũng không biết, Nguyễn Ngọc cũng không gia nhập Nhan gia nhỉ viện liên trước tiếp để người sắp đặt làm ra. Đã có, Tiêu Phàm ngược lại cũng không có nhượng Nguyễn Ngọc Từ chối, bất quá vẫn là cùng Mai Cản Đấu nói một chút, Nguyễn Ngọc Hàn hẳn là sẽ không đến đi học. Không sao, chúng ta nhị viện dạy học kiến thức, vốn chính là trong thực chiến tăng lên. Chúng ta cùng học viện khác khác nhau còn là rất lớn, rốt cuộc chúng ta muốn bồi dưỡng là chân chính chủ cột vương vàng, mà không phải chỉ có tu vi, không, có thực lực công tử bột. Mai Cản Đấu bá khí nói. Chỉ là, Nhan Hàm Nhiệt nghe được Mai Cản Đấu lời nói, trên mặt rõ ràng toát ra một vòng bất đắc dĩ cười khổ. Ai bảo, nàng rất rõ ràng, Mai Cản Đấu chính là đang giễu cợt, nhan gia học viện khác bồi dưỡng phương trâm Thậm chí, Mai Cản Đấu đã từng còn bội vì chuyện này, cùng cha hắn, cái lộn qua thật nhiều lần. Nhưng bọn hắn nhan gia thật chẳng lẽ không nghĩ dựa theo Mai Cản Đấu bồi dưỡng cách thức, đi bồi dưỡng tất cả, gia nhập nhan gia bất luận cái gì một trường học học sinh sao? Bọn hắn đương nhiên muốn. Chu cột vững vàng cùng công tử bột, mặc kệ nhường ai cho lựa, khẳng định đều sẽ lựa chọn cái trước. Nhưng vấn đề là, dạng này bồi dưỡng cách thức, mặc kệ là tử vong xuất hay là tài nguyên tiêu hao, cũng quá mức khổng lồ. Hơn 100 sở học viện bên trong, năng lực có như vậy mấy sở học viện, dựa theo phương thức như vậy bồi dưỡng học sinh, bọn hắn nhan gia còn có thể tiếp nhận? có thể mở rộng đến toàn bộ học viện, bọn hắn nhan gia cũng căn bản gánh không được a, chưa 1377, chỗ tốt đến, đến rồi, chưa 1377, chỗ tốt đến, đến rồi. Thân đạc một bọn người đã bị xác định, quả thật bị thần vực tiên ma ký sinh. Cho dù là Tiêu Phàm hiện tại thì không có cách nào giải quyết cái phiền phức này. Bọn hắn rất nhanh liền bị mai cản đấu đám người vô tình nhắm sát. Cũng đúng thế thật chuyện không có biện pháp. Mặc kệ bọn hắn trước đó đúng nhan gia lập xuống bao lớn công lao. Tại bọn hắn bị thần vực tiên ma ký sinh một khắc này thì mang ý nghĩa bọn hắn đã vỡ lạc. Bọn hắn hiện tại chẳng qua là bị thần vực tiên ma khống chế khôi lối thôi. Vì phần bọn hắn bị ký sinh về sau, vì sao tiên giới những cường giả khác không cách nào phát hiện trong cơ thể của bọn họ ẩn táng ký tức? Mai Cản Đấu một đoàn người hiện tại thì không rõ ràng, mặc dù muốn theo bọn hắn trong miệng hiểu rõ kết quả, thì gần như không có khả năng, chỉ có thể rất bất đắc dĩ trực tiếp đem bọn hắn lên sát. Vì không biết Tam Thập Lục Viện cái khác cao tầng, có phải cũng đã bị thần vực tiên ma ký sinh. Mai Cản Đấu một bọn người, chỉ có thể bất đắc dĩ cùng Tiêu Phạm cáo tử, ngay lập tức tiến về Tam Thập Lục Viện, đem này sở học viện cái khác cao tầng, toàn bộ đem lại nhỉ viện, đối bọn họ một vừa tiến vào được kiểm tra. Tuyvarphi mặc dù đã đem phiên bản đơn giản hóa phân biệt tu luyện giả có phải bị thần vực thiên ma ký sinh trận pháp, dạy cho Nhan Hàm Duyệt cùng Mai Càn đấu đám người. Nhưng bọn hắn đều không phải là chuyên nghiệp trận pháp sư. Trận pháp này, cho dù là bị đơn giản hóa, cũng cần tiên trung giai trận pháp sư mới có thể đi vào được bố trí. Quan trọng nhất là, cần vật liệu, lại không thể đạt được đơn giản hóa. Tương đương với lãng phí một cách vô ích vật liệu rất lớn một bộ phận hiệu quả. Vất quá, so sánh với trận pháp hiệu quả, không có người biết, cảm thấy như thế đi lãng phí vật liệu, có cái gì không tốt. Với lại, tương đối may mắn là, bố trí loại trận pháp này vật liệu mặc dù đều là tương đối đỉnh cấp vật liệu, nhưng ở trận pháp này trước đó không có bao nhiêu tác dụng. Do đó, giá tiền của bọn nó cũng không phải rất đắt. Nhan gia ngay lập tức nhận cơ hội này, làm yên không tiếng động hướng toàn bộ tiên giới bắt đầu thu mua loại tài liệu này. Nhan gia thì hiểu rõ, tiểu này lợi cho tiên giới phát triển trận pháp, bọn hắn Nhan gia khẳng định thủ không được, với lại thì không cần phải. Giữ vững và độc chiếm chỗ tốt, không bằng tương lai công bố ra ngoài. Đương nhiên, tại công bố trước đó, khẳng định cũng muốn chiếm chút tiền nghi. Chỉ ít, phải bảo đảm bọn hắn Nhan gia dùng đến những tài liệu này, không phải giá cao mua sắm. Nhan gia đạt được chỗ tốt không ít. Đương nhiên không có quên Tiêu Phàm. Đầu tiên, Tiêu Phàm vinh dự trưởng lão thân phận, tại 2 ngày sau, bị Nhan Tông Hạo tự mình đưa tới. Đồng thời, còn đem lệ thuộc vào Nhan gia gần 1000 vạn hành tinh khu vực biên giới, chuyển cho Tiêu Phàm. Nơi này, về sau coi như là hắn tương lai tại Nhan gia lãnh địa. Chẳng qua, nếu là Nhan gia khu vực biên giới, kia tài nguyên khẳng định không có tốt như vậy. Nhưng cái này cũng không hề coi như là Nhan gia, đúng Nguyễn Ngọc đám người đầu tư. Lấy không Tiêu Phàm cũng không có từ chối. Còn đem phiến khu vực này, mệnh danh là Lạc Nhan tinh hệ, trong đó chủ tinh thì được mệnh danh là Lạc Nhan tinh. Chủ tinh lạc nhan tình, tương đương với một vạn cái địa cầu lớn nhỏ. Lãnh địa trong có tất cả lớn nhỏ một cái, hai cái cỡ nhỏ tiên thạch khoáng mạch, cùng với đông đảo nhỏ bé hình, mỗi cái tổng lượng không vượt qua 100 ức viên tiên thạch, khoáng mạch, còn có các loại lung ta lung tung không nhiều trân quý khoáng thạch tinh cầu. Tổng nhân cầu không vượt qua 100 triệu. Những người này nhất định trên ý nghĩa, cũng không tính là nhan gia đệ tử, nếu Tiêu Phàm nghĩ, hoàn toàn có thể đem bọn hắn đuổi đi, nhưng Tiêu Phàm hiện nay không hề có làm như thế. Rốt cuộc, bọn hắn nguyên bản ở chỗ này sinh sống thật tốt, đột nhiên đem bọn hắn đuổi đi, hoàn toàn không cần phải. Phải biết, trước lúc này Nhàn ra đúng phiên khu vực này, dường như ở vào mặc kệ không hỏi trạng thái. Bây giờ đưa cho Tiêu Phàm, cũng coi là rác rưởi lợi dụng. Đương nhiên, nói là rác rưởi sử dụng, khẳng định không phải chân chính rác rưởi sử dụng. Như thế khu vực khổng lồ, có thể so sánh một ít hạ phẩm tiên tông, có phạm vi lãnh địa, còn muốn khổng lồ hơn nhiều. Bên trong tài nguyên, cho dù vô cùng cấp thấp, thì dường như đồng đẳng với bình thường trung phẩm tiên tông, có toàn bộ tài nguyên, có thể thấy được. Tất cả tiên giới, mặc dù tiên tông thế lực đẳng cấp, vẹn vẹn phân chia 4 phẩm giai, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cùng với đỉnh cấp. Nhưng mỗi cái đẳng cấp chi ở giữa chiến lệnh vẫn là vô cùng kinh khủng. Nhan gia như vậy một thượng phẩm tiên tông, ngón tay trong khe, lưu lộ ra ngoài từng chút một đồ vật, đều đã đây đại bộ phận chúng phẩm, hạ phẩm tiên tông tốt hơn nhiều. Chẳng thể trách, mỗi một cái thế lực cũng khát vọng chèo lên đi lên, càng biến đổi thêm cường đại. Ngoài ra, phiến khu vực này chỉ là đưa cho Tiêu phàm một tiểu lễ vật. Hắn thành vinh dự trưởng lão về sau, trừ ra một ít đặc thù quy định quyền lợi, bởi vì hắn cũng không phải nhan gia dòng chính, không có cách nào được hưởng bên ngoài. Thân phận địa vị của hắn, cùng với quyền trong tay, sắp thực tăng lên tới tất cả nhan gia bên ngoài người thứ 10 gần với Nhan Tông Hạo, cùng với 8 tên hạch tâm trưởng lão. Nhan Tông Hạo tự mình đưa tới đại biểu Vinh Dự Trưởng lão thân phận lệnh bài lúc, còn mời Tiêu Phàm đi Nhan gia chủ tinh Nhan dịch tinh làm khách. Chẳng qua, bị Tiêu Phàm từ tuyệt. Hắn đã theo Nhan Tông Hạo trong tay, đạt được một bộ phận luyện khí vật liệu. Tiêu Phàm biểu hiện, chờ hắn thật sự luyện chế ra một kiện có thể cung cấp cho Nhan gia thượng phẩm tiên khí, lại đi Nhan gia chủ tinh, càng thêm phù hợp. Do đó, thì cự tuyệt. Đối với Tiêu Phàm ý nghĩ, Nhan Tông Hạo lại cảm động, lại kích động. Đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Mặc dù vì trận pháp sự việc, nhưng những kia hạch tâm các trưởng lão tạm thời đồng ý, nhờ Tiêu Phàm biến thành bọn hắn nhan gia vinh dự trưởng lão. Nhưng Nhan Tông Hạo kỳ thực rất rõ ràng, những người này, đúng Tiêu Phàm, hay là tràn đầy hoài nghi. Nếu không, tại hắn ngay từ đầu đưa ra ý nghĩ như vậy lúc, sẽ không đạt được 8 người này đồng thời phản đối. Hắn thì lo lắng, Tiêu Phàm hiện tại đi nhan dịch tình, bị 8 người này cố ý nhằm vào. Đến lúc đó, cho Tiêu Phàm trong lòng lưu lại cái gì không tốt ý nghĩ, đó mới là để các nàng nhan gia hối hận sự việc. Chứ ra Tiêu Phàm thân mình lấy được chỗ tốt bên ngoài. Nhan Tông Hạo lần này đến thì đưa tới đúng Nguyễn Ngọc một đoàn người bồi dưỡng kế hoạch. Bản kế hoạch bên trong rõ ràng tỏ vẻ, mỗi tháng đều sẽ cung cấp một khoản đầy đủ giúp đỡ Nguyễn Ngọc bọn hắn thôn phệ tinh cầu, để bọn hắn tiến hành thôn vệ. Đối với năm trong tay chọn vẹn 100 vũ hành tinh lăn ra, chút tiêu hao này, không đáng kể chút nào. Đương nhiên, cũng là bởi vì, Nhan Tông Hạo chuyên môn để người nghiên cứu qua. Vì Nguyễn Ngọc bọn hắn lần đầu tiên thôn vệ huyền 33451 tinh cầu tình huống đến xem. Bọn hắn nhận ra, nhiều nhất chỉ cần nỗ lực 10 và 5, cũng đủ để đem thực lực của những người này tăng lên tới chí ít tiên tu cảnh. Mà thời gian 10 và 5 Những người này thêm một viên, bọn hắn trả ra đại giới, đỉnh thiên cũng bất quá mới 1000 vạn hành tinh. Cung lần này đưa cho Tiêu Phàm, đảm nhiệm lãnh điệu tinh cầu số lượng cũng kém không nhiều. Đương nhiên, cũng đưa cho Tiêu Phàm 1000 vạn hành tinh so sánh. Nay 1000 vạn quả dùng cho bồi dưỡng Nguyễn Ngọc đám người tinh cầu, chất lượng khẳng định cao hơn nhiều. Đặt ở nhan gia nắm giữ toàn bộ khoáng sản tinh cầu bên trong, cũng có thể đứng vào đã trên chúng đẳng. Thậm chí, tương lai còn có thể căn cứ tình huống, cung cấp cao hơn phẩm chất khoáng sản tinh cầu. Thế nhưng, nếu là thật sự có thể cho bọn hắn cung cấp 10 vạn năm tài nguyên, thì mang ý nghĩa có thể đem Tiêu Phàm buộc chặt tại bọn hắn nhan gia 10 vạn năm. Chương 1378, quà đáp lên một quả, chương 1378, quà đáp lên một quả. 10 vạn năm a. Dựa theo hợp tắc quy định, Tiêu Phàm dù chỉ là cho bọn hắn nhan gia cung cấp 1-2 quyển thượng phẩm tiên khí, bọn hắn khẳng định cũng là kiếm, lại càng không cần phải nói, chỉ là lần này ngoài ý muốn trận pháp, cũng đủ để cho bọn hắn nhan gia kiếm không ít. Đợi đến tương lai công bố trận pháp lúc, bọn hắn nhan gia tại tài nguyên bên trên có thể không thể kiếm lấy bao nhiêu, nhưng mà danh danh, vậy liền thật lớn đi. Đối với hiện giai đoạn Nhan gia mà nói, thanh danh tác dụng cũng là tương đối lớn. Nhan Tông Hạo trừ ra đưa tới những thứ này tin tức tốt bên ngoài, còn cho Tiêu Phàm mang đến một mớ tin tức tốt. Bọn hắn Nhan gia đã ra mặt, liên hệ Tử Dương Tiên Tông, giúp hắn đem Thật Nhật thần quả thông tin tạm thời ép xuống. Chỉ cần sau đó, Tiêu Phàm không chủ động đem tin tức này công bố ra ngoài, không có ai biết Thật Nhật thần quả cùng bọn hắn có quan hệ. Tiêu Phàm không biết Nhan gia đối với việc này, cùng Tử Dương Tiên Tông rốt cục làm giao dịch gì, nhưng có thể giải quyết chuyện này, cũng làm cho Tiêu Phàm tương đối cao hứng. Rốt cuộc, hắn tu vi hiện tại vẫn có chút thấp chuẩn bị một đám tiên tôn, tiên đế đuổi theo, hắn cũng sẽ tương đối bất đắc dĩ, lại đau đầu. Nhan Tông Hạo đem lại những thứ này tin tức tốt, cũng không để lại bất kỳ yêu cầu, liền trực tiếp rời đi. Ngài ngược lại nhường Tiêu Phạm có chút chần chừ. Suy nghĩ một lúc, hắn hay là quyết định bày ra một chút mình bây giờ năng lực. Dùng Nhan Tông Hạo đưa tới vật liệu, luyện chế ra ba kiện thượng phẩm tiên khí, một thanh trường kiếm, hai cái phi hành khí. Trường kiếm là chuẩn bị qua một đoạn thời gian, phản hồi cho Nhan Tông Hạo. Hai cái phi hành khí thì là trước đó đáp ứng Nhan Hạ Dĩnh, sẽ tiến hành Trước đây nàng là nghĩ luyện chế ba cái phi hành khí, nhưng sau đó nghĩ, nhan gia hai tỉ mười, một người một, như vậy đủ rồi. Tiếp xuống một quãng thời gian, Mộc Tình Di cũng sẽ cùng Nguyễn Ngọc đóng người, lưu tại Nhan gia y viện học tập. Căn bản không dùng được phi hành khí, liền không có cấp nàng chuẩn bị. Nhan như vậy, phụ thân đưa tới vật liệu, mới bất quá một tuần lễ. Tiêu Phàm liền lấy ra hai quyển phi hành khí, cái này khiến Nhan Hàm duyệt vô cùng giật mình. Nhưng mà vừa nghĩ tới, này rõ ràng là có thể luyện chế hai quyển thượng phẩm công kích tiên khí vật liệu, bị Tiêu Phàm luyện chế thành phi hành pháp bảo. Nhan Hàm duyệt chính là một hồi đau lòng. Bất quá Chuyện này, nàng thì không có nói ra, thậm chí đều không có biểu hiện ra ngoài, nhưng Tiêu Phàm vẫn là nhìn ra đến rồi, cười lấy giải thích nói, mặc dù là cũng là thượng phẩm tiên khí, nhưng dù sao cũng là phi hành pháp bảo, yêu cầu so với công kích, phòng ngự tiên khí đơn giản nhiều. Muốn luyện chế thượng phẩm công kích tiên khí, ta còn cần chuẩn bị một chút. Cái này hiển nhiên. Nhan Hàm duyệt liên tục gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Nhưng nàng cũng không biết, đã có một kiện bị Tiêu Phàm luyện chế thành công thượng phẩm tiên khí phi kiếm, thì đặt ở Tiêu Phàm không gian hệ thống bên trong, chuẩn bị rút cái thời gian, đưa cho Nhan Tông Hạo. Không chỉ như thế, Tiêu Phàm tất nhiên đều đã xuất ra cho nhàn tông hậu thượng phẩm tiên khí. Làm sao lại quên muẫn ngọc một bọn người? Chẳng qua, bọn hắn tu vi hiện tại vẫn còn tương đối thấp. Dù là cầm thượng phẩm công kích tiên khí, cũng là lãng phí. Căn bản không đủ để phát huy ra thượng phẩm tiên khí uy lực, thậm chí còn có thể xuất hiện, công kích lúc, tiên khí đem bọn hắn hấp thụ thành lam tình huống. Cho nên, Tiêu Phàm cho bọn hắn luyện chế là thượng phẩm phòng ngự tiên khí. Một người một viên cùng loại với chữ vật giới chỉ tiên khí. Tiêu Phàm thì chưa nói cho bọn hắn biết chân tướng, chỉ nói là đây là chuyên môn cho bọn hắn luyện chế chữ vật pháp bảo. Không gian bên trong rất lớn, Đầy đủ chứa được một quả lạc nhãn tinh, cũng là tương đương với một vạn cái điệu cầu lớn nhỏ không gian. Ngoài ra, là phòng ngự tiên khí, nếu như gặp phải tuyệt đối cường đại công kích hay là có trực tiếp vỡ vụn có thể. Bởi vậy, vì phòng ngừa dạng này bất ngờ, Tiêu Phàm chuyên môn đem chữ vật công năng cùng phòng ngự công năng tách ra, có thể hiệu thành giới nắm cùng tô điểm tinh thạch khác nhau. Không gian chữ vật ở vào giới nắm bên trên, phòng ngự công năng thì là những kia nhìn như dùng trò tô điểm tinh thạch. Nói cách khác, những thứ này tô điểm tinh thạch mới thật sự là đạt tới thượng phẩm tiên khí cấp bậc bả bối. Chẳng qua, bị hắn cố ý che giấu dưới cho dự tương lai tại bọn hắn gặp được công kích lúc, bạo lộ ra. Người ta cũng sẽ buồn bực mình, rốt cuộc tình huống thế nào? Can bản sẽ không đem chú ý đặt ở những thứ này, nhìn lên tới vô cùng bình thường chữ vật pháp bảo bên trên. Bận điu tốt đây hết thảy. Trưng nhị một đoàn người, liền đi theo ngộng tình di cùng Nhan Hạ Dĩnh, bước vào Nhan gia y viện, bắt đầu học tập. Đúng, là Nhan gia dòng chính tiểu công chúa. Nhan Hạ Dĩnh là hoàn toàn có tư cách bước vào Nhan gia chủ viện học tập. Chỉ là, nàng đã từng chính là Nhan gia chủ viện học sinh. Thật lâu trước đó, thì tự mình lựa chọn từ bên trong tốt nghiệp, lại để cho nàng trở về. Nàng cũng cảm thấy vô cùng ngại quá. Ngoài ra, nàng cũng không muốn cùng Trương Nghị một đoàn người tập ra, vì nàng rất rõ ràng, về đến Nhan gia chủ viện học tập, nàng nhất định chỉ có thể là Nhan gia tiểu công chúa. Có thể đi theo Trương Nghị một đoàn người, nàng là có cơ hội biến thành Nhan hạ nhĩ. Rốt cuộc, trong khoảng thời gian này, đi theo Tiêu Phàm bên cạnh, lấy được chỗ tốt là thực sự không nhỏ a. Mà Tiêu Phàm thì mang theo Nguyệt Ngọc, bước lên, tìm kiếm ảnh ma nhất tộc tiên giới lưu đồ. Tại bọn hắn rời khỏi Nhan gia trước đó, Nhan gia đã giúp đỡ sưu tập một ít về ảnh ma nhất tộc tiên giới tài liệu. Chẳng qua, cho tới nay Hành ma nhất tộc tung tích, luôn luôn tại Ngọc Nhân Tiên vực hoạt động, là tiên giới mạnh nhất tiên vực. Nhân gia nhân viên, căn bản không có cách thẩm thấu quá khứ, thì không dám tùy ý thẩm đấu. Nếu là Ngọc Nhân Tiên tông hiểu rõ, Tử Dương Tiên tông cũng không gánh nổi bọn hắn. Tiếp theo, hành ma nhất tộc thì xác thực tương đối thần bí. Bọn hắn tại tiên giới sinh tồn cách thức, hẳn là cũng cùng tiên duyên chi vực hành ma nhất tộc giống nhau. Bên ngoài là một cái thân phận, sau lưng lại là một thân phận khác. Cho nên nhân gia có thể tìm thấy về hành ma nhất tộc chỉ liệu, vô cùng ít đòi. Chẳng qua, chuyện này mặc kệ là Tiêu Phàm hay là Nguyễn Ngọc, cũng đã có chuẩn bị tâm lý. Ngược lại cũng không có quá mức để ý, bọn hắn chỉ cần biết, Ảnh Ma nhất tộc đại khái hoạt động phương hướng, như vậy đủ rồi. Vì thật tới gần Ảnh Ma nhất tộc tu luyện giả về sau, đã được đến yêu đế chi tâm tiến hóa quang nguyên ngọc, hoàn toàn có thể khoảng cảm giác được những thứ này đồng tộc tồn tại. Ngọc Nhân Tiên vực ngay tại Tử Dương Tiên vực sát vách. Trình thể, muốn so Tử Dương Tiên vực hơi nhỏ một chút, nhưng cũng tiều không đi đến nơi nào. Nơi này có tiên tông thế lực, trừ ra Ngọc Nhân Tiên Tông một đỉnh cấp tiên tông bên ngoài, còn lại tất cả đều là thượng phẩm tiên tông. So với cái khác tứ đại trong tiên vực, vẫn tồn tại một chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ chúng phẩm hạ phẩm tiên tông. Nơi này cạnh tranh, đặc biệt kịch liệt. Thậm chí có người nói, cái này tiên vực nội bộ còn có một số ẩn tàng thế lực. Bọn hắn thế lực, có thể cũng không đây Ngọc Nhân Tiên Tông kém. Nhưng này rốt cuộc chỉ là lời đồn. Cho đến bây giờ, cũng không có thật gặp qua những thứ này ẩn tàng thế lực xuất hiện. Với lại, thật có dạng này thế lực tồn tại, Ngọc Nhân Tiên Tông thật sẽ đồng ý bọn hắn lưu tại chính mình tiên vực nội bộ sao? Nên là không có khả năng. Như vậy nói cách khác, có thể ở chỗ này sinh hoạt ảnh ma nhất tộc, cũng hẳn là một thượng phẩm tiên tông, chương 1379, Ngọc Nhân Tiên Vực, chương 1379, Ngọc Nhân Tiên Vực. Tiêu Phàm cùng Nguyễn Ngọc đi vào Ngọc Nhân Tiên vực. Trực tiếp xuất hiện tại nhàn gia dò xét đến, gần đây có ảnh ma nhất tộc tộc nhân hàng loạt xuất hiện khu vực. Hai người thảo luận một chút, liền đi tới bên trong một cái tên là Huyền Linh tiên Tông chủ Tinh, Huyền Linh Tinh. Huyền Linh Tinh là đứng bên ngoài mở ra tinh cầu. Tất cả tinh cầu bên trên, nghe nói cư trú hơn trăm tỷ tu luyện giả. Cũng là tất cả Huyền Linh Tiên Tông nắm giữ lãnh địa bên trong, tu luyện giả số lượng nhiều nhất tinh cầu. Xuất hiện sau Huyền Linh Tinh, người đến người đi tu luyện giả, nhiều Tiêu Phàm nhìn xem tê cả da đầu. Cũng đúng thế thật Tiêu Phàm đi vào tiên giới về sau, thấy qua tu luyện giả số lượng nhiều nhất một lần. Chỗ này tu luyện giả số lượng, thực sự có chút khủng bố a." Nguyễn Ngọc thì chậc lưỡi không thôi. "Ai nói không phải đâu. Cũng không biết những người này, toàn bộ tụ tập ở chỗ này làm gì." Tiêu Phàm châm biếm một tiếng, tò mò hỏi, "Thế nào? Có cảm giác gì sao?" "Có thể cảm giác được, nơi này trước đó xác thực có ảnh ma nhất tộc tộc nhân tồn tại, nhưng cũng vì tu luyện giả số lượng thực sự quá nhiều, mỗi cái chủng tộc cũng tồn tại, những người này di lưu lại lên, ảnh hưởng nghiêm trọng đến phán đoán của ta." Nguyễn Ngọc cười khổ nói, "Kia không sao, năng lực có phát hiện, chính là công việc tốt, chúng ta tới trước chỗ đi dạo." Tiêu Phàm nghe nói như thế, Ngay lập tức lộ ra một vòng nụ cười, khoát khoát tay, lệnh nhận Trưởng án Nguyễn Ngọc 2 tiếng về sau, liền dẫn Nguyễn Ngọc bước vào Huyễn Linh Tinh Thành thị. Cùng những tinh cầu khác giống nhau, khoảng chừng hơn ngàn cái địa cầu lớn nhỏ Huyễn Linh Tinh bên trên, lại thì chỉ có một thành thị. Thành thị diện tích vô cùng rộng lớn, có thể so với trên địa cầu, một quốc gia diện tích cũng phải lớn hơn nhiều. Thì may mắn, thành thị nội bộ khắp nơi đều tồn tại truyền thống trận. Ngoài ra, cho dù thành nội cấm chế đẳng cấp thấp tu luyện giả phi hành, nhưng năng lực xuất hiện ở nơi này tu luyện giả, thực lực cũng không tính là kém. Đặt ở phàm tu giới, chí ít cũng là đứng đầu nhất tồn tại cũng là cường giả võ đế, được tốc độ chạy, đương nhiên sẽ không chậm. Vì tốc độ của bằng hắn, vượt ngang tất cả thành thị, đoán chừng đều muốn không được mấy canh giờ. Lại càng không cần phải nói, tu vi cao hơn cường giả tiên giai, không sai. Ở cái địa phương này, Tiêu Phàm lại còn nhìn thấy võ đế cấp tu luyện giả. Chẳng qua, nghĩ cũng có thể đã hiểu. Đây chính là một thượng phẩm tiên tông tổng bộ chỗ. Nếu là thượng phẩm tiên tông, vậy đệ tử khoảng cách phạm vi, theo võ thánh đến tiên đế, đều cũng có có thể tồn tại. Ở chỗ này nhìn thấy võ đế, cũng liền không ngoài ý muốn. Theo dòng người, tiến vào thành thị. Hai người đầu tiên là đơn giản du lịch một chút thành thị, Tiêu Phàm liền nhắc nhở Nguyễn Ngọc, có thể đi theo khí tức, đi tìm hơi thở của ảnh ma nhất tộc. Không bao lâu, hai người tới một cửa hàng trước, chuyên môn bán đan dược chỗ. Tiêu Phàm có chút kinh ngạc, nơi này có thể cảm nhận được hơi thở của ảnh ma nhất tộc nồng đậm nhất. Nguyễn Ngọc nghiêm túc nói, "Không phải là các ngươi ảnh ma nhất tộc luyện đan sư, ở chỗ này mở cửa hàng đi." Tiêu Phàm vừa cười vừa nói, "Hẳn không phải là, chúng ta ảnh ma nhất tộc không có luyện đan tiên phú." Nói câu không dễ nghe lời nói, liền xem như ngươi, tay nắm tay dạy bảo bọn hắn, bọn hắn thì không thể nào luyện chế ra đan dược muốn màu sắc mặt hơi có chút đỏ bừng dậy thích nói. "Khoa trương." Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, nhìn thấy cửa hàng treo bài dưới góc phải có một đặc thủ ký hiệu. Vừa nãy du lịch tòa thành thị này lúc, hắn nhìn thấy không ít cửa hàng cũng có dạng này ký hiệu. Còn chuyên môn hỏi qua người, hiểu rõ cái này đánh dấu, chính là mảnh này tinh hệ chủ nhân, Huyền Linh Tiên Tông đặc hữu ký hiệu. Nói cách khác, trước mắt cửa hàng này, nhìn như tên gọi cái gì đang nghi lâu, thực chất hay là thuộc về Huyền Linh Tiên Tông. Tiêu Phàm liền nói ra, "Đây cũng là Huyền Linh Tiên Tông cửa hàng, vào xem tình huống." Lại nói, nơi này là tiên giới. Chúng ta nên có thể trực tiếp hỏi người ta về các ngôi ảnh ma nhất tộc thông tin sao?" Mệ Nguyễn Ngọc do dự một lát, lúng túng nói: "Ta cũng không biết a. Ta. ta liền nghe nói, tiên rơi xác thực tồn tại ảnh ma nhất tộc tộc nhân, nhưng bọn hắn rốt cục cùng chúng ta có quan hệ hay không, ta tựu chân không biết." Lời nói này, Niệm Tiêu Phàm cũng không biết sao đi đón, chỉ có thể trợ khóc trợ cười lắc đầu, đi vào đan nghi lâu bên trong. "Hai vị khách nhân, cần gì không? Chúng ta đan nghi lâu đặc sắc là đan dược, thì tiếp định chế luyện đan, chỉ cần cung cấp 3 phần tài liệu, liền có thể xuất cụ một phần đan dược, đây chung quanh tiệm luyện đan, lợi ích thực tế rất nhiều." Tiêu Phàm vừa đi vào trong môn, một tên tiểu nhị liền nóng bóng tiến lên đón, thuần thục thoại thuật, nghe được Tiêu Phàm lông mày nhảy lên, rất có trùng tiếp trước đi bốn nhi tử cửa hàng, mua xe cẩm giác. "Ồ, các ngươi tiệm luyện đan, thật đan dược gì cũng tiếp." Tiêu Phàm cười lấy nhìn về phía tiểu nhị, hỏi. Tiểu nhị nét mặt hứng tụ, nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Phàm, trong lòng suy đoán, vị tiểu ca này, sợ không phải tới cửa đến gây chuyện nhi a. Trong lòng mặc dù như thế lưỡng vẻ, tiểu nhị hay là ngay lập tức mở miệng nói. "Khách nhân nói cười, ngài nếu là muốn luyện chế kia tiên cao giai, Tiên cực giai đang được, chúng ta đang nghi lâu tự nhiên không có cái kia có thể nhịn. Chẳng qua chỉ cần là tiên cao giai trở xuống đan dược, hoàn toàn không có vấn đề. Được rồi. Tiêu Phàm nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến, khẽ cười nói. Chính chúng ta đi dạo là được rồi. Nói xong, Tiêu Phàm còn móc ra một viên tiên thạch, ném cho Tiểu Nhị, toàn bộ làm như tiền hoa. Đây là. Tiểu Nhị có chút mơ hồ ng ngĩ. Tiền rơi nhưng không có tiền hoa lời giải thích. Thưởng thức ngươi. Tiêu Phàm thuận miệng nhắc lên, liền từ Tiểu Nhị trước mặt trải qua, hướng về bên cạnh trưng bày lấy các loại đan dược kệ hàng, đi tới. Đặt tạ khách nhân. Tiểu Nhị mỉm cười, ngay lập tức lộ ra nụ cười. Mặc dù chỉ là chỉ là một viên tiên thạch, nhưng lần đầu trải nghiệm vẫn là để hắn có loại không nói được cảm giác vui vẻ tiếp nhận rồi. Về phần nói vì một viên tiên thạch, liền để hắn hoàn toàn thay đổi thái độ đối tiêu phàm, vậy cũng gần như không có khả năng. Rốt cuộc, loại địa phương này, cho dù là tên này tiểu nhị, một năm thu nhập thì sẽ không thấp hơn mấy chục vạn tiên thạch. Tiêu phàm mặc dù nói muốn chính mình đi dạo, nhưng tiểu nhị hay là tiếp tục đi theo tiêu phàm bên người. Giữ im lặng, rất có nhãn lực sức lực. Đi vòng vo hai cái lễ tân. Tiêu phàm cũng đứng cửa hàng này luyện đan sư năng lực có đầy đủ hiểu rõ. Khoan Hải nói, so với trước đó bọn hắn đi dạo qua, trong tòa thành này một ít tiệm luyện đan, xác thực lợi hại hơn một chút. Nhưng lợi hại không đi đến nơi nào. Rốt cuộc, tiệm pháp phô, đồng dạng là chỉ có thể luyện chế tiên cao giai trở xuống đan dược, cửa hàng này cũng là như thế. Nhiều lắm là chính là đồng dạng đan dược, hiệu quả muốn tốt như vậy 5% đến 10% tả hữu, đã coi như là rất lợi hại. Có phát hiện gì sao?" Tiêu Phàm đột nhiên hỏi. Tiểu Nhị trừng mắt, ngay lập tức đem tầm mắt nhìn về phía Tiêu Phàm bên người nguyễn ngọc, có loại tâm tình bất an ở trong lòng hiện lên. Đồng thời Trong đầu sản sinh một cái ý niệm trong đầu. "Gurner, hai người này không phải là đến học trò à? Chẳng thể trách phải cho ta một viên tiên thạch. Đây là muốn chặn miệng của ta." "Có thể. Đây cũng quá không phòng phẳng đi, chương 1380, thực sự là đáng tiếc a, chương 1380, thực sự là đáng tiếc a." Vừa mới còn cảm thấy đạt được tiền đoa ba ban thưởng tiểu nhị, ngay lập tức kinh bị lên. Chẳng qua, hắn cũng không có trực tiếp ngăn cản Tiêu Phàm cùng Mãn Ngọc. Rốt cuộc, hắn thấy những thứ này đặt ở trên quay đan dược đều là bị trận pháp bao vây lấy. Tiêu Phàm bọn hắn có thể nhìn thấy chỉ là đan dược bộ dáng cùng với bên cạnh giới thiệu, muốn nương tựa theo học trộn, căn bản không thể nào. Khó lượng, chính là học một ít bọn hắn trong cửa hàng, đúng các loại đan dược định giá. Nếu chỉ là học trộm cái này, tiểu nhị càng thêm không thèm để ý. Bọn hắn cửa hàng làm ăn, có thể bốc lựa như vậy. Bằng vào còn không phải thế sao định giá, mà là kia có thêm 5% đến 10% đan dược. Phải biết, đến giai đoạn này, đừng nói là 10%, hiệu quả của đan dược, cho dù chênh lệch 1% vậy cũng đúng tương đối lớn chênh lệch. Cái kia đến bọn hắn cửa hàng mua thuốc khách nhân, tuyệt đối sẽ không vì đan dược giá cả, thiếu như vậy một chút thì chuyển mệm tiệm khác phô cũng không trách tiểu nhị nghĩ như vậy, vì tại Tiêu Phàm cùng Nguyễn Ngọc trước khi đến, loại chuyện này thì không phải lần đầu tiên xảy ra, bọn hắn cũng sớm đã có tương quan kinh nghiệm, không cần để ý tới là được rồi. Thế nhưng té đó, Tiêu Phàm cùng Nguyễn Ngọc đối thoại, liền để tiểu nhị có chút không rõ ràng cho lắm, cảm giác tương đối kỳ lạ, ở bên ngoài rõ ràng cảm giác hơi thở của nơi này vô cùng nồng đậm, thế nhưng sau khi đi vào, nhưng lại cảm giác không thấy. Nguyễn Ngọc cau mày, không giải thích được nói, nơi này thì có trận pháp, khí tức biến mất không thấy gì nữa thì rất bình thường. Chính là chỗ này đan dược khí tức cũng so với bình thường đan dược phô tiếu nhiều lắm, ngươi không có chú ý sao?" Tiêu Phạm vừa cười vừa nói, "Khoan hay nói, những đan dược khác phô bên trong, đan dược mùi thơm, tương đương với nồng đậm, nơi này cảm giác hầu như không tồn tại. Nếu không phải những thứ này trên quầy, bãi phòng đan dược sắp thực tồn tại, ta cũng hoài nghi chúng nó là giả." Mẫn Ngọc cười nói, "Vị khách nhân này, ngay tại sao có thể như thế hoài nghi chúng ta đan nghi lâu? Ngươi nào không biết, trên con đường này, chúng ta đan nghi lâu vẫn luôn là tối đỉnh tử." Khô khụt. "Lợi hại nhất, đan dược phô." Tiểu Nghị vội vàng giải thích lên, "Ta cứ như vậy thuận miệng nói, ngươi kích động như vậy làm gì?" Hỏi ngươi vấn đề." Nguyễn Ngọc Thuần thế hỏi, "Các ngươi rốt cục là tới làm gì?" Tiểu Nghị nghe nói như thế, thần sắc ngay lập tức trở nên vô cùng cảnh giác lên. "Đừng kích động, chỉ cần ngươi vui lòng trả lời vấn đề của chúng ta, chúng ta có thể theo các ngươi cửa hàng mua sắm chí ít 1000 vạn lần tiên thạch thứ gì đó." Tiêu Phàm xen vào nói nói, hắn quan sát qua, cửa hàng này làm ăn, mặc dù mười phần nóng nảy, nhưng lễ tân tính tiền khách nhân, tối đa cũng chỉ 10 vạn tiên thạch đến đỉnh. 1000 vạn lần tiên thạch, hẳn là cũng coi như là làm ăn lớn. Nếu thực sự chưa đủ, tiếp tục đi lên thêm chính là thật chứ?" Tiêu Phàm vừa dứt lời, Tiểu Nhị ngay lập tức hưng phấn lên, mặt mày lớn hở, đây mới thực là vui vẻ. Đương nhiên, Tiêu Phàm khẳng định gật đầu nói, "Vậy ta trước đó thề mình, nếu như là cái gì bí mật thứ gì đó, ta khẳng định không thể nói cho các ngươi biết." Tiểu Nhị vẫn là tương đối cảnh giác, "Yên tâm, nếu quả như thật là bí mật thứ gì đó, chúng ta cũng sẽ không hỏi tiếp." Tiêu Phàm khẳng định nói, "Vậy mọi người hỏi đi, nói nhỏ chút, đừng bị những người khác nghe được." Tiểu Nhị khẩn trương nhìn thoáng qua Lễ Tân Phương Hướng. Nhìn Tiểu Nhị phản ứng, Tiêu Phàm càng là hơn nhịn không được bật cười. Hắn đều đã tại ba người bọn họ xung quanh, bố trí cách vâm trận pháp, những người khác muốn trộm nghe đều không có có năng lực như thế. Về ảnh ma nhất tộc, ngươi hiểu bao nhiêu? Tiêu Phàm không có bất kỳ cái gì che giấu, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Cái gì đồ chơi? Tiểu Nhị lại một lần nữa nói dối. Tại Tiêu Phàm hỏi trước đó, trong đầu hắn đã hiện ra đủ loại vấn đề, thậm chí, ba gồm một ít không thể cho ai biết bí ẩn. Nhưng ở Tiêu Phàm 1000 vạn đơn đặt hàng hấp dẫn dưới, hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng, thích hợp lộ ra một chút thông tin. Hắn cảm thấy, chính mình chỉ là lộ ra thông tin, cũng không phải hoàn toàn mật báo, cho nên cũng không tính là làm trái quy tắc có thể ai có thể nghĩ tới, Tiêu Phàm hỏi lên vấn đề, lại là về ảnh ma nhất tộc. Lại nói, ảnh ma nhất tộc là thứ quỷ gì? Lão tử căn bản chưa nghe nói qua a. Tiểu Nhị giống như đã thấy nghìn vạn lần đơn đặt hàng, cùng mình vẫy tay từ biệt hình tượng. Trong lúc nhất thời, hối hận trong tâm ở giữa hiện lên. Thống hận mình bình thường lúc, vì sao không thể hiểu rõ hơn một ít tương quan thông tin? Sao? Cái này cũng không thể nói sao? Nhìn Tiểu Nhị phật lững, Tiêu Phàm cau mày nói. Tiểu Nhị nghe xong lời này, hai mắt to sáng, liên đội vàng gật đầu nói. Đúng đúng đúng, cũng đúng thế thật bí mật, không thể tùy tiện lộ ra. Người đang nói dối."Tiêu Phàm im lặng. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được tiểu nhị linh hồn ba động. Mặc dù linh hồn ba động không thể trực tiếp nói cho Tiêu Phàm chân tướng của sự thật, nhưng lại có thể khiến cho Tiêu Phàm đã hiểu có phải tiểu nhị đang nói láo."Mẹ, bị Tiêu Phàm trực tiếp vặn trần, tiểu nhị nét mặt trong nháy mắt cúi xuống, hứ khí vô lực nói ra: "Được rồi, ta giả thực thừa nhận, ta căn bản không biết ngươi nhắc tới ảnh ma nhất tộc rốt cục là cái thứ gì, chúng ta ngọc nhân tiên vực bên trong thật sự có như thế một chủng tộc tồn tại sao?"Mẹ nó."Tiêu Phàm mặc dù nhìn ra tiểu nhị là nói láo, nhưng cũng không có nghĩ đến, tiểu nhị nói dối chân tướng. Lại là cái này. Hắn nhịn không được nhìn thoáng qua Nguyễn Ngọc. Nguyễn Ngọc trên mặt đã triển lộ ra một tia vẻ giận dữ. Ngay trước ảnh ma nhất tộc tộc nhân trước mặt, nói ảnh ma nhất tộc là đồ vật. Tiêu Phàm đã bắt đầu đau lòng tiểu nhị. Nhưng cuối cùng, hắn phát hiện Nguyễn Ngọc lại nhịn được lửa giận, hừ lạnh một tiếng, mặt không thay đổi hướng về bên cạnh lễ tân đi đến. "Lão bản, ta muốn hỏi một chút về ảnh ma nhất tộc sự việc." "Ảnh ma nhất tộc?" Nghe nói qua, chẳng qua không hiểu rõ. Lão bản nhàn nhạt liếc nhìn Nguyễn Ngọc một cái, bình tĩnh hồi đáp. "Một ngàn vạn tiên thạch đan dược tài nguyên, ngươi muốn mua một cái tin tức về ảnh ma nhất tộc." Nguyễn Ngọc học Tiêu Phàm Cường Thế nói: "Hành ma nhất tộc cùng chúng ta là hợp tác lâu dài quan hệ, trước đây không lâu mới vừa từ chúng ta nơi này mua một đống đan dược trị thương, có thể gặp phải phiền toái." Lão bản hai mắt tỏa sáng, thật nhanh đáp lại nói: "Vậy thì tốt rồi." Tiêu Phàm thì không nghĩ tới, chính mình lại dụ, đã vậy còn quá hữu hiệu. Nhìn mắt trợn tròn tiểu nhị, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, hơi có chút đáng tiếc nói ra: "Người nào đó trích phần trăm, đây là không cầm được." Đáng tiếc a. Nói xong, Tiêu Phàm cũng tới đến lễ tân bên cạnh, trực tiếp lấy ra chứa 1000 vạn tiên thạch chứa vật giới chỉ. Hành ma nhất tộc tu luyện đã bình thường đều ở địa phương nào? Ta đây cũng không biết. Trưởng Quý nhìn thoáng qua chữ vật giới chỉ, trong nháy mắt ra tay, như muốn lấy tới. Thế nhưng Tiêu Phàm tay lóe lên, nhưng lại thu hồi chữ vật giới chỉ. Trưởng Quý sắc mặt trong nháy mắt đen lại. Đạo hữu, đây là muốn trở mặt không quen biết. Ngươi không có nói cho chúng ta biết muốn nội dung, sao có thể coi như là chúng ta trở mặt không quen biết đâu. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, kéo ngón ngọc tay, liền trực tiếp quay người, hướng về cửa hàng đi ra ngoài. Chương 1381, Huyễn Linh Tiên Kinh, chương 1381, Huyễn Linh Tiên Kinh. Đứng lại! Trưởng Quỷ sắc mặt, trong nháy mắt âm trầm tới cực điểm, chợt quát một tiếng. Một cái lấp mình, liền xuất hiện tại Tiêu Phàm cùng Nguyễn Ngọc trước mặt. Tiên quân cảnh sơ kỳ tu vi hắn, căn bản không có đem Tiêu Phàm cái này đỉnh phong đại la để vào mắt. Muốn ép mua ép bán. Tiêu Phàm tiên hạ thủ vị cường, cố ý rêu cợt nói: "Ép mua ép bán?" Trưởng Quỷ cười ha ha, bình tĩnh nói: "Vẫn chưa có người nào dám trêu chọc lão tử. Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là dựa theo giá ước, hoàn thành 100 triệu tiên thạch giao dịch, hoặc là hai người các ngươi, đều có thể chết đi." Khách nhân chung quanh cùng tiểu nhị, nghe được Trưởng Quỷ lời nói, cũng không có chút nào cảm thấy, hắn đây là đang lấy thế khi người, từng cái ngược lại phát ra cả dỡ, lại tản bạo nhế răng cười. Hình như nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Nguyễn Ngọc bị sỉ nhục, là một kiện cỡ nào thú vị sự việc dường như. "Trưởng Quý nếu không, nữ nhân này, ta sải 100 vạn tiền thạch hướng ngươi mua. Bộ dáng dáng rất còn không tệ, trở về cho ta làm ấm giường nha hoàn, nên thật thích hợp." Một trôi bận âm thanh thì đột nhiên vang lên. Theo cái này chơi bận âm thanh vang lên, khách nhân chung quanh lại sôi nổi mở miệng, mặt mũi tràn đầy cười gần bắt đầu ra giá, giá. "Ha ha, Vương trưởng lão, như thế tuyệt phẩm nữ nhân, lại mới vui lòng sải 100 vạn tiền thạch" Nếu không, nhường cho ta được rồi. Ta ra giá 200 vạn. Ta thì coi trọng nữ nhân này, có thể ra giá 500 vạn. Dĩnh cũng chớ cùng lão tử đoạt. Lão tử ra giá 1000 vạn. Hiện tại vừa vận thì thiếu như thế một lô đỉnh. Từng cái giọng buồn nôn, Nguyễn Tiêu Phàm sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn không nghĩ tới, tại một thượng phẩm tiên tông chủ tinh trong thành thị, vậy mà sẽ xẻ ra buồn nôn như vậy sự việc. Đây là đã đem bọn hắn trở thành không cách nào chống cự nô lệ sao? Thật có lỗi. Tiêu Phàm hướng về phía Nguyễn Ngọc biểu thị ra một tiếng hắng nãy. Nếu như không phải vì cử động của hắn, những thứ này buồn nôn người chớ đối sẽ không bộc lộ ra diện mục thật sự. Ngư Nguyễn Ngọc nhận ủy khuất như vậy, giữa chúng ta không cần thiết nói những thứ này. Với lại, cho dù không có ngươi những hành vi kia, ta đoán chừng, tiểu này làm người buồn nôn sự việc vẫn như cũng sẽ phát sinh. Là cái này nhân tính. Nguyễn Ngọc không coi ai ra gì nhẹ giọng an ủi, cũng không biết là đã sớm đã thành thói quen chuyện như vậy, hay là cũng sớm đã nhìn thấu thế giới này chân tướng. Đối với loại chuyện này, không có chút nào để vào mắt. Yên tâm, ta sẽ không để cho người tùy tiện vũ nhục ngươi. Mặc dù chuyện này tính toán ra, ban đầu đúng là tiêu phàm sai, nhưng những người này phản ứng cũng làm cho Tiêu Phàm cảm giác được buồn nôn. Oanh. Tiêu Phàm hoàn toàn không để ý nơi này chính là Uyên Linh Tiên Tông trụ tinh trong thành thị, cũng không để ý nơi này là có phải có không thể tùy ý giết người quy củ. Ánh mắt bên trong hiện lên một vòng âm lãnh hàn mang, nâng lên năm tay, liền hướng về trước mặt trưởng quỷ, oanh sát mà đi. Kinh cùng pháp tắc khí tức theo Tiêu Phàm trên năm tay đổ xuống mà ra, trong chốc lát, nền kháng ra ngoài. Bành thủy. Trưởng quỷ đầu, trong đáy mắt ầm vang nộ tung lên. Vô số xương máu bắn tung tóe hướng bốn phương tám hướng, rơi vào những kia càn rỡ nghe răng cười khách nhân, bọn tiểu nhị trên thân, trên mặt cùng với trong miệng, tiếng cười im bặt mà dừng, mỗi người cũng nụ cười giữ tợn cũng biến thành sợ hãi. Nhìn Tiêu Phàm ánh mắt thì tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, một tiên quân cảnh cường giả dựa vào cái gì có thể bị một đỉnh phong đại la, một quyền đánh sát. Nay tại bọn hắn kinh nghiệm của Dĩ vãng cùng trong trí nhớ, là tuyệt đối không thể nào xuất hiện. Liên xem như tứ đại tiên tông đỉnh cấp thiên điều, cũng không có năng lực như vậy a. Trừ phi mượn nhờ pháp bảo. Nhưng bọn hắn nhìn rõ ràng, Tiêu Phàm rõ ràng chính là bằng vào năm đấm của mình làm được điều này. Nhìn thấy Tiêu Phàm vẻ mặt sắt ý nhìn lại, Có người cuối cùng phải đứng, phụ phụ một tiếng, ủy gói chỗ, sắc mặt trắng bệch cầu thần. "Đạo hữu, ta sai rồi, ta vừa nãy đều là đùa giỡn, ngài tuyệt đối không nên thật chứ a. Chúng ta làm sao có khả năng đúng bằng hữu của ngài cảm thấy hứng thú. Đạo hữu, ta thì sai lầm rồi, ta thật là nói đùa, đây là thói quen của chúng ta. Ngài cũng không nghĩ một chút, đây là địa phương nào, chúng ta làm sao có khả năng công nhiên đấu giá một cái không có bất luận cái gì chứng cứ phạm tội tu luyện giả đâu. Đạo hữu, ngài thì ra cái giá, muốn thế nào, mới có thể tha thứ chúng ta." Tiêu Phàm Trào Phúng nhìn trước mắt đám người này, hắn cũng không cảm thấy Những người này vừa nảy cái chủng loại kia phản ứng, sẽ là nói đùa. Nếu như không phải bởi vì hắn còn có chút năng lực. Chân bị đang nghi lâu trưởng quý chế phục hắn tuyệt đối vui lòng đem nguyễn ngọc, vì 1000 vạn tiên thạch giá cả bán đi. Bất quá, loại chuyện này, Tiêu Phàm chắc chắn sẽ không nhường hắn xảy ra chính là về phần trước mặt những thứ này đánh nguyễn ngọc chú ý người. Tiêu Phàm chỉ có thể tỏ vẻ, quả báo của bọn hắn. Bệnh. Còn lại trong nhóm người này, mạnh nhất cũng bất quá là tiên quân sơ giai tu luyện giả. Cái khác đều là đại la kim tiên, thậm chí còn có hai cái kim tiên. Trên thực lực, có thể còn không có trưởng quý cường đại. Ngay cả Đan nghi lâu trưởng quỷ đều bị Tiêu Phàm một quyền thoải mái đánh sát, còn lại những thứ này tự nhiên càng không phải đối thủ của Tiêu Phàm. Với lại, bao gồm tia hai cái kim tiên ở bên trong, ở đây những người tu luyện này thì không có một cái nào không có ở vừa nãy trường hợp bên trong, đúng Tiêu Phàm chảo vúng. Tiêu Phàm giơ lên, thì tương đối gọn gàng mà linh hoạt, không có bất kỳ cái gì áp lực tâm lý. Phanh phanh phanh. Liền nghe đến liên tiếp tiếng vánh mình, theo đan nghi lâu trong vang lên. Tiếng tiêu thảm thiết cũng không kịp xuất hiện. Tiêu Phàm mặt không thay đổi mang theo Nguyễn Ngọc, lách mình trực tiếp theo đan nghi lâu trong biến mất. Những đan dược kia, hắn cố ý cầm đi một bộ phận muốn nghe nhìn lẫn lộn. Mặc dù tại một có thể tồn tại tiên đế cường giả trong thành thị, Tiêu Phàm không hề cảm thấy, dạng này nghe nhìn lẫn lộn thật có hiệu quả. Nhưng có thể kéo một lúc, chính là một lúc đi. Rốt cuộc, bọn hắn ban đầu mục đích tới nơi này, có thể không phải là vì giết người, mà là tìm kiếm ảnh ma nhất toka. Những thứ này trong đan đi lâu, bất ngờ chế tạo rất chó, nhờ Tiêu Phàm lại tu hoạch hơn 2 vạn tiên lực trị, cùng với 16 viên tiên vực mạnh mẽ. Trong đó 2 vạn tiên lực trị đến từ hai cái tiên quân cường giả, còn lại liền đến từ những kia đại la. Chứ ra tiên lực trị cùng tiên vực mạnh mẽ, Tiêu Phàm còn có một cái niềm vui ngoài ý muốn. Viễn Linh Tiên Kinh, đến từ Huấn Linh Tiên Tông đệ tử chủ tu công pháp, ngoại môn trở lên đệ tử tất cả đều có thể tu luyện. Có thể có được Viễn Linh Tiên Kinh cái này Huấn Linh Tiên Tông đệ tử chủ tu công pháp, cũng liền mang ý nghĩa, mới vừa rồi bị giết trong những người này thì có Huấn Linh Tiên Tông đệ tử. Cái này khiến Tiêu Phạm 10 phần bất đắc dĩ. Hắn thì không ngờ rằng, vừa ra tay thì chọc tổ hồng vỏ bẻ. Nhưng hỏi hắn có phải hối hận? Hắn tuyệt đối sẽ không hối hận ra tay. Duy nhất hối hận chính là không có nghĩ đến, cái này đang nghi lâu trường quý, vậy mà như thế tùy ý làm vậy. Hắn vốn còn muốn lạt mềm buộc chặt một chút. Kết quả làm hư. Chỉ có thể nói thế sự vô thượng, đại tràng bao ruột non a, chương 1382, Ngũ Linh Tiên Tông, chương 1382, Ngũ Linh Tiên Tông. Sự việc đã xảy ra, hối hận khẳng định là không có ý nghĩa. Tiêu Phàm chỉ có thể mang theo Nguyễn Ngọc, rời đi trước Huyền Linh Tông. Đi một cái khác phát hiện ảnh ma nhất tộc tung tích Tiên Tông lánh địa trong, Ngũ Linh Tiên Tông. Này đồng dạng là một thượng phẩm Tiên Tông. Thực lực so với Huyền Linh Tiên Tông, còn giống như muốn càng thêm cường đại một ít. Nhưng giống như Huyền Linh Tiên Tông, cái này Tiên Tông chủ tinh Ngũ Linh Tình, cũng là đối ngoại mở ra. Diện tích lớn hơn khủng lâu Ngũ Linh Tình. Tại Tiêu Phàm cùng Muẫn Ngọc đi vào trên viên tinh cầu này lúc, cả người cũng có trổng vào vào đến tiên thú vương triều cảm giác. Vì tất cả ngũ linh tinh bên trên, hành cầu tu luyện giả bên trong, dường như nhân viên một con tiên thú. Đương nhiên, cùng tiên thú thần hoàng tiểu này đỉnh cấp tiên thú so sánh, khẳng định là so ra kém. Nhưng này vẫn là Tiêu Phàm đi vào tiên giới. Không, phải nói từ lúc đi đến tiên duyên trì vừa sau, thì chưa từng gặp qua nhiều như vậy, mang theo chiến sủng tu luyện giả. Nhìn thấy trên viên tinh cầu này tình huống, Tiêu Phàm con mắt dường như cũng híp lại thành một đường nhỏ, vui vẻ tới cực điểm. Vì sao? Tất nhiên tổn tại chiến sủng. Vậy thì có rất lớn có thể, có thể ở chỗ này tìm kiếm được Bạch Kinh nghiệm đan. Hắn bây giờ mặc dù có một con tiên quân cảnh chiến sủng, nhưng vô cùng đáng tiếc, cũng không có có bất kỳ chiến đấu nào lực. Hắn càng hy vọng đem Hỏa Linh Quỷ Bất Vương, Linh Hương Lăng cùng với Hắc Đản bọn hắn thực lực tăng lên tới tiên quân, thậm chí tầng thứ cao hơn. Nguyễn Ngọc, chúng ta ở chỗ này, nhiều đợi một thời gian ngắn đi. Tiêu Phàm nhịn không được đề nghị. Dù là nơi này, vẫn không có tìm thấy tin tức về ảnh ma nhất tộc. Đương nhiên có thể a. Nguyễn Ngọc đương nhiên sẽ không phản bác Tiêu Phàm đề nghị, lộ ra một vòng nụ cười ôn nhu, đồng ý. Nguyễn Ngọc nhìn Tiêu Phàm kích động bộ dáng, Nhịn không được chuyển đỡ hỏi, "Là không phải là bởi vì cái này gọi Ngũ Linh Tiên Tông nhường ngươi nghĩ ra Ngũ Hành Đại Đế?" "Ngũ Hành Đại Đế?" "Không có a. Ngươi muốn nói, đây là Ngũ Linh Tiên Tông, ta còn có thể liên tưởng đến Ngũ Hành Đại Đế, như thế một Ngũ Linh Tiên Tông cùng Ngũ Hành Đại Đế có quan hệ gì?" Tiêu Phàm cười lấy khoát khoát tay, nhướng mày nói, "Không phải nếu nói như vậy, ta càng muốn tin tưởng, nơi này cùng Thần Thú Điện có quan hệ." "Ngươi là nói, cái thứ kia à?" Nghe được Tiêu Phàm truyền âm, Nguyễn Ngọc nét mặt đột nhiên do dự một lát, sau đó chỉ vào trong thành thị, một tòa lớn thành đi, hỏi, "Cơn Mờ L" Tiêu Phàm theo Nguyễn Ngọc ngón tay phương hướng nhìn sang. Trong nháy mắt tuân gia nói tục, cái này thì bi, đúng là hắn trước đó thấy qua thần thú điện bên trong, xuất hiện qua thần thú bi. Theo lúc trước hắn lấy được thú thần lệnh bên trong, lấy được một ít tin tức nhìn xem. Nay thần thú bi tác dụng, chính là đem thú thần lệnh dùng để giao dịch thần thú chỗ. Bất quá, hiện nay Tiêu Phàm đã có linh hương lăng chúng nó những thứ này chiến sủng, chỉ cần tiếp tục đưa chúng nó tiếp tục tăng lên. Tương lai cũng có thể thu hoạch một đống thần thú. Cho nên, so sánh với dùng thú thần lệnh từ trong thần thú bi, giao dịch thần thú, Tiêu Phàm càng có khuynh hướng thú thần lệnh một cái khác tác dụng có thể để cho hắn trực tiếp trưởng ngự một bộ phận thần thú điện lực lượng. Tiêu Phàm tổng cộng có 2 cái thú thần lệnh. Nếu toàn bộ chuyển hóa thành hắn năng lực trưởng ngự thần thú điện lực lượng, Tiêu Phàm tin tưởng, thực lực của hắn khẳng định có thể đạt được tăng lên rất nhiều. Không phải cá thể thực lực, mà là vì hắn làm trung tâm, hình thành một đội người không dung khinh thường thế lực. Trước đó, tại phàm tu giới, Tiêu Phàm còn cảm thấy, lực lượng cá nhân đủ cường đại, có thể chống cự vô số cường đại tông môn thế lực. Thế nhưng đi vào tiên giới sau đó, Tiêu Phàm ý nghĩ đã hoàn toàn thay đổi. Không có cái nào, tiên giới thực sự quá lớn cho dù hắn tăng lên tới tiên đế đỉnh phong, cũng chưa chắc có thể đối kháng có chút tồn tại. Lại càng không cần phải nói, Tiêu Phàm hiện tại thì không xác định mình rốt cuộc muốn chờ tới khi nào mới có thể tăng lên tới tiên đế đỉnh phong. Hắn hiện tại ngay cả tiên quân cảnh đều không có đến. Phía sau duy nhất có thể mượn thế lực, cũng liền một nhan gia thôi. Có thể nhan gia rốt cuộc chỉ là một thượng phẩm tiên tông. Với lại, những lực lượng này còn không thể đúng nghĩa thuộc về hắn. Không phải mình triệt để khống chế thứ gì đó, Tiêu Phàm dùng luôn luôn cũng cảm thấy không thư thái như vậy. Có thể dùng thú thần lệnh thần thú điện bên trong giao dịch tới lực lượng Vậy khẳng định là có thể bị hắn triệt triệt để để chủ ngữ. Đây chính là hắn đạt được thú thần lệnh lúc, hệ thống rõ ràng nhắc nhở. Chỉ là, không ai từng nghĩ tới, sẽ chờ cho tới hôm nay, hắn mới thật sự có cơ hội đem thú thần lệnh lấy ra sử dụng. Duy nhất nhường Tiêu Phàm có chút lo lắng bất an chính là thần thú điện bây giờ trong tiên giới, rốt cuộc cũng có dạng gì địa vị? Có thể so với Tứ Đại Tiên Tông, hay là đây Tứ Đại Tiên Tông còn cường đại hơn? Liền như là hắn vừa mới đạt được thú thần lệnh lúc, hệ thống nhắc nhở như vậy. Đây là một trong Tam Tiên Đại Thế giới, cũng có phân bộ thế lực to lớn. Tứ Đại Tiên Tông có mạnh đến đâu? cũng bất quá chỉ là tại tiên giới vị trí cái này đại thiên thế giới bên trong cường đại. Mà đây chẳng qua là tam thiên đại thế giới bên trong, tương đối thế sự xoay vần một hạt nhỏ thôi. Làm sao có khả năng cùng cường đại nhất thời kỳ thần thú điện đánh đồng? Nhưng lời nói cũng nói quay về. Đi vào tiên giới sau đó, Tiêu Phàm thì không phải là không có tiêu mẹ mẹ tìm hiểu qua thần thú điện thông tin, nhưng vô cùng đáng tiếc, không có tin tức hữu dụng gì. Hắn đều có chút hối hận. Lần này rời khỏi nhan gia lúc, không có tử nhan gia trong miệng tìm hiểu một phen kỳ thực. Cái này cũng trách hắn chính mình. Đã được thú thần lệnh thời gian, thực sự quá lâu kém chút đều bị hắn quên đi vật này tồn tại. Nếu không phải lần này tại Huyền Linh Tinh chuyện đã xảy ra, nhường hắn trước giờ đi vào Ngũ Linh Tinh, đồng thời nhìn thấy thần thú đi. Hắn cũng không biết, muốn chờ tới khi nào mới có thể nhớ tới vật này. Nói không chừng, chờ đến lúc kia, hắn đã không còn cần hai cái thú thần lệnh từ trong thần thú điện thu hoạch điểm này lực lượng. Đó mới là hận đến để người giở khóc giở cười. Đi, đi xem. Càng nghĩ càng kích động tiêu phạm, trực tiếp lôi kéo Nguyễn Ngọc Tay, thật nhanh hướng về trong thành thị đi đến. Đứng lại. Nhưng chạy qua cửa thành lúc, bọn hắn vẫn là bị thành vệ ngăn lại. Có chiến sự sao? Không có chiến sủng, cấm chỉ đi vào." Thanh vệ vẻ mặt khinh miệt mà hỏi. "Có." Tiêu Phàm suy nghĩ một chút, trực tiếp đem Hỏa Linh Quỷ Bất Vương kêu gọi ra. "Nàng đâu?" Thanh vệ nhìn thấy Hỏa Linh Quỷ Bất Vương, cũng không có nhiều dò xét, có là được rồi, lại đặt tầm mắt nhìn về phía Nguyễn Ngọc. Nguyễn Ngọc có chút lúng túng. Bọn hắn ảnh ma nhất tộc, luôn luôn không có khế ước chiến sủng tỏi quen. Đồng thời, tại Tiên duyên chi vực, thân phận của nàng thì không thích hợp khế ước yêu thú, đảm nhiệm chính mình chiến sủng. Đi vào tiên giới sau đó, càng là hơn không có cơ hội đạt được thích hợp chiến sủng. Không có chiến sủng sao? Nhìn thấy bên kia chợ không có, có người chuyên môn bán tiên thú đạn, tùy ý chọn chọn một, áp khế dược là có thể bước vào thành nội. Thanh vệ nhìn thấy Nguyễn Ngọc mặt mũi tràn đầy dáng vẻ đàn đo, ngay lập tức đã hiểu Nguyễn Ngọc đây là không có chiến sủng, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng nụ cười, thái độ cũng nóng bỏng mấy phần. Thanh vệ lại từ trong giới chỉ, lấy ra một viên ngọc giản, đưa cho Nguyễn Ngọc. Trong chốc lát đi qua lúc, đem vật này giao cho tiếp đại các ngươi người, phải tất yếu giao, bằng không mua chiến sủng, lão tử thì không cho các ngươi vào thành. Chương 1382 cũng không phải tới chọn phi, chương 1382 cũng không phải tới chọn phi. Tiêu Phàm nghi ngờ hướng về xa xa trợn nhìn sang, sáng loáng bốn chữ lớn, nhường Tiêu Phàm nét mặt trở nên cổ quái. Trợn Ngũ Linh. Lại xem xét trợn trong nhân viên công tác đều mặc đồng dạng trang phục. Tiêu Phàm cho dù hiện tại đúng Ngũ Linh Tiên Tông, còn không phải như vậy hiểu rõ. Nhìn thấy những thứ này thì đã hiểu, cái này trợn khẳng định là Ngũ Linh Tiên Tông mở. Mục đích mà chính là vì theo tu luyện giả trong tay kiếm tiền. Chỉ là, sẽ sẽ không xuất hiện hố người tình huống, Tiêu Phàm hiện tại cũng không cho nói. Có thể loại địa phương này có một chuyên môn bán tiên tú đặc chỗ, vào thành thì có tương đương tận lực yêu cầu. Nếu đổi lại là ai, đều có thể sẽ thèm nghĩ. Vô thức đều sẽ cảm giác được, đây là Ngũ Linh Tiên Tông làm biểu, lại nghĩ lập điển thờ. Nếu không, bọn hắn cho dù thật muốn kiếm tiền, hoàn toàn có thể tăng thu nhập lệ phí vào thành đi. Nhưng trên thực tế, bước vào Ngũ Linh Tinh trong thành thị, là một mao tiền cũng không cần. Qua xem một chút đi. Rất tốt, xác thực có thể xem xét, có thể hay không giúp ngươi lựa chọn một thích hợp chiến sủng. Tiêu Phàm ngay trước mặt thành vệ, cố ý nói. Biến thành nghe được Tiêu Phàm lời nói, trong đôi mắt nhịn không được chảy ra một vòng nụ cười giễu cợt. Ba đây quy. Tiêu Phàm nhìn thấy thành vệ ánh mắt, ngay lập tức xác định được Cái này chợ tồn tại mục đích, chính là vì Hữu Nguyễn Ngọc tiểu này không có chiến sủng người so sánh. Nói không chừng, bọn hắn tiến vào chợ về sau, muốn ra đại viết, đi thôi. Mặc dù trong lòng rất là khó chịu, nhưng Tiêu Phàm hay là mặt không thay đổi mang theo Nguyễn Ngọc, hướng về bên cạnh chợ, đi tới. Trên thực tế, không vẹn vẹn là Tiêu Phàm. Giờ phút này bị thành vệ yêu cầu tiến về chợ tu luyện giả, còn có rất nhiều. Cái này chợ thì tương đối khổng lồ. Đủ để dung nạp mấy triệu người đồng thời ở trong đó, cũng sẽ không có vẻ chật chội. Không hổ là muốn lập đền tờ a. Tiến vào chợ sau, một tên tướng mạo luôn vui vẻ Đụng tình ở nền mỹ. So với tiếp trước bốn nhi tử cửa hàng Tiêu Quan, nhìn còn muốn cái kia một tên nữ nhân xinh đẹp xuất hiện tại Tiêu Phàm cùng Nguyễn Ngọc trước mặt. Tại phát xuất sức lực bên trên, Nguyễn Ngọc đều không thể cùng với nó đánh động. Nhưng nhan sắc và khí chất bên trên, Nguyễn Ngọc chỉ ít cao hơn nàng mấy cái cấp độ, như là những kia Tiêu Quan bình thường. Tiêu Phàm thì theo nữ nhân này trên người, cảm nhận được đến từ khác nhau nam nhân loang lổ khí tức. Đối phương rõ ràng lộ ra một bộ nhường bất kỳ nam nhân nào, cũng tâm động không ngừng nụ cười, chủ động tiến lên đón. Thế nhưng Tiêu Phàm trong nội tâm, lại rõ ràng sản sinh một kia mãnh liệt mâu thuẫn cảm giác. Trực tiếp lui về phía sau một bước, khẽ cau mày, gia hiệu Nguyễn Ngọc cùng nữ nhân này tiếp xúc. Hắn ngay cả tiếp xúc nhiều nữ nhân này một chút thì không muốn. Nữ nhân này nhìn thấy Tiêu Phàm tự động, cũng là nhân tinh, ngay lập tức ý thức được chính mình không phải Tiêu Phàm thích loại hình. Nụ cười trên mặt, rõ ràng lãnh đạm mấy phần, ánh mắt bên trong còn toát ra một tia khinh thường cùng ghen ghét. Khinh thường là nhằm vào Tiêu Phàm ghen ghét tự nhiên là nhằm vào Nguyễn Ngọc. Lại đơn giản trò chuyện hai câu sau, nữ nhân này kiếm cớ cáo từ. Ngay tại Tiêu Phàm cùng Nguyễn Ngọc nghi ngờ lúc, một người dáng dấp Lester, nhìn lên tới thật sự có chủng tiểu mọi nhà bên mọi cô nương, lại chủ động tiến lên đón không chỉ tướng mạo và khí chất đã xảy ra biến hóa rõ ràng, ngay cả trên người loan lộ khí tức thì mờ nhạt rất nhiều. Đương nhiên, chỉ là so sánh với mà nói, nếu như nói, dựa theo phương diện này tiến hành chia đều, một hoàng hoa đại khuê nữ có thể bị đánh giá là không điểm. Kia vừa nãy cái đó khí mười phần nữ nhân, điểm số chí ít cũng có thể cao tới mấy chục văn điểm. Mà trước mặt cái này nhìn như ngây thơ nữ nhân, chí ít cũng có thể đạt tới mấy văn điểm. Vẫn như cũ nhường tiêu phàm nội tâm, không tự chủ được sản sinh một loại kháng cự cảm giác. Nhưng hắn tới nơi này, chỉ là vì lấy được cho phép vào vào Ngũ Linh Thành trong tư cách Không phải tuyệt vi. Do đó, hắn cố nén xung động trong lòng, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Mang bọn ta đi chọn lựa tiên tú đan, không cần giới thiệu nhiều như vậy, chúng ta chỉ là muốn vào thành. Tướng Mạo Ngây thơ nữ nhân, nao nao, ánh mắt bất động thanh sắc nhìn về phía bên cạnh Mẫn Ngọc. Tấm kia nhường nàng thì ghen tị trên mặt, ngay lập tức nhường nàng đã hiểu, Tiêu Phàm dứt khoát như vậy nữ nhân. Tiên lặng ở trong lòng thở dài một tiếng. Nữ nhân thì không nói nhảm, trực tiếp mang theo Tiêu Phàm cùng Mẫn Ngọc, hướng về sau lưng trợ nội bộ đi đến. Vượt quá Tiêu Phàm dự kiến. Hắn còn tưởng rằng, nơi này chính là theo cửa vào nhìn qua, từng nhà cửa hàng tự ý chọn viện một nhà, bị hố rồi đi. Kết quả, vòng qua mấy trăm mét dài cửa hàng đường đi, một quảng trường khổng lồ xuất hiện tại Tiêu Phàm cùng Nguyễn Ngọc trong tầm mắt. Vô số tiên thú đạn chỉnh chỉnh tề tề, vì vòng xoáy hình bày ra trên quảng trường. Nơi này là cấm chỉ phi hành. Nói cách khác, chỉ có dọc theo đầu này vòng xoáy chặn con đường, theo cửa vào, đi đến trung tâm cửa ra vào, lại dọc theo một tòa cầu vượn mới có thể rời khỏi quảng trường. Rất có trùng đi dị dạo mô tả quảng trường tạm giác. Giờ phút này, hàng loạt tu luyện giả chậm rãi trên quảng trường đi lại, chỉ vào hai bên tiên thú đạn, soi mói thỉnh thoảng có người phát ra một tiếng kinh hô, như là phát hiện gì rồi không tệ tiên thú đản dường như hấp dẫn chú ý của mọi người. Tiêu Phàm nghi ngờ nhìn về phía dẫn đường Ngây Thơ nữ tử. Nhìn thấy Tiêu Phàm trên mặt thần sắc nghi hoặc, tên này Ngây Thơ nữ tử cuối cùng nhẹ nhàng tỏ ra, giải thích nói: "Đạo hữu, đây chính là chúng ta trợ ngũ linh đà sắc, đem tất cả thuộc về chúng ta tiên thú đản, toàn bộ tụ tập ở chỗ này, không ai chiêu đãi, người xem đi đâu chỉ, mang đi là được." Sau đó thì sao? Đây không phải Tiêu Phàm muốn biết trọng điểm, hắn tin tưởng Ngây Thơ nữ tử cũng có thể đã hiểu hắn ý tứ. Ngây Thơ nữ tử tiếp tục nói: "Vì tiên thú đản tính mật độ, Bình thường chỉ có triệt để ấp về sau mới có thể xác định nó phẩm chất, bởi vậy một ít nhìn lên tới không tệ tiên thú chủng tộc, thành công ấp về sau có thể là rác thải. Nhưng một ít nhìn lên tới rác thải tiên thú chủng tộc cũng có thể là tinh phẩm. Ngụy Thơ nữ tử ngừng nói, trong giọng nói mang theo một tia ti mị hoặc, liên tiếp lại nói: "Tại chúng ta trợ ngũ linh bên trong đã từng thì xuất hiện qua thật nhiều lần, theo đẳng cấp thấp tiên thú trong chủng tộc, mở ra thượng phẩm tiên thú. Chỉ có thượng phẩm tiên thú." Tiêu Phàm ra vẻ kinh bị nói. "Mẹ, trước đây cho rằng Tiêu Phàm đã bị chính mình lật lừ, thế nhưng nghe nói như thế" Ngươi tên nữ tử khoe miệng, lại nhịn không được co cấp, giở khóc giở cười nói ra: "Tiên thú, đây chính là thượng phẩm tiên thú a. Đặt ở chúng ta Ngũ Linh Tiên Tông, cũng chỉ có hạch tâm trở lên đệ tử mới có thể có, cộng lại sẽ không vượt qua 1000 người." Về phân đỉnh cấp tiên thú. "Xin lỗi, liền xem như chúng ta Ngũ Linh Tiên Tông thì sẽ không vượt qua 5 con. Ta cũng không muốn lừa gạt ngài, loại địa phương này dường như rất nhỏ có thể xuất hiện đỉnh cấp tiên thú." "Giá cả làm sao?" Tiêu Phàm từ chối cho ý kiến, nhíu mày tiếp tục hỏi: Hạ phẩm tiên thú trứng 10 vạn tiên thạch, trung phẩm tiên thú trứng 500 vạn tiên thạch, thượng phẩm tiên thú trứng 100 triệu tiên thạch. Tiêu Phàm lông mày một hồi, rất là bất mãn nói: "Nhưng trên thực tế, trong lòng của hắn, hắn cũng không biết, tiên thú dạng cái giá tiền này, phóng trong tiên giới, rốt cục là quý hay là tiền nghi?" Chương 1384, ta năng lực để vào mắt, chương 1384, ta năng lực để vào mắt. Cái giá tiền này. Tiêu Phàm cố ý liếc mắt, hỏi một câu. Ngây thơ nữ tử vội vàng giải thích nói: "Đại nhân, cái giá tiền này, sắp thực muốn so nơi bình thường, sang quý như vậy một ít." Nhưng vấn đề là, nơi này Tiên Tú Đạn đều là trải qua chúng ta Ngũ Linh Tiên Tông chuyên môn chọn lựa qua. Cho dù lại kém, cũng sẽ không kém đi đến nơi nào. Cái giá tiền này, ngài tuyệt đối là kiếm. Nghe được ngây thơ lời của cô gái, Tiêu Phàm trực tiếp thì cười. Hắn đương nhiên vui lòng tin tưởng, nơi này Tiên Tú Đạn khẳng định là trải qua Ngũ Linh Tiên Tông chuyên môn chọn lựa qua. Nhưng muốn nói đem kém cũng chọn lựa ra ngoài, chỉ để lại tốt. Tiêu Phàm là hoàn toàn không tin. Hắn càng muốn tin tưởng, nơi này là bị Ngũ Linh Tiên Tông đem tốt chọn lựa ra đi, chỉ để lại kém. Lúc này mới phù hợp Ngũ Linh Tiên Tông, cố ý làm nhiều như vậy, lại muốn làm biểu lại lập đền thờ suy nghĩ mà. Tiêu Phàm ý vị thông trường nhìn thoáng qua Ngây Thơ nữ tử về sau, liền lôi kéo Nguyễn Ngọc tay nhỏ tiến vào trong sân rộng. Có hệ thống tại, Tiêu Phàm có thể thấy rõ ràng, những thứ này tiên thú đạn trong tiên thú, cụ thể chất lượng, hoàn toàn có thể nói là liếc qua thấy ngay. Hắn lần nữa cười ha ha, nhìn về phía Ngây Thơ nữ tử. Kia giống như nhìn thấu tất cả ánh mắt, nhưng Ngây Thơ nữ tử trong lòng nhảy lên, liền xe đèn cũng kịch liệt phập phồng lên, thấp giọng không thôi, trong lòng Lâm Thẩm phòng đơn nói, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Liên hiệp như chúng ta Ngũ Linh Tiên Tông chuyên nghiệp ngự thú sư, đều khó có khả năng tại tiên thú ấp trước đó. Rõ ràng nhìn thấy những thứ này tiên thú chất lượng, chỉ có thể khoảng thông qua linh hồn của bọn chúng ba động, hơi cảm giác một chút. Nhưng ở nơi này, thế nhưng có đặc biệt nhằm vào linh hồn ba động dò xét trận pháp tồn tại, liền xem như tiên đế đến rồi. Muốn dò xét những thứ này tiên thú đàn bên trong tình huống, đều khó có khả năng a. Hắn nên cái gì cũng không phát hiện được đi. Ngây thơ nữ tử ở trong lòng không ngừng an ủi chính mình. Đột nhiên, giọng Tiêu Phàm tại nàng vang lên bên tai. Nếu như ta suy nghĩ nhiều mua mấy cái, cũng không có vấn đề a. A. Ngây thơ nữ tử sợ tới mức run một cái, ngẩng đầu, cùng Tiêu Phàm ánh mắt ý vị thâm trường đối mặt lên lại tối hạ đầu, càng khẩn trương hơn bất an. Ta nói, ta có thể hay không nhiều mua mấy cái tiên thú đạn?" Tiêu Phàm hỏi lần nữa. "Có thể, đương nhiên có thể." Ngây thơ nữ tử liên tục gật đầu, tập trung ý chí, ép buộc chính mình khôi phục bình thường, sau đó hồi đáp: "Ngươi không chỉ có thể nhiều mua mấy cái, với lại chúng ta còn cung cấp một ít ưu đãi hoạt động, mua 10 tiến 1." "Đương nhiên, tặng 1, khẳng định là ngài mua sắm 10 con tiên thú đạn bình quân xuống phẩm chất." Tỷ như nói, ngài mua sắm 10 con tiên thú đạn bên trong, có 5 con cùng với 5 con trở lên hạ phẩm tiên thú trứng, vậy chúng ta tiến ngài chính là hạ phẩm tiên thú trứng. Trái lại Nếu ngài mua sắm 10 con tiên thú đản bên trong, có 5 con, cùng với 5 con trở lên là trung phẩm tiên thú trứng cùng thượng phẩm tiên thú trứng, chúng ta rồi sẽ tiến ngài một con trung phẩm tiên thú trứng. Tối cao cũng chỉ sẽ đưa tặng trung phẩm tiên thú trứng, thượng phẩm tiên thú trứng chúng ta tặng không nổi. Còn xin đại nhân tha thứ." Ngây thơ nữ tử dạng vô cùng hiểu rõ. Hiểu rõ đến, cơ hồ đem chúng ta Ngũ Linh Tiên Tông chính là cố ý hô các ngươi tiên thạch chữ lớn để vào chiến trận." Tiêu Phàm bình tĩnh cười nói, "Có phóng tiên thú đản chỗ sao?" "Có, đương nhiên là có." Ngây thơ nữ tử vội vàng theo trong chữ vật giới chỉ, xuất ra một viên đặc thù chữ vật giới chỉ. Tích độc nói: "Đại nhân, đây là chuyên môn có thể dự trữ trữ vật sống trữ vật giới chỉ, ngài nếu là chọn lựa tiên thú đàn muộn qua đạt tới 10 cái trở lên, ta có thể làm chủ, đêm nay mai trữ vật giới chỉ thì đưa cho ngài. Có thể chứa đựng hàng hóa trữ vật giới chỉ, cho dù là tại tiên giới cũng vô cùng trân quý." Tiêu Phàm đương nhiên có thể luyện chế, nhưng cũng tiếc, luyện chế kiểu này trữ vật giới chỉ vật liệu vô cùng hiếm thấy. Do đó, hắn căn bản không có cách luyện chế ra tới. Ngũ Linh Tiên Tông đã vậy còn quá hào phóng, trực tiếp đưa tặng một viên có thể dự trữ trữ vật sống trữ vật giới chỉ. Không đến mức đi. Tình hình chung dưới, một một vạn lập phương lớn nhỏ, có thể chứa đựng vật sống chứa vật giới chỉ, thế nhưng giá trị hơn trăm triệu tiên thạch. Bọn hắn năng lực có hảo tâm như vậy. Tiêu Phàm tiếp nhận chữ vật giới chỉ, Charles Moren nhịn không được thì cười. Người ta quả nhiên không có hảo tâm như vậy. Cái này chữ vật giới chỉ lớn nhỏ, chẳng qua chỉ là hai cái lập phương, không sai biệt lắm chính là một cái quan tài lớn nhỏ. Gặp được một ít thể tích lớn tiên thú đạn, một con cũng nhét vào không lọt. Mà thường thường, thể tích càng lớn tiên thú đạn, phẩm chất thì càng tốt. Nhưng mà, ở chỗ này, Tiêu Phàm nhìn thấy tiên thú đạn Đại bộ phận đều là đà điều trứng lớn nhỏ, như thế một chữ vật giới chỉ, quả thật có thể tác hạ hơn 10 quả tiên thú đạn, nhưng mà, 1 2 mét khối chữ vật giới chỉ tại tiên giới thì tương đối không đáng giá, dù là nó có thể giữ chữ vật sống, giá trị thì sẽ không vượt qua 100 tiên thạch, cùng 10 quả tiên thú đạn có thể làm cho ngũ linh tiên tông kiếm được tiên thạch mà nói, quả thực không đáng giá nhất tới. Mặc dù có chút khịt mũi coi thường, nhưng Tiêu Phàm cũng lười nói thêm cái gì, tiện tay cầm lấy một quả tiên thú đạn, bỏ vào trong chữ vật giới chỉ. Một quả. Ngây thơ nữ tử bốt bốc năm tay, trong lòng mặc niệm một câu đi về phía trước không đến 2 mét. Tiêu Phàm lần nữa cơ lấy một khóa, lại bỏ vào trong chữ vật giới chỉ. Hai viên. Ngây thơ nữ tử càng thêm kích động. Kỳ thực, tất cả mọi người đã hiểu, kiến tạo ở chỗ này toàn này chợ, chính là Ngũ Linh Tiên Tông cũng cố ý dùng để hố tiền. Cho nên rất nhiều bị ép tới chỗ này tu luyện giả, đều chỉ sẽ tùy ý chọn tuyển một khóa hạ phẩm tiên thú đạn, sau đó mau chóng rời đi. Đã không biết bao nhiêu năm, chưa từng xuất hiện Tiêu Phàm hào phóng như vậy, duy nhất một lần muốn tuyển chọn nhiều khóa tiên thú đạn tu luyện giả. Tại ngây thơ nữ tử trong hồi ức, lần trước nhìn thấy dạng này người, còn giống như là mấy trăm năm trước. Một tứ đại tiên tông đỉnh cấp đời thứ hai, lần đầu tiên tới bọn hắn Ngũ Linh Tiên Tông, căn bản không kém tiên thạch. Trọn vẹn trọn lựa bốn năm trăm khỏa tiên thú đan mới rời khỏi. Cho dù sau đó phát hiện mình bị lừa, kia đỉnh cấp đời thứ hai thì không có để ý. Chỉ là yên lặng đem này 500 khỏa ấp sau tiên thú thi thể ném vào bọn hắn trợ cửa. Về phần cái khác hậu quả thì căn bản không có xuất hiện. Ai bảo bọn hắn là Ngũ Linh Tiên Tông? Đặt ở toàn bộ thượng phẩm tiên tông đều là cấp cao nhất tồn tại. Cho dù là tứ đại tiên tông đời thứ hai ăn phải cái lô vốn, cũng phải câm điếc nuốt hoàn liền, có khổ chính mình ướt. Nhưng đúng là như thế. Bọn hắn trợ phía sau mấy trăm năm làm ăn hay là nhận lấy ảnh hưởng. Nhìn thấy Tiêu Phàm hào phóng như vậy, Ngây thơ nữ tử nhịn không được, ngay tại trong lòng phòng đo lên, chính mình lần này có thể cẩm tới bao nhiêu chích phần trăm. Đừng nói Ngây thơ nữ tử kích động, chính là Nguyễn Ngọc thì vẻ mặt không hiểu nhìn về phía Tiêu Phàm, thấp giọng dò hỏi: "Tiêu Phàm, ngươi mua nhiều như vậy tiên thú đàn làm gì?" Nhìn không sai thì mua lạc. "Yên tâm đi, cho dù thua lỗ, điểm ấy tiên thạch, ta năng lực để va mắt." Tiêu Phàm lạnh nhạt nói. Hiện tại ngoại nhân quá nhiều, hắn không tốt cùng Nguyễn Ngọc nói rõ. Nhưng ở hệ thống nhắc nhở dưới, Hắn chọn lựa ra những thứ này tiên thú đạn, cũng không phải bình thường mặt hàng. Thật sự là mua được chính là kiếm được. Chương 1385, 6 viên tiên thú đạn, chương 1385, 6 viên tiên thú đạn. Nguyễn Ngọc tưởng tượng tự cũng đúng. Vì Tiêu Phàm thân phận bây giờ, cho dù đem nơi này tiên thú đạn, toàn bộ mua hết, thì cầm được ra nhiều như vậy tiên thạch, thì không nói thêm gì nữa. Làm sao lại như thế mấy cái? Mà Tiêu Phàm tại ở gần cửa vào chỗ, chọn lựa 6 viên tiên thú đạn về sau, liền không nhịn được lẩm bẩm lên. Chẳng qua, nghĩ đến hệ thống nhắc nhở, hắn lại nhịn cười không được. Như vậy lên xem Hình như sáu viên đã rất nhiều. Vì tại hệ thống nhắc nhở dưới, nay 6 viên tiên thú đản là bị người cố ý ngụy trang thành hạ phẩm tiên thú trứng. Kỳ thực, bọn hắn là thượng phẩm tiên thú trứng. Điều này nói rõ có người cố ý ăn cây táo rào cây sung. Thông đồng người bên ngoài, đem nguyên bản thuộc về Ngũ Linh Tiên Tông thượng phẩm tiên thú trứng, vì hạ phẩm tiên thú đơn giá cả, bán trao tay ra ngoài, kiếm lấy kết sủ trình lịch giá. Cùng địa phương khác thượng phẩm tiên thú trứng giá cả đắt cỡ nào, tiểu phàm cũng không biết. Nhưng dựa theo nơi này giá cả tính toán, 6 viên hạ phẩm tiên thú trứng, chẳng qua 600 vạn tiên tệ. Có thể sáu viên thượng phẩm tiên thú chúng đâu? Trọn vẹn giá trị 6 cái ức, dòng giá gấp trăm lần trên thị giá. 6 cái ức tiên thạch. Đối với bình thường đại la cảnh cường giả tiên giai, cũng là một tương đối khế đại con số. Ngây thơ nữ tử nhưng không biết Tiêu Phàm muốn tiên thú đạn, rốt cuộc là ai. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, vội vàng nóng bỏng nhắc nhở. Đại nhân, ngài đã mua đủ 6 viên tiên thú đạn, đang bán bốn quả, có thể đạt tới chúng ta đưa tặng tư cách, nơi này còn có nhiều như vậy tiên thú đạn, ngài không còn chọn lựa chọn lựa sao? Không được. Tiêu Phàm hiện tại chẳng qua mới vừa tiến vào đến quảng trường. Dựa theo trong sân rộng, những thứ này tiên thú đạn vòng xoáy trạng trưng bảy khoảng cách. Hắn chẳng qua mới đi 1 phần trăm thôi. Thế nhưng tại hệ thống nhắc nhở dưới, còn lại tiên thú đạn đều là rất thải. Nói cách khác, nếu như không phải gặp được có người ăn cây táo rào cây sung, hắn muốn ở loại địa phương này, tìm thấy không tệ tiên thú đạn, căn bản chính là vọng tưởng. Nghe được Tiêu Phàm, Ngây thơ nữ tử tự nhiên là tương đối thất vọng. Thế nhưng nghĩ đến Tiêu Phàm tốt xấu thì mua 6 viên tiên thú đạn. So với nàng trong tưởng tượng, đã nhiều rất nhiều. Nàng còn có thể bởi vậy kiếm được không ít. Liên cũng không có tại thuyết phục số dưới. Vì nàng nghĩ đến ban đầu Tiêu Phàm còn không phải thế sao bị chính mình chiêu đãi? Nếu bởi vậy chọc giận Tiêu Phàm, ở thời điểm này, lại bởi vậy thay người, nàng tới tay trích phần trăm, coi như tặng không cho người. Này tự nhiên là nàng không muốn nhìn thấy. Sau đó, tại nơi tơ nữ tử dẫn đầu dưới, Tiêu Phàm đi tới giao tiền chỗ. Tiêu Phàm đem tiên thú đản đưa ra, lấy tiền là cái tiên quân cảnh cửa giả, chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, không có cụ thể kiểm tra, liền nhường Tiêu Phàm giao nộp 600 vạn tiên thạch. Tiêu Phàm bất động thanh sắc cười cười, xuất ra đầy đủ tiên thạch, giao nộp toàn bộ chi phí về sau, liền chuẩn bị rời khỏi. Mặc dù Tiêu Phàm không có mua đủ 10 quả tiên tú đan, nhưng Ngây Thơ nữ tử hay là hảo tâm đem cái đó không lớn có thể dự trữ vận sống trữ vật giới chỉ đưa cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm yên tâm thoải mái tiếp nhận rồi. Rời khỏi chợ sau, Tiêu Phàm không hề có ngay lập tức mang theo Nguyễn Ngọc tiến vào Ngũ Linh thành trồng, mà là hướng về ngoài thành phương hướng bay lượn mà đi. Nguyễn Ngọc mặt mũi tràn đầy khó hiểu, đợi đến Tiêu Phàm tìm thấy vị trí thích hợp, lại đặt 6 viên tiên tú đan, toàn bộ bày ở trước mặt nàng lúc, nàng mới biết được, Tiêu Phàm đây là nhường nàng chọn lựa thích hợp tiên tú đan. Ta cũng không hiểu những thứ này, ngươi giúp ta chọn lựa một đi. Dù sao chính là vì Vả Thành, Nguyễn Ngọc không để ý nói, những thứ này tiên thú đạn có thể không phải là vì Vả Thành. Tiêu Phàm cười thân bí, chỉ vào 6 viên tiên thú đạn nói ra. Nay 6 viên tiên thú đạn đều là thượng phẩm tiên thú, trong đó 3 con Huyền Sương Long Hạc, 1 con Huyền Ảnh Phi Điệp, 1 con Mộ Thương Hải tiên thú, 1 con Hỏa Linh Tảng tiên lưng. Bên trên, thượng phẩm tiên thú. Nghe được Tiêu Phàm giải thích, Nguyễn Ngọc trợn mắt há hốc mồm, mặt mũi tràn đầy kinh hãi mà hỏi, có chuyện gì vậy? Lẽ nào những người kia thật như vậy ngu, nhìn không ra, đây là 6 viên thượng phẩm tiên thú? Không Có người đem mấy 6 viên tiên thú đạn, ngụy trang thành hạ phẩm tiên thú. Ta hoài nghi, đây là có người ăn cây táo rào cây sung. Vì phương thức như vậy, cố ý đem thuộc về Ngũ Linh Tiên Tông tài sản rời đi ra ngoài. Tiêu Phàm cười lấy giải thích nói: "A, bọn hắn sẽ không sợ xuất hiện ngươi loại tình huống này." Nguyễn Ngọc tuyệt đối không ngờ rằng, vậy mà sẽ là như thế này. Bọn hắn đương nhiên muốn đến kỳ thực này 6 viên tiên thú đạn, cũng có trận pháp bảo hộ. Người bình thường, cho dù nhìn thấy chúng nó, cũng sẽ theo bản năng xem nhẹ chúng nó, có chút cùng loại với ta trước đó lĩnh ngộ nhược hóa tổn tại cảm thần thông hiệu quả." Tiêu Phàm giải thích nói. "Phốc phốc." Nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, Nguyễn Ngọc lập tức hiểu. Trước đó Tiêu Phàm đã cho bọn hắn giải thích qua, hắn nhượng hóa tuẩn tại Cảm Thần Thông Tiên Vũ. So với bình thường người lĩnh ngộ, khẳng định mạnh hơn rất nhiều. Những người này lại dùng tương tự hiệu quả, trước mặt Tiêu Phàm trẻ dấu. Đây không phải nghịch đại đao trước mặt quan công, không tự lượng sức sao? Lần này tốt. Nhường Tiêu Phàm nhặt được tiện nghi, không công đạt được 6 viên thượng phẩm tiên thú chứng, bọn hắn cũng quá xui xẻo, đoán chừng sau cũng sẽ không nghi tới gặp được ngươi. Nguyễn Ngọc hết sức vui mừng nói, bọn hắn xác thực thật xui xẻo ngươi tuyển một khoi đi. Những thứ này tiên thú đặng chất lượng coi như không tệ, người trước tiên có thể dùng đến, về sau ta nói không chừng còn có thể giúp bọn hắn tăng lên phần giai." Tiêu Phàm cũng cười đáp lại nói, "Ngươi cảm thấy ta thích hợp loại nào?" Nguyễn Ngọc Trần chờ mà hỏi. Bọn hắn ảnh ma nhất tộc, không có khế ước chiến sủng tỏi quen, vì không thích hợp ẩn tàng. Do đó, đối với phương diện này thứ gì đó, cũng không có bất kỳ hiểu rõ. Huyền ảnh phi điệp, thứ này mêuyến hiệu quả, hay là thật không tệ. Ngoài ra, ngươi lại đem Huyền linh tiên tông công pháp, Huyền linh tiên kinh tu luyện, cũng có thể gia tăng cùng Huyền ảnh phi điệp ăn ý, đúng ngươi tự thân dấu kín, có thể đưa đến tốt hơn bảo hộ hiệu quả." Tiêu Phàm không chút nghi ngờ, liền nói: "Giấu kiếm phối hợp mê huyễn sát thực thật không tệ, thế nhưng ta không có Huyễn Linh Tiên Kinh a. Chúng ta cũng không thể lại trở lại Huyễn Linh Tiên Tông, đi tìm người muốn đi." Nói không chừng người ta hiện tại đang khắp nơi truy nã chúng ta. Nguyễn Ngọc vẻ mặt khó khăn nói: "Ngươi không có, ta có a. Chúng ta trước đó trong Đan Ni Lâu, giải quyết hai cái tiên quân cảnh cường giả bên trong, có một chính là Huyễn Linh Tiên Tông ta theo hắn trong trữ vật giới chỉ, tìm được rồi Huyễn Linh Tiên Kinh." Tiêu Phàm cười xấu giải thích nói. Nguyễn Ngọc không có hoài nghi. Tiêu Phàm sát thực có chém giết địch nhân về sau, lấy đi đối phương trữ vật giới chỉ tỏi quen. Nàng đương nhiên không biết. Huyền Linh Tiên Kinh là Huyền Linh Tiên Tông các đệ tử chủ tu công pháp, căn bản không thể nào đem công pháp nội dung tấn khắc trong Ngọc Giản, lưu trong chữ vật giới chỉ. Huyền Linh Tiên Tông là không cho phép loại chuyện này tồn tại. Vì bọn hắn thì lo lắng Huyền Linh Tiên Kinh sẽ bộc lộ ra đi. Đến lúc đó, bọn hắn đại bộ phận đệ tử cũng tu luyện Huyền Linh Tiên Kinh. Nếu bị người từ trong công pháp tìm thấy tương quan lỗ hổng, vậy thì đối với bọn họ Huyền Linh Tiên Tông mà nói, nhưng chính là một đả kích cực lớn. Dưới sự giúp đỡ của Tiêu Phàm, Nguyễn Ngọc rất mau đem Huyền Ảnh Phi Điệp nhận chủ, cũng trực tiếp đem Huyền Linh Tiên Kinh ghi chép trong tứ hải chuẩn bị bất thời gian tu luyện một chút. Chương 1386, người ta quan tâm là tiền thẻ sao? Chương 1386, người ta quan tâm là tiền thẻ sao? Bên kia, hai cái nhìn lên tới tương đối không đáng chú ý sơ giày tiên quân, đi vào chợ Ngũ Linh. Bọn hắn như là lần đầu tới đến Ngũ Linh thành tu luyện giả bình thường. Bị xinh đẹp tiêu thụ nhân viên dừng lại lắc lư, ngay lập tức biểu hiện ra chính mình phong khoáng. Vung tay lên, tỏ vẻ chính mình muốn mua một đống tiên thú đạn. Trung lập là, chiêu lại đám bọn hắn tiêu thụ nhân viên, chính là trước đó tìm thấy Tiêu phàm Ngây thơ nữ tử. Thấy cảnh này, Ngây thơ nữ tử nội tâm tương đối kích động. Còn vì là vận may của mình mà tới. Phía trước mới vừa đi hai cái không tệ hộ khách, cái này lại đến rồi hai cái càng lớn hộ khách. Nang Lân Nữ hoang tưởng lên. Trước mắt hai cái hộ khách, rốt cục có thể mua sắm bao nhiêu tiên thú đạn để cho mình kiếm một món hời chích phần trăm. Thế nhưng, mang theo hai tên sơ giai tiên quân, đi vào tiểu quảng trường về sau, Ngây thơ nữ tử không khỏi nhíu mày. Nang mơ hồ cảm giác, trước mắt hai người động tác, nhìn lên tới có như vậy một chút nhìn qua mắt. Bọn hắn tại bày đầy tiên thú đạn tiểu quảng trường lối vào, không ngừng đang đi tới đi lui. Nơi này tiên thú đạn, dưới tình huống bình thường, phóng đều là hạ phẩm tiên thú trứng. Nhìn thấy hai người đi tới đi lui, Ngây thơ nữ tử nội tâm chấm xuống, mắng thầm, sẽ không lại là cùng trước đó hộ khách giống nhau, là hai cái trang bước hẳn đi. Nói là muốn mua một đống tiên tú đan, kỳ thực chú ý thì đặt ở hạ phẩm tiên tú chứng trên. Lãng phí lão nương tình cảm, lão nương còn tưởng rằng, chân gặp được cái gì khách hàng lớn. Tiên lặng thở dài một tiếng ngây thơ nữ tử, nét mặt trở nên có chút hờ hững lạnh lẽo, thái độ đều không có nóng như vậy cắt. "Dành? Đồ vật đây. Tại sao không có?" "Không biết a, sẽ không bị người trước giở lấy đi đi." Làm sao có khả năng, đây chính là cơm ạ. Ngây thơ nữ tử đột nhiên nghe được hai tên sơ giai tiên quân tranh giùm mện, nàng dám đưa ánh mắt nhìn sang. Hai tên sơ giai tiên quân, thì cảnh giác lên, một người trong đó chợt quát một tiếng, hai người cùng nhau ngậm miệng. Hai vị đại nhân, không biết có gì có thể giúp đỡ. Ngây thơ nữ tử lộ ra hư giả đủ cười, phát ra một tiếng làm bộ làm tịch nó khẽ, cười híp mắt hỏi. Tiêu Phàm có thể coi như không thấy nữ nhân này hoàn toàn mỹ. Hai cái này sơ giai tiên quân, coi như gánh không được. Mặc dù tu vi của bọn hắn không tính kém, trước đó gặp phải nữ nhân thì không biết. Thế nhưng, những nữ nhân kia, dù là nhan sắc bên trên So với ngây thơ nữ tử có thể còn nâng cao hơn một ít, nhưng có chút luôn hành cử chỉ, ở đâu so ra mà vượt ngây thơ nữ tử tiểu này chuyên môn học bộ tứ qua. Hai người nét mặt trong nháy mắt xị mê lên. Nhưng một giây sau, hai người đột nhiên lại phản ứng, ánh mắt tham lam nhìn lướt qua ngây thơ nữ tử về sau, một người trong đó hay là chủ động hỏi: "Tại chúng ta tới trước đó, còn có mấy cái khách nhân đến?" Đại nhân, ngài hỏi lời này, nhường nô gia trả lời như thế nào? Chúng ta trợ Ngũ Linh mỗi ngày người đến người đi, chí ít thì có mấy triệu người tại trước các ngươi. Tại chúng ta tới trước đó trong vòng một canh giờ? Trong đó một tên sơ giai tiên quân trực tiếp ngắt lời ngây thơ lời của cô gái. Mặc dù hắn cảm thấy ngây thơ nữ tử tự âm thanh nghe tới hay là rất tốt nghe, thế nhưng so sánh với chính sự, nữ nhân vẫn là có thể tạm thời bị sơ sót. Trong vòng một cái giờ a, ngây thơ nữ tử ánh mắt phiêu hốt, trong đầu ngay lập tức hiện ra Tiêu Phàm cùng Nguyễn Ngọc Thất ảnh. Nhưng loại chuyện này, rõ ràng đã vượt qua nàng trước quyền phàm vi, nàng căn bản không cần thiết trả lời hai người. Nếu hai người chính là loại đó thổ hào, phất tay thì mua sắm mấy chục cái tiên thú đạn, dù là đều là hạ phẩm tiên thú trứng, nàng có thể không chút nghĩ ngợi liền trả lời. Nhưng bây giờ mà một chút chỗ tốt cũng không nhìn thấy. Nàng dựa vào cái gì trả lời những người này vấn đề? Đang lúc nàng là có thể tùy tiện mà chơi. Nhìn thấy Ngây Thơ nữ tử phản ứng, cha hỏi Sơ Gai Tiên Quân, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn làm sao không hiểu rõ Ngây Thơ nữ tử ý nhế? Ánh mắt Hàn Quang lóe lên, hừ lạnh nói: "Tiểu cô nương, chuyện này đối với chúng ta rất trọng yếu, nếu là ngươi không biết phối hợp, làm cái gì làm cái gì? Nghĩ gây sự hay sao? Cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, Trợng Ngũ Linh. Ta bên trên thế nhưng Ngũ Linh Tiên Tông. Hai người các ngươi trang bước hạng, cũng dám đến chúng ta Ngũ Linh Tiên Tông dương mai?" Có ai không? Giết người. Có người muốn gây chuyện. Ngây thơ nữ tử trong nháy mắt hóa thân bát phụ bắc gái, hai tay giơ cao, một bên bước hai cái đùi, một bên lại dậm chân, khí thế mười phần. Rõ ràng chỉ có đại la sơ kỳ ngây thơ nữ tử, trong lúc nhất thời lại nhường hai cái sơ giai tiên quân, đều bị trấn nhốt đến, không hẹn mà cùng lui về phía sau một bước. Việc này vừa lui, sắc mặt của bọn hắn càng biến đổi thêm âm trầm, bởi vì bọn họ trong nháy mắt phản ứng, lão tử thế nhưng đường đường tiên quân cảnh tương giả, lại bị ngươi một sơ kỳ nữ tu đại la dọa cho dọa đến. Truyền đi, lão tử về sau còn trộn lẫn không chỗ lẫn. Đông. Có thể hai người vừa mới đổi sắc mặt, trừng mắt nhìn, muốn nổi giận, một bóng người đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào bên cạnh của bọn hắn. Người nào dám tại trợ Ngũ Linh gây sự? Hai tên sơn gia tiên quân, sắc mặt lần nữa đã xệ ra sửa đổi. Lần này, trở nên vô cùng hoảng sợ, sắc mặt trắng bệ bột mạnh. Run run rẩy rẩy quay đầu nhìn về phía đột nhiên xuất hiện tại nam tử bên người, một người trong đó lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, vô thức nói ra: "Hồ quản sự, hiểu lầm, đây là hiểu lầm a. Chúng ta hoàn toàn không có muốn gây chuyện ý nghĩa, chính là chính là muốn hỏi ít chuyện nhi." ca người, biết nhau ta." Hồ quản sự nghe xong lời này, trong mắt hắn càng sâu, như có điều suy nghĩ hừ lạnh một tiếng, căn bản không dám hai người nói cái gì, trực tiếp mang theo bọn hắn, lại biến mất tại nguyên chỗ. Ngây thơ nữ tử mẩn người, ngay lập tức hùng hùng hổ hổ lên. "Danh, lão nương đây là lại bị bắt chơi." Một bảy chó nam nhân, liền không thể đến cái nhường lão nương hưng phấn lên chân hảo. Tiếng mắng chửi bên trong ngây thơ nữ tử, nơi nào còn có một chút xíu ngây thơ bộ dáng, giống như rút đi mặt nạ mola, để người nhìn một chút, liền không nhịn được treo lên lạnh run. Nhưng vào lúc này, sau lưng lại vang lên tiếng bước chân. Ngươi thôn nữ tử biến sắc, đoan chỉnh tư thế, xoay người sang chỗ khác trong nháy mắt, lại khôi phục ban đầu như tiểu muội nhà bên bình thường, trên mặt vui tính nụ cười ngây thơ nữ tử, đi nghênh đón mới khách hàng. Sau đó không lâu, theo chợng ngũ linh ngoài ra một bên. Hai cái mặt mũi bầm dập, khí tức tương đối bất ổn nam tử, lẫn nhau đỡ lấy, run run rẩy rẩy đi ra chợng ngũ linh. Nếu cẩn thận quan sát, có thể phát hiện này hai tên nam tử, chính là vừa nãy kia hai tên sơ cấp tiên quân cường giả. Làm sao bây giờ? Hô quản sự cũng biết chuyện này, còn có thể làm sao? Nhanh đi đem người tìm được rồi. Khách đến lúc đó trêu chọc hồn quản sự không nói, lại đáp tội vị kia, chúng ta coi như thật chết chắc. Nếu không, chúng ta nghĩ biện pháp, lấy tới 6 cái ước tiên thạch, bồi thường cho vị đại nhân kia. 6 cái ước tiên thạch không coi là nhiều, đứng hai người chúng ta tiên quân mà nói, còn có thể lấy được. Ngươi rốt cục có nhiều ngu a. Đây là 6 cái ước tiên thạch sự việc sao? Vị đại nhân kia, thật quan tâm chỉ là 6 cái ước tiên thạch. Người ta quan tâm là tiên thú đàn a. Chương 1387, 10 đầu tiểu hình tiên thạch hoán mạch, chương 1387, 10 đầu tiểu hình tiên thạch hoán mạch. Kia 6 viên thượng phẩm tiên thú trứng, rốt cục đều là cái gì tiên thú? Vị địa coi trọng như vậy, vì thân phận của hắn, rõ ràng. Câm miệng, cũng không nhìn đây là địa phương nào, cái gì cũng dám nói mỏ, ngươi sợ không phải thật chán sống rồi đi. Đi nhanh lên. Đi. Đi đâu mà đi? Đương nhiên là đi tìm một nam một nữ kia, hô quản sự nhắc nhở rõ ràng như vậy, ngươi đúng là ngu xuẩn, lẽ nào thì không có nghe được. Chán, phải không? Vậy liền nghe ngươi đi tìm người đi. Bất quá, không biết rốt cục cái gì tiên thú, quang hiểu rõ một nam một nữ, làm gì a? Cùng lão tử đến chính là. Tiêu Phàm cùng Nguyễn Ngọc ngoài ngũ linh thành, khế ước viễn ảnh phi điệp về sau, liền lần nữa đi vào ngũ linh thành lối vào chỗ. Lần này hai người cảm thấy có chút kỳ lạ. Cửa thành sắp xếp đội ngũ hình như dài hơn. Phía trước chuyện gì xảy ra? Nguyễn Ngọc Tỏ mơ hỏi. Lời này vốn là hỏi Tiêu Phàm. Thế nhưng chụp tại bọn hắn nam nhân phía trước, có lẽ là nghe được giọng Nguyễn Ngọc vô cùng dễ nghe, theo bản năng xoay đầu lại, đáp lại nói: "Tựa như là tại lựa chọn thí luyện giả, nếu như có thể thông qua thí luyện, không chỉ có thể đạt được thú thần linh dịch, còn có thể gia nhập Ngũ Linh Tiên Tông." Thú thần linh dịch? Nguyễn Ngọc lần nữa không hiểu phát ra một tiếng nghi ngờ hỏi. Đạo hữu là lần đầu tiên đến Ngũ Linh Tiên Tông đi. Này thú thần linh dịch, thế nhưng tăng lên chiến sủng bạo bội tốt. Nếu chiến sủng nộ tính cao, một bình nhỏ có thể tăng lên một cái cấp bậc dưới tình huống bình thường, chỉ có thể từ trong thần thú điện đạt được. Người tu luyện này, nóng lòng giải thích nói, lẽ nào những người kia là thần thú điện? Nguyệt Ngọc trong lòng lựa nóng, hiểu rõ Tiêu Phàm đang tìm kiếm vật này, không khỏi mà hỏi. Dĩ nhiên không phải, bọn hắn là Ngũ Linh Tiên Tông. Thần thú điện mặc dù còn có truyền thừa lưu lại, nhưng là chân chính lệ thuộc thần thú điện tu luyện giả, cũng sớm đã theo tiên giới biến mất. Tình hình chung dưới, không phải Ngũ Linh Tiên Tông tu luyện giả căn bản không có cách tiến vào thần thú điện, đều bị Ngũ Linh Tiên Tông nắm trong tay đầu. Lần này ngược lại là cái cơ hội tốt, cũng không biết tuyển chọn tiêu chuẩn gì. Cái gì? Ngươi là nói, thành nội tòa kia thần thú điện, bị Ngũ Linh Tiên Tông trưởng khủng giả, không phải Ngũ Linh Tiên Tông đệ tử, thì không có cách nào bước vào. Tiêu Phàm lông mày trong ngáy mắt nhíu lại. Đi vào tiên giới về sau, thật không dễ dàng nhìn thấy một còn có truyền thừa lưu lại thần thú bi. Nói cách khác, Tiêu Phàm là khẳng định có thể mượn nhờ thú thần lệnh, từ bên trong nhận được chỗ tốt. Chỉ là, nghe người tu luyện này ý nhếch Tiêu Phàm nguyên bản định đổi lệ thuộc vào Thần Thú Điện một phần lực lượng ý nghĩ, hình như có chút thất bại. Vì hiện tại thuộc về Thần Thú Điện tu luyện giả, cũng không có. Tự nhiên cũng liền nên, không có cái gọi là lực lượng tồn tại đi. Đương nhiên, hiện tại càng quan trọng chính là, Tiêu Phàm cùng Nguyễn Ngọc đều không phải là Ngũ Linh Tiên Tông đệ tử, cũng không thể vì đạt được Thần Thú Điện truyền thừa, còn phải gia nhập Ngũ Linh Tiên Tông a. Giám hỏi vị đạo hữu này, trừ ra Ngũ Linh Tiên Tông có có thể truyền thừa Thần Thú Điện, còn có cùng địa phương khác có sao? Tiêu Phàm không khỏi mà hỏi. Nghe được Tiêu Phàm hỏi, cái này tên là Đỗ Thụy đạt Huyền Tiên Đỉnh Phong tu luyện giả thái độ Rõ ràng không có vừa nãy nhiệt tình như vậy, hư lạnh nói: "Ngươi là hướng về phía Thần Thú Điện tới, đừng có nằm động. Trừ ra Ngũ Linh Tiên Tông nắm giữ lấy một tòa Thần Thú Điện, cái khác Thần Thú Điện đều bị Tứ Đại Tiên Tông nắm trong tay, muốn có được đồng ý của bọn hắn, bước vào Thần Thú Điện, độ khó lớn hơn." Nói xong, Đỗ Thụy Đạt khinh miệt liếc qua Tiêu Phạm về sau, lại trả phủ nói: "Ngươi cũng đừng hòng cái gì Tứ Đại Tiên Tông. Nếu ngươi thực sự là hướng về phía Thần Thú Điện tới, ta khuyên ngươi hay là làm chỉ chí ý thượng phẩm tiên thú làm chiến sủng đi. Nếu không, ngươi ngay cả Ngũ Linh Tiên Tông cũng đừng hòng gia nhập." Nói đến đây, Đỗ Thụy đạt tự như là khoe khoang dường như triệu hồi ra một con lớn trùng quả đấm tiểu xà. Tiểu xà trên người tràn ngập xanh xanh đỏ đỏ đường vân. Khoan hái nói: "Thật đáng điêu." Đỗ Thụy đặt chỉ vào tiểu xà, vẻ mặt kiêu ngạo, khóe mắt quét nhìn không ngừng liếc nhìn Nguyễn Ngọc, nói ra: "Thấy không, lão tử cái này mộc hỏa linh xà, mặc dù bây giờ thực lực còn rất thấp, nhưng là thực sự là thượng phẩm tiên thú. Tương lai chí ít cũng có thể trưởng thành đến tiên tôn đỉnh phong." Tiêu Phàm trợn trắng mắt. Ở đâu không biết, con hàng này chính là muốn tại Nguyễn Ngọc trước mặt, cố ý rểm pha Tiêu Phàm, sau đó nổi bật chính hắn ra châu. Thế nhưng, Tiêu Phàm dưới sự giúp đỡ của hệ thống thấy rõ ràng này cái gọi là mục hỏa linh xà tình huống sau, kém chút không có đình chỉ, trực tiếp cười ra tiếng, "Tiên thú, linh mục hỏa xà, phẩm giai, hạ phẩm tiên thú, đẳng cấp, huyền tiên cảnh, ghi chú, cực giống thượng phẩm tiên thú mục hỏa linh xà sơn trại phẩm, cho dù là tiên tôn cảnh cường giả, không chú ý nhìn xem, đều có khả năng nhìn nhầm, thực lực mạnh nhất tăng lên tới huyền tiên cảnh, nó mạnh nhất năng lực chính là bắt chước mục hỏa linh xà bên ngoài, hệ thống ghi chú bên trong tràn đầy trảo phóng hư vị, chân chính mục hỏa linh xà, sát thực rất dễ dàng hấp con người. Bên cạnh xếp hàng người thì không nhận ra bu lại Từng cái mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn Đỗ Thủy Đạt, cảm khái: "Là cái này thượng phẩm tiên thú Mộc Hỏa Linh Sà a. Đạo Hữu, ngươi cũng quá gia châu. Tiểu này hiếm thấy tiên thú, đều có thể lấy tới. Đây tuyệt đối là đại lão. Mộc Hỏa Linh Sà a. Nếu trưởng thành, đặt ở Ngũ Linh Tiên Tông, đều đủ để giúp đỡ Đạo Hữu biến thành hạch tâm tiên tiêu đi." Đạo Hữu: "Thứ này, ngài hao tốn bao nhiêu tiên thạch mới đem gọi dưỡng lên?" Nghe chung quanh tràn ngập hâm mộ âm thanh, Đỗ Thủy Đạt trên mặt kiêu ngạo, càng thêm lẩm đạm. Ngẩng đầu đỡ ngực mặt mũi tràn đầy đắc ý nói: "Không có nhiều, nhà chúng ta, tại đây Ngũ Linh Tiên Tông lãnh địa bên trong." co như có chút năng lực, làm sơ hao tốn một tòa tiểu hình tiên thạch khoáng mạch mới đem mua được. Về phần bồi dưỡng, con hàng này mừng nói, một bộ lão tử hoàn toàn không thèm để ý nói, mỗi tháng, không sai biệt lắm cũng liền tốn hao 1 tỷ tiên thạch tại hữu tài nguyên mà thôi. Với lại cha ta nói, chỉ cần ta lần này có thể gia nhập Ngũ Linh Tiên Tông, thì chuẩn bị cho ta 10 tòa tiểu hình tiên thạch khoáng mạch, giúp ta bồi dưỡng vật nhỏ này. Cợt mờn, mẹ nó, là cái này trong truyền thuyết đại lão sao? Đỗ Thủy đạt vợ xèo lẹt luôn luận, trong nháy mắt nhường tất cả mọi người ở đây, cũng trợn tròn mắt. Một tòa tiểu hình tiên thạch khoáng mạch là bao nhiêu? Đây chính là giá trị chỉ ít hơn vạn ước tiên thạch quán mạch. Mặc dù một hỏa linh xà trong thượng phẩm tiên thú đúng là tồn tại hết sức mạnh mẽ, nhưng mà vì thứ này, mua liền sải một cái tiên thạch quán mạch, sau đó còn có thể cung cấp 10 đầu tiên thạch quán mạch tiếp tục bổ dưỡng. Đây là nhiều bại gia a. Đương nhiên, trên mặt mọi người mặc dù cũng cảm thấy Đỗ Thụy đạt vô cùng bại gia, thế nhưng trong nội tâm, nhưng vẫn là tràn đầy hâm mộ. Nhất là nếu như đổi thành là bọn hắn, có một cái mộc hỏa linh xà, đừng nói là giá trị 10 vạn ước 10 đầu tiểu hình tiên thạch quán mạch, cho dù xuất ra 100 đầu đến bổ dưỡng, bọn hắn cũng cảm thấy đây là có lời. Rốt cuộc, một hỏa linh sĩ trưởng thành, thế nhưng có thể đạt tới tiên tôn cảnh, chân trời nó biến thành tiên tôn cương giả, còn có thể quan tâm 10 đầu tiểu hình quán mạch, cho dù 10 đầu cỡ lớn tiên thạch quán mạch, đều có thể tùy tùy tiện tiện lấy tới đi, chương 1388, bố cục nhỏ, chương 1388, bố cục nhỏ. Tiêu Phàm mặc dù thì kinh ngạc, Đỗ Thụy đạt phụ thân, lại vui lòng tốn hao 10 đầu tiểu hình tiên thạch quán mạch, đến bồi dưỡng đầu này tên giả mạo. Nhưng nhìn thấy Đỗ Thụy đạt cũng dám ở trước mặt mình trắc bước, Tiêu Phàm nhịn không được cười xấu xa một tiếng, bất động thanh sắc nói ra. Đạo Hưu bố cục nhỏ. Bố cục nhỏ. Một đám lấy lòng âm thanh bên trong, đột nhiên vang lên như thế một thanh âm. Đỗ Thụy đạt sắc mặt, trong nháy mắt âm trầm xuống. "Ha ha, ta nhìn xem ngươi chính là hâm mộ. Ta đương nhiên hâm mộ nói bạn, lại có một hỏa linh xà kiệu này cường đại thượng phẩm tiên thú. Nhưng ta nói như vậy, cũng là vì đạo hữu được." Tiêu Phạm một bộ tận tình nét mặt, nói: "Tốt với ta." Đỗ Thụy đạt lông mày nhíu lại, "Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, làm sao lại vì muốn tốt cho ta? Mọi người đều biết, chiến sủng ngồi giường, quan trọng nhất chính là cơ sở, chỉ có cơ sở đánh cho bền vững, tương lai mới có thể tăng lên cao hơn." Mặc dù một hỏa linh xà nói là có thể tăng lên tới tiên tôn cảnh, nhưng nếu như căn cơ chưa đủ ổn, sợ là tăng lên tới tiên quân cảnh cũng khó khăn đi." Tiêu Phàm ra vẻ thờ dài lắc đầu nói, "Con mẹ đó." Đỗ Thủy Đạt nghe xong Tiêu Phàm nói như vậy, mặt càng là hơn đen thành than đá. Hắn càng thêm cảm thấy, Tiêu Phàm là cố ý tại rệm pha chính mình. Đỗ Thủy Đạt vừa mới chuẩn bị chửi ầm lên, liền nghe đến Tiêu Phàm nói lần nữa. "Một tháng 1 tỷ tiên thạch tài nguyên đầu nhập, ta thẩm nghĩ bạn khẳng định không có cho đầu này, một hỏa linh xà sử dụng một tùy linh dịch cùng hỏa viêm linh dịch đi." Nhìn Tiêu Phàm vẻ mặt thành thật nét mặt, Đỗ Thủy Đạt đột nhiên cảm thấy Tiêu Phàm có thể cũng không phải tại lửa gần mình. Hắn thật là vì tốt cho mình. Một tụy linh dịch, Hỏa Viêm linh dịch. Kia tựa như là luyện chế đan dược thứ gì đó a, còn có thể dùng cho một Hỏa linh xà bồi dưỡng." Đỗ Thủy đặt giọng nói hòa hoãn không ít. "Đương nhiên. Một Hỏa linh xà cường đại nhất, chỗ là cái gì? Đương nhiên là nó một Hỏa xong thuộc tính, mà một tụy linh dịch cùng Hỏa Viêm linh dịch nhìn như là một loại tài liệu luyện đan, kỳ thực cũng là bồi dưỡng một Hỏa linh xà hàng cao cấp nhất a. Muốn một Hỏa linh xà càng biến đổi mạnh, lẽ nào không nên tăng lên nó đúng một Hỏa xong thuộc tính khống chế sao?" Trung quanh tu luyện giả nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, cũng như có điều suy nghĩ lên. Theo phản ứng của bọn hắn nhìn lại, liền biết bọn hắn trước đó căn bản không có suy nghĩ qua phương diện này sự việc. Rốt cuộc, một tùy linh dịch cùng hỏa viêm linh dịch đúng là tương đối chân quý dùng cho luyện chế tu luyện giả đều có thể sử dụng có thể tăng lên thuộc tính mục cùng thuộc tính hỏa lực không chế đan dược. Giá bán tương đối cao. Một bình nhỏ, khoảng 10ml dáng vẻ thì giá trị 100 ức tiên thạch. Mà một hỏa linh xả kiệu này thượng phẩm tiên thú, vốn là vô cùng ít gọi thấy. Làm sao bổ dưỡng, vẫn đúng là không có ai biết. Chỉ ít, có một hỏa linh xả kiệu này thượng phẩm tiên thú người chắc chắn sẽ không đem chính mình bồi dưỡng phương pháp cung cấp ra đây. Do đó, bình thường tu luyện giả không cách nào đạt được tiểu này thượng phẩm tiên thú tình huống dưới, cũng sẽ không đi cân nhắc làm sao bồi dưỡng loại vật này. Bây giờ nghe Tiêu Phàm nói như vậy, bọn hắn theo bản năng đã cảm thấy, làm như thế, sắp thực có đạo lý riêng của nó. Rốt cuộc, tu luyện giả muốn tăng thực lực lên, tăng lên đối tự thân thuộc tính lực khống chế, chính là tăng lên lớn nhất một phương diện. Vì lực khống chế tăng lên, tương lai lĩnh ngộ tương quan pháp tắc về sau, cũng có thể càng nhanh nhập môn. Tiêu Phàm cũng không tính là nói dối. Một tùy linh dịch cùng hỏa viêm linh dịch Quả thật có thể dùng cho bồi dưỡng một loại hỏa linh sắc, chỉ là cần đem nó luyện chế thành đặc thù đan dược. Liên như là tu luyện giả sử dụng hai loại linh dịch lúc, cũng không phải trực tiếp phục dụng, mà là đem nó trở thành đan dược. Vì cái gì đây? Một là vì hấp thụ khó khăn vấn đề, hai là hai loại linh dịch nội bộ tồn tại tương đối đặc thù độc tố. Loại độc tố này cũng không ngay lập tức bộc phát, mà là sẽ lưu tại tu luyện giả thể nội, thay đổi một cách vô tri vô giác sửa đổi tu luyện giả tình huống thân thể. Thời gian dài, đợi đến độc tố tích lũy tới trình độ nhất định. Vậy liền thật chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Quan trọng nhất là Nếu như muốn đem một Tủy Linh Dịch cùng Hỏa Viêm Linh Dịch luyện chế thành Mộc Hỏa Linh Sả có thể sử dụng đan dược, là tuyệt đối không thể dựa theo luyện chế nhân loại có thể sử dụng đan dược đi luyện chế. Khác biệt, khẳng định vẫn là có. Là một tên tiên cực giai luyện đan sư, điểm ấy khác nhau, còn có thể rõ ràng phân biệt ra được. Hắn vô cùng tự tin, có thể giúp đỡ Mộc Hỏa Linh Sả đan dược, bình thường luyện đan sư tuyệt đối không thể luyện chế ra tới. Đại bộ phận người cho dù dựa theo Đỗ Thủy đạt yêu cầu đi luyện chế, cũng sẽ theo bản năng luyện chế thành nhân loại có thể sử dụng cái chủng loại kia. Đến lúc đó, không nói trước Đỗ Thủy đạt có chiến sủng, cũng không phải là chân chính Mộc Hỏa Linh Sả. Liền xem như thật Nguyên hẳn phục dụng nhân loại mới có thể sử dụng đan dược, cùng trực tiếp phục dụng một tùy linh dịch, hỏa viêm linh dịch, cũng không có có bất kỳ khác biệt gì. Độc tố vẫn như cũ sẽ tích lũy tại chiến sủng thể nội, đợi đến tương lai một ngày nào đó, hoàn toàn bộc phát. Mà và đến lúc đó, Đỗ Thụy đạt dùng cho bồi dưỡng linh mục hoa xạ tài nguyên, tuyệt đối không phải 10 đầu tiểu hình tiên thạch khoáng mạch đơn giản như vậy. Rốt cuộc, thật sự cho rằng một tùy linh dịch cùng hỏa viêm linh dịch tiện nghi a? Ai mà biết được ngươi nói thật hay giả? Đỗ Thụy đạt trong lòng đã có chút tin tưởng tiêu phàm lời giải thích, thế nhưng trước mặt Nguyễn Ngọc, hắn vẫn như cũ không muốn túi đầu, thử lạnh một tiếng, khinh thường nói: Tiêu Phàm từ chối cho ý kiến cười cười, không đợi hắn mở miệng lần nữa, phía trước đột nhiên vang lên một tiếng nổi giận quát lớn. Mấy người các ngươi, làm gì chứ? Rốt cục còn sắp xếp không xếp hàng? Mọi người giải tán lập tức, lần nữa hóa thành đội ngũ chỉnh tề, đẩy lên. Thừa cơ hội này, Tiêu Phàm cùng Nguyễn Ngọc truyền âm nói một tiếng, ngay lập tức thi triển thần thông nhược hóa tồn tại cảm, nhờ Nguyễn Ngọc dần dần biến mất tại trước mặt mọi người. Nàng kỳ thực không hề có biến mất, chỉ là vẫn như cũ đứng ở Tiêu Phàm bên người. Vì Tiêu Phàm đột nhiên phát hiện một chút chỗ không đúng, cái gọi là chọn lựa thí luyện giả Nếu như là thật, làm sao có khả năng bị chọn lựa ra đều là một nam một nữ? Tiêu Phàm vô thức liền nghĩ đến chính mình trên chợ Ngũ Linh, lấy được 6 cái thượng phẩm tiên thú trứng. Những người này, sợ không phải hướng về phía tiên thú đàn tới đi. Nếu là hướng về phía tiên thú đàn tới, Tiêu Phàm khẳng định hiện tại không thể để cho Nguyễn Ngọc đem tiên thú đàn bảo lộ ra. Rất nhanh, đội ngũ liền xếp tới Tiêu Phàm. Giúp đỡ thẩm tra hay là trước đó cái đó ngăn lại hắn cùng Nguyễn Ngọc thành vệ. Vừa nhìn thấy Tiêu Phàm, thành vệ lông mày nhíu lại, nhìn không được hỏi: "Ngươi cái đó nữ đồng bạn đâu? Nàng có chuyện gì, rời đi trước." Tiêu Phàm thuận miệng hồi đáp: Nữ đồng bạn đứng ở bên cạnh Sơ Kỳ Tiên Quân, nghe nói như thế, ánh mắt bên trong ngay lập tức toát ra cảnh giác qua mang. Chẳng qua suy nghĩ một lúc, hắn lại không có tiếp tục hỏi tiếp. Kiểm tra một hồi tiêu phạm chiến sủng về sau, lại nhường hắn trực tiếp bước vào thành nội. Tiêu Phạm vẻ mặt lạnh nhạt tiến vào thành nội. Hắn cảm thấy mình đoán không sai, lần này cái gọi là chọn lựa thí luyện giả, khẳng định có vấn đề. Mục đích thực sự hẳn là hướng về phía lúc trước hắn mua sắm những tiên thú kia chứng mà đến. Chỉ là, Tiêu Phạm có chút buồn bực người, đối phương vì sao không có tiếp tục hỏi tiếp? Nếu tiếp tục hỏi tiếp, hắn khẳng định sẽ bại lộ. Rốt cuộc chương 1389, ba cái cách, chương 1389, ba cái cách. Tổng cộng có vấn đề tiên thú đạn, tổng cộng thì 6 viên. Tiêu Phàm trong chợ Ngũ Linh mua sắm tiên thú đạn, chỉ có ngần ấy. Vừa nãy mua sắm tiên thú đã lúc hay là sơ sót. Hắn làm thời nếu nhiều mua mấy quả, ngược lại cũng có thể lật lờ quá khứ. Nhưng bây giờ chỉ mua 6 viên xảy ra vấn đề tiên thú đạn, là người đều cảm thấy, hắn vấn đề rất lớn a. Thất sách thất sách. Vào thành về sau, Tiêu Phàm yên lặng thở dài một tiếng, trực tiếp hướng về thần thú điện phương hướng đi đến. Tất nhiên đã có xảy ra vấn đề có thể Tiêu Phàm hay là quyết định ngay lập tức đi Thần Thú Điện xem xét. Nếu như có thể mượn nhờ nhược hóa tồn tại Cảm Thần Thông, trực tiếp tiến vào Thần Thú Điện, tiến hành đổi giao dịch. Vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Giao dịch xong, cầm đồ vật liền chạy. Lớn như vậy tiên giới, ai còn muốn tìm đến hắn? Bất quá, Tiêu Phàm cũng biết, khả năng này sẽ không quá lớn. Hắn nhược hóa tồn tại Cảm Thần Thông, còn không phải đặc biệt cường đại. Đối mặt tiên tôn cảnh cường giả thì đã không có hiệu quả. Ngũ Linh Tiên Tông nếu là trừ ra Tứ Đại Tiên Tông bên ngoài, một cái duy nhất có thể khống chế Thần Thú Điện tiên tông. Kia chắc chắn sẽ không lui qua tay bà bối, bị người khác vụng trộm dùng đi. Như thế địa phương trọng yếu, bọn hắn năng lực không cho tiên tôn thủ hộ lấy. Mặc dù Tiêu Phàm đã nghĩ đến, khả năng tính không phải đặc biệt lớn, nhưng hắn vẫn là không nhịn được, sản sinh một chút chờ mong. Lỡ như đâu? Sự thật chứng minh, không thể nào tồn tại lỡ như. Chí ít, Ngũ Linh Tiên Tông là chắc chắn sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế. Tiêu Phàm cùng Nguyễn Ngọc cùng nhau tới trước thần thú điện lúc, trực tiếp quay đầu đi. Vì sao? Chỉ là thần thú điện lối vào, thì có hai cái tiên tôn thủ hộ lấy, lại càng không cần phải nói nội bộ. Bất quá, tại thần thú điện chung quanh, hay là rơi xuống một ít bong bóng thổ tính. Tiêu Phàm tự động nhặt lấy. Đã mà, những người này có khuyết điểm a. Ta mặc dù đoán được, bọn hắn khẳng định sẽ phái người nghiêm phòng tử thủ, nhưng cũng không trở thành cửa chính, thì sắp đặt hai cái tiên tôn a. Bọn hắn Ngũ Linh Tiên Tông thực lực thì cường đại như vậy. Tiêu Phàm nhịn không được cùng Nguyễn Ngọc Trẩm Biếm nói, "Có thể, Ngũ Linh Tiên Tông thực lực, sát thực vô cùng cường đại." Nguyễn Ngọc nghe được Tiêu Phàm trầm biếm, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cười khổ nói, "Bọn hắn một người, thế nhưng tương đương với hai phần chiến lực, có chút dị bẩm thiên phú, nếu là có thể khế ước nhiều hơn nữa chiến sủng, thực lực sẽ chỉ cần mạnh." Tiêu Phàm cảm giác Nguyễn Ngọc có ý riêng. Đây rõ ràng không phải liền là nói hắn sao? Nhưng, bình thường tu luyện giả có thể so với hắn sao? Hoàn toàn không thể nào. Tiêu Phàm khoát khoát tay, vừa cười vừa nói, "Vậy ngươi coi như thật nói sai rồi. Bình thường bằng vào chiến sủng, có thực lực cường đại tu luyện giả, nhưng không có giống như ta sức chiến đấu." "Hử? Ta khi nào nói ngươi?" Mẫn Ngọc Cờ Jen, nhẹ giọng sỉ Tiêu Phàm một ngụm, nói ra, "Mặc dù ngươi nói không sai, bình thường ngự thú sư, cường đại chỉ là bọn hắn chiến sủng, tự thân sức chiến đấu, xác thực không có cường đại như vậy. Nhưng vấn đề là, nơi này là tiên giới, là Ngũ Linh Tiên Tông, vạn nhất xuất hiện giống như ngươi tiền tiêu đầu." "Không!" thậm chí cũng không cần giống như ngươi, có nhiều như vậy chiến sủng, bọn hắn chỉ cần bồi dưỡng một con cường đại chiến sủng, lại đem thực lực bản thân tăng lên đi lên, không khó làm à." Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, nói ra, "Có khó không, bọn hắn mới biết được. Trước tiên ở nơi này đi dạo một vòng đi, xem xét có biện pháp gì hay không, có thể bước vào thần thú điện. Thực sự không được, chúng ta thì gia nhập Ngũ Linh Tiên Tông a. Dù sao hiện tại, chỉ cần chúng ta không chủ động bại lộ, hẳn là không ai biết, ngươi là Nhan gia Vinh dự trưởng lão đi." Mẫn Ngọc đề nghị. "Tại sao muốn gia nhập Ngũ Linh Tiên Tông?" Tiêu Phàm ngạc nhiên nhìn Mẫn Ngọc, không nghĩ tới Nàng vậy mà sẽ làm ra đề nghị như vậy? Thần thú điện đối với ngươi mà nói nên vô cùng quan trọng." Nguyễn Ngọc nói nghiêm túc. "Vậy chúng ta vì sao không gia nhập Tứ Đại Tiên Tông? Vì năng lực của ta, hẳn là không bao lớn độ khó đi." Tiêu Phàm cười nói. "Không." Nguyễn Ngọc lắc đầu, nét mặt càng phát nghiêm túc, mặc dù không biết vì sao lại có cảm giác như vậy, nhưng đúng là ta cảm thấy, ngươi bây giờ gia nhập Ngũ Linh Tiên Tông, khẳng định phải đây gia nhập Tứ Đại Tiên Tông càng thêm phù hợp." Tiêu Phàm nội tâm run lên. Nhìn Nguyễn Ngọc bộ dáng nghiêm túc, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. "Xác thực." Mặc dù đồng dạng cũng nằm trong tay thần thú điện, Nhưng nếu nhất định để Tiêu Phàm lựa chọn, hắn khẳng định chọn gia nhập Ngũ Linh Tiên Tông. Vì sao? Vì Ngũ Linh Tiên Tông bên trong, tồn tại Bách kinh nghiệm đan, tiên. Mà ở Tứ Đại Tiên Tông, có hay không có vật này, Tiêu Phàm hiện tại cũng không thể xác định. Cho dù có, khẳng định thì so ra kém Ngũ Linh Tiên Tông. Tiêu Phàm sở dĩ xác định Ngũ Linh Tiên Tông bên trong khẳng định tồn tại Bách kinh nghiệm đan, là bởi vì hắn vừa mới tiến về thần thú điện lúc, thì nhặt lấy một ít bong bóng thuộc tính. Những thứ này bong bóng thuộc tính bên trong rơi xuống đồ vật, chính là Bách kinh nghiệm đan, tiên. Ngay cả thần thú điện trung quanh rơi xuống bóng bóng thuộc tính bên trong, cũng xuất hiện Bát kinh nghiệm đan, tiên. Tiêu Phàm chắc chắn, Ngũ Linh Tiên Tông nội bộ, khẳng định thì có. Trước đi dạo đi. Tiêu Phàm có chút xấu hổ. Tới nơi này, là vì giúp Đỡ Nguyễn Ngọc tìm kiếm nàng tại tiên giới tổng nhân. Kết quả, đến Huỳnh Linh Tiên Tông lãnh địa, hắn vì nhịn không được lửa giận trong lòng, giết mấy cái bại hoại. Không thể không rời đi Huỳnh Linh Tiên Tông. Hiện tại đi vào cái thứ hai, có thể tồn tại ảnh ma nhất tộc tin tức chỗ, hắn nếu là ở vì việc chậm trễ, thì thực sự có chút. Không thể nào nói nổi. Không cần suy xét ta, chúng ta gia nhập Ngũ Linh Tiên Tông về sau. Càng năng lực thoải mái xuất hiện ở đây, muốn tìm kiếm tộc nhân của ta, không phải cũng càng thêm dễ dàng một ít sao?" Nguyễn Ngọc quá rõ Tiêu Phàm tâm tư, ngay lập tức ăn đuổi. Nói thì nói như thế không sai, thế nhưng luôn cảm giác có chút, ngươi chẳng nào thì rông dài như vậy. Nguyễn Ngọc nghe xong Tiêu Phàm lời nói, cố ý lưu lộ ra một bộ vẻ mong ngợi. "Được thôi, vậy liên chiếu ngươi nói đến, chúng ta xem xét, năng lực không thể gia nhập Ngũ Linh Tiên Tông." Nguyễn Ngọc lời nói, cũng làm cho Tiêu Phàm ý thức được, chính mình hình như xác thực quá dày vò khốn khổ. Chút chuyện nhỏ này, còn lo trước lo sau có cái đó thiết yếu sao? Sau đó Hai người trong Ngũ Linh thành tìm kiếm, xem xét như thế nào mới có thể gia nhập Ngũ Linh Tiên Tông. Nơi này nếu là Ngũ Linh Tiên Tông địa bàn, muốn tìm được gia nhập bọn hắn biện pháp, kỳ thực rất đơn giản. Rất nhanh, Tiêu Phàm cùng Nguyễn Ngọc liền tìm được rồi ba cái cách. Biện pháp thứ nhất, chỉ cần nguyên bản không có gia nhập bất luận tông môn gì, đồng thời có một con chúng phẩm tiên thú, cùng đem nó tăng lên tới kim tiên, là có thể gia nhập Ngũ Linh Tiên Tông. Biện pháp thứ hai, tìm người đề cử. Nếu ngươi biết Ngũ Linh Tiên Tông nội bộ, nội môn đệ tử lấy thượng phẩm giai tu luyện giả là có thể nhường hắn giúp đỡ liên hệ phụ trách nhập môn thẩm tra ngoại môn trưởng lão, thông qua thẩm tra về sau có thể gia nhập. Đương nhiên, tình hình chung dưới, có thể làm cho người giúp đỡ liên hệ ngoại môn trưởng lão khẳng định đã sớm gia nhập, cũng sẽ không đợi đến tu vi tăng lên tới kim tiên, thậm chí đại la kim tiên sau đó mới biết gia nhập. Bởi vậy, nhắm vào tình huống này, còn có loại thứ ba cách, chương 1390, các ngươi rốt cục đang suy nghĩ gì? Chương 1390, các ngươi rốt cục đang suy nghĩ gì? Loại thứ ba cách kỳ thực chính là đặc biệt nhắm vào tu vi tương đối cường đại tu luyện giả. Đúng, tu vi càng mạnh muốn gia nhập Ngũ Linh Tiên Tông. Nhận tầm tra, ngược lại càng thêm nghiêm mật. Không, không vẹn vẹn là gia nhập Ngũ Linh Tiên Tông. Tu vi đạt tới đại la, trở lên tu luyện giả, gia nhập bất kỳ thế lực nào đều sẽ nhận tương đối nghiêm khắc thẩm tra. Ai cũng biết hoài nghi, ngươi không có gia nhập bất luận tông môn gì thế lực, sao đem tu vi tăng lên tới mạnh như vậy? Đã ngươi năng lực tăng lên tới mạnh như vậy, vì sao lại muốn gia nhập chúng ta? Ngươi có phải hay không gian tế? Gian tế vấn đề này, trong tiên giới, kỳ thật vẫn là rất nghiêm trọng. Này biện pháp thứ 3, chính là nhường tu vi đạt tới đại la, thậm chí vượt qua đại la tu luyện giả thao dự. Thông qua thí luyện khảo hạch, Tình hình chung dưới, chả gia đại giới hay là thật lớn. Đơn cử đơn giản nhất, ví dụ, Tiêu Phàm muốn gia nhập Ngũ Linh Tiên Tông, vì phòng ngừa hắn là gian thế. Nếu như là lấy ra tiền tài, vậy hắn nhất định phải lấy ra mấy ngàn ngư tiên thạch, thậm chí một cái tiểu hình tiên thạch khoáng mạch làm đại giá mới được. Nhưng tình hình chung dưới, Ngũ Linh Tiên Tông có phải không sẽ trực tiếp thu lấy tiên thạch? Hắn sẽ cho làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ giá trị sẽ đạt tới đồng đẳng với một cái tiểu hình tiên thạch khoáng mạch trình độ. Vì phòng ngừa ngươi trực tiếp hoa tiên thạch mua sắm, bọn hắn sẽ để cho ngươi bước vào bọn hắn không chế một ít di chỉ, từ trong di chỉ tìm kiếm thứ mà bọn họ cần. Nếu vận khí tốt, thậm chí còn năng lực kiếm được không ít. Do đó, hoàn toàn có chút tớ tội quần mùi rằng đấy ra. Có thể hết lần này tới lần khác Ngũ Linh Tiên Tông người, còn cảm thấy loại biện pháp này không sai, thậm chí còn bởi vậy đã chí. Đương nhiên, đây là Tiêu Phàm cùng Nguyễn Ngọc, tại tham dò thông tin lúc, theo những người khác khẩu bên trong nghe được đánh giá. Về phần có phải Ngũ Linh Tiên Tông thật bởi vậy đã chí, bọn hắn đương nhiên không biết. Tiêu Phàm cùng Nguyễn Ngọc muốn gia nhập Ngũ Linh Tiên Tông, khẳng định cũng chỉ có thể tìm kiếm loại thứ ba biện pháp. Mặc dù Tiêu Phàm hoàn toàn có thể mượn nhờ hệ thống ẩn dấu tu vi, lại cùng Nguyễn Ngọc cùng nhau gia nhập Ngũ Linh Tiên Tông. Như vậy Nhận tầm cha cũng không cần nghiêm khắc như vậy. Nhưng mà Tiêu Phàm tìm hiểu qua, Thẩm cha đại la di chỉ cùng Ngũ Linh Tiên Tông đệ tử, bình thường lịch luyện di chỉ, hay là có nhất định khác biệt. Cái trước nguy hiểm lớn hơn, chỗ tốt so ra mà nói thì sát thực càng nhiều. Vì một cái tiểu này di chỉ đều là tình huống trả thù, cho dù là Ngũ Linh Tiên Tông cũng không dám phái người bước vào thăm dò, sợ hy sinh một cách vô ích người một nhà. Cho nên, nếu quả như thật thành Ngũ Linh Tiên Tông đệ tử, tiểu này di chỉ, hắn ngược lại càng thêm không thể nào bước vào. Nói cách khác, hắn muốn đi vào đến tiểu này di chỉ Thông qua Đại La xét duyệt, chính là cơ hội duy nhất. Hai người tới Ngũ Linh Tiên Tông chiêu thu đệ tử chỗ. Là thượng phẩm tiên tông bên trong, định cấp tồn tại. Nơi này đội ngũ sắp xếp rất dài, mỗi ngày đều rộng lượng tu luyện giả, khát vọng gia nhập vào Ngũ Linh Tiên Tông. Chẳng qua, Tiêu Phàm nhìn thấy đội ngũ đại bộ phận đều là kim tiên cảnh trở xuống tu luyện giả. Kim tiên cảnh trở lên, ít đến tương cảm. Giống như hắn Đại La, càng là hơn dường như một điều không có. Không đến mức đi. Lẽ nào tu vi tăng lên tới Đại La về sau, thật không người nào nguyện ý gia nhập Ngũ Linh Tiên Tông. Tiêu Phàm nhịn không được cùng Miễn Ngọc truyền âm nói, Có thể là cảm thấy xét duyệt quá nghiêm khắc cái đi, loại đó không có bị thăm dò qua gì chỉ, sát thực rất nguy hiểm. Nguyễn Học Kiều nói này, sắc mặt thì có hơi có chút biến hóa, Khẩn Trương truyền âm nói: "Tiêu Phàm, nếu không, vẫn là tôi đi. Chúng ta cùng khác gia nhập Ngũ Linh Tiên Tông." Nàng thì có chút bận tâm Tiêu Phàm ở chỗ nào chút ít không có bị thăm dò qua trong dị tịch quốc, sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Tiêu Phàm nghe nói như thế, nhẹ nhàng chụp đánh một cái Nguyễn Ngọc cái đầu nhỏ, cười lấy truyền âm nói: "Vừa nãy ngươi còn không phải thế sao nói như vậy, yên tâm đi, ta lại không phải người ngu. Nếu quả như thật có nguy hiểm gì, Ta khẳng định trước tiên rời khỏi, chắc chắn sẽ không cưỡng ép thăm dò sâu dưới. Thế nhưng, Nguyễn Ngọc do dự, có hơi nhíu mày, hay là không có tiếp tục nói hết, yên lặng xếp hàng tới. Đoàn ngũ nhìn như rất dài, nhưng tốc độ rất nhanh. Không nhiều một lát, liền đến Thiên Tiêu Phàm cùng Nguyễn Ngọc. Thủ hộ tại cửa ra vào tiên môn, vì xem kia ánh mắt chằm chằm vào hai người, nhất là Tiêu Phàm. Ngươi cũng muốn gia nhập chúng ta tiên tông? Đúng. Có vấn đề sao? Ta nghe nóng, chỉ cần thông qua thí luyện thì không có vấn đề. Tiêu Phàm không tiêu ngạo không tự ti đáp lại nói. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc tiên quân, nhìn thấy Tiêu Phàm này tấm tư thế Ánh mắt bên trong không khỏi toát ra một vòng nụ cười, tiếp tục hỏi: "Ngươi tại sao muốn gia nhập chúng ta Tiên tông? Là bởi vì nàng sao?" Tiêu Phàm mặt không đổi sắc, trong lòng đi hiện ra một tia cảm giác kỳ quái, luôn cảm thấy trước mặt cái này tiên quân thái độ, hình như cùng hắn theo dự liệu không giống nhau. Đối phương hình như không hề có đối với hắn sinh ra hoài nghi, ngược lại có loại đối với hắn thưởng thức cảm giác. "Đúng." Tiêu Phàm nghĩ đến tiên quân hỏi vấn đề, không chút do dự gật đầu nói: "Ngươi đi vào trước đi." Tên này tiên quân nụ cười càng đậm, chỉ vào Nguyễn Ngọc, ra hiệu nàng có thể đi vào phòng, tiến hành khảo hạch, lại đem Tiêu Phàm ngăn lại ngươi đi với ta một nơi khác. Tiên bối, ngài muốn dẫn hắn đi chỗ nào? Nguyễn Học nghe xong lời này thì khẩn trước hỏi, dẫn hắn đi khảo hạch, yên tâm, nghệ tình trên mặt của ngươi, ta sẽ không thái quá làm có hắn." Thiên Quân vừa cười vừa nói, "Bởi vì ta." Nguyễn Học cùng Tiêu Phàm cũng nghi ngờ. Nguyễn Học lại là lần đầu tiên đi vào tiên giới, lẽ nào nơi này còn có người nhận biết nàng? Không đúng. Một giây sau, Nguyễn Học cùng Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, không hẹn cùng liếc nhau một cái về sau, sắc mặt đồng loạt âm trầm xuống. Tiêu Phàm thậm chí cầm bốc lên nắm đấm, cắn răng cả giận nói, "Tiên bối, Hai chúng ta thế nhưng bạn đời. Ta đương nhiên nhìn ra hai người các ngươi là bạn đời, nếu không, ta vì sao muốn cho nàng làm nuôi? Thiên Quân nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm sắc mặt càng thêm khó coi. Hảo gia hỏa, đây là cái tao tác. Nguyễn Ngọc, chúng ta đi thôi. Naito Mun, chúng ta là không cần thiết gia nhập. Tiêu Phàm mặt trầm. Nếu như không phải vì Tiêu Phàm không có quên, muốn trợ giúp Nguyễn Ngọc tìm kiếm tộc nhân sự việc, hắn là thực sự đã không nhịn được, muốn xuất thủ. Tuyết. Nguyễn Ngọc thì không có chút gì do dự, giữ chặt Tiêu Phàm tay, liền chuẩn bị rời khỏi. Chờ một chút. Các ngươi có phải hay không hiểu lầm? Tiên Quân nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Nguyễn Ngọc thái độ, nét mặt không khỏi nhíu lại, sau đó nhìn về phía Nguyễn Ngọc, chuyển ấm hỏi: "Ngươi là ảnh ma nhất tộc tu luyện giả đi, ta và các ngươi đồng trưởng lão là nhiều năm hảo hữu, lẽ nào ngươi đến chúng ta Ngũ Linh Tiên Tông, hắn không có đã nói với ngươi?" "Cái gì?" Nguyễn Ngọc bước chân, trong nháy mắt dừng lại, vừa mừng vừa sợ nhìn về phía trước mắt Tiên Quân. Nhìn Nguyễn Ngọc đột nhiên chuyển biến thái độ, Tiêu Phàm không khỏi sửng sợ, nhưng hắn cũng không có hoài nghi cái gì, mà là ngay lập tức ý thức được, chính mình hình như có thể, có thể thần sinh đản sinh, cái gì hiểu lầm. Rốt cuộc Đối với Nguyễn Ngọc, Tiêu Phạm hay là một vạn phần trăm tín tưởng. Chương 1391, duy nhất hạn chế, chương 1391, duy nhất hạn chế. Đúng lúc lúc này, vì hồi lâu không có chờ đến người mới đi vào khảo hạch một bên khác tiên quân quân sự, nghi ngờ từ trong phòng đi ra. Vị này Chu họ quản sự còn chưa mở lời, cửa tiên quân thì chủ động mở miệng nói: "Chu quản sự, làm phiền ngươi trước chầm chậm bảo, ra chỗ này gặp được hai cái hầu bối, ta nói sao hồi lâu không ai đi vào?" Nguyên lai like là như vậy. "Trừ quản sự ngươi có chuyện gì trước hết đi làm việc nhìn đi." Chu họ quản sự cười mở cười cười, Vị tiếp thụ vị này chủ quản sự hiện nay trước trách, tại cửa ra vào đứng đáp. "Nà tạm, Chu quản sự, hai ngày nữa mời ngươi uống rượu." Chủ Trình nói lời cảm tạ một tiếng, lại đối Tiêu Phàm cùng Nguyễn Ngọc nói ra: "Hai người các ngươi, đi theo ta đi." Lúc này, Tiêu Phàm thì đã được đến Nguyễn Ngọc truyền âm, hiểu rõ trước mặt vị này trừ họ còn chuyện, lại cùng ảnh ma nhất tộc trưởng lão là hảo hữu. "Này mẹ nó, cũng quá đúng dịp đi. Đây có phải hay không là chính là trong truyền thuyết chúng trong tìm hắn trăm ngàn độ?" Đột nhiên thu tay, người kia lại tại đèn đuốc giá rời chỗ. Tiêu Phàm hiện tại làm sao bây giờ? Vị tiên bố này, hình như hiểu lầm ta là ảnh ma nhất tộc tiên giới. Nhưng ta hiện tại, chẳng lẽ ngươi không phải sao? Chẳng qua ngươi bây giờ còn chưa có cùng nơi này tộc nhân tiếp xúc, chính thức gia nhập trong tộc tôi." Tiêu Phàm nghe được Nguyễn Ngọc lo lắng, âm thanh ôn nhu, giọng nói lại tương đối bá đạo an ủi. "Ừm. Tiêu Phàm trấn an, rõ ràng hay là có như vậy một chút hiệu quả." Nguyễn Ngọc hít sâu một hơi, trầm tĩnh lại, nhưng lôi kéo Tiêu Phàm tay, lại rõ ràng đây bình thường dùng sức rất nhiều. Tiêu Phàm không có vật trấn. Hắn biết rõ, Nguyễn Ngọc thời khắc này căng thẳng, không vẹn vẹn là vì lo lắng chủ trì thái độ, càng là hơn vì, nàng không biết ảnh ma nhất tộc tiên giới, đối nàng, cái này kẻ ngoại lai like thái độ Hai người đi theo chủ trình, đi vào phụ cận một nhà tử lâu. Chủ trình điểm rồi một ít rượu thức ăn, thái độ rất là hòa ái dễ gần. Nghiêm chỉnh một bộ đem Nguyễn Ngọc trở thành nhà mình hộ bối thái độ. "Tiểu cô nương, ngươi tên là gì a? Làm sao lại muốn nhìn ra gia nhập chúng ta Ngũ Linh Tiên Tông? Ta nhớ được đồng lão quỷ thế, nhưng một thằng phản đối các ngươi những thứ này hộ bối, gia nhập các đại tiên tông a." Chủ trình chủ động mở miệng. Nguyễn Ngọc nhìn thoáng qua Tiêu Phàm, do dự một lát, không biết làm sao mở miệng. Tiêu Phàm nhẹ nhàng nắm tay nàng trượng, cho nàng một an tâm ánh mắt về sau, nói ra: "Tiền bối, ngài có thể hiểu lầm." Nguyễn Ngọc mặc dù là ảnh ma nhất tộc tập nhân, nhưng cũng không phải là ảnh ma nhất tộc tiên giới tập nhân. Chúng ta đến từ tại Tiên duyên chi vực, lần này đến mục đích, kỳ thực cũng là vì tìm kiếm ảnh ma nhất tộc tiên giới tập nhân. A, Trử Trình cũng bị tin tức này cho chấn ngây ngẩn cả người. Sau đó, rợ khắp rợ cười nói, "Ta đã nói rồi, Đồng lão quỷ làm sao có khả năng sau khi cho phép bố gia nhập chúng ta Ngũ Linh Tiên Tông, ta rõ ràng cùng hắn nói qua rất nhiều lần, hắn cũng từ chối, như." Nói đến đây, Trử Trình nét mặt đột nhiên biến đổi, đột nhiên đem ánh mắt lần nữa về tới trên người Nguyễn Ngọc, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường về sau. Hỏi lần nữa, "Tiểu cô nương, ngươi có phải thật vậy hay không rất muốn gia nhập chúng ta Ngũ Linh Tiên Tông?" Nguyễn Ngọc lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm, nàng lựa chọn gia nhập Ngũ Linh Tiên Tông, nhưng thật ra là vì Tiêu Phàm. Nếu như không phải Tiêu Phàm cần gia nhập Ngũ Linh Tiên Tông, nàng thì không cần phải gia nhập môn phái này. Tiên bối, nếu Tiên gia ảnh ma nhất tộc, xác thực có quy định, cấm chỉ tộc nhân gia nhập cái khác tiên tông lời nói, kia thật xin lỗi, chúng ta xác thực không thể gia nhập Ngũ Linh Tiên Tông." Tiêu Phàm trực tiếp mở miệng nói, "Không có chuyện. Các người bây giờ không phải là không biết quy củ như vậy sao?" Về sau đồng lão quỹ nếu là tìm phiền toái, ngươi để cho bọn họ tới tìm ta." Trử Trình lộ ra lão ngoan đồng bình thường cười xấu xa. "Vậy không được, chúng ta hay là, tiểu cô nương, chỉ cần ngươi vui lòng gia nhập Ngũ Linh Tiên Tông, ta có thể làm chủ, để ngươi biến thành hạch tâm đệ tử." Trử Trình trực tiếp ngắt lời Tiêu Phàm lời nói, dù dỗ nói, "Ngũ Linh Tiên Tông hạch tâm đệ tử?" Tiêu Phàm lập tức trầm mặc. Một thượng phẩm tiên tông hạch tâm đệ tử, hình như đúng Nguyễn Ngọc giúp đỡ, hay là thật lớn. Rốt cuộc, nàng thôn phệ thực nhật thần quả về sau, đúng tài nguyên tiêu hao, sẽ theo tu vi càng ngày càng cao, thì càng ngày càng nhiều Có một thượng phẩm tiên tông ở sau lưng chống đỡ lấy, chắc chắn sẽ không có chỗ xấu. Mặc dù, Tiêu Phàm thì có tự tin, chỉ dựa vào một mình hắn, cũng có thể giúp đỡ Nguyễn Ngọc bọn hắn tất cả mọi người đạt được cần toàn bộ tài nguyên. Nhưng này cần thời gian, có thể biết tương đối lâu. Rốt cuộc, hắn hiện tại mới là cái đỉnh phong đại la a. Mặc dù vô cùng bất đắc dĩ, nhưng là cái này sự thực. Tiêu Phàm trong lòng có ý nghĩ về sau, cười lấy hỏi: "Trử Tiên bối, muốn gia nhập các ngươi Ngũ Linh Tiên Tông, có lẽ còn là cần một ít phương diện xét duyệt a." Đương nhiên, Trử Trinh gật đầu, vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Nguyễn Ngọc Phương Hướng. Nói ra, bất quá, nha đầu này thế nhưng ảnh ma nhất tộc tộc nhân, ta có thể bảo đảm, mặc kệ nàng tự thân thiên phú làm sao, chỉ bằng nàng cái thân phận này thì đủ để biến thành chúng ta Ngũ Linh Tiên Tông hạch tâm đệ tử. Chử Trình lời này vừa ra, Tiêu Phàm cùng Nguyễn Ngọc không khỏi liếc nhau, cũng ý thức được một vài vấn đề. Ngũ Linh Tiên Tông có thể rất cần ảnh ma nhất tộc giúp đỡ. Nếu không, một đường đường thượng phẩm tiên tông, làm sao có khả năng không suy xét đệ tử thiên phú, liền đem nói để thăng làm hạch tâm đệ tử đâu? Chử tiên bối, tất nhiên ngài cùng ảnh ma nhất tộc đồng trưởng lão quan hệ không tệ, vậy chúng ta hay là đi thẳng vào vấn đề một chút đi? Ngài rốt cục cần Nguyễn Ngọc làm cái gì?" Tiểu Phạm nhíu mày hỏi. "Tiểu Gia Hỏa, không muốn luôn luôn đem sự việc phức tạp hóa, chuyện này kỳ thực rất đơn giản, cũng là bởi vì tất cả chúng ta đều biết, ảnh ma nhất tộc Thiên Phú cũng không kém, cho dù là kém cỏi nhất ảnh ma nhất tộc tộc nhân, thì đủ để biến thành chúng ta Ngũ Linh Tiên Tông học tâm đệ tử." Trử Trình hơi cười một chút về sau, lại nói, "Chúng ta Ngũ Linh Tiên Tông, dù sao cũng là một thượng phẩm tiên tông, không đến mức đem hy vọng đặt ở các ngươi dạng này tiểu gia hỏa trên người. Chúng ta bây giờ sẽ chỉ đi cân nhắc, làm sao bồi dưỡng các ngươi, coi trọng là tương lai của các ngươi." Tiên giới ảnh ma nhất tộc đã vậy còn quá lợi hại." Tiểu Phạm kinh ngạc nói. Chủ chính nghe vậy vui lên, gật đầu cười nói: "Đương nhiên, duy nhất hạn chế ảnh ma nhất tộc phát triển, kỳ thực chính là dân số bằng 0. Ảnh ma nhất tộc đã sớm biến thành cùng tứ đại tiên tông bình đẳng tồn tại. Trừ tiên bố, cái kia không biết năng lực làm phiền ngươi, liên lạc một chút ảnh ma nhất tộc sao? Chúng ta nghĩ đi trước xem xét, lo lắng nửa cái khác." Nguyệt Ngọc đột nhiên nói: "Tiểu nha đầu, trước gia nhập chúng ta Ngũ Linh Tiên Tông đi. Vì thiên phú của ngươi, tại chúng ta Ngũ Linh Tiên Tông nội bộ, khẳng định có thể đạt được rất tốt bồi dưỡng." Có thể ngươi về đến ảnh ma nhất tộc, liền cần cùng các ngươi trong tộc những người khác đi phân phối ảnh ma nhất tộc vốn cũng không nhiều tài nguyên, ngươi cảm thấy có ý nghĩa sao?" Trử Trình nghe được Nguyễn Ngọc nói như vậy, biến sắc, cười khổ trấn an nói. Vì hắn biết rõ, vì hắn đúng đồng lão quỷ hiểu rõ. Nếu quả như thật Nguyễn Ngọc về đến ảnh ma nhất tộc, bọn hắn ngũ linh tiên tông tiểu chân đừng nghĩ khi lấy được Nguyễn Ngọc, chương 1392, ngươi quả nhiên xấu lắm, chương 1392, ngươi quả nhiên xấu lắm. Nguyễn Ngọc nhìn về phía Tiêu Phàm. Nàng trong lúc nhất thời không biết làm sao quyết định. "Tiền bối, có thể cho chúng ta một chút thời gian?" Để cho chúng ta suy nghĩ một chút sao?" Tiêu Phàm trầm ngâm nói. "Đương nhiên có thể. Vậy trước tiên không nói chuyện này, ăn cơm ăn cơm, nếm thử chúng ta ngũ linh thành đắc sắc." Trử Trình không còn nghi ngờ gì nữa, hiểu rõ, tiếp tục bước bách xuống dưới thì không có có bất kỳ ý nghĩa gì, không bằng cho Tiêu Phàm bọn hắn suy tính thời gian. "Đã ăn cơm rồi." Trử Trình chủ động cáo từ, đồng thời còn thiện ý giúp bọn hắn tại ngôi tiểu lâu này hậu viện trong phòng khách mở một độc lập tiểu viện để bọn hắn nghỉ ngơi. Tiến vào tiểu viện. Tiêu Phàm tùy tiện bố trí một cách lâm cảnh giới trận pháp, trực tiếp hỏi, "Ngọc tỷ, chính ngươi nghĩ như thế nào?" Ta không biết, tâm tình của ta vô cùng phức tạp. Ta đúng tiên giới ảnh ma nhất tộc, cũng không biết một tí gì. Ngươi cũng biết, ta trước đó một mực sống ở tiên duyên chi vực sát ma giới, trước đây vẫn muốn là tiến vào ma giới, gia nhập ma giới ảnh ma nhất tộc. Nguyễn Ngọc mặt mũi tràn đầy phức tạp nói, "Ngươi có thể không phải là muốn gia nhập ma giới ảnh ma nhất tộc, mà là dẫn đầu tiên duyên chi vực ảnh ma nhất tộc, đem ma giới ảnh ma nhất tộc cho chẩn đoán." Tiêu Phàm nghe được Nguyễn Ngọc lời nói, cười ha ha một tiếng, trêu ghẹo lên. Thế nhưng, nhìn thấy Nguyễn Ngọc trên mặt thần sắc phức tạp, cũng không có bận vì chính mình trêu chọc, mà xảy ra bất kỳ thay đổi nào sau. Tiêu Phàm ngay lập tức thu liễm lại nụ cười trên mặt, nói nghiêm túc: "Ngọc tỷ, kỳ thực ta ngược lại thật ra cảm thấy, ngươi hoàn toàn có thể gia nhập Ngũ Linh Tiên Tông. Hai cái nguyên nhân, mặc kệ là yêu đế chi tâm truyền thừa, hay là thực nhật thần quả giúp đỡ, đều bị ngươi tương lai tăng thực lực lên, cần tiêu hao khủng lồ tài nguyên." Vừa mới vị kia đã nói, tiên giới ảnh ma nhất tộc thời gian qua giống như cũng không tốt, ngươi cho dù gia nhập trong đó, chỉ sợ cũng không cách nào theo ảnh ma nhất tộc đạt được bao nhiêu tài nguyên. Ngược lại sẽ vì gia nhập ảnh ma nhất tộc, bị vị trưởng lão kia hạn chế, không cách nào gia nhập cái khác tông môn thế lực, chỉ dựa vào ta cùng nàng ra Thực lực của ngươi khi nào mới có thể tăng lên? Tiếp theo, ngươi vừa mới khế ước được viên ảnh phi điệp, hẳn là cũng năng lực trong Ngũ Linh Tiên Tông bộ, đạt được rất tốt bồi dưỡng. Về đến Ảnh Ma nhất tộc về sau, ngươi biết làm sao bồi dưỡng nó sao? Thứ này đúng ngươi tương lai giúp đỡ, hẳn là cũng không nhỏ. Nếu như có thể mượn nhờ Ngũ Linh Tiên Tông lực lượng, đem viên ảnh phi điệp bồi dưỡng lên, về sau dù là lại rời khỏi Ngũ Linh Tiên Tông, về đến Ảnh Ma nhất tộc cũng không mượn. Cái khác. Tiêu Phàm suy nghĩ một lúc, lại lắc đầu nói, cái khác ngược lại là không có gì để nói nữa rồi. Hai điểm này, đối với ngươi mà nói, chân rất trọng yếu. Vậy ta thì gia nhập Ngũ Linh Tiên Tông. Tiêu Phàm đề nghị, nhưng Nguyễn Ngọc vô cùng tâm di chuyện, nhất là nhắc tới Huyền Ảnh Phi điệp sau. Vì Nguyễn Ngọc rất rõ ràng, chính nàng đứng ngồi giữa chiến sủng loại chuyện này là hoàn toàn không hiểu rõ. Đây cũng không phải là bọn hắn ảnh ma nhất tộc người có thể làm được sự việc. Nói cách khác, cho dù nàng rất khát quyết nhiên bỏ cuộc trữ trình điện ý, về đến ảnh ma nhất tộc. Dù là nàng thực lực bản thân có thể thông qua các phương diện tăng lên, nhưng muốn đem Huyền Ảnh Phi điệp tăng lên, gần như không có khả năng. Lại càng không cần phải nói, nhường cả hai hoàn mỹ phối hợp, đem thực lực để thăng đến cao hơn. Rõ ràng có cơ hội, có thể giống như Tiêu Phàm, biến thành vượt xa cùng giai tu luyện giả tồn tại. Lại bởi vì từng chút một lo lắng, liền từ bỏ. Nguyễn Ngọc cảm thấy, này hoàn toàn không cần phải. Nếu quả như thật vị gia nhập Ngũ Linh Tiên Tông, mà bỏ qua gia nhập Ảnh Ma nhất tộc tiên giới cơ hội, Nguyễn Ngọc cảm thấy cũng không đáng tiếc. Vì nàng tin tưởng và thực lực của nàng tăng lên tới trình độ nhất định, tự nhiên sẽ có người giúp nàng đánh vượt những quy củ này, đuổi tới mời nàng về đến Ảnh Ma nhất tộc. Vậy liền quyết định, gia nhập Ngũ Linh Tiên Tông. Nghĩ như vậy, Nguyễn Ngọc lần nữa kiên định nói: Đến lúc đó không muốn biểu hiện quá sốt ruột, chúng ta cũng muốn làm tốt chút chỗ, hiện tại là bọn hắn Ngũ Linh Tiên Tông mời chúng ta gia nhập. Tiêu Phàm nghe được Nguyễn Ngọc lời nói, trên mặt toát ra một vòng cười xấu xa. A. Nguyễn Ngọc sửng sợ, chợt phản ứng, hừn dỗi một tiếng, nắm tay nhỏ gõ vào trên người Tiêu Phàm, thừa dịp nói: "Ngươi xấu lắm, kia ngươi có phải hay không rất thích a?" Tiêu Phàm ha ha cười nói: "Thời gian nhoáng một cái, nửa tháng liền đi qua." Đối với tiên giới tu luyện giả mà nói, thời gian nửa tháng thật không tính thời gian. Mấy ngày nay, Tiêu Phàm cùng Nguyễn Ngọc cũng không có đi tìm chữa trị, mà là cố ý trong Ngũ Linh Thành khắp nơi tìm hiểu ảnh ma nhất tộc thông tin, không có bất kỳ cái gì che lấp, chính là vì nhường trữ trình nhìn thấy. Quả nhiên, rõ ràng mới quá khứ lâu như vậy, trữ trình cũng có chút nhịn không được. Lần nữa chủ động tới cửa, tìm thấy Tiêu Phàm cùng Nguyệt Ngọc. "Tiểu nha đầu, suy tính làm sao a?" Trữ trình cũng không có biểu hiện ra đặc biệt chờ mong dáng vẻ, đáng tiếc hắn quên đi, khi hắn chủ động tìm tới cửa lúc, liền đã đã rơi vào hạ phòng. "Tiền bối, không biết gia nhập các ngươi Ngũ Linh Tiên Tông, cần đi qua cái gì khảo hạch sao?" Nguyệt Ngọc hỏi một đằng, trả lời một nẻo. "Khảo hạch." Trữ trình buồn bực nhìn về phía Nguyệt Ngọc, chần chờ nói: Tình hình chung dưới, khẳng định là cần, nhưng ta không phải là nói, ngươi cũng không cần phải. Hay là khảo hạch một cái đi. Hạch tâm đệ tử tuy tốt, nhưng dù sao không phải là đứng đầu nhất tồn tại. Chúng ta những thứ này trời cũng tìm hiểu qua, Ngũ Linh Tiên Tông bên trong, địa vị cao nhất hẳn là Hạch Tâm Tiên Tiêu. Nguyễn Ngọc vừa cười vừa nói, "Ừm. Sắp thực như thế, chỉ là..." Trử Trinh nhìn thoáng qua Nguyễn Ngọc, lại quét về phía bên cạnh Tiêu Phàm, bất đắc dĩ nói, "Trước không suy xét tiểu gia hoàn này, muốn trở thành Hạch Tâm Tiên Tiêu, tối thiểu muốn trở thành chúng ta Ngũ Linh Tiên Tông đệ tử trên vạn năm thời gian." Trong thời gian này khẳng định cần kinh nghiệm các loại khảo hạch một loại mới có thể xác định. Rốt cuộc, Hạch Tâm Thiên Kiêu thế nhưng chúng ta Ngũ Linh Tiên Tông, tương lai chân chính chủ của ta. Đó là ta hiện tại cũng không có đạt tới độ cao. Cái này ta đương nhiên hiểu rõ. Nguyễn Ngọc ngắt lời Trử Trình lời nói, bình tĩnh nói: "Ta cũng không có trông cậy vào, hiện tại liền trở thành Hạch Tâm Thiên Kiêu a. Nhưng nếu như thiên phú của ta đủ cường đại, nên có thể có được so với bình thường Hạch Tâm đệ tử, tốt hơn Bồi Dưỡng tại Môn đi. Cái này đương nhiên." Trử Trình không chút do dự gật đầu, bà khi nói: "Chúng ta Ngũ Linh Tiên Tông, tại Bồi Dưỡng đệ tử trong chuyện này, tuyệt đối không thể so với tứ đại tiên tông bất kỳ một cái nào kém. Vậy trước tiên kiểm tra một chút đi. Đợi ngài xác định tiên phú của ta về sau, chúng ta trò chuyện tiếp đến tiếp sau gia nhập vấn đề." Nguyễn Ngọc tự tin nói. "Tốt, tốt." Rõ ràng Nguyễn Ngọc chỉ là một kim tiên cảnh tu luyện giả. Thế nhưng giờ phút này tiên quân cảnh trữ trình lại rõ ràng bị Nguyễn Ngọc trấn nhức đến. Trong đầu của hắn, trong nháy mắt hiện ra một cái ý niệm trong đầu. "Như thế bá khí, sợ không phải có nữ đế chi tư đi. Kiểm tra, nhất định phải kiểm tra. Nếu quả như thật có thể cho môn phái đem lại một nữ đế chi tư tương lai cường giả, mặc kệ là chúng ta hay là đối với muốn phái, thậm chí đúng đồng lão quỷ cũng có trợ giúp rất lớn, chương 1393, đáp ý quá sớm, chương 1393, đáp ý quá sớm. Chờ ta một thiên, một ngày sau đó, ta dẫn ngươi đi kiểm tra. Chủ trì ngay lập tức đồng ý Nguyễn Ngọc muốn khảo nghiệm ý nghĩ, lưu lại những lời này, ngay lập tức biến mất tại Tiêu Phàm cùng Nguyễn Ngọc trước mặt. Nhìn thấy phản ứng của đối phương, Tiêu Phàm cùng Nguyễn Ngọc nhìn nhau cười một tiếng. Sau một ngày, chủ trì mang theo một tên tiên tôn trung kỳ cường giả, xuất hiện tại Tiêu Phàm cùng Nguyễn Ngọc trước mặt. Nguyễn nhăn đầu, Lạc tiểu tử Giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là chúng ta Ngũ Linh Tiên Tông ấn Thiên trước Cẩn trưởng lão, hôm nay liền từ hắn chủ trì Nguyễn Nha đầu kiểm tra khảo hạch. Trử Trình chỉ vào Tiên Tôn trung kỳ ấn Thiên trước giới thiệu nói, Tiêu Phàm cùng Nguyễn Ngọc tương đối có ấn ý, trong miệng một lời chấp tay, sống ấn Thiên trước hô, "Vãn bối gặp qua ấn trưởng lão, ấn Thiên trước có thể bị Trử Trình mời đến, giúp đỡ Nguyễn Ngọc kiểm tra, vậy khẳng định cùng Trử Trình quan hệ không tệ." Tự nhiên không có tại Tiêu Phàm cùng Nguyễn Ngọc trước mặt lẫm dáng, đồng dạng biểu hiện tương đối vui tính. "Tiểu Nha đầu, nghe Trử quản sự nói, ngươi đúng thiên phú của mình rất có tự tin mà." Vậy hôm nay lão phu muốn xem xét, ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào tiên thú? Ta bảo đảm, chỉ cần tiên thú của ngươi có thể đạt đến đỉnh cấp, ta có thể đại biểu Ngũ Linh Tiên Tông, ban thưởng ngươi một con thượng phẩm tiên thú." Ấn Thiên trước tỡi mở cười to nói. Nguyễn Ngọc nháy nháy con mắt, biểu hiện ra một bộ lão nương rất ngoan ngoãn bộ dáng, giọng dịu dàng cười nói: "Tiên bối, thượng phẩm tiên thú ta mình đã có có thể hay không đổi thành cái khác?" "Có." Ấn Thiên trước sững sốt một chút, cũng không hề để ý, chỉ cảm thấy Nguyễn Ngọc thượng phẩm tiên thú, hẳn là hàng thông thường, mà hắn cung cấp thượng phẩm tiên thú, tuyệt đối là thích hợp nhất ảnh ma nhất tộc tu luyện giả đỉnh cấp thượng phẩm tiên thú. Nguyễn Ngọc đầu, ngươi có thể đã suy nghĩ kỹ, lão phu lấy ra thượng phẩm tiên thú, thế nhưng cấp cao nhất khẳng định phải đây ngươi tốt. Với lại, thì thích hợp nhất các ngươi ảnh ma nhất tộc." Thần tiên trước tự tin nói. Nguyễn Ngọc do dự, quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm trực tiếp cười nói, "Cái kia không biết tiền bối, có thể hay không trước tiết lộ một chút, ngài cung cấp thượng phẩm tiên thú là cái gì?" Thần tiên trước không có che che lấp lấp mặt môi tràn đầy đắc ý trực tiếp lấy ra một viên thượng phẩm tiên thú trứng, nói ra, "Đây là huyền ảnh phi điệp, là thích hợp nhất các ngươi ảnh ma nhất tộc chiến sủng." Tiêu Phàm cùng Nguyễn Ngọc sử xúc, vô thức thì muốn cười vang lên, muốn cười thật to. Nhưng ý thức được như vậy không đúng, ngay lập tức nhịn xuống nhẫn nhịn tiếp theo. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên một mảnh đỏ lên. Hấn Tiên trước tự nhiên là chú ý tới, nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là ảnh ma nhất tộc người a, cho dù không phải tiên giới những kia, đối chiến sủng vẫn là trước sau như một nhất khiếu bất thông. Tốt như vậy chiến sủng, phối hợp sử dụng, chí ít có thể tăng lên gấp đôi sức chiến đấu. Nếu tiểu nha đầu này tương lai thật có thể tăng lên tới tiên đế độ cao, vậy tuyệt đối có thể trở thành tiên linh bảng trên kinh khủng tồn tại. Cơn mờn. Hấn Tiên trước ở trong lòng căng khái, đang muốn giải thích cái gì, liền thấy Nguyễn Ngọc Triệu hồi ra một quen thuộc đồ vật. Ngươi, ngươi tại sao có thể có Huyền ảnh phi điệp? Hấn Thiên trước nói xong câu đó, cái mặt giả này trong nháy mắt đỏ lên một mảnh. Hắn cho rằng người ta không hiểu chuyện sủng. Nhưng kỳ thật, người ta đã có, hắn thấy, rất chân quý, lại rất khó Huyền ảnh phi điệp. Cái này nằm trong tay hắn này, Mai Huyền ảnh phi điệp tiên tú đạn, giống ven đường rác thải bình thường, hết rồi tác dụng. Chỉ ít, trước mặt Nguyễn Ngọc, không có tác dụng. Vốn còn muốn mượn đưa tặng Huyền ảnh phi điệp cơ hội, trước giờ cùng Nguyễn Ngọc cái này tương lai có thể trưởng thành đến tiên đế cấp bậc cường giả giúp ngắn quan hệ. Hiện tại điên xem. Đây rõ ràng chính là hắn Hấn Thiên trước chết xã hội cục diện này hay là hắn tự tìm. Khụ khụ. Tuấn Tiên trước lúng túng cái mặt già này đỏ bừng, ho khan hai tiếng, che giấu đi lúng túng, di chuyển tức thời trọng tâm câu chuyện. Vậy thì tốt, chỉ cần ngươi thật có đỉnh cấp tiên phú, ta thì tiễn ngươi cái khác tài nguyên tu luyện. Ta cần một ít mang theo tiên châu giai, tiên cao giai mạch khoáng thạch năng lượng tự tinh. Nguyễn Ngọc ngay lập tức đem hai ngày này cùng Tiêu Phàm thảo luận kết quả, nói ra: "Muốn thứ này?" Tuấn Tiên trước căn bản không có ngờ tới, này vậy mà sẽ là Nguyễn Ngọc thứ cần thiết, hơi do dự một lát, ngay lập tức gật đầu đồng ý nói: "Được, vậy ta thì cho ngươi 1000 quả dạng này tinh cầu." Một một ngàn quả Nguyễn Ngọc trong nháy mắt trợn tròn mắt. Trong lòng may mắn, chính mình không có đem nàng cùng Tiêu Phàm thảo luận số lượng nói ra, bởi vì bọn họ vốn là muốn chỉ có chỉ là mời khỏa. Hiện tại xem ra, bọn hắn hay là đánh giá cao, những thứ này có đặc thù năng lượng khoáng thạch tự tinh, tại mỗi cái tông môn thế lực cao tầng trong mắt địa vị. Nhưng nếu như nói như vậy, tất cả tiên giới, nhiều như vậy tự tinh, bọn hắn còn có gia nhập bất kỳ thế lực nào thiết yếu sao? Hình như vẫn phải có. Có câu nói nói hay lắm, ta đồ vật, dù là ta lại thế nào không quan tâm, tùy ý đem nó tặng người, vậy cũng là của ta. Có thể ngươi nếu là dám động thủ trộm hoặc là đoạt Ngại quá, lão tử thế này chết ngươi. Với lại, Tiêu Phàm cùng Nguyễn Ngọc đã tìm hiểu qua, có cỡ lớn tiên chủ giai, tiên cao giai năng lượng khoáng thạch khoáng mạch tự tinh, bình thường đều nắm giữ thượng phẩm tiên tông trong tay. Bọn hắn thực lực bây giờ còn chưa cách đối kháng thượng phẩm tiên tông. Do đó, hẳn là đừng nghĩ tự mình độ thủ. Mà một bên Tiêu Phàm, nhìn thấy Nguyễn Ngọc vô thức dường như ngứng, vội vàng mở miệng lần nữa nói ra, "Cụ thể số lượng, đến lúc đó rồi nói sau." "Đúng, cụ thể số lượng, còn phải chờ nha đầu này thiên phú ra đây lại nói. Nếu không đạt được đỉnh cấp thiên phú, một quả tự tinh đều không có a." Ấn Tiên chức lão ngoan đồng bình thường họng nở nụ cười, hay là thêm một câu. "Đương nhiên, cho dù không đạt được đỉnh cấp tiên phú, tiểu nha đầu còn có thể gia nhập chúng ta Ngũ Linh Tiên Tông. Nhưng muốn tài nguyên lời nói, liền phải dựa vào ngươi cố gắng của mình. Ta bên này chắc chắn sẽ không cho quá mức giúp đỡ." Ấn Tiên chức lúc nói lời này, ánh mắt còn nhìn thoáng qua bên cạnh Trừ Trình. Kỳ thực cũng là tại nói cho Nguyệt Ngọc. Mặc dù ta sẽ không cung cấp quá mức giúp đỡ, nhưng Trừ Trình có lẽ còn là sẽ cung cấp. Nhưng hắn rốt cuộc chỉ là tiên quân, cũng có thể giúp đỡ bao nhiêu đâu? "Ấn trưởng lão, phiền phức ngươi dẫn ta đi kiểm tra đi." Nguyễn Ngọc đã hiểu ân tiên chức ý nghĩa, hít sâu một hơi, vẻ mặt ngưng trọng nói: "Tha lòng, vì thiên phú của ngươi, không cần thiết khẩn trương như vậy." Tiêu Phàm ngay trước ân tiên chức cùng Trử Trình trước mặt, kéo lại Nguyễn Ngọc tay nhỏ, cười lấy an ủi. Ân tiên chức cùng Trử Trình lẫn nhau, cũng nhìn thấy đối phương ánh mắt bên trong, tỏa ra quan mang. Theo Tiêu Phàm cùng Nguyễn Ngọc đủ loại biểu hiện đến xem, bọn hắn kỳ thực đã xác định, Nguyễn Ngọc thiên phú, chắc chắn sẽ không kém. Khẳng định là đỉnh cấp thiên phú. Nhưng đỉnh cấp thiên phú trong, cũng có khác biệt. Có chút đỉnh cấp thiên phú tu luyện độ khó lại, có chút tu luyện độ khó nhỏ. Trên tư thế Bất kỳ một cái nào thượng phẩm trở lên tiên tông, đỉnh cấp thiên phú tu luyện giả cũng sẽ không thiếu, mà có thể đạt tới đỉnh cấp thiên phú theo lý thuyết đều có thể tăng lên tới tiên đế. Nhưng trên thực tế, qua nhiều năm như thế, trong tiên giới lại ra đời bao nhiêu tiền đế đâu? Ít đến thương cảm. Ngay cả toàn bộ đỉnh cấp thiên phú người nhiều ít một phần ứng cũng chưa tới. Vì sao? Không cũng là bởi vì tu luyện khó khăn vấn đề sao? Chương 1394, bắt đầu kiểm tra, chương 1394, bắt đầu kiểm tra. Sân kiểm tra địa cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Thì trong Ngũ Linh Thành, một từ bên ngoài nhìn xem, chính là bình thường lầu nhỏ hai tầng kiến trúc. Tiêu Phàm cùng Nguyễn Ngọc đi theo ẩn thiên trước cùng sau lưng Trử Trình bước vào, mới phát hiện bên trong có động thiên khác. Lại là một dụng tới tu dị không gian thủ đoạn, đem nhà này lầu nhỏ hai tầng nội bộ kiến trúc trở nên mười phần khổng lồ. Nơi này coi như là chúng ta Ngũ Linh Tiên Tông ở vào Ngũ Linh thành một nhiệm vụ phân bộ. Vì có chút nguyên nhân, chúng ta đệ tử muốn về đến tông môn tương đối phiền phức, cho nên vì thuận tiện các đệ tử xác nhận giao nộp nhiệm vụ, chính là ở đây làm một phân bộ. Trử Trình giới thiệu nói, Nguyễn Ngọc cùng Tiêu Phàm gật đầu, không nói thêm gì. Nếu là độc thuộc về Ngũ Linh Tiên Tông phân bộ nhiệm vụ, nơi này tu luyện giả Tự nhiên còn có Ngũ Linh Tiên Tông đệ tử, từng cái toàn bộ mang theo đủ loại chiến sủng. Tiêu Phàm quan sát một chút, quả nhiên phát hiện, nơi này chiến sủng đại bộ phận đều là trung phẩm tiên thú. Thượng phẩm tiên thú số lượng vô cùng ít ỏi, mà có thể có được thượng phẩm tiên thú là chiến sủng tu luyện giả thân mình bình thường cũng đều đạt đến đỉnh phong đại la trở lên. Nhìn ra, tại Ngũ Linh Tiên Tông loại địa phương này, trừ ra có chút tình huống bên ngoài, chỉ có đạt tới đỉnh phong đại la mới có tư cách có thượng phẩm tiên thú. Tiêu Phàm đem tình huống này, truyền âm nói cho Nguyễn Ngọc về sau, Nguyễn Ngọc rất là cảm khái. Tiêu Phàm chưa có phải chúng ta nên cảm tạ cái đó ăn cây táo rào cây sum người, nếu không ta muốn lấy tới một con thượng phẩm tiên thú, đều không có dễ dàng như vậy. Cũng không thể nói như vậy." Tiêu Phàm cười cười, bất động thanh sắc lắc đầu, giải thích nói: "Chúng ta những ngày gần đây thì đem ngũ linh thành đi dạo không sai biệt lắm, nơi này không phải còn có thật nhiều thượng phẩm tiên thú mua bán sao? Giá cả thì không quý, 100 triệu tiên thạch trở lên, năng lực mua được, cũng không tính sối đi. Mua được không có nghĩa là bồi dưỡng lên." Ấn Thiên Trước đột nhiên mở miệng nói: "Tiêu Phàm cùng Nguyễn Ngọc sử xúc." Ấn Thiên Trước nhìn thấy nét mặt của bọn hắn, vừa cười vừa nói: Hai người các ngươi tiểu gia hỏa, tại lão phu cái này tiên tôn trước mặt truyền âm, có phải hay không quá xem thường lão phu? Thật có lỗi, tiền bối. Nguyễn Ngọc ngượng ngùng tiểu thiếu, nói xin lỗi, hẳn là ta vô ý nghe lén các ngươi đối thoại, nhưng cũng là vì nhắc nhở các ngươi, ở loại địa phương này, hoặc là đừng dùng truyền âm giao lưu, hoặc là thì đã làm xong phòng hộ, nếu không rất dễ dàng bị người đánh cắp nghe được. Tuấn Tiên trước cười lấy nhắc nhở một câu về sau, sắc mặt đột nhiên lại chăm chú hỏi, các ngươi mới vừa nói, Andrey táo rào cây xuống người, rốt cục có chuyện gì vậy? Cái này, Nguyễn Ngọc nhìn thoáng qua tiểu phạm, Tiêu Phạm ngược lại cũng không có bất luận cái gì phải ẩn dấu ý nghĩa, vừa cười vừa nói: "Tấn trưởng lão hẳn phải biết, các ngươi ngũ linh thành vào thành quy củ, cùng với chuyên môn có người ở bên ngoài, làm cho cái đó trợ ngũ linh đi." Lão phu tự nhiên là không biết, chẳng qua, đó là phía dưới người làm ra đồ vật. Lão phu cũng lờ đi quản, lẽ nào là trợ ngũ linh phương diện, xuất hiện vấn đề. Tấn tiên trước nhìn như không thèm để ý, có thể trong ánh mắt lại để lộ ra một vòng hàn quang. Trừ chính nghe nói như thế, mỹ mắt không tự chủ được có gắp. Trợ ngũ linh loại địa phương này, sắp thực cùng ấn tiên trước nói giống nhau, cũng không phải là cùng ngũ linh tiên tông hoạch tâm trưởng lão thậm chí nội môn trưởng lão cũng không liên quan. Đó là một đám ngoại môn trưởng lão, làm ra ngũ linh tiên tông thực lực, mặc dù vì các đệ tử, nhân viên một con chiến sủng quan hệ, cho nên muốn so bình thường thượng phẩm tiên tông, càng thêm cường đại. Nhưng tương tự muốn hiện ra những thứ này cường đại, nhất định phải đem cấp đệ tử chiến sủng thì bổ dưỡng lên. Cái này cần quá mức tiêu hao hàng loạt tài nguyên. Ngoại môn đệ tử, mặc kệ đặt ở chỗ đó, cũng không bị người coi trọng. Do đó, thật sự cung cấp cho ngoại môn tài nguyên, kỳ thực vô cùng ít đòi. Ngoại môn các trưởng lão, tự nhiên là không làm. Thì tương lượng một phen, làm ra trợ ngũ linh một chô như vậy, tràng qua, bên trong một ít tiên thú đạn hay là nội môn cung cấp. Rốt cuộc, chuyện này theo nội môn cũng coi là ngoại môn muốn tự cấp tự túc một loại biểu hiện. Miễn cưỡng tính là một chuyện tốt nhi, nếu là công việc tốt. Vậy bọn hắn nên hơi giúp đỡ một chút. Mà nội môn đúng trợ giúp của bọn hắn chính là cung cấp một ít không tệ tiên thú đạn. Ngoại môn trưởng lão bên trong, không phải là không có tiên tồn cường giả. Do đó, bọn hắn xác thực thì có khả năng lấy tới một ít thượng phẩm tiên thú. Nhưng khẳng định chỉ là bình thường thượng phẩm tiên thú. Huyết ảnh phi điệp tiểu này vô cùng ít thấy thượng phẩm tiên thú, bọn hắn là tuyệt đối không thể nào lấy tới cho dù thật lấy tới thì tuyệt đối không thể nào đưa đến trợ Ngũ Linh bên trong. Nói cách khác, có thể bị đưa vào trợ Ngũ Linh bên trong huyễn ảnh phi điệp dạng này thượng phẩm tiên thú, nhất định đến từ Ngũ Linh Tiên Tông nội môn. Là nội môn trưởng lão. Ấn tiên trước đúng xuất hiện loại chuyện này, tự nhiên là tương đối nổi giận, nhất là về tới toàn bộ nguyên nhân sau. Hắn thị suy xét đến một chuyện khác. Lần này là bất ngờ, bị Tiêu Phàm gặp phải. Như vậy trước đó đâu? Có phải hay không còn có một số nội môn dùng cho giúp đỡ ngoại môn tài nguyên, cũng bị những người khác dùng loại thủ đoạn này, rời đi ra ngoài. Bọn hắn bản ý là giúp đỡ ngoại môn đệ tử nhưng lại tiện nghi những người khát uý. Đây là tuyệt đối không cho phép. Nếu như không phải vì ấn tiên chức càng muốn hiểu rõ, Nguyễn Ngọc Tiên Phú rốt cục cường đại tới trình độ nào, có thể làm cho Tiêu Phàm cùng Nguyễn Ngọc như thế tự tin. Bọn hắn đã nổi giận vọt thẳng đến Ngũ Linh Tiên Tông ngoại môn, đi chất vấn những kia ngoại môn trưởng lão, đến cùng là thế nào chuyện. Tiên bối, những thứ này tiên thú đạn, thế nhưng chúng ta bằng câu chuyện thật thu vào tay, ngay hẳn là sẽ không lại muốn trở về đi. Tiêu Phàm giải thích nói nguyên do về sau, cười ha hả hỏi. Thánh tiên chức trợn trán mắt, nói ra, "Nguyễn nha đầu, Lạc tiểu tử, các ngươi cứ yên tâm nhận lấy những tiên thú kia trứng." Lão phu còn không có, như vậy không có phẩm. Các ngươi yên tâm, nếu còn lại những tiên thú kia trứng cũng bị bằng hữu của các ngươi khế ước, không có gì bất ngờ, lão phu cũng được, để bọn hắn gia nhập chúng ta Ngũ Linh Tiên Tông, chí ít cũng là nội môn đệ tử. Vậy thì cảm ơn ấn trưởng lão." Tiêu Phạm hơi cười một chút, đang muốn nói tiếp cái gì, liền thấy ấn thiên trước mang theo bọn hắn, đi tới một chiếc tấm địa đá. Tấm địa đá này, Tiêu Phạm nhìn người, hắn đột nhiên phát hiện, khá quân a, hình như cùng thần thú bị vô cùng cùng loại. Không sai, đây chính là chúng ta thông qua thần thú bị, phòng chế gia thí luyện tuần bị, chỉ có kiểm tra thiên phú tác dụng. Chủ Trình ở bên cạnh giải thích nói: "A." Tiêu Phàm nhìn về phía thạch bi tới gần mặt đất cao hơn 1 mét chỗ, ánh mắt nhìn một ngũ linh tiên tông ký hiệu, tỏ vẻ lóe ra vi quang. Chủ Trình lần nữa giải thích nói: "Nguyễn Nha Đầu, ngươi đi thần địa trước, đưa tay đụng vào cái đó lóe ra quang mang ngũ linh tiên tông ký hiệu bên trên, có thể kiểm tra gia thiên phú của ngươi." Tốt. Nguyễn Ngọc lần này không tiếp tục hỏi Tiêu Phàm ý kiến, thoải mái hướng về thần địa đi tới. Xung quanh không ít ngũ linh tiên tông đệ tử, đều hiếu kỳ bu lại. Bọn hắn xác thực không biết Tiêu Phàm cùng Nguyễn Ngọc, nhưng bọn hắn biết nhau hắn tiên trước cùng Chủ Trình a có thể làm cho hai vị này trong môn đại lão đi cùng, đến kiểm tra thiên phú khẳng định không phải người bình thường, chưa 1395, ngươi thì một chút không lo lắng, chưa 1395, ngươi thì một chút không lo lắng. Mọi người chờ mong, toàn bộ bị Tiêu Phàm cùng Nguyễn Ngọc nhìn ở trong mắt. Nguyễn Ngọc hít sâu một hơi, vẫn còn có chút khẩn trương. Đưa tay, chập rãi đặt ở lóe ra vi quang đánh dấu bên trên. Lạc tiểu tử, ngươi tựu chân không một chút nào lo lắng. Trử Trinh nhìn thấy Tiêu Phàm còn có tâm tư nhìn xung quanh, vốn không có để ý Nguyễn Ngọc lần khảo nghiệm này, không khỏi tò mò hỏi. Nguyễn Ngọc thiên phú ta hiểu rồi, gia nhập các ngươi ngũ linh tiền tông. Đây tuyệt đối là các ngươi chiếm tiện nghi." Tiêu Phàm bình tĩnh cười nói, "Vậy ta ngược lại muốn xem xem, nàng đỉnh cấp thiên phú, rốt cuộc mạnh cỡ nào?" Ấn Thiên trước cười ha ha một tiếng, "Đây là sự thực vui vẻ. Là một tên tình cảm chân thực muốn tông môn phát triển cường giả, tuyệt đối sẽ không vì đệ tử thiên phú cường đại mà sinh ra cảm giác ghen ghét, ngược lại sẽ vô cùng kích động. Ngũ Linh Tiên Tông nội bộ sẽ có hay không có ghen tị người tồn tại?" Tiêu Phàm tỏ vẻ, "Vậy khẳng định là có. Đây là không thể nghi ngờ." Thế nhưng, người này tuyệt đối không phải Ấn Thiên trước. Tiêu Phàm theo hắn linh hồn ba động phát ra một ít khí tức, có thể rõ ràng cảm giác được điểm này. Ông đột nhiên một hồi trầm thấp ông Minh Thành, theo thí luyện thần bi bên trên, phả ra. Bắt đầu. Tuấn Tiên trước thấp giọng nhắc nhở một câu, ánh mắt bên trong để lộ ra trở mỏng quằn mang, nhìn về phía thí luyện thần bi. Ẩm. Một giây sau, một đạo pháo nổ tung thanh âm trầm thấp, theo thí luyện thần bi bên trên, khuếch tán mà ra. Hứng. Ở đây đại bộ phận Ngũ Linh Tiên Tông đệ tử tiên thú, cũng bởi vậy phát ra từng tiếng hoảng sợ gầm thét, sau đó như là dọa sợ tiểu cậu cậu dường như cuộn thành một đoàn, ghé vào chủ nhân dưới chân, run lẩy bẩy. Nếu có người cẩn thận quan sát, nhất định sẽ phát hiện, những thứ này tiên thú phổ biến đều là hạ phẩm tiên thú. Hấn tiên trước khẽ mắt quát nhịn, chú ý tới những thứ này tiên thú phản ứng, sắc mặt bình tĩnh lộ ra một vòng nụ cười. Đối với cái này, hắn không một chút nào bất ngờ. Đây chính là đỉnh cấp thiên phú. Nguyện nhờ thí luyện thần bị phát ra uy áp, những bọn này hạ phẩm tiên thú cảm nhận được sợ hãi, không là chuyện đương nhiên sao. Nửa phút đồng hồ sau, ầm. Đạo thứ hai tiếng nổ vang lên lần nữa. A. Lần này âm thanh xuất hiện trong đáy mắt, chúng bên không ít ngũ linh tiên tông đệ tử, thì đột nhiên phát ra thống khổ kêu rên, rất là tiếng kêu thảm thiết đau đớn lên. Tấn Tiên Trước tùy ý vung giật mình cổ tay, một đạo nhạt hảo quang màu xanh lam theo trong tay hắn bay ra, trong hư không không ngừng mở rộng, bao trùm thí luyện thần bi chung quanh một vùng không gian. Không tệ. Ngay tại lúc đó, Tấn Tiên Trước nhìn về phía Nguyễn Ngọc ánh mắt càng thêm thỏa mãn. Tấn trưởng lão, tình huống thế nào? Tiêu Phàm không do kiểm tra này thần bí mê lý, nhìn thấy Tấn Tiên Trước cao hứng như vậy, không khỏi buồn bực mà hỏi. Loại vật này giải thích, chắc chắn sẽ không nhường Tấn Tiên Trước tự mình mà miệng, Trừ trình ngay lập tức mở miệng giải thích. Thí luyện thần bi kiểm tra rời xa, kỳ thực chính là đem tu luyện giả thiên phú, vì uy áp phương thức, cụ hiện hóa ra đây. Lần đầu tiên sinh ra tiếng nổ, đại biểu cho nguyên nha đầu tiên phú, đặt đến trung phẩm, có thể làm cho những kia hạ phẩm tiên thú cũng sợ hãi. Lần thứ hai sinh ra nộ tung, thì đại biểu cho thượng phẩm tiên phú, người nhìn xem chúng quanh đại la chợt xuống đệ tử, cùng với trung phẩm tiên thú, cũng đều biểu hiện ra không chịu nổi uy áp dáng vẻ. Mà sắp đến lần thứ ba nộ tung, thì đại biểu cho đỉnh cấp tiên phú, cho dù là ta dạng này tiền quân tu luyện giả, đều có thể không chống đỡ được. Bất quá, không cần lo lắng, ấn trưởng lão đã ra tay, có thể chống cự lần thứ ba uy áp. Tiêu Phàm nghe đến đó, còn nháy nháy mắt, chờ đợi trữ trình nói tiếp. Thế nhưng Chủ trình đã rõ ràng, không có muốn tiếp tục giảng ý tứ. Lần thứ tư nổ tung đầu. Tiêu Phàm nhịn không được hỏi. Ha ha. Nhìn thấy Tiêu Phàm vẻ mặt ngốc nghếch hỏi ra những lời này, chủ trình cũng nhịn không được bật cười, lắc đầu nói: "Làm sao có khả năng còn có tiếng thứ tư, tiếng thứ ba thì đại biểu cho đỉnh cấp thiên phú, chúng ta trong tiến giới thì chưa từng xuất hiện siêu việt đỉnh cấp thiên phú người a." "Lớn như đâu?" Tiêu Phàm truy vấn. "Lớn như, rất không có khả năng có lớn như, cái này." Chủ trình lắc đầu, tự tin nói: "Thế nhưng ấn tiên trước, nhưng từ Tiêu Phàm hỏi tới bên trong, mơ hồ cảm nhận được một ít cái gì." Ngay lập tức truy vấn, "Lạc tiểu tử, ngươi thành thật nói cho ta biết, Nguyện Nha đầu thiên phú, có phải hay không siêu việt đỉnh cấp thiên phú? Nếu như nói, đỉnh cấp thiên phú thì đại biểu cho có thể tăng lên tới tiên đế cấp bậc, kia nàng đúng là đỉnh cấp thiên phú." Tiêu Phàm suy tư một lát, nói, "Nhưng vấn đề là, mặc kệ là yêu đế chi tâm hay là thực nhật thần quả, mang tới đều là đỉnh cấp thiên phú. Hai loại đỉnh cấp thiên phú, dung hợp tại cùng trên người một người, hay là hỗ trợ lẫn nhau loại đó?" Tiêu Phàm thì không xác định, có thể hay không nhờ Nguyễn Ngọc thiên phú đột phá đỉnh cấp hạn chế, có cơ hội tăng lên tới đại đế cấp bậc. Vì Tiêu Phàm thì hiểu rõ, Tiên đế cùng đại đế, mặc dù cũng có một đế chữ, nhưng cả hai khác biệt, hay là còn có khác biệt trời vực. Hệ thống trước đó thì nhắc nhở qua. Dựa theo Hồng Hoang hệ thống tu luyện mà nói, tiên đế kỳ thực chỉ là chuẩn thăng cấp, đại đế mới thật sự là thánh nhân. Thánh nhân phía dưới đều sâu kiến, chỉ dựa vào hai cái đỉnh cấp thiên phú, có thể hay không để cho Nguyễn Ngọc thiên phú tăng lên tới có thể đạt tới đại đế cấp bậc trình độ, Tiêu Phàm thì không dám xác định. Điểm này, thậm chí liên hệ thống đều không có làm ra nhắc nhở. Cái này khiến Tiêu Phàm thật là có chút bất đắc dĩ. Nhìn thấy Tiêu Phàm phản ứng, Ấn Thiên trước cảm giác hay là có điểm gì lạ lạ tiếp tục hỏi, "Còn có cái gì?" Tiêu Phàm suy nghĩ một lúc, Nguyễn Ngọc gia nhập Ngũ Linh Tiên Tông mục đích, thế nhưng vì để cho Ngũ Linh Tiên Tông toàn lực cung cấp tài nguyên tu luyện, thần tang thì không có ý nghĩa. Thế là, hay là chủ động nói ra? Thế nhưng Nguyễn Ngọc có hai cái đỉnh cấp thiên phú, hay là hỗ trợ lẫn nhau loại đó, cho nên, hai cái. Tiêu Phàm lời nói vẫn chưa nói xong, Ấn Thiên trước cùng chủ trình lại đột nhiên đổi sắc mặt. Ấn Thiên trước phản ứng vô cùng nhanh chóng. Theo lên một tiếng về sau, hắn vội vàng lại tiến hành đủ loại chuẩn bị, đúng ôm trở về tại thí luyện thần bi trùng quanh phòng phòng hộ, tiến một bước ra cố. Ẩm Tiếng thứ ba nổ tung tiếng vang xuất hiện. A. Tiêu Phàm lần nữa nghe được hét thảm một tiếng. Lần này tiếng kêu thảm thiết đến từ bên người chủ trì. Bởi vì bọn họ cũng đứng ở ấn thiên chức làm ra phòng hộ cháo đội bộ. Siêu. Ấn thiên chức trước tiên phướng, một trường vỗ nhẹ vào trên người chủ trì, đem nó đưa ra vòng phòng hộ. Phanh phanh phanh. Một giây sau, bí thí luyện thần bi phóng đại uy áp, đánh vào trung quanh vòng phòng hộ bên trên, vang lên từng đợt đáng sợ tiếng oanh minh. Ấn thiên chức rõ ràng đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Chỉ ít, hắn thấy chuẩn bị là hoàn toàn. Thế nhưng, đạn này kinh khủng uy áp hay là liên tiếp đụng nát hắn xây dựng vòng phòng hộ. Cũng may, lần này vòng phòng hộ bị hắn gia cố mấy tầng, làm tầng cuối cùng vòng phòng hộ bị đánh nát về sau, bị thí luyện thần bi phóng đại uy áp cũng đã bị tiêu hao không sai biệt lắm. Không có bao lớn lực công kích, cho dù tiếp tục quét tán ra, cũng sẽ không đứng ở đây ngũ linh tiên tông đệ tử sinh ra bất kỳ nguy hại. Chương 1396, lão tử thì nhịn không nổi a, chương 1396, lão tử thì nhịn không nổi a. Nhưng dù cho như thế, ấn thiên trước hay là trợn tròn mắt, uy áp chỉ là uy áp. Nếu như là một tiên đế cấp bậc cường giả, trả ra uy áp Hắn một tiên tôn, làm ra các loại phòng hộ, sắp thực căn bản không có hiệu quả. Nhưng đây chỉ là thí luyện thần mi, mô phỏng chuyển hóa ra tới uy áp. So với thật sự tiên đế cấp bậc cường giả, làm ra uy áp hay là có như vậy một chút khác biệt. Ngũ linh tiên tông trong, không phải là không có định cấp tiên phú đệ tử. Không chỉ có, với lại có thể nói cũng không ít đâu. Thế nhưng, có thể khiến cho thí luyện thần mi phóng xuất ra khủng bố như vậy uy áp lại một đều không có. Thần tiên trước mơ hồ cảm giác, cho dù là cái tiên đế đến rồi, làm ra vòng phòng hộ, chỉ sợ cũng không cách nào chống cự đạo này uy áp. Cũng may, rốt cục đã trôi qua. Thần Thiên trước cảm khái nói, trong nội tâm hiện ra vô tận vui sướng, vì chuyện này ý nghĩa là Nguyễn Ngọc Thiên Phú thật đã phá vỡ, bọn hắn Ngũ Linh Tiên Tông đệ tử có mạnh nhất tiên phú hạn mức cao nhất. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nghe được Tiêu Phàm ngừng trọng giọng nói, tại vang lên bên hai. "Thần trưởng lão, ta đề nghị tốt nhất có thể đem nơi này đệ tử toàn bộ rút lui ra ngoài." "Này cũng kết thúc, còn rút lui làm gì?" Thần Thiên trước thốt ra. "Còn chưa kết thúc." Tiêu Phàm nhìn chằm chằm Tí Luyện Vân Nhi, bất an nuốt nước bọt. Một tia nhuượm tâm hắn sợ cảm giác theo hắn ở sâu trong nội tâm hiện lên mà ra. "Còn chưa kết thúc." Ấn Thiên Trúc vô cùng kinh ngạc, đang muốn giải thích, đây tuyệt đối không thể nào, thế nhưng khi hắn khẽ mắt qua nhìn, thì nhìn thấy thí luyện tuần bí lục trong nội tông, thì đột nhiên hiện ra một tia kiếm khí. "Trừ trình, nhanh, nhường các đệ tử, toàn bộ rút lui, đồng thời đem phân bộ nhiệm vụ chuẩn pháp, cho ta chống lên đến." Ấn Thiên Trúc lớn tiếng gầm thét lên. Chung quanh đệ tử, mặc dù khó hiểu Ấn Thiên Trúc tại sao muốn làm như thế, cũng không thể, thật tin tưởng Tiêu Phàm, Nguyễn Ngọc kiểm tra còn chưa kết thúc đi, nhưng tất cả mọi người, hay là ngay lập tức được bắt đầu chuyển động. Trong lúc nhất thời, tất cả phân bộ nhiệm vụ trong Ngũ Linh Tiên Tông đệ tử điều đâu vào đây hướng về bên ngoài phân bộ phòng đi. May mắn, có thể tồn tại đạo thứ tư mô phòng ngụy áp, có thể đã vượt qua phòng chế thí luyện thần binh năng lực hạn mức cao nhất. Nó còn cần ấp thụ một lúc mới có thể thả ra ngoài. Nếu cùng trước đó 3 tiếng giống nhau, cũng không lâu lắm, liền trực tiếp nổ tung, khuyết tán ra tới. Muốn phân bộ nhiệm vụ bên trong, nhiều như vậy ngũ linh tiên tông đệ tử rút lui ra ngoài, căn bản không kịp. Sau 5 phút, toàn bộ đệ tử đã rút lui. Ngươi không đi? Tuấn Tiên trước nhìn vẫn như cũ đứng ở bên cạnh mình, trên mặt ngưng trọng tiểu phàm, nói ra: "Nếu quả như thật cùng ngươi đoán giống nhau, Còn có mạnh hơn uy áp xuất hiện, ta có thể thì không chống đỡ được, lại càng không cần phải nói, bảo hộ ngươi. Không cần lo lắng cho ta, ta không sao nhi." Tiêu Phàm nói xong, lấy ra mấy cái phòng ngự phù, đập tại trên người mình. Ngại. Nhìn Tiêu Phàm lấy ra phòng ngự phù, Ấn Thiên trước khỏe mắt cũng nhịn không được rút ra lên. Đó là cảm giác đau lòng. Bại gia tử a. Chân quý như vậy phòng ngự tiên phủ, chính là hắn đều không có mấy tờ. Tiêu Phàm lại có thể như thế không thèm để ý xuất ra nhiều như vậy, trực tiếp đập vào trên người. Tấn trưởng lão cũng muốn. Tiêu Phàm cảm nhận được một cô nóng rực ánh mắt, ở bên cạnh xuất hiện, quay đầu nhìn lại. Quả nhiên thấy được gân trưởng lão nét mặt, không khỏi cười cười, lần nữa xuất ra mấy tờ phòng ngự tiên phù, ba ba ba đập vào trên người hắn tiên trước. Tiêu Phàm động tác thực sự quá nhanh, hắn tiên trước cũng chưa kịp phản ứng, thì cảm thụ đến chính mình mặt ngoài thân thể nhiều một tầng phòng ngự tiên phù. Tê. Hắn tiên trước lần nữa có một loại chua xót cảm giác, hắn cũng bắt đầu hoài nghi, Tiêu Phàm đến cùng là cái gì thân phận, lại có thể bỗng chốc xuất ra nhiều như vậy cực phẩm phòng ngự tiên phù. Đến rồi, chỉ là, hắn tiên trước lợi nói, còn không hỏi ra miệng, liền nghe đến giọng Tiêu Phàm lần nữa theo vang lên bên tai. Đúng lúc này, Hắn liền cảm nhận được kia cố làm hắn tim đập nhanh khí tức, trở nên càng phát ra mãnh liệt, nồng hậu dày đặc lên. Ầm. Tiếng thứ tư chưa bao giờ xuất hiện qua tiếng nổ, theo thí luyện thần bi bên trên, buộc phát ra. Rang rắc. Theo tiếng nổ vang lên, một đạo rõ ràng tiếng vỡ vụn thì truyền lại đến Tiêu Phàm cùng Ấn Tiên trước bên hai. Trên mặt của hai người, cũng lưu lộ ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì bọn họ cũng nhìn thấy, một cái rõ ràng vết nứt, tại tiếng thứ tư tiếng nổ vang lên sau đó, xuất hiện trên thí luyện thần bi. Vđút, vđút. Vì đem tiếng thứ tư thả ra ngoài, thí luyện thần bi cũng lựa chọn bản thân hy sinh. Hai người trong đầu Vừa mới hiện ra như vậy cổ quái suy nghĩ về sau, một đạo đáng sợ nổ đùng, ầm vang xuất hiện. Phanh phanh phanh. Dù là Tiêu Phàm cùng trên người Ấn Tiên Trước đều đã dùng tới cường đại phòng ngự linh phủ. Thế nhưng này phòng ngự linh phủ, đối mặt đánh thẳng tới áp, lại trực tiếp nổ tung lên. Sau đó, tiếp tục vô tình hướng về hai người đánh thẳng tới. Chẳng qua, duy nhất có khác biệt là, Ấn Tiên Trước bị trực tiếp đụng bay ra ngoài, mà Tiêu Phàm vẫn như cũ đứng tại chỗ, không có có phản ứng chút nào. Những kia kinh khủng uy áp, dường như là không có phát hiện hắn tồn tại dường như trực tiếp theo thân thể của hắn hai bên tách ra đến, biến mất vô tung vô ảnh. Này tự nhiên là hệ thống ra tay. Hệ thống có thể giúp Tiêu Phàm chống đỡ một ít kinh khủng uy áp. Nếu là chân chính tiên đế cường giả, thả ra uy áp, vì Tiêu Phàm tu vi hiện tại, thực lực sai biệt có chút đại, sát thực không chịu nổi. Nhưng vấn đề là, đây là mô phỏng ra. Có thể khiến cho người bình thường cảm nhận được khủng bố, nhưng muốn xúc phạm tới Tiêu Phàm, dường như là chuyện không thể nào. Kết quả là, những thứ này đem ấn thiên chức cái này tiến tôn, cũng trực tiếp đụng bay đi ra uy áp, đối mặt Tiêu Phàm lúc, lại tự động bị hóa giải. Cũng may, ấn thiên chức bị đụng bay sau khi rời khỏi đây, trực tiếp đã hôn mê, cũng không có thấy cảnh này. Đoan thủy Chỉ là, Mô phòng uy áp không hề chỉ là tác dụng tại trên người Tiêu Phàm, còn có hàng loạt uy áp quét tán ra sau đó, đem toàn bộ phân bộ nhiệm vụ trong tất cả phá hủy thành một mịt, lại vô tình đụng vào trùng quanh trên trận pháp. Những trận pháp này, nhìn lên tới vô cùng cường đại. Nhưng kỳ thật, đối mặt Mô phòng uy áp thì có loại không chịu nổi gánh nặng cảm giác. Tiêu Phàm có thể không cảm giác được cái gì. Thế nhưng đã rút lui ra ngoài, đứng ngoài phân bộ nhiệm vụ Ngũ Linh Tiên Tông Đông Đảo đệ tử, lại năng lực rõ ràng nhìn thấy. Ở trước mặt bọn họ. Phân bộ nhiệm vụ tòa này lầu nhỏ hai tầng, đột nhiên như là yêu quái thân trên giường như rung động dữ dội lên. Một ít làm cho người gia đầu Tê Dạ vết nứt dần dần hiện lên ở lầu nhỏ bề ngoài trên vết tường. Trử Trình nuốt nuốt nước miếng một cái, sợ hãi nói: "Không, không phải đâu. Ngay cả trận pháp cũng không chống đỡ được, nha đầu này thiên phú rốt cuộc khủng bố đến mức nào? Trử quan sự, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sẽ không thật không chống đỡ được đi. Chúng ta muốn đừng xuất thủ. Khẳng định phải a." Trử Trình ngay lập tức phản ứng lại, dẫn đầu phóng xuất ra hàng loạt vòng phòng hộ, đem phân bộ nhiệm vụ chúng quanh hư không, dùng vòng phòng hộ bao vây lại. Nếu không, một sáng phân bộ nhiệm vụ trong trận pháp không chống đỡ được, Nhượng bên trong kinh khủng sóng xung kích quét sạch ra đây, đến lúc đó nửa cái ngũ linh thành, sợ lạc đều muốn bị phá hủy. Chương 1397, Tiên Đế Cửu viện, chương 1397, Tiên Đế Cửu viện. Ta nhớ ra rồi, vừa nãy hình như nhìn thấy Đan trưởng lão, ta hiện tại liền đi đem hắn mời đi theo. Đúng lúc này, đứng ở chủ trì bên người Tiên quân, hô to một tiếng. "Nhanh đi." Chủ trì nghe vậy lại hỉ, vội vàng thúc giục nói. Tên này Tiên quân ngay lập tức biến mất trước mặt chủ trì, không bao lâu, liền xuất hiện tại trong miệng hắn Đan trưởng lão bên cạnh. Giờ phút này, Đan trưởng lão đang trong một ngôi tử lâu cũng hảo hữu của mình uống rượu giao lưu. Hai người đều là tiên đế cường giả, mặc dù chỉ là tiên đế sơ giai, nhưng một tiên quân tuấn di gia hiện ở bên cạnh họ, bọn hắn hay là trước tiên cảm giác được. Chẳng qua, hai người thì đồng thời cảm nhận được, tên này tiên quân bội vàng. Nếu không, bọn hắn căn bản sẽ không để tên này tiên quân trực tiếp tuấn di xuất hiện tại bên cạnh hắn. Chuyện gì? Đan trưởng lão bất mãn vô cùng. Hắn cùng nhiều năm lão hữu, đến từ tứ đại tiên tông bên trong, Tử Dương tiên tông Đào Châu, đã nhiều năm không gặp. Thân làm tiên đế cấp bậc cường giả, bọn hắn bình thường lúc, không phải cái này tại bế quan tu luyện chính là cái đó tại Bế Quan tu luyện, căn bản tụ không đến cùng một chỗ. Lần này thật không dễ dàng gặp được hai người đều không có bế quan lúc, liền hẹn lên gặp một lần. Vừa uống một ngụm rượu, lời nói đều không có nói hơn hai câu, liền bị người ngắt lời. Hắn rất là không vui. Đan trưởng lão, thực sự thật có lỗi lúc này quấy rầy ngài. Vừa mới ấn Thiên trước trưởng lão cùng chủ trì bọn sự, mang theo một tên trẻ tuổi tiểu cô nương, đến Ngũ Linh thành phân bộ nhiệm vụ kiểm tra Thiên Phú, kết quả đã xảy ra bất ngờ, ngài còn xin qua xem một chút đi. Báo cáo tình huống tiên quân phủ phù một tiếng, ủy trên mặt đất, sợ hãi giải thích nói. Kiểm tra thiên phú, năng lực xảy ra cái gì bất ngờ. Đan trưởng lão vẫn như cũ bất mãn, không phải còn có ân tiên chức cái đó tiên tôn ở đây sao? Có ngoại y mến, hắn còn có thể ngăn không được. Chính là bởi vì vì muốn tốt cho ân trưởng lão tượng thì ngăn không được, thuộc hạ mới đến mời đan trưởng lão ngài a. Báo cáo tình huống tiến quân, càng thêm vội vàng. Lão đan, ta nhớ được các ngươi Ngũ Linh Tiên Tông thí luyện thần bí, là phòng chế thần thú bí kiến tạo đi. Nếu là xuất hiện cường đại thiên phú người, một tiên tôn có thể thật ngăn cản không nổi cái mô phòng nguy áp. Bên cạnh Đào Châu, đột nhiên mở miệng cười nói, có thể sao? Đan trưởng lão ở đâu nghe không hiểu Đào Châu chảo phúng, trợn chằm mắt, bất đắc dĩ nói Thí luyện thần bí phòng chế nhiều năm như vậy thì chưa từng xuất hiện vấn đề, cũng không biết phía dưới những người này rốt cục có chuyện gì vậy. Nhất là cái này ấn tiên trước, không thể làm thì cút ngay cho ta a. Đi xem đi. Lỡ như thật xuất hiện, các ngươi Ngũ Linh Tiên Tông cũng chưa từng xuất hiện đỉnh cấp thiên phú người đâu. Đào Châu hay là khuyên, hoàn toàn chuyện không thể nào. Hả? Đan trưởng lão ngoài miệng mặc dù nói như vậy nhìn, nhưng vẫn là theo bản năng tích hạ ra thần thức, hướng về phân bộ nhiệm vụ phương hướng dò xét qua đi. Kết quả, tại hắn phát ra một tiếng nhẹ nghi về sau, cơ thể trong nháy mắt biến mất trước mặt Đào Châu. Không thể nào! Đan Trường Lão đi không từ dã, nhường Đào Châu ngay lập tức chấn ngây ngẩn cả người. Theo bản năng nhíu mày, thân ảnh thì biến mất tại nguyên chỗ. Oèn, Đào Châu vừa mới xuất hiện tại Ngũ Linh Thành phân bộ nhiệm vụ vùng trời, thì cảm nhận được một cỗ ngưỡng hắn cái này sơ giai tiên đế, cũng kiêng kỵ phi tức, từ phía dưới cuốn theo tất cả. Nhìn thấy Hảo Hữu đã hành động, hắn không kịp nghĩ nhiều, cũng liền bận bịu ra tay giúp đỡ. Thế nhưng, mặc kệ là Đào Châu hay là Đan Trường Lão, đều thuộc về trong lúc vội vã, đi vào phân bộ nhiệm vụ. Can bạn chưa kịp dò xét hiểu rõ tình huống, liền trực tiếp ra tay Đúng phân bộ nhiệm vụ nội bộ nổ tung xung kích, rõ ràng đánh giá thấp. Hai người có thuộc về người dẫn đầu. Đứng núi chịu sào, liền bị phân bộ nhiệm vụ bên trong đánh nát trận pháp sóng xung kích liên kích. Hai người vội vàng trong, làm ra phòng hộ, căn bản không chống đỡ được đáng sợ như vậy sóng xung kích. Phốc phốc. Liên tiếp hai cái máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài. Nhìn thấy hai cái tiên đế cường giả ra tay, đều không thể ngăn trở phân bộ nhiệm vụ bên trong xuất hiện sóng xung kích. Đứng ngoài phân bộ nhiệm vụ bọn này ngũ linh tiên tông các đệ tử cũng trợn tròn mắt. Bọn hắn dường như không dám tin vào hai mắt của mình. Khi nào Thí luyện thần bi lại có thể bộc phát ra khủng bố như vậy sóng xung kích. Con mẹ nó. Mọi người ở đây bị khiếp sợ sửng sốt hồi lâu lúc. Một tiếng gầm thét, theo thủ huyết đan trưởng lão trong miệng vang lên. Là tiên đế cấp bậc cường giả. Hắn lớn nhất thủ đoạn thế nhưng pháp tắc lĩnh vực. Bạch. Trong chốc lát, pháp tắc lĩnh vực đem phân bộ nhiệm vụ chung quanh trăm mét phạm vi, toàn bộ bao phủ. Ngay tại lúc đó, tại cái phạm vi này trong tất cả tu luyện giả đều bị tự động đưa ra lĩnh vực bên ngoài. Sở dĩ chỉ bao phủ trăm mét phạm vi, cũng không phải nói đường đường tiên đế cấp bậc cường giả, pháp tắc lĩnh vực chỉ có hơi lớn như vậy, mà là vì Nơi này chính là Ngũ Linh Thành trung tâm. Nếu phạm vi bao phủ quá lớn, thì mang ý nghĩa từ trong phân bộ nhiệm vụ, trùng kích ra sóng xung kích sẽ phá hủy nhiều hơn nữa kiến trúc. Lúc này, nên đem những thứ này sóng xung kích hạn chế tại tối trong phạm vi nhỏ, tránh nhiều hơn nữa thứ bị thiệt hại xuất hiện. Pháp tắc lĩnh vực không hổ là pháp tắc lĩnh vực. Từ trong phân bộ nhiệm vụ, lao ra sóng xung kích, mặc dù vô cùng khủng bố, nhưng mà trong pháp tắc lĩnh vực, thế sông rốt cục vẫn là hành quân lặng lẽ. Đan trưởng lão thì nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Vừa nghĩ tới chính mình vừa nãy chẳng thèm nó tới, hắn cũng cảm giác hai má của mình nóng bỏng như là bị người quất xương giống nhau. Lão Đan, rốt cục có chuyện gì vậy? Đào Châu giờ phút này không có chào phụng hảo hữu, hắn cũng bị tình huống trước mắt dọa sợ. Vừa nghĩ tới nếu không phải hảo hữu lão Đan, trước tiên phóng xuất ra pháp tắc lĩnh vực, tất cả ngũ linh thành chỉ sợ đều muốn tại đây kinh khủng sóng xung kích bên trong phá hủy một sáng. Kia sóng xung kích uy lực, cơ hồ tương đương với hắn cùng lão Đan một kích toàn lực. Đừng nói là phá hủy một ngũ linh thành. Nếu như không phải vì ngũ linh tiên tông thì trên ngũ linh tinh, Đào Châu cảm thấy trùng kích như thế, để nó tàn sát bừa bãi xuống dưới, cuối cùng tất cả ngũ linh tinh đều sẽ bởi vậy bị phá hủy. Đây rốt cuộc là thế nào tiên phú một đệ tử a? Sợ là chúng ta Tử Dương Tiên Tông cũng chưa từng xuất hiện đi. Đào Châu trong lòng lựa nóng, không biết. Đan trưởng lão nhưng không biết Đào Châu ý nghĩ trong lòng. Hắn giờ phút này vừa nghĩ tới vừa nãy bằng vào kinh nghiệm dĩ vãng, mà dẫn đến chính mình mặt bị đánh rung động đùng đùng hình tượng. Hắn đi học thông minh, không tiếp tục lắm miệng. Vào xem. Đào Châu đề nghị, ta cũng nghĩ như vậy. Đan trưởng lão gật đầu, đang chuẩn bị bước vào phân bộ nhiệm vụ phế tích trong, lại dừng bước, đầu nhất truyện, nhìn thấy chính mình pháp tắc lĩnh vực bên ngoài, một hôn mê bóng người. Người này không phải người khác, chính là ấn tiên triếc. Ấn Tiên trước cũng không thể chống cự lại xung kích. Tại uy áp sóng xung kích đánh nát phân bộ nhiệm vụ trận pháp lúc, cái thứ nhất vọt ra. Làm thời Đan trưởng lão thì chú ý tới hắn, chẳng qua không có cách nào ra tay, chỉ có thể mượn nhờ pháp tắc lĩnh vực, đem nó ngăn lại. Nếu không kia một chút, đủ để cho Ấn Tiên trước không biết bay đi đến nơi nào. Tay một lúc, hôn mê Ấn Tiên trước liền bay đến Đan trưởng lão trong tay. Nhìn thấy Ấn Tiên trước thê thảm bộ dáng, Đan trưởng lão liền nhíu mày. Trong tay ngưng tụ ra một đạo nồng ánh sáng màu xanh lục, thăm dò vào đến Ấn Tiên trước thể nội. Chương 1398, như thế nào là cái ngữ thú sư? trước 1398, như thế nào là cái ngữ thư sư? Nếu tiêu phạm ở đây, nhất định sẽ phát hiện những thứ này nồng năng lượng màu xanh lục, lại là hơi thở của sinh mệnh pháp tắc chi lực. Đây chính là giữa thiên địa, mạnh nhất chứa trì năng lực một trong, có sinh mệnh pháp tắc chi lực giúp đỡ. Hấn Thiên trước tình huống, nhìn lên tới mặc dù sắc thực tương đối thê thảm, dường như thuộc về hít vào nhiều thở ra ít trạng thái. Có thể nửa phút sau đó, Hấn Thiên trước hay là chậm rãi mở mắt. Thương thế đã khôi phục 78 phần, chính là nhìn lên tới, còn có như vậy một chút suy yếu. Đan trưởng lão, tỉnh táo lại ấn Thiên trước, nhìn thấy Đan trưởng lão khuôn mặt, giận mình vội vàng ngồi dậy, hành lễ nói: "Ngươi tìm đến kiểm tra kia người, rốt cục có chuyện gì vậy? Sao ngay cả ngươi cũng không chịu nổi, trở nên thê thảm như vậy? Cho dù thí luyện thần bí, sinh ra cao nhất 3 lần mô phòng uy áp, cũng không trở thành đem ngươi cái này tiên tôn, trở thành như vậy à?" Đan trưởng lão nhíu mày hỏi. "Đan trưởng lão, nếu chỉ là 3 lần mô phòng uy áp thì cũng thôi đi. Vấn đề là, tên này người kiểm tra, cho vẹn nhường thí luyện thần bí, xuất hiện 4 lần mô phòng uy áp, lần thứ tư lúc, ngay cả thí luyện thần bí cũng trực tiếp rách ra." Ấn tiên trước không hề có chú ý tới bên cạnh đảo châu. Vừa nghĩ tới vừa nảy hình tượng, ấn tiên chức cũng có chút sống sót sau hai nạn cảm giác, sau đó theo bản năng hồi đáp. Bốn. Bốn lần. Làm sao có khả năng? Thí luyện thần bí tối cao không phải cũng chỉ có thể xuất hiện 3 lần mô phòng ý áp sao? Đan trưởng lão cũng bị khiếp sợ đến. Nhưng một giây sau, hắn nghĩ tới bên cạnh lão Hữu Đào Châu, cũng cảm giác chuyện xấu nhi. "Dĩnh, thiên phú cường đại như thế tu luyện giả, bị Đào Châu hiểu rõ thì còn đến đâu?" Đan trưởng lão ngay lập tức lần đầu, không để ý Đào Châu trên mặt cảm thấy hứng thú thần sắc, chững chạc đàng hoàng thúc dục nói. "Lão đạo, ngươi thì nhìn thấy Ta bên này đã xảy ra một chút bất ngờ, chúng ta hẹn lại lần sau. Ngươi không phải còn có việc muốn đi bận điệu sao? Đi nhanh lên đi. Đào Châu. Đào Châu nhanh chóng phản ứng được. Đan trưởng lão đây là sợ chính mình có người a? Không khỏi lật lên mặt nhãn, tức giận nói, "Lão đan, ngươi cái này không có suy nghĩ. Chẳng qua ngươi yên tâm, ta liền thấy Hiếu Kỳ ở bên cạnh nhìn, ta tại Tử Dương Tiên Tông hiện tại tình huống thế nào, ngươi thì hiểu rõ, ta chắc chắn sẽ không ra tay cướp người." Thánh Tiên trước lúc này cũng mới chú ý tới, bên cạnh lại còn có những người khác tồn tại. Quay đầu nhìn về phía Đào Châu lúc, khóe miệng cũng nhịn không được có quáp. Đan trưởng lão, ngươi cứ yên tâm đi. Vị này người kiểm tra cũng coi là một ngự thú sư. Tại tiên giới, vẫn chưa có người nào năng lực dành được qua chúng ta Ngũ Linh Tiên Tông. Ấn Thiên trước suy nghĩ một lúc, vẫn là nói: "Ngự thú sư a, như thế nào là cái ngự thú sư?" Nghe xong lời này, Đan trưởng lão cùng Đào Châu không hẹn mà cùng nói, cái trước tự nhiên đến từ Đan trưởng lão, hắn thì là tới từ Đào Châu. Xa thực, trong tiên giới, tại ngự thú phương diện, vì thần thú điện biến mất, cho dù là tứ đại tiên tông, cũng không có cách nào cùng Ngũ Linh Tiên Tông tại ngự thú sư so đấu. Nói cách khác, Nếu như là một tên ngự thú sư, chỉ cần không phải kẻ ngốc, tình hình chung dưới đều sẽ lựa chọn Ngũ Linh Tiên Tông mà không phải Tứ Đại Tiên Tông. Tứ Đại Tiên Tông lại có lực hấp dẫn, không thể đem ngự thú sư tăng thực lực lên tiên phú, ngự thú, triển lộ ra. Vậy cũng đúng rất phải. Đã như vậy, lão đạo, chúng ta vào xem một chút đi. Đan trưởng lão lộ ra hư giả sán lạnh nụ cười, đúng đạo châu mới nói. Đào Châu lần nữa lật lên bách nhãn, dẫn đầu hướng về phế tích bên trong đi đến. Nói là bước vào phế tích, nhưng thật ra là hạ xuống vào phế tích. Khủng bố, như vậy nội tung, bị hạn chế về sau, Tất cả sóng xung kích tự nhiên hướng về mặt đất, đánh tới. Nguyên bản phân bộ nhiệm vụ vị trí, xuất hiện một sâu không thấy đáy lỗ lớn. Đan trưởng lão ba người đáp xuống lỗ lớn dưới đấy, lúc này mới chú ý tới, bên trong lại không là một người, mà là hai người. Hai người? Đan trưởng lão kêu lên một tiếng. Ồ, Lạc tiểu tử, lại không có chuyện. Ấn tiên chức thì chú ý tới, kinh hô lên. Ấn trưởng lão, người đã đến. Khảo nghiệm kết quả, làm sao a? Tiêu Phàm nghe được giọng Ấn tiên chức, quay đầu nhìn qua, cười híp mắt hỏi. Hắn giờ phút này ôm hôn Mê Muốn Ngọc, không có cách nào Nguyễn Ngọc cũng nhận phía sau, mô phòng y áp đánh nát trận pháp sóng xung kích ảnh hưởng. Chẳng qua, dưới sự giúp đỡ của Tiêu Phàm, thương thế cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng, chính là hôn mê đi. Nghỉ ngơi một chút, có thể khôi phục lại. Tại ấn tiên trước đám người tiếp theo trước đó, Tiêu Phàm luôn luôn đang khẩn trương kiểm tra Nguyễn Ngọc tình huống. Xác định nàng chỉ là hôn mê về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nguyễn Bản chuẩn bị ôm Nguyễn Ngọc trở về mặt đất, ai mà biết được ấn tiên trước bọn hắn liền đã xuống. "Tiểu tử ngươi sao một chút việc nhi đều không có?" Ấn tiên trước không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. "Ta còn muốn hỏi, ngươi sao phi tử?" Rõ ràng cho ngươi nhiều như vậy phòng ngự tiên phủ, ngươi làm sao còn bị đánh bay?" Tiêu Phàm hỏi ngược lại. "Những kia phòng ngự tiên phủ?" Ấn Thiên trước đập đi đập đi miệng, không biết trả lời như thế nào. "À, ta hiểu được, hẳn là vì những kia phòng ngự tiên phủ, là ta đưa cho ngươi, ngươi không thể khống chế chúng nó, cho nên không có có thể đè phòng ngự của bọn nó, phát huy đến cực hạn." Tiêu Phàm đột nhiên lại nói. "Có thể đi." Ấn Thiên trước lúng túng liên tục gật đầu, khóe mắt quét nhìn, nhìn thấy đàn trưởng lão thúc giục, vội vàng còn nói thêm. "À, đúng, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là chúng ta Ngũ Linh Tiên Tông Hạch Tâm trưởng lão, Đan thủ trưởng lão." Tiên đế cường giả. Vị này thì là Tử Dương Tiên Tông trưởng lão, Đào Châu trưởng lão, cũng là tiên đế. Tiên đế cường giả. Tiêu Phàm lúc này mới chú ý tới, ấn thiên trước bên người hai trung niên nam tử. Nói thật, hắn thật không có ý thức được, này lại là hai cái tiên đế cường giả. Vì thực lực của hắn, sát thực không cảm ứng được tu vi của hai người. Hệ thống lúc này thì không có nhắc nhở. Cái này tương đối bất đắc dĩ, không có hệ thống nhắc nhở, Tiêu Phàm đối mặt loại này cường giả lúc thì cùng mù lòa giống nhau. Tiêu Phàm ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó lộ ra một vòng nụ cười sảng lạn, hành lễ nói: "Ngươi trẻ tuổi" gặp qua hai vị tiên đế tiền bối, chuyển sang nơi khác trò chuyện. Đan trưởng lão đúng tiêu phàm tràn ngập tò mò, thậm chí lòng hiếu kỳ so với bị tiêu phàm ôn muốn ngọc còn mu lớn. Hắn lúc này đương nhiên đã hiểu rõ, Nguyễn Ngọc mới là người kiếm tra. Thế nhưng, nghĩ đến tiêu phàm lại có thể xuất ra chống cự có thể so với bọn hắn một kích toàn lực phòng ngự tiên phủ, đan trưởng lão đối với hắn tò mò tự nhiên là lớn hơn một chút. Vì mặc kệ Nguyễn Ngọc tiên phú làm sao cường đại, nàng hiện tại cũng liền một kim tiên cảnh tu luyện giả, khi nào có thể trưởng thành, còn không biết đâu. Nói không chừng, tương lai một ngày nào đó Cũng bởi vì có chút sự việc mà chết điểu. Tình huống như vậy thì không phải chưa từng xuất hiện, nhưng mà Tiêu Phàm lấy ra phòng ngự tiên phù đâu. Đây chính là đã xuất hiện, đồng thời giúp đỡ Tiêu Phàm chống cự trước đó kinh khủng sóng xung kích. Một hiện tại có thể lấy ra, một còn không biết muốn chờ tới khi nào mới có thể trưởng thành. Người thông minh khẳng định đều sẽ đúng cái trước, càng thêm cảm thấy hứng thú. Ai bảo? Cái trước chính là bày ở trước mặt, có thể đụng tay đến lợi ích a, chương 1399, sinh mệnh pháp tắc chí lực, chương 1399, sinh mệnh pháp tắc chí lực. Đào Châu ý nghĩ, kỳ thực giống như đang thủ Đồng dạng đúng Tiêu Phàm thì tràn ngập tò mò, nhưng không vẹn vẹn là vì phòng ngự tiên phủ, mà là, hắn hiểu rõ Nguyễn Ngọc là ngự thú sư về sau, thì ý tứ được, muốn mời như thế một tiểu nha đầu, gia nhập bọn hắn Tử Dương Tiên Tông, độ khó vẫn là vô cùng lớn, có thể Tiêu Phàm đâu? Cũng không thể cũng là một ngự thú sư đi. Về phần Tiêu Phàm tiên phú làm sao? Hắn mới mặc kệ. Hắn mục đích, vẹn vẹn là muốn mượn nhờ Tiêu Phàm cái này mua giới, có thể cùng tương lai đều có thể Nguyễn Ngọc, kéo lên quan hệ. Tương giống với trữ trình ban đầu muốn mời Nguyễn Ngọc gia nhập Ngũ Linh Tiên Tông, kỳ thực cũng là vì cùng ảnh ma nhất tộc kéo lên quan hệ giống nhau y không ở trong lời mà, nhưng mặc kệ là Trừ Trình hay là Đào Châu, tại bọn hắn làm ra mọi giờ khắc này đều không có ý thức được, cử động của bọn hắn chính là lấy gọi bảo ngọc, đem chân chính bà bối cho không để ý đến. Ừm. Chẳng qua, hiện tại Trừ Trình đã ý thức được điểm này, mà Đào Châu mới vừa vận sản sinh mời Tiêu Phàm gia nhập Tử Dương Tiên Tông ý nghĩ, về phần hắn khi nào mới biết ý thức được, Tiêu Phàm thế nhưng đây mới ngọc, càng đáng giá mời bà bối. Vậy phải xem, Tiêu Phàm sẽ sẽ không lựa chọn gia nhập Tử Dương Tiên Tông, lại hoặc là nói, Tiêu Phàm khi nào có thể đem thiên phú của hắn trước mặt Đào Châu biểu hiện ra ngoài. Tiêu Phàm đương nhiên là đồng ý đàn thủ, chuyển sang nơi khác trò chuyện ý nghĩa. Đàn thủ trực tiếp mang theo tất cả mọi người ở đây, rời đi phê tích, xuất hiện tại một trong trang viên. Đi vào trang viên về sau, Tiêu Phàm dùng thần thức một chút, phát hiện nơi này còn là Ngũ Linh Thành. Đây là ta tại Ngũ Linh Thành chủ sở. Hấn Thiên trước không ngờ rằng đàn thủ vậy mà sẽ lựa chọn chính mình trang viên là giao lưu chỗ, sửng sốt một chút, vội vàng giải thích nói. Tiêu Phàm gật đầu, vừa nhìn về phía đàn thủ. Đàn thủ giơ tay phải lên, lần nữa đem sinh mệnh pháp tắc chi lực ngưng tụ bên phải tay, vừa cười vừa nói: "Tiểu Giang Hỏa, Nhương ta nhìn người trong ngực tiểu nha đầu. Chúng ta sau đó phải nói chuyện sự việc, cùng nàng có quan hệ, lẽ ra cái kia nhường nàng tỉnh táo lại đi. Kiểm tra đến sinh mệnh pháp tắc chí lực, có phải đi chép. Đi chép. Tiêu Phàm bất động thanh sắc ở trong lòng mặc niệm một tiếng, sau đó vừa cười vừa nói, "Tiền gói, không cần phiền toái như vậy, Nguyễn Ngọc chỉ là bị đột nhiên phân bổ nhiệm vụ trận pháp nổ tung sóng xung kích, đánh sâu vào một chút, không có gì trở ngại. Vậy làm sao có thể làm? Khủng bố như vậy sóng xung kích, ai mà biết được có thể hay không sinh ra cái gì thai hoang ẩmm. Với lại, lão phu đây chính là sinh mệnh pháp tắc chí lực, cho dù vừa nãy xung kích không có thai hoang ẩmm." cũng có thể đem tiểu nha đầu này tệ nội ám thận khôi phục lại. Đan thủ vẻ mặt thành thật nói: "Lạc tiểu tử, bình thường cho dù chúng ta Ngũ Linh Tiên Tông hoạch tâm thiên kiêu, muốn nhường đan trưởng lão khôi phục cảm thận, hắn cũng không rõ ràng ra tay, ngươi cũng đừng bỏ qua cơ hội này." Ấn Tiên trước thì ở bên cạnh nhắc nhở. "Thật không cần." Tiêu Phàm đột nhiên giơ tay phải lên, lòng bàn tay hướng lên trên, một vòng nhạt hảo quang màu xanh lục theo hắn trong lòng bàn tay phát ra. "Sinh mệnh pháp tắc, ta cũng lĩnh ngộ." "Cẩn mờ." Ấn Tiên trước theo bản năng tuân gia nói tụ. Hắn cảm giác một màn này, tương đối nhìn con mắt Cùng lúc trước hắn vẻ mặt đắc ý, muốn đem Nguyễn Ảnh Phi điệp đưa cho Nguyễn Ngọc, đảm nhiệm chiến thủ lúc, quả thực giống nhau như lúc. Thần tiên trước mặt mũi tràn đầy phất tạm, trong lòng ám thì thầm. "Dĩnh, hai tiểu gia hòa này, là lên trời phái tới cha tấn lão phu a. Sao mỗi lần lão phu dương dương đắc ý, tại trước mặt bọn hắn khoe khoang lúc, bọn hắn đều muốn đánh lão phu mặt." Đan thủ nhìn thấy Tiêu Phàm trong tay ngưng tụ ra sinh mệnh pháp tắc chí lực, trên mặt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. "Cũng đúng thế thật một thiên tài a. Mới đỉnh phong đại la tu vi, thì lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc, có chút ý tứ." Đan thủ cười hỏi. "Đã ngươi cũng lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc?" Vậy coi như xong đi, ngươi có thể đưa ngươi trong lực tiểu nha đầu, tỉnh lại qua tới sao? Có thể. Tiêu Phàm nhẹ nhàng trợ ra, thối lui trong lòng bàn tay, ngưng tụ ra sinh mệnh pháp tắc chi lực. Nay sinh mệnh pháp tắc chi lực, còn không phải thế sao hắn thật sự lĩnh ngộ pháp tắc. Chẳng qua là hệ thống ghi chép về sau, ghi chép lại. Tương lai Tiêu Phàm có lẽ có thể nhờ vào đó, lĩnh ngộ ra sinh mệnh pháp tắc, nhưng bây giờ, hắn khẳng định là không có biện pháp. Tiêu Phàm đơn thuần có phải không nghĩ đang thủ, dò xét nguyễn ngọc tình huống trong cơ thể thôi. Ông. Tiêu Phàm ngưng tụ ra một đoàn thần thức, đâm vào đến nguyễn ngọc thức hải bên trong. Trước đây bị thương thì không nghiêm trọng Nguyễn Ngọc rất nhanh liền vừa tỉnh lại, ánh mắt hơi có chút mơ mịt. Nguyễn Ngọc, giới thiệu cho ngươi một chút." Tiêu Phàm lôi kéo Nguyễn Ngọc tay, đem hai vị tiền đế giới thiệu cho nàng. Tại lúc giới thiệu, Nguyễn Ngọc cuối cùng triệt để thanh tỉnh lại, thì kinh ngạc vậy mà sẽ có hai cái tiền đế xuất hiện trước mặt mình. Tiêu Phàm giới thiệu xong xuôi về sau, Nguyễn Ngọc ngay lập tức hành lễ. "Tiểu nha đầu, ngươi là có hay không thật vui lòng gia nhập chúng ta Ngũ Linh Tiên Tông?" Vì Đào Châu còn đang ở bên cạnh, đàn thủ cũng không có nói nhảm nhiều như vậy, đi thẳng vào vấn đề dò hỏi. "Ồ." Nguyễn Ngọc nhíu đầu, không hiểu nhìn về phía Tiêu Phàm. Ánh mắt bên trong để lộ ra một hoài nghi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao Tử Dương Tiên Tông Tiên Đế cường giả thì xuất hiện ở đây? Nhìn thấy Nguyễn Ngọc không có trả lời ngay, Đan thủ rất lạ bất đắc dĩ, quay đầu ác hung hăng trợn mắt nhìn một chút Đào Châu, ngay lập tức giải thích nói: "Tiểu nha đầu, hắn mặc dù cũng là tiên đế, nhưng trong Tử Dương Tiên Tông không hề cao bao nhiêu địa vị. Với lại, ngươi cũng hẳn là cái ngự thú sư đi. Kia liền càng nên gia nhập chúng ta Ngũ Linh Tiên Tông. Trong tiên giới còn chưa có người nào thế lực trên ngự thú có thể cùng chúng ta đánh đồng. Đan Tiên bối, chúng ta tự nhiên là muốn gia nhập Ngũ Linh Tiên Tông." Tiêu Phàm ngay lập tức vừa cười vừa nói: "Người trẻ tuổi, ngươi đừng vội có kết luận. Nang Lang Ngự Thú Sư, gia nhập Ngũ Linh Tiên Tông, ta cũng vậy ủng hộ, nhưng ngươi hẳn không phải là ngự thú sư đi. Gia nhập chúng ta Tử Dương Tiên Tông làm sao?" Đào Châu đột nhiên mở miệng nói, đan thủ vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Đào Châu. La hẳn biết, Đào Châu không thể nào thật một thẳng đứng ở bên cạnh nhìn. "Bất quá, đổi thành người khác." Đan thủ khẳng định đã tức chửi ầm lên. Nhưng ai nhường Đào Châu, là của hắn bạn tốt nhiều năm. Hắn mấy lần muốn mở miệng, cuối cùng vẫn cố nín lại, không nói gì. "Ai nói ta không phải ngự thú sư?" Nhưng Nguyễn Ngọc gia nhập Ngũ Linh Tiên Tông, cũng là bởi vì Tiêu Phàm cảm thấy, chính mình bước vào Ngũ Linh Tiên Tông, có thể có được không ít chỗ tốt. Nay đây nhường hắn gia nhập Tứ Đại Tiên Tông, có thể mang tới chỗ tốt càng lớn. Rốt cuộc, hắn tương lai cần bách kinh nghiệm đan, cùng với tiên vực mạnh võ, cũng vô cùng nhiều. Lỡ như gia nhập Tứ Đại Tiên Tông sau, người ta nghe xong tên của hắn, cũng không dám động thủ, vậy hắn còn từ chỗ nào đi làm tiên vực mạnh võ? Cho nên, gia nhập một không sai biệt lắm thượng phẩm tiên tông, ngược lại càng thêm thích hợp hắn. Người cũng vậy ngự thủ sư." Tiêu Phàm lời nói, không chỉ nhường Đào Châu ngây ngẩn cả người, chính là đan thủ cùng ấn thiên trước cũng có chút mờ mịt. Đúng a, ta không chỉ có là ngự thú thư sư, với lại ta nghĩ, ngự thú của ta thiên phú còn không tính kém cỏi." Tiêu Phàm vẻ mặt đắc ý nói, "Có thể đem nơi chiến sủng, Triệu Hoán đi ra, để cho ta xem xét sao?" Đào Châu không cam lòng hỏi, "Chưa 1400, ngươi thắng, chưa 1400, ngươi thắng." "Đương nhiên có thể." Tiêu Phàm không chút do dự đem chính mình khế ước thanh diễm tiên thú kêu gọi ra. "Hoắc!" Tiên quân cảnh chiến sủng. "Không tệ a." Tự thân mới đỉnh phong đại la, lại khế ước một tiên quân cảnh chiến sủng. Đan thủ cùng ấn thiên trước theo bản năng gật đầu nói. Đạo Châu thì là mặt đen lên, có chút bất mãn nói ra: "Không tệ cái rắm. Đây là thanh diễm tiên thú đi, chỉ là trung phẩm tiên thú, cũng có thể coi như là ngự thú sư. Tiểu Gia Hỏa, này nếu ngươi chiến sủng, ngươi chân không cần phải. Gia nhập Ngũ Linh Tiên Tông, gia nhập chúng ta Tử Dương Tiên Tông đi. Chúng ta Tử Dương Tiên Tông tuyệt đối có thể đem ngươi thực lực bản thân, bồi dưỡng đến chí ít tiên tôn cảnh." Nói xong, Đạo Châu đột nhiên lại liếc mắt nhìn Nguyễn Ngọc, bất động thanh sắc nói ra: "Ngoài ra, Tiểu Gia Hỏa, có kiện sự tình, không biết có nên nói hay không. Nếu thực sự không được dạng, tiền bối kia ngài hay là đừng nói nữa." Tiêu Phạm vẻ mặt thành thật đáp lại nói: "Ha ha." Đan thủ ngay lập tức phá lên cười, cố ý rêu cợt nói: "Lão đạo, vẫn là thôi đi. Người ta rõ ràng chính là muốn gia nhập chúng ta Ngũ Linh Tiên Tông, đối với các ngươi Tử Dương Tiên Tông không cảm thấy hứng thú, ngươi hay là đừng nói nữa." "Hừ." Đào Châu Trường đan thủ một chút, hừ lạnh một tiếng, lại quay đầu nhìn về phía Tiêu Phạm, trên mặt bất mãn, thì biến mất không thấy gì nữa, lại biến thành nụ cười hiền hòa, nói ra: "Tiểu Gia Hỏa, ta là vì tốt cho ngươi a. Thiên phú của ngươi làm sao, ta hiện tại không rõ ràng. Nhưng bằng cho ngươi mượn chiến sủng, ngươi lưu tại Ngũ Linh Tiên Tông." Tương lai khẳng định không bằng bạn lữ của ngươi, mà bạn lữ của ngươi nhất định có thể trở thành tiên đế cấp bậc cường giả, ngươi sẽ không sợ. Không thể nào? Loại tình huống kia tuyệt đối không thể nào xảy ra. Đào Châu lời nói vẫn chưa nói xong, Tiêu Phàm cũng không có mở miệng, Nguyễn Ngọc thì vẻ mặt phẫn nộ, an nói mạnh mẽ hồi đáp. "Đương nhiên, ta thì hy vọng loại sự tình này sẽ không phát sinh. Ta chẳng qua là cảm thấy, thân làm một người nam nhân, bạn đời là tiên đế, chính mình lại là tiên tôn, thậm chí tiên tôn cũng không đạt được, truyền đi, có thể không dễ nghe." Đào Châu ý vị thâm trường nói. "Ha ha." Tiêu Phàm chỉ là bình tĩnh cười cười. Nếu như đổi thành người khác, có lẽ sẽ lo lắng vấn đề này. Có thể đổi thành là hắn cùng Nguyễn Ngọc, hắn thì hoàn toàn sẽ không lo lắng. Trước không suy xét, hắn tương lai thực lực, tuyệt đối không thể nào dừng bước tiến tôn, thậm chí tiên tôn cũng không đạt được. Cho dù hắn thật chỉ có tu vi như vậy, Nguyễn Ngọc thì tuyệt đối không thể nào đối với hắn như vậy. Thế nhưng, đúng lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên chú ý tới, đang thủ nét mặt cũng biến thành kỳ quái lên. Hắn một người, ngay lập tức phản ứng. Nguyễn Ngọc Thiên Phú, lưu tại Ngũ Linh Tiên Tông, nhất định sẽ trở thành hạch tâm tiên kiêu. Nếu là hạch tâm tiên kiêu Vậy khẳng định sẽ khi lấy được phần này quyền lợi cùng địa vị, nhận nhất định hạn chế. Nguyễn Ngọc chính mình có thể sẽ không để ý. Có thể Ngũ Linh Tiên Tông những cao tầng này coi như không thấy sẽ không để ý. Ma Đức, Tiêu Phàm có chút bất đắc dĩ thầm mắng một tiếng. Nói lần nữa, ai nói cho các ngươi biết, ta chỉ có một con chiến sủng. Tiểu Giang Hỏa, chúng ta tu luyện giả vì một ít nguyên nhân đặc biệt, sát thực có thể tồn tại nhiều con chiến sủng. Có thể chiến sủng càng nhiều, bồi dưỡng cần tài nguyên cũng càng nhiều. Cái này hẳn là ngươi mạnh nhất chiến sủng đi. Tốn hao thì không ít đi. Người cái khác chiến sủng. Đào Châu lại lại nhảy nói, Thế nhưng còn vẫn chưa nói xong, hắn liền bị xuất hiện ở trước mắt chiến sủng, chấn động đến một câu cũng nói không nên lời. Không chỉ Đào Châu, chính là đan thủ cùng ấn thiên trước trên mặt, thì toát ra thần sắc kinh ngạc. Hình như không thể tin được, Tiêu Phàm vậy mà sẽ có dạng này chiến sủng. Lần này xuất hiện chiến sủng, không phải người khác, chính là ám ảnh ngọc yểm. Kỳ thực, Tiêu Phàm những thứ này chiến sủng, đại bộ phận cũng sử dụng yêu đế chi tâm, thời khắc này tiên phú phẩm giai, theo lý thuyết, đều đã tăng lên tới thượng phẩm tiên thú, thậm chí đỉnh cấp tiên thú trình độ. Nhưng vấn đề là, những thứ này chiến sủng, đại bộ phận đều là Tiêu Phàm đưa chúng nó phẩm giai phép tăng lên đi lên. Ngay cả hệ thống đều không có đối bọn chúng phẩm giai, tiến hành bao lớn sửa đổi cùng tăng lên. Lại càng không cần phải nói, người ở bên ngoài trong mắt, có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng mà Ám Ảnh Ngộ Diệm ngoại lệ. Hắn sử dụng không phải yêu đế chi tâm, đem phẩm giai tăng lên, mà là u hồn chi tâm. Hắn hiện tại, đã có thể nói là thượng cổ u hồn nhất tộc thành viên, hơn nữa là bên trong cấp cao nhất thành viên. Thiên phú như vậy, tự nhiên là thể hiện ra ngoài. Chỉ ít, người ở bên ngoài trong mắt, Ám Ảnh Ngộ Diệm không còn là làm sơ cái đó Ám Ảnh Ngộ Diệm, mà là có đỉnh cấp tiên phú thượng cổ u hồn nhất tộc tộc nhân. Từ ngữ Đào Châu nuốt nuốt nước miếng một cái, nét mặt tương đối phức tạp. Hắn sao cũng không nghĩ tới, Tiêu Phàm không chỉ còn có một cái khác chiến sủng, với lại cái này chiến sủng lại còn có thượng cổ hữu hồn nhất tộc huyết thống. Đây chính là thượng cổ hữu hồn nhất tộc a. Thượng cổ hữu hồn nhất tộc mặc kệ tại thế giới nào, cũng giống như ảnh ma nhất tộc, đều là đỉnh cấp chủng tộc một trong. Nếu không, bọn hắn cũng không có năng lực cùng ảnh ma nhất tộc một thẳng đối kháng không phải. Ngươi thắng. Đào Châu cười khổ nói. Bất quá nói đi thì nói lại, đây chính là thượng cổ hữu hồn nhất tộc người, ngươi sao đem nó biến thành chiến sủng? Nó vốn cũng không phải thượng cổ hữu hồn nhất tộc tu luyện giả. Liên thành chiến sủng của ta, sau đó có một chút kỳ ngộ, mới trở thành như bây giờ." Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng nói, "Được rồi, vậy ngươi đúng là một thích hợp ngự thú sư, đây tiểu nha đầu kia, còn muốn thích hợp ngự thú sư." Chỉ là, Đạo Châu nét mặt lại trở nên cổ quái, bởi vì hắn thì đã sớm phát hiện, Nguyệt Ngọc là ảnh ma nhất tộc tổng nhân, ảnh ma nhất tộc cùng thượng cổ u hồn nhất tộc, vẫn luôn là đối thủ một mất một còn. Cái này khiến Đạo Châu rất là không lý ra. Đối thủ một mất một còn hai cái chủng tộc, Tiêu Phàm là thế nào để bọn hắn ở chung cùng nhau, bình an vô sự? Một biến thành chính mình chiến sủng, một biến thành bạn lữ của mình. Tiểu gia hỏa này, so trong tưởng tượng của ta còn phải cường đại hơn rất nhiều a. Đào Châu lúc này, càng thêm đáng tiếc, không có thể đem Tiêu Phàm thu hút đến, mời gia nhập bọn hắn Tử Dương Tiên Tông. Nếu để cho Đào Châu hiểu rõ, đoạn thời gian trước, nhan gia ra mặt giải quyết thực nhật thần quả người sở hữu, cũng là Tiêu Phàm. Hắn khẳng định sẽ càng thêm hối hận. Chỉ tiếc, làm thời Nhan Tông hạo ra mặt giải quyết chuyện này, những Tử Dương Tiên Tông người, căn bản không có gặp qua Tiêu Phàm cùng Mối Ngọc, cho nên bọn hắn cũng không biết, rốt cục là ai đạt được thực nhật thần quả. Lao đạo, xin lỗi a. Đang thủ lúc này, tương đối kích động, Trừ ra Nguyễn Ngọc cái này đỉnh cấp tiên phú người, gia nhập bọn hắn Ngũ Linh Tiên Tông, lại còn hấp dẫn Tiêu Phàm như thế một thiên phú cũng không kém tu luyện giả gia nhập vào bọn hắn tiên tông. Lại càng không cần phải nói, chuyện này hay là phát sinh ở nhiều năm lão hữu trước mặt. Hai người cũng cự tuyệt nhiều năm lão hữu mời. Cái này khiến Đan Thủ tương đối có cảm giác thành công. Nhìn không được, thì trước mặt Đào Châu đắc chí lên. Ha ha. Đào Châu ngoài cười nhưng trong không cười hừ lạnh hai tiếng, cắn răng nghiến lợi chắp tay chúc mừng nói. Chúc mừng ngươi lão đàn, tương lai các ngươi Ngũ Linh Tiên Tông đây là có chân chính chủ rồi. Chương 1401, tiểu nha đầu. Có muốn hay không bái sư a? Chương 1401, Tiểu nha đầu, có muốn hay không bái sư a? Xảy ra chuyện như vậy, Đào Châu tự nhiên không có hứng thú, tại cùng nhiều năm chưa từng thấy Hạo Hữu tiếp tục giao lưu. Thâm Mộ mà đáng tiếc nhìn lướt qua Tiêu Phàm cùng Nguyễn Ngọc về sau, cuối cùng vẫn chấp tay cáo từ. Đan thủ lúc này đang đứng ở trong sự kích động. Đối mặt Đào Châu cáo từ, cũng không có đáng tiếc cảm giác, thậm chí tiến đều không có tiến một chút. Đợi đến Đào Châu sau khi rời đi, Đan thủ thì trở không nổi hỏi. Tiểu nha đầu, có muốn hay không bái sư a? Nguyễn Ngọc lần nữa nhìn về phía Tiêu Phàm, Đan thủ ngay lập tức đã hiểu Nguyễn Ngọc ý nghĩa, lại nhìn về phía Tiêu Phàm. "Tiểu gia hỏa, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy?" Đan Tiền bối, "Ta nghĩ bái sư sự việc, trước không nắm nãy, có một số việc, ta nghĩ trước hỏi rõ rồi chứ." Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói. "Ồ, sự tình gì?" Đan thủ không hiểu hỏi. "Ấn trưởng lão." Tiêu Phàm nhìn về phía Ấn tiên trước. "Các ngươi cần tử tinh, ta hiện tại là có thể chia cho các ngươi." Ấn tiên trước ngay lập tức đã hiểu Tiêu Phàm ý nghĩa, nói thẳng, "Cái gì tử tinh?" Đan thủ không hiểu hỏi. Ấn tiên trước đơn giản giải thích một câu. "Các ngươi cần thứ này làm gì?" Đan thủ nghe vậy, buồn bực mà hỏi. Tiêu Phàm cùng Nguyễn Ngọc chỉ là lấp liếm nhau, không hề có muốn giải thích tí nữa. Được rồi, lão phu cũng lời hỏi, các ngươi không muốn nói, liền không nói đi. Chưa đủ, các ngươi nếu vui lòng bái ta làm thầy, ta có thể tiễn các ngươi mười vạn quả chết như vậy tình." Đan thủ nhế mày cười nói. "Mười vạn quả?" Tiêu Phàm sững sờ, nếu như có thể có mười vạn quả ẩn chứa tiên trung giai trở lên phẩm chất cao năng lượng khoáng thạch khoáng mạch tự tinh. Nguyễn Ngọc trong thời gian ngắn cần tài nguyên tu luyện, nên thì không cần lo lắng. Thế nhưng, Tiêu Phàm có chút khó khăn, muốn hay không bái Đan thủ vi sư? Vì Tiêu Phàm cảm thấy, cho dù bái sư, cũng có thể bái đỉnh cấp tiên đế cường giả vi sư, đương thủ khẳng định không phải cấp cao nhất. Tiêu Phàm không hề có ý thức đến, chính mình đang suy nghĩ chuyện này lúc, ý nghĩ dường như đã hoàn toàn hiện ra ở trên mặt. Đương thủ nhìn chằm chằm vào Tiêu Phàm nét mặt, ngay lập tức ý thức được ý nghĩ của hắn, nhíu mày hỏi: "Các ngươi muốn bái chúng ta Ngũ Linh Tiên Tông nội bộ, cấp cao nhất tiên đế cường giả vi sư?" Khụ khụ. Tiêu Phàm lúng túng tằng hắng một cái. Ý nghĩ quy ý nghĩ, nhưng bị người vật trấn, thì có chút ngượng ngùng. Tự giới thiệu mình một chút, tại hạ đương thủ, tiên đế sơ giai tu luyện giả, nhưng trong Ngũ Linh Tiên Tông thuộc về bài danh thứ ba hạch tâm trưởng lão. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão tu vi giống như ta. Về phần các ngươi muốn thực lực cường đại hơn thái thượng trưởng lão, đã bế quan quá nhiều năm, căn bản không còn thu đồ. Đan thủ đã hiểu Tiêu Phàm đến cùng là thế nào dạng ý nghĩ về sau, bình tĩnh giải thích nói. Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi tối đầu. Đan thủ đều nói rõ ràng như vậy, Tiêu Phàm thì cũng không do dự nữa, lôi kéo nguyễn ngọc quy xuống. Đối với bái sư loại chuyện này, Tiêu Phàm luôn luôn đều là không tự tuyệt, chỉ cần đối phương thật sự có thể mang đến cho hắn giúp đỡ. Bái cái sư, lại có quan hệ gì đâu? Tiêu Phàm cũng làm quyết định như vậy. Nguyễn Ngọc tự nhiên thì sẽ không cự tuyệt. Tốt, rất tốt. Đan thủ ngay lập tức vui vẻ cười lên ha ha, sau khi cười xong, hắn liền ngay lập tức nói ra: "Các ngươi cần 10 vạn khoản Tử Tinh, ta cái này sắp xếp người đi sửa sang lại, đến lúc đó giao cho các ngươi." Đan thủ hay là rất rõ ràng, chính mình sở dĩ có thể đem Nguyễn Ngọc cùng Tiêu Phàm hai cái này tiền chi tiêu tử thu làm đệ tử, rốt cục là bởi vì cái gì? Thì đã hiểu, muốn hai cái này đệ tử sẽ không làm khi sư diệt tổ sự việc, hay là phải trả ra cái giá tương ứng. Đương nhiên, Đan thủ thì đã hiểu, vì hắn thân phận và địa vị, cùng với quan trọng nhất từ lực Tiêu Phàm cùng Nguyễn Ngọc, trong thời gian ngắn, muốn khi sư diệt tổ, còn là không có khả năng. Nhưng lẽ như đâu? Đan thủ cũng không hi vọng loại chuyện này xảy ra. Về phần lễ bái sư, ta sẽ căn cứ các ngươi riêng phần mình chiến sủng, đi chuẩn bị. Tiểu nha đầu, ngươi chiến sủng là cái gì? Huyền ảnh phi điệp. Nguyễn Ngọc ngay lập tức đem chính mình chiến sủng kêu gọi ra. Có thể a? Lại là cái đồ chơi này, sát thực rất thích hợp ngươi ảnh ma nhất tộc thân phận. Đan thủ lộ ra nụ cười, ánh mắt bên trong, lại trong lúc lơ đãng, hiện lên một tia thịt đầu quặm mang. Không có cái nào Uyển ảnh phi điệp loại vật này, muốn bồi dưỡng lên, độ khó xác thực lớn vô cùng. Mà hắn là Nguyễn Ngọc sư phụ, không nói về sau thế nào. Nay Lễ Bái sư, dù sao cũng phải xuống công phu đi. Ngươi đây, ngươi nghĩ bồi dưỡng con nào chiến sủng? Thanh diễm tiên thú, hay là cái này thượng cổ hữu hồn nhất tộc yêu thú? Đan thủ sau đó lại hướng Tiêu Phàm dò hỏi. Tiêu Phàm cười hắc, hắc nhìn thấy đan thủ trong đôi mắt lóe lên một cái rồi biến mất đi đau, cố ý không cần mặt mũi nói, lẽ nào, không thể cùng nhau bồi dưỡng sao? Ngươi nhất định phải cùng nhau bồi dưỡng. Ngươi thật chịu nổi chúng nó khổng lồ tài nguyên tiêu hao. Với lại Thanh Diễm Tiên Thu không sai biệt lắm, đã tăng lên tới đỉnh cấp đi. Đan thủ nghe xong lời này thì vô cùng đau đầu mà hỏi: "Sư phụ, kỳ thực chiến sủng của ta, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp bồi dưỡng, ngài sẽ không cần đặc biệt nhắm vào bọn hắn, cho ta cái gì tài nguyên, chiến sủng phổ biến có thể dùng là được rồi." Tiêu Phàm không có tiếp tục khiêu chiến đan thủ kia nhẫn, vừa cười vừa nói: "Ngươi xác định?" Đan thủ nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, ngay lập tức ý thức được, Tiêu Phàm vẫn là hy vọng cùng nhau bồi dưỡng mình hai con chiến sủng, chỉ có thể bất đắc dĩ mà hỏi: "Xác định?" "Tốt." Đan thủ gật đầu, đứng lên nói: Theo ta đi thôi, ta hiện tại mang bọn ngươi bước vào tông môn. Sư phụ, còn có một việc, ta nghĩ xin một chút. Tiêu Phàm không có quên chính mình ngay từ đầu ý nghĩ, đột nhiên mở miệng hỏi. Xin cái gì? Đan thủ khó hiểu nói, ta muốn đi những kia di chỉ khảo hạch, thăm dò một phen. Tiêu Phàm nói nghiêm túc. Di chỉ khảo hạch? Đan thủ nghe nói như thế, ngay lập tức ngây ngẩn cả người, nét mặt nghiêm túc mà vui mừng nói ra. Ngươi xác định? Loại địa phương kia, bình thường cũng là vì tiến hành đặc thù khảo hạch, chúng ta nhưng không có phái người thăm dò qua tình huống bên trong, dạng gì nguy hiểm, đều có khả năng gặp được. Mặc dù tình huống của ngươi, bình thường mà nói, sát thực cần bước vào những thứ này đặc thủ di chỉ, tiến hành khảo hạch. Nhưng ta rốt cuộc thu ngươi làm đệ đệ, có thể để cho ngươi miễn đi cái này trình tự. Ta xác định. Tiêu Phàm kiên định gật đầu, nói nghiêm túc. Sư phụ, đệ tử luôn luôn cảm thấy, những kia bị người thăm dò qua, dường như có thể nói không có bất kỳ cái gì nguy hiểm gì chỉ, đúng thực lực tăng lên, cũng không có bao nhiêu giúp đỡ, ta còn là vui lòng đi trô đó chút ít cũng có thăm dò qua di chỉ, tiến hành thăm dò. Chỉ có nhiều hơn trải nghiệm nguy cơ sinh tử, thực lực mới có thể tăng lên càng nhanh. Tốt, không hổ là ta đang thu đệ tử cùng lão phu năm đó ý nghĩ dường như giống nhau như đúc, ta tuyệt đối sẽ không kể ngươi nghe, làm sơ lão phu lúc còn trẻ thì xin qua, tham dò những kia không bị môn phái cường giả tham dò qua gì chỉ. Đan thủ cười lên ha hả, Tiêu Phàm khẽ miệng co giật nhìn, âm thầm nói lẩm bẩm, còn nói không nói cho ta, ngươi nói như thế đã hiểu, làm ta là kẻ ngu, nghe không nhiều sao? Bất quá, ngươi thật làm qua loại chuyện này. Tiêu Phàm vẻ mặt nghi ngờ nhìn về phía đan thủ, trong nội tâm tràn đầy hoài nghi. Chương 1401, gây sự tỉnh, chương 1401, gây sự tỉnh. Đan thủ cuối cùng tự nhiên là đồng ý tiêu phàm xin. Với lại không có quy định thời gian, chỉ cần tiêu phàm nghĩ, chỉ cần cầm hắn lệnh bài của mình, có thể bước vào những thứ này gì chỉ tiến hành thăm dò. Nói cách khác, tiêu phàm hoàn toàn có thể khi tiến vào đến Ngũ Linh Tiên Tông, nhặt vào tay đủ nhiều đan kinh nghiệm đan, đem chiến sủng nhỏ được lực tăng lên sau, lại bước vào những thứ này gì chỉ tiến hành thăm dò. An toàn bên trên cũng có thể được bảo đảm. Hiện nay, trừ gia hỏa linh quỷ Bắc vương ám ảnh mộng yểm, cùng với linh hương lang tu vi, không phải địa tiên cảnh, cái khác chiến sủng cũng còn chỉ có địa tiên cảnh. Muốn đem bọn hắn thực lực tăng lên đi lên, độ khó nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Thì nhìn xem Tiêu Phàm tiến vào Ngũ Linh Tiên Tông trong tông môn, rốt cục có thể có được bao nhiêu vạn kinh nghiệm đan. Tiến về Ngũ Linh Tiên Tông tổng bộ trên đường, Tiêu Phàm vẫn là vô cùng chờ mong. Ngũ Linh Tiên Tông tổng bộ, khoảng cách Ngũ Linh Thành, rõ ràng cũng tại cùng một khóa tinh cầu bên trên, lại khoảng chừng hơn 100 triệu cây số khoảng cách. Nhưng đối với tiên đế cường giả mà nói, vẫn như cũng chỉ cần tuân di một chút, có thể trực tiếp là đến. Suy nghĩ khẽ động sự việc, nhưng bởi vì Tiêu Phàm cùng Mãn Ngọc, cũng là lần đầu tiên tiến về Ngũ Linh Tiên Tông tổng bộ. Bởi vậy Đan thủ vô cùng quan tâm mang theo bọn hắn một đường bày qua, cũng coi là để bọn hắn nhận biết đường. Nhưng dù vậy, như thế xa khoảng cách xa, cũng bất quá mới hao tốn đến phút. Đan thủ chỉ về đằng trước một giống tiên cảnh tông môn trụ sở, vừa cười vừa nói, "Đây chính là chúng ta Ngũ Linh Tiên Tông tổng bộ." "Nha? Không đúng. Nơi này vốn chính là tiên giới, cho nên chính là tiên cảnh. Ngũ Linh Tiên Tông không hổ là một ngự thú tông môn. Vì thuận tiện các đệ tử bồi dưỡng riêng phần mình chiến sủng, tất cả Ngũ Linh Tiên Tông pháp vị, tương đối rộng quát, hơn ngàn vạn tọa đất bằng rút lên, thiên hình vạn trạng kỳ tuấn mọn núi, tạo thành tất cả Ngũ Linh Tiên Tông cho nhìn, rất có trùng tĩnh giang sơn thủy giáp thiên hạ hương vị. Mỗi trên một đỉnh núi, cũng có một mảnh màu sắc cổ xưa kiến trúc cổ kính, không chỉ nhìn lên tới vô cùng xinh đẹp, với lại tràn đầy vật vị. Nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Nguyễn Ngọc chăm chăm vào Ngũ Linh Tiên Tông chủ sở, lộ ra thần sắc tò mò, Đan thủ cười lấy giải thích nói: "Nơi này mỗi một cái ngọn núi đều có thể chọn lựa, nhưng trên núi tồn tại đặc thủ thủ hộ thú, chỉ có đánh bại thủ hộ thú mới có thể có này tòa đỉnh núi." Bởi vậy, Đan thủ cố ý bắt đầu bán cái nút. Tiêu Phàm cùng Nguyễn Ngọc cũng nhịn không được lật lên mặt nhãn, nhưng vẫn là cố nén trong lòng bất đắc dĩ, nhìn về phía Đan thủ. Chúng ta ngũ linh tiên tông nội bộ, tại ở lại sân bãi bên trên, không hề có nội ngoại môn phân chia, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, thậm chí hạch tâm đệ tử, đều là hỗn hợp cư ở cùng một chỗ. Tương lai, các ngươi lựa chọn đỉnh núi bên cạnh, có thể ở bất luận kẻ nào, đệ tử, trưởng lão, thậm chí thái thượng trưởng lão. Do đó, có đôi khi, các ngươi hay là hơi muốn chú ý một chút. Ừm. Như thế đặc thù hỗn hợp cách thức, quả thật làm cho Tiêu Phàm cùng Nguyễn Ngọc ngây ngẩn cả người. Bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp được như thế việc hay. Sư phụ, kia mỗi ngọn núi thủ hộ thú, cũng khác nhau ở chỗ nào? Những thứ này thủ hộ thú, là môn phái bỏ vào sao? hay là nói, chúng nó thân mình thì tồn tại." Tiêu Phàm sau đó hỏi, "Tự nhiên là chính bọn chúng quá khứ nếu là chúng ta phóng vậy chúng ta, vì sao không dựa theo môn phái khác phương thức giống nhau, nội môn đệ tử đợi sống một phiến khu vực, ngoại môn đệ tử lại xin công việc ngoại gia một phiến khu vực thì thuận tiện quản lý a?" Đan thủ giải thích nói, "Chính bọn chúng quá khứ, rốt cuộc là thứ gì, đem bọn hắn hấp dẫn tới?" Tiêu Phàm lần nữa tò mò hỏi, "Là lúc trước kiến tạo Ngũ Linh Tiên Tông Ngũ Linh lão tổ tông ở chỗ này lúc tu luyện, hướng phiến khu vực này bên trong, trong lúc vô tình hắt vấy hàng loạt thú thần linh dịch?" Bởi vì là trong lúc vô tình hắt vây cho nên mỗi ngọn núi trên tồn tại thú thần linh dịch cũng sẽ khác biệt, thu hút đến thủ hộ thú thì bởi vậy khác nhau. Nói cách khác, các ngươi đánh bại thủ hộ thú về sau, còn có thể từ trên người chúng đạt được thú thần linh dịch. Ngoài ra, có một chút các ngươi cần thiết phải chú ý, mỗi người chỉ có thể có một cái ngọn núi, đánh bại tòa nào đó đỉnh núi thủ hộ thú về sau, cấm chỉ tiếp tục công kích cái khác trên đỉnh núi thủ hộ thú. Tuyệt đối không thể xuất hiện, các ngươi đánh bại này tòa đỉnh núi thủ hộ thú, không có đạt được thú thần linh dịch thì lựa chọn lần nữa ngoài ra một cái ngọn núi, mãi đến khi đạt được thú thần linh dịch mới đình chỉ. Đây là tuyệt đối không cho phép cho nên các ngươi bắt đầu lựa chọn lúc, tốt nhất cẩn thận chọn lựa. Thật sự quyết định chú ý sau đó, lại động thủ. Đúng rồi. Nếu như các ngươi không cần thú thần linh tịch, cũng được, lựa chọn đi khiêu chiến những kia đã có người ở lại đỉnh núi, chỉ cần khiêu chiến thành công, bọn hắn đỉnh núi liền thuộc về các ngươi, nhưng người bình thường sẽ không như thế làm. Ta ở tại. Đan thủ đứng ở Ngũ Linh Tiên Tông tự chính, lại cho Tiêu Phàm cùng Nguyễn Ngọc dạng thuật không ít quý củ về sau, mới mang theo hai người hoàn thành đăng ký, sau đó nhường chính bọn họ đi chọn lựa đỉnh núi. Chính là bởi vì Ngũ Linh Tiên Tông nội bộ, tương đối tình huống là thủ. Đan thủ cái này làm sư phụ, cũng không có cho Tiêu Phàm cùng Nguyễn Ngọc hai người, có thể đem lại quá mức giúp đỡ. Cũng không có xảy ra cái khác máu chó sự việc. Hai người liền bước lên tìm kiếm ở lại đỉnh núi Lữ Đồ. Nay ngược lại thuận tiện Tiêu Phàm. Vì Tiêu Phàm gia nhập Ngũ Linh Tiên Tông mục đích, chính là vì nhặt lấy bong bóng thổ tính. Nay trên đỉnh từng ngọn núi, hay là tồn tại không ít bong bóng thổ tính. Nhất là hệ thống còn nhắc nhở. Những kiến trúc kia trong, thì tồn tại bong bóng thổ tính, có thể để cho hắn nhặt lấy. Cái này khiến Tiêu Phàm càng thêm vui vẻ. Rốt cuộc, dựa theo Ngũ Linh Tiên Tông quy tắc, Hắn là hoàn toàn có thể khiêu chiến những thứ này đỉnh núi người sở hữu. Nói cách khác, hắn là có thể bước vào những thứ này đỉnh núi. Có người ở lại đỉnh núi, khẳng định phải đây không người ở lại trên đỉnh núi, xuất hiện bong bóng thuộc tính càng nhiều. Tiêu Phàm cùng Nguyễn Ngọc cùng nhau, một cái ngọn núi một cái ngọn núi quét ngang tới. Đương nhiên, cái gọi là quắt ngang, nhưng thật ra là bị quắt ngang. Vì Tiêu Phàm mục đích là vì nhặt lấy bong bóng thuộc tính, cũng không phải thật sự là đạt được đỉnh núi quyền sở hữu. Do đó, hắn cố ý nhường hệ thống giúp đỡ, tạm thời bỏ đi những kia kim tiên chờ xuống đệ tử. Kết quả là, bắt đầu từ hôm nay Ngũ Linh Tiên Tông nội bộ thì xuất hiện một quỷ dị bóng người, một nam một nữ, về nam nhân làm chủ. Nam nhân mang theo một con thiên tiên chiến sủng, không ngừng khiêu chiến những tia cường đại đệ tử. Khi bại khi thắng, ngắn ngủi thời gian 1 tháng, người đàn ông này liền đã khiêu chiến mấy chục vạn đệ tử. Dường như có thể nói, bình quân tiếp theo, một tiên khiêu chiến gần một và người. Nói cách khác, người đàn ông này dường như không có ngừng, một mực khiêu chiến, hoặc là tại khiêu chiến trên đường. Chuyện này rất nhanh truyền đến đàn thủ bên hai. Cả người trên trán ngay lập tức hiện ra một đạo hắc tuyến. Hàn Tuấn Di đến Tiêu Phàm cùng Nguyễn Ngọc bên người, liền đem hai người mang về đến chính mình đỉnh núi, lạnh như băng mà hỏi: "Tiểu tử ngươi rốt cuộc làm cái quỷ gì? Thực lực của ngươi, cũng là định hình phong đại la, cho dù tại nghệ không bằng người, cũng không có khả năng xuất hiện gặp được đại la sơ kỳ tu luyện giả, cũng không đối kháng được trình độ đi." Chư 1402, 6000 vạn quả kinh nghiệm đan, chư 1402, 6000 vạn quả kinh nghiệm đan. Bắt đầu cái này khiêu chiến lúc, Tiêu Phàm liền biết, đan thủ khẳng định sẽ tìm hắn. Rốt cuộc, chuyện này nói ra, cũng là cho đan thủ mất mặt, nhưng hắn không ngờ rằng, lúc này mới khiêu chiến mấy chục vài người, liền bị đàn thủ ngăn lại. Chẳng qua cũng may, Tiêu Phàm đã sớm chuẩn bị, cười hắc hắc nói: "Sư phụ, chúng ta Ngũ Linh Tiên Tông không phải một ngự thú tông môn sao? Trận đấu tự nhiên muốn thông qua riêng phần mình chiến sủng lạc. Ta là Đỉnh Phong đại la không sai, nhưng lựa chọn đỉnh núi trong chuyện này, thế nhưng chúng ta đệ tử trong môn phái ở giữa giao đấu, lẽ nào ta còn có thể dùng thực lực của mình hay sao? Ngài hẳn phải biết, ta trong khoảng thời gian này giao đấu, thế nhưng chưa bao giờ ra tay quá a." Đàn thủ nét mặt có lại, mặt đen lên, tức giận nói: "Vậy ngươi rốt cục muốn làm gì?" Đúng là ta muốn kiến thức một chút, những sư huynh này sư đệ, sư tỷ các sư muội thực lực làm sao?" Tiêu Phàm cười hắc nói, "Vậy cũng không thể một lần cũng không thắng lợi đi." Đan thủ nghĩ đến những người kia đúng Tiêu Phàm bình luận, khóe miệng càng là hơn co quắp không thôi. "Nếu chiến thắng ta còn thế nào tiếp tục khiêu chiến đi?" Tiêu Phàm nghiêm trang hỏi. "Nhanh đi lựa chọn một đỉnh núi thích hợp đi núi, dạng này khiêu chiến, về sau sẽ có tương ứng môn phái thi đấu chờ ngươi. Ta chuẩn bị cho các ngươi tài nguyên, đã chuẩn bị không sai biệt lắm, chờ các ngươi xác định ra đỉnh núi, ta thì cho các ngươi." Đan thủ không muốn cùng Tiêu Phàm nói nữa, hừ lạnh một tiếng, tức giận nhấp nhợ. "Được rồi, sư phụ Tiêu Phàm cũng biết, làm đàn thủ tìm bọn hắn lúc, còn muốn tiếp tục khiêu chiến đi, gần như không có khả năng. May mà, trong khoảng thời gian này, lấy được pack kinh nghiệm đan, tiên cũng đã nhường Tiêu Phàm tương đối hài lòng. Vậy liên không còn phiêu chiến, chờ sau này có cơ hội, lại tìm biện pháp khác, bước vào những thứ này đỉnh núi chính là. Dù sao những thứ này bong bóng thuộc tính, tùy thời cũng ở đâu, chờ lấy hắn đi nhặt. Có thể là vì tại tu vi của hắn, tăng lên tới tiên giai về sau, bong bóng thuộc tính rơi xuống sắc suất, thấp xuống rất nhiều. Đầu tiên, bong bóng thuộc tính đã không có màu sắc phân chia. Tiếp theo, chính là theo hắn tu vi tăng lên sẽ không xuất hiện nhặt lấy không được đẳng cấp thấp bong bóng thuộc tính tình huống, chỉ cần rơi xuống cũng không cần biến mất. Trừ phi, hắn không có phát hiện. Sau đó, Tiêu Phàm lại dẫn Mãn Ngọc, hao tốn một quãng thời gian, đem những kia không có người ở đỉnh núi, đi vòng vo vò một vòng. Phát hiện những thứ này trên đỉnh núi, tồn tại bong bóng thuộc tính, vô cùng nhi đòi. Can bản không đáng giá tốn hao quá nhiều thời gian, lãng phí ở trên đây. Kết quả là, Tiêu Phàm hay là dưới sự giúp đỡ của hệ thống, chọn lựa một có thể đạt được thú thần linh dịch thủ hộ thú, khiêu chiến một chút. Kết quả, tự nhiên là thoải mái chiến thắng, được hưởng này tòa đỉnh núi quyền sở hữu. Trước đây, Tiêu Phàm cùng Nguyễn Ngọc là hai người, chia ra có thể đạt được một cái nhỏ núi. Nhưng Tiêu Phàm nhường Nguyễn Ngọc sử dụng thú thần linh dịch về sau, phát hiện cái đồ chơi này hiệu quả tương đối kém cỏi, thì bỏ đi tiếp tục tìm kiếm tòa thứ hai đỉnh núi suy nghĩ. Đương nhiên, không phải nói thú thần linh dịch một chút tác dụng đều không có. Nếu số lượng đủ nhiều tình huống dưới, thú thần linh dịch hiệu quả vẫn là tương đối không tệ. Chỉ là, cho dù đánh bại cái thứ hai có thú thần linh dịch thủ hộ thú, lại được đến một phần thú thần linh dịch, hai phần thú thần linh dịch vẫn như cũ không thể nào giúp đỡ Nguyễn Ngọc cái gì, còn không bằng một quả phép kinh nghiệm đan, tiên hiệu quả. Ừm, ta nói chính là, Tiêu Phàm đem nó cho Nguyễn Ngọc sử dụng, còn có thể giảm xuống hiệu quả tình huống dưới. Nghỉ ngơi trước một đêm, sáng sớm ngày mai liền đi tìm sư phụ, nhường hắn đem cam kết tài nguyên cho chúng ta." Tiêu Phàm nói với Nguyễn Ngọc. "Tốt." Nguyễn Ngọc tự nhiên sẽ không cự tuyệt Tiêu Phàm đề nghị, với lại nàng mơ hồ cảm giác được, Tiêu Phàm còn có chuyện khác. "Quả nhiên." Nói ra quyết định như vậy về sau, Tiêu Phàm đi vào bế quan thất, đánh xuống đỉnh núi về sau, Tiêu Phàm thì chính mình kiến tạo một tòa độc phủ. Hắn mặc dù không phải chuyên nghiệp kiến trúc sư, nhưng hắn là chuyên nghiệp luyện khí sư cùng trận pháp sư a. Dùng luyện khí sư cùng trận pháp sư thủ đoạn, bố trí như thế một cái đội phủ, đây tuyệt đối là tiền đề đến, đến rồi, đều không thể sống tới. Tiến vào bế quan tất sau, Tiêu Phàm đem toàn bộ chiến sủng cùng triệu tập ra đây, cho hai thằng bắt đầu. Tiêu Phàm híp mắt, tại ám ảnh mộng yểm, linh đạo hải thú, cùng với trên người họa linh quỷ Bắc vương, qua lại quét mắt. Ba tên này, lần này là khẳng định phải tăng lên. Còn lại mấy cái chiến sủng bên trong, Tiêu Phàm tràn đầy do dự cùng lằng khó, không biết nên giúp ai. Cảm giác giúp ai cũng cùng một dạng. Có thể bình quân phân phối, Tiêu Phàm lại tuyệt đối có chút thua thiệt. Được rồi, trước cho linh đạo hải thú bọn hắn tăng lên đi. Tiêu Phàm lẩm bẩm một tiếng, mở ra bảng thuộc tính, bắt đầu đút ăn các kinh nghiệm đan, tiên. Lần này, đương nhiên không thể nào lại để cho chúng nó trực tiếp ăn. Vì Tiêu Phàm thế, nhưng chuẩn bị đem ba người bọn hắn, toàn bộ tăng lên tới tiên quân sơ giai. Không sai, chính là tiên quân sơ giai. Hắn lần này thu hoạch trọn vẹn 6000 vạn quả bét kinh nghiệm đan, tiên. 6000 vạn bét kinh nghiệm đan, tiên, đủ để đưa hắn bất luận cái gì một con chiến sủng, tăng lên tới tiên quân trung kỳ. Có thể theo Tiêu Phàm, hoàn toàn không cần như thế. Đầu tiên là Kim Tiên Hỏa Linh Quỷ Bá Vương, 1100 vạn quả bét kinh nghiệm đan, tiên đầu nhập bảng thuộc tính về sau, tu vi của hắn ngay lập tức tăng lên tới tiên quân sơ giai. Tật lực đối tiếp Linh Hương Lang. Đối mặt Linh Hương Lang lúc, Tiêu Phàm tâm tư kỳ thực có chút phức tạp. Vì nếu có 100 triệu Bát Kinh nghiệm đan, tiên, có thể đem tu vi của nàng tăng lên tới tiên tôn. Mà tu vi của nàng tăng lên tới tiên tôn về sau, thể nội tiểu thế giới có thể tự động tiến hóa làm trung thiên thế giới. Nhưng vô cùng đáng tiếc. Đương nhiên chỉ có chỉ là không đến 4000 vạn quả Bát Kinh nghiệm đan, tiên, trên lệnh, nhưng Tiêu Phàm rất rõ ràng, hắn trong thời gian ngắn, muốn có được nhiều như vậy kinh nghiệm đan, gần như không có khả năng chỉ có thể bỏ cuộc ý nghĩ này, hay là hao tốn 1110 vạn kinh nghiệm đan, đem linh hương lăng tăng lên tới tiên quân sơ giai. Cuối cùng chính là hắc đan, cũng là ám ảnh mộng nghiệm. Chỉ có điệu tiên cảnh tu vi hắn, cần tiêu hao càng nhiều, nhưng cũng thì hơn 1110 vạn pet kinh nghiệm đan, tiên. Tăng lên 3 người bọn hắn thực lực về sau, tiêu phạm 6000 vạn pet kinh nghiệm đan, tiên, còn trở lại hơn 26 triệu. Hình như tính sai lầm rồi. Hoàn toàn trước tiên có thể đem số lẻ dùng xong, đem cái khác chiến sủng, cũng tăng lên tới đại la cảnh, vừa vận trừ đi số lẻ 600 vạn, còn lại dòng giá 2000 vạn pet kinh nghiệm đan, tiên. Tiêu Phàm một bên động thủ đốt ăn kinh nghiệm đan, một bên cười hắc hắc, trên mặt tràn đầy vô cùng hưng phấn nụ cười. Năng lực không cao hơn sao? Lần này đốt ăn kết thúc, hắn toàn bộ chiến sủng cũng đạt đến đại la kim tiên trở lên. Trong đó bốn cái tiến quân, theo thứ tự là Linh Đạo Hải Thú, Hỏa Linh Quỷ Bước Vương, Ám Ảnh Ngộ Diễm, cùng với Thanh Diễm Tiên Thủ. Còn lại tất cả đều là đại la kim tiên. Như thế sa hoa chiến sủng đoàn đội, liền xem như đặt ở Ngũ Linh Tiên Tông như vậy, vì ngự thú nổi tiếng tất cả tiên giới chỉ sợ đều tìm không ra một đi. Cũng không biết khi nào mới có thể đem bọn hắn toàn bộ thả ra, khoe khoang một phen nha. Tiêu Phàm lần nữa nhếch miệng nở nụ cười. Chương 1403, công kích hoặc là chạy trốn, chương 1403, công kích hoặc là chạy trốn. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Phàm không hề có đem tin tức này nói cho Nguyệt Ngọc, vì không biết giải thích như thế nào. Trực tiếp mang theo Nguyệt Ngọc đi tới Đan thủ đô phủ. Đan thủ nhìn thấy Tiêu Phàm, trong đầu lần nữa hiện ra đoạn thời gian trước, Tiêu Phàm làm ra những chuyện kia, cũng cảm giác một hồi lê răng. Người cái tên này a, có thể Đan thủ lại thực sự không biết làm sao giáo huấn Tiêu Phàm, nhất là nhìn thấy Tiêu Phàm một bộ cười đùa tí từng nét mặt, Đan thủ thì càng phát bất đắc dĩ rước phát, thì cái gì cũng không nói, trực tiếp xuất ra chuẩn bị xong các loại tài nguyên, cùng với một viên lệnh bài, đưa cho Tiêu Phàm. Này hai cái trong chữ vật giới chỉ tài nguyên, là vì sư tiến các ngươi lễ bài sử, các ngươi lấy về, dùng tại riêng phần mình chiến sủng trên người tốt. Tin tưởng tài nguyên tiêu hao hoàn tất, các ngươi chiến sủng nên đều có thể đạt tới trí ít kim tiền cảnh. Đan thủ không muốn ở phương diện này làm nhiều giải thích, sau đó lại chỉ vào lệnh bài, nói ra: "Đây là kia 10 vạn quả tử tinh quyền sở hữu. Các ngươi tiến về những thứ này tự tính lúc, nếu có người gây phiền phức cho các ngươi, thực lực thấp các ngươi móc lệnh bài thân phận là được, thực lực cao liền lấy thứ này cho bọn hắn nhìn xem. Sư phụ, thực lực cao thấp, làm sao đánh giá? Đây chính là quan hệ đến Nguyễn Ngọc lúc tu luyện, sẽ sẽ không xuất hiện bất ngờ, Tiêu Phàm nghiêm túc dò hỏi. Vượt qua tiên quân liền lấy này mai lệnh bài. Thấp hơn tiên quân thân phận lệnh bài của các ngươi, thì đầy đủ uy hiếp. Đan thủ ngừng nói, ánh mắt bên trong đột nhiên hiện lên một vòng hàn quang. Nếu hai loại lệnh bài lấy ra, đều không có hiệu quả, các ngươi có thể trực tiếp công kích, hoặc là ngay lập tức chạy trốn. ừng. Tiêu Phàm sững sờ, ngay lập tức đã hiểu đan thủ ý nghĩa, nghiêm túc gật đầu nói. Sư phụ, chúng ta đã hiểu. Vì sao xuất ra lệnh bài đều không có hiệu quả, liền cần công kích hoặc là chạy trốn. Vậy dĩ nhiên là vì đối phương không biết, vẫn còn xuất hiện ở đây, chút ít tự tin bên trên. Vậy khẳng định là đúng Ngũ Linh Tiên Tông có ý khác. Theo đan thủ, dạng này tu luyện giả, hoàn toàn có thể trực tiếp giết chết. Bất quá, muốn hay không giết chết, Tiêu Phàm khẳng định còn có thể căn cứ tình huống cụ thể đến xem. Nói thật, hắn hiện tại còn làm không được giống như đan thủ tàn nhẫn, cũng trở về tu luyện đi. Chờ các ngươi đem chiến sủng tăng lên tới Kim Tiên cảnh lúc, lại tới tìm ta, đến lúc đó ta sẽ dạy ngươi nhóm độ phận. Đan thủ cho xong rồi đồ vật về sau, liền bắt đầu đổi người. "A, sư phụ, ngài hiện tại không dạy chúng ta đồ vật sao?" Nguyễn Ngọc cau mày, có chút bất đắc dĩ mà hỏi. "Ta hiện tại giáo đồ đệ của các ngươi, các ngươi thì không tu luyện được, ta thế, nhưng tiên đế a. Chiến sủng của ta, cũng là tiên tôn đỉnh phong thực lực, hiện tại chân không có cách dạy các ngươi bao nhiêu thứ." Nghe được Nguyễn Ngọc lời nói, Đan thủ cũng có chút bất đắc dĩ. Nhận lấy Nguyễn Ngọc lúc, hắn vô cùng kích động, cảm thấy mình có thể có được một tương lai thành tựu không thể lường được cường đại đệ tử, thực sự quá sướng sướng. Thế nhưng trong khoảng thời gian này, hắn suy nghĩ tỉ mỉ một phen về sau, Đột nhiên ý thức được một vấn đề, hắn đã bước vào tiên đế giai đoạn, thực sự quá lâu, mà hắn người này cũng không phải một tinh thông dạy bảo đệ tử người. Rất nhiều thích hợp Nguyễn Ngọc cùng tiêu phạm giai đoạn này thứ gì đó, hắn đã sớm quên không còn một mảnh. Cho dù hiện tại dạy bảo hai người một vài thứ, hắn có thể biết vô thức đem hắn hiện giai đoạn biết độ vận, truyền tụ ra ngoài. Bởi như vậy, không chỉ không có cho Nguyễn Ngọc cái tiên phú này rất giỏi đệ tử, đem lại bất kỳ chỗ tốt nào, ngược lại sẽ lãng phí nản một chút thời gian. Thế là, Đan tụ đang suy nghĩ sau một hồi, cuối cùng quyết định cho thêm một ít tăng lên chiến súng tài nguyên. Nguyên Muẫn Ngọc trước tiên đem Huyễn Ảnh Phi Điệp thực lực tăng lên tới Kim Tiên lại nói, về phần Muẫn Ngọc thực lực bản thân tăng lên, Đan thủ suy xét đến nàng là ảnh ma nhất tộc tộc nhân về sau, thì không định quá nhiều nhúng tay. Bằng không, dựa theo Đan thủ ngay từ đầu ý nghĩ, hắn lấy ra tăng lên Nguyên Muẫn Ngọc chiến sủng tài nguyên, nhiều lắm là sẽ chỉ đem Huyễn Ảnh của nàng bay điệp tăng lên tới Thiên Tiên hoặc là Huyền Tiên cảnh. Ta ân sư phụ, đã hiểu Đan thủ ý nghĩa về sau, Muẫn Ngọc thất vọng nói lời cảm tạ một tiếng, lần nữa cùng Tiêu Phàm về tới động phủ của bọn hắn. Nhìn thấy Muẫn Ngọc tâm trạng rõ ràng không đúng, về đến động phủ về sau, Tiêu Phàm ngay lập tức ăn đuổi. Ngọc tỷ, ngươi có phải hay không quên đi, chúng ta gia nhập Ngũ Linh Tiên Tông mục đích thực sự là vì đạt được những kia tử tinh, mà không phải biến thành lão đó tiên đế đệ tử. Chúng ta hiện tại không chỉ lấy được 10 vạn quả tử tinh, còn trở thành một tiên đế đệ tử, đây đã là niềm vui ngoài ý muốn, ngươi còn có cái gì mất hứng? Nguyễn Ngọc nghe được Tiêu Phàm nói như vậy thì chợt tỉnh ngộ đến, lẽ lưỡi ngượng ngùng nói: "Ta chẳng qua là cảm thấy, đều thành tiên đế đệ tử, lại không năng lực được cái gì chỗ tốt, khá là đáng tiếc. Ngươi trường nào thì thì học xấu." Tiêu Phàm dở khóc dở cười. "Ừ." Nguyễn Ngọc hướng về phía Tiêu Phàm cười xấu xa một tiếng thì không nói tiếp, lấy ra chứa bồi dưỡng chiến sủng tài nguyên chứa vật giới chỉ, nói: "Mau nhìn xem, chúng ta vị này tiên đế sư phụ cũng chuẩn bị cho chúng ta cái gì tốt tài nguyên." "Hoắc, đây là thú thần linh dịch, lại có như thế đại một bình, tương đương với chúng ta trước đó lấy được tia phần thú thần linh dịch gấp 1 vạn lần đi. Ta bên này còn có một vạn phần, ngươi cũng cho Nguyễn Ảnh Phi để dùng, xem xét hiệu quả." Tiêu Phàm thì đem trong tay mình thú thần linh dịch toàn bộ đưa ra, đưa cho Nguyễn Ngọc. "Ngươi không muốn sao?" Nguyễn Ngọc nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm. "Thứ này đúng ta giúp đỡ không lớn, muốn vô dụng, chính ngươi giữ lại dùng là được rồi." Tiêu Phàm không thể nghi ngờ nói. Nguyễn Ngọc mặc dù cảm giác hoài nghi, nhưng cũng không có lại kiên trì, trực tiếp ngồi xếp bằng trước mặt Tiêu Phàm ngồi xuống, triệu hồi ra Huyền Ảnh Phi Điệp, đem thú thần linh dịch đưa ra ngoài. Thú thần linh dịch đối chiến sủng lực hấp dẫn, quả nhiên lớn vô cùng. Nguyễn Ngọc vừa mới đem Huyền Ảnh Phi Điệp triệu hoán đi ra, nàng thì kích động huy động cánh nhỏ, hướng về Nguyễn Ngọc nào qua. Bất quá, nó ngược lại là không có vọt thẳng hướng thú thần linh dịch. Không có Nguyễn Ngọc mệnh lệnh, nó vẫn là không dám tùy tiện động thủ. Nhìn ra, có Tiêu Phàm giúp đỡ, khế ước chiến sủng, đúng Nguyễn Ngọc trung thành độ, vẫn còn rất cao. Nếu đội thành những người khác chiến sủng, lúc này chỉ sợ đã vào tay. Tiểu Gia Hỏa, đừng kích động a." Nguyễn Ngọc giọng dịu dàng cười lấy, đem thú thần linh dịch đưa đến Huyễn Ảnh Phi Điệp trong tay. Huyễn Ảnh Phi Điệp giờ phút này có vẻ nho nhỏ chỉ, như là một con quang minh nữ thần điệp dường như nhìn lên tới vô cùng xinh đẹp. Chẳng qua, nó toàn thân là ưu tử sắc nhìn lên tới càng thêm mộng ảo. Một phân thú thần linh dịch khoảng chừng tiêu phàm to bằng nửa cái nắm đấm nhỏ, chủ yếu là chứa linh dịch bình sứ nhỏ tương đối lớn, bên trong dung lượng ngược lại là không có bao nhiêu. So với Huyễn Ảnh Phi Điệp cái đầu, thế nhưng lớn thêm không ít. Ôm chứa thú thần linh dịch bình sứ nhỏ Uyển ảnh phi điệp ăn lên thú thần linh dịch đến, có chút gian nan. Một bình nhỏ mờ mờ lờ có thể cũng chưa tới linh dịch, vì nó tốc độ như vậy thốn kệ, sợ là chí ít cũng cần thời gian thật lâu mới có thể thốn kệ chúng không. Hiện tại khoảng chừng 2 vạn phần thú thần linh dịch, chờ lấy nó tốt kệ, thời gian này tốn hao khẳng định thì cả nhiều. Chương 1404, cưỡng ép tăng lên, chương 1404, cưỡng ép tăng lên. Nguyễn Ngọc ngược lại là không có chú ý tới điểm ấy. Toàn thân trên dưới, tỏa ra một cỗ nồng đậm bản năng người mẹ quan uy. Ánh mắt bên trong yêu thương, dường như không che giấu được. Cũng liền so với nàng nhìn về phía Tiêu Phàm thời ánh mắt Hơi nhu hòa một chút như vậy, ngược lại là Tiêu Phàm, nhìn không được những mày, hắn cũng không phải gằn gắt. Đơn thuần là cảm thấy, tốc độ như vậy, huyết ảnh phi điệp muốn đem hai vạn phần thú thần linh dịch toàn bộ thôn vệ, tốn hao thời gian quá lâu. Đây vẫn chỉ là đang thủ cung cấp bổ dưỡng tài nguyên bên trong, nho nhỏ một bộ phận. Ngáp tỉ, như vậy không được, dựa theo nó thôn phệ tốc độ, đợi đến toàn bộ tài nguyên đều bị tiêu hao sạch sẽ, có thể cần tốt thời gian mấy chục năm. Tu vi của nó mới có thể tăng lên tới kim tiên cảnh. Tiêu Phàm mở miệng nói, thời gian mấy chục năm, có thể đem tu vi từ hiện tại nhân tiên cảnh, tăng lên tới kim tiên cảnh, lẽ nào coi như chưởng sao?" Nguyễn Ngọc sửng sốt một chút, không hiểu hỏi. "Đường nhân trưởng." Tiêu Phàm khẳng định gật đầu, bất đắc dĩ nói, "Tốn hao thời gian lâu như vậy, món ăn cũng đã lạnh. Chúng ta nhất định phải thay cái ý nghĩ, để nó duy nhất một lần làm hết sức nhiều hấp thụ tài nguyên. Ngươi đây là muốn cưỡng ép tăng lên thực lực của nó. Không cần thiết đi. Như vậy, có thể hay không dẫn đến căn cơ bất ổn a?" Nguyễn Ngọc có chút lo lắng hỏi. "Chắc chắn sẽ không." Tiêu Phàm lắc đầu, nói ra, "Như vậy đi, ngươi trước hết để cho nó hấp thụ, ta đi hơi cải tạo một chút đạo." Tiêu Phàm nói đạo chính là bọn hắn trong sân, một không lớn hồ sen, đơn thuần tạo cảnh dùng đem mắt, nhưng không có bao nhiêu giúp đỡ. Tiêu Phàm đầu tiên là đem ao, cách xuất tới một cái lập phương lớn nhỏ không gian, hình thành một cùng loại với nửa cái bồn tắm dáng vẻ, sau đó lấy ra một đống vật liệu, bắt đầu ở này nửa cái trong bồn tắm, bắt đầu bố trí trận pháp. Có phải Nguyễn Ngọc đem ánh mắt tò mò nhìn qua, không biết Tiêu Phàm rốt cục đang làm gì. Huyễn ảnh phi điệp hai con mắt nhỏ, thì có hơi lóe ra, toát ra hoài nghi mà tò mò cảm mang. Đây là muốn làm gì nha? Lẽ nào là cho tiểu điệp điệp làm tắm rửa ảo? Nhưng người ta xinh đẹp như vậy cánh không thể dính nước nha. Người ta không muốn tắm rửa tắm á. Huệ Ảnh Phi Điệp e ngại nhìn Tiêu Phàm làm ra hồ tắm. Có chút sợ sệt hướng về Nguyễn Ngọc trong lực chui vào, trong tay giang nan nâng lấy chứa thú thần linh dịch bình sứ nhỏ. Chợ nhìn, thật sự có chủng tiểu bằng hữu trốn ở mâu thân trong lực, lạnh dung nhìn người lạ hương vị. Nguyễn Ngọc nhìn thấy Huệ Ảnh Phi Điệp bộ dáng, nở nụ cười xinh đẹp, ngay lập tức ôn nhu an ủi. Tiểu Điệp Điệp, không cần sợ hãi, Tiêu Phàm đây là đang giúp ngươi chờ. Chờ hắn làm xong, ngươi là có thể nhanh chóng trưởng thành đâu. Ồ. Huệ Ảnh Phi Điệp một bên thôn phệ nhìn thú thần linh dịch, một bên phát ra ý vị không rõ lẩm bẩm thanh. Dù là cùng Huyễn Ảnh Phi Điệp đạt tâm ý tương thông với Nguyệt Ngọc, giờ phút này đối với Huyễn Ảnh Phi Điệp lẩm bẩm, đều có chút không rõ ràng cho lắm, hoàn toàn không biết đây là mã ý nghĩa. Bên kia, Tiêu Phàm dựa theo ý nghĩ của mình, nhanh chóng bố trí trận pháp. Trận pháp khoảng hiệu quả chính là có thể giúp đỡ Huyễn Ảnh Phi Điệp ra tốc hấp thụ các loại tài nguyên. Bởi vì đây là Tiêu Phàm đặc biệt nhằm vào Huyễn Ảnh Phi Điệp, làm ra trận pháp, cho dù cái khắc tiên thú tiến vào bên trong, cũng sẽ không có bất kỳ trợ giúp nào. Sau tốn trọn vẹn nửa giờ công vụ, Tiêu Phàm mới đưa trận pháp bố trí xong. Theo bố trí về thời gian, có thể nhìn ra, Tiêu Phàm đúng trận pháp này là thực sự tương đối coi trọng, thì tương đối nghiêm túc. Nếu không, đổi thành cái khác trận pháp, hắn đều có thể bố trí ra một tiên cao giai trận pháp. Trận pháp bố trí xong về sau, Tiêu Phàm theo đan thủ cung cấp bội dưỡng tài nguyên bên trong, lựa chọn tuyển tuyển, rốt cuộc tìm được một ít thích hợp vật liệu, lại thông qua luyện đan thủ pháp, đem nó dung hợp tại Huyền Ảnh Phi điệp tắm trong hồ. Trong lúc nhất thời, cái này tắm trong hồ chất lỏng, bày biện ra màu ngà, hàng luồng tràn ngập lực hấp dẫn nhân nguyên chi khí, giống như miểu miểu tiên khí bình thường, theo tắm trong hồ phát ra. Càng thêm để người chú ý. Tiêu Phàm lo chứng, nếu giờ phút này, còn có cái khác tiến thú Yêu thú ở bên cạnh, nhìn thấy cái này hồ tắm, chỉ sợ được điên. Hoàn không thể ngay lập tức xông đi vào, thông thông khoái khoái tắm rửa. Bất quá, Tiêu Phàm suy nghĩ một chút, lại từ trong không gian hệ thống, lấy ra 10 quả Bát kinh nghiệm đan, tiên, gắng gượng bóp nát, ép thành bột phấn, dung nhập vào hồ tắm bên trong. Những kinh nghiệm này đan bột phấn, rơi xuống tại tắm trong hồ, ngay lập tức cùng trùng quanh linh dịch, dung hợp lại cùng nhau. Một cỗ nồng đậm để người linh hồn cũng run rẩy mùi thơm, xông vào mũi. Giờ này khắc này, cái này hồ tắm đã không còn là đúng yêu thú, tiên thú, sinh ra lực hút. Liên Sếp Như Tu luyện giả nhìn thấy, Trong linh hồn, hình như cũng truyền đến một cỗ để bọn hắn nhảy vào đi âm thanh. "Ngọc ca, mau đưa bay điệp hô tới." Tiêu Phàm vội vàng hô. "Đến rồi." Nguyễn Ngọc dưới chân một chút, liền xuất hiện tại Tiêu Phàm bên người, vừa mới còn đứng Tiêu Phàm chế tạo cái này hồ tắm, rất kháng cự chuyến ảnh phi điệp. Giờ phút này đã quên đi chính mình vừa nãy suy nghĩ, móng đuốt nhỏ không ngừng hướng về hồ tắm đánh tới. Nếu không phải Nguyễn Mặc ôm, nàng đã một đầu vập vào. Trực tiếp đem nàng đặt ở bên trong. "Ùm." "Phù phù." Nguyễn Ngọc buông tay ra trong ngay mắt, huyết ảnh phi điệp một đầu đâm vào tắm trong hồ. "Khô khô." "Xong quá mau." Tiểu gia hỏa này đem cái đầu nhỏ chui ra ngoài trong mấy mắt, còn ho kịch liệt lên, nhìn lên tới vô cùng khôi hài. Hiện tại chỉ cần đem thú thần linh dịch không ngừng hướng bên trong ngược lại là được rồi. Tiêu Phàm thấy thế cười ha ha một tiếng, lại đối Nguyễn Ngọc nhắc nhở: "A a." Nguyễn Ngọc lo lắng khuôn mặt, ngay lập tức biến mất vô tung vô ảnh, thật nhanh xuất ra hàng loạt thú thần linh dịch, liền hướng tiểu trong hồ Na xuống. Không có hạn chế ngược lại sao? Nguyễn Ngọc thiên vẻ một bên nhìn, vừa nói: "Không có, yên tâm liền tốt, trận pháp năng lực hữu hiệu hóa giải nó hấp thụ hiệu suất." Tiêu Phàm giải thích nói. "Vậy là tốt rồi." Nguyễn Ngọc gật đầu. Thời gian qua một lát không đến, một vạn phần thú thần linh dịch, đại khái là 30 thang không đến dáng vẻ, dung nhập vào trong hồ cái khắc linh dịch bên trong thì càng biến đổi ít. Ban đầu, Huyễn Ảnh Phi Điệp còn rất vui vẻ tại tắm trong hồ bơi qua bơi lại, phát ra nguyên ngọc cũng không hiểu vui sướng tiếng tê ở. Thế nhưng cũng không lâu lắm, nó liền hóa thành một quả bóng rổ lớn nhỏ màu tím dữ dũng, lơ lửng tại hồ tắm vùng trời. Nhanh như vậy, muốn tiến hóa? Nguyễn Ngọc trợn mắt hốc mồm nhìn hồ tắm bên trong Huyễn Ảnh Phi Điệp, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi quan mang. "Rất bình thường a." Tiêu Phàm cười cười, nói ra, "Sư phụ cung cấp tài nguyên, vẫn là rất nhiều với lại cũng coi là đặc biệt chân quý đi. Tiểu gia hỏa này hiện tại tại Tử Tiên cảnh tu vi, nhanh như vậy tiến hóa, không là chuyện đương nhiên sao? Cũng thế, chỉ là thú thần linh dịch cũng đổ vào nhiều như vậy, dựa theo trên thị trường giá cả, này đều nhanh mấy vạn đức tiên thạch. Nguyễn Ngọc nhịn không được châm biếm một tiếng về sau, trên mặt lại lộ ra may mắn thần sắc, nói lầm bầm: "May mắn, chúng ta gia nhập Ngũ Linh Tiên Tông, nếu không chỉ là những thứ này thú thần linh dịch, cũng không bỏ ra nổi đến." Chương 1405, Huyễn Ảnh Phi Điệp tiến hóa, chương 1405, Huyễn Ảnh Phi Điệp tiến hóa. Thú thần linh dịch loại vật này Đối với phía ngoài tu luyện dạ mà nói, nên là có tiền mà không mua được. Nhưng đối với Ngũ Linh Tiên Tông mà nói, nên thì không coi vào đâu. Tiêu Phàm nhíu mày nói, "Có khả năng này?" Nguyễn Ngọc Tương đối đồng ý Tiêu Phàm thuyết pháp này, vẻ mặt tươi cười nhìn đang tiến hóa Huyễn Ảnh Phi Điệp, tràn đầy chờ mong. "Ngươi nói, tiểu gia hỏa này, lần này có thể tăng lên tới mạnh cỡ nào?" Khó mà nói. Tiêu Phàm cau mày, bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Huyễn Ảnh Phi Điệp tình huống về sau, có chút bất đắc dĩ nói, "Ngươi cũng không cần có quá cao kỳ vọng. Ta năng lực có cái gì quá cao kỳ vọng, trước đó ngươi nói cần mấy chục năm, mới có thể đem hắn tăng lên tới kim tiến cảnh." Tà Liên đã rất thỏa mãn lần này tiến hóa, nó năng lực tăng lên một tiểu giai đoạn, ta thì thỏa mãn hai giật giật. Nguyễn Ngọc vểnh lên môi đỏ, nói lầm bầm: "Tiên ngược lại không đến nổi." Tiểu Phàm lắc đầu, hắn tốt xấu thì ở chỗ nào sao nhiều thú thần linh dịch bên trong, dung hợp mấy quả kết kinh nghiệm đan, tiên. Không nói thú thần linh dịch hiệu quả, chỉ là những kinh nghiệm này đan hiệu quả, nên cũng đủ để có thể làm cho Huyền Ảnh Phi điệp đột phá trước mắt giai đoạn. Hai người yên lặng cùng đợi. Một ngày sau đó, Điệp Dũng đột nhiên xuất hiện một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn, một cái khe, đem Điệp Dũng xé vỡ thành hai mảnh. Một giây sau, Một con đang yêu mà nhỏ nhắn sinh sắn Huyễn Ảnh Phi Điệp từ bên trong bò lên ra đây. Bộ dáng bên trên, Huyễn Ảnh Phi Điệp trừ ra càng biến đổi thêm một ảo, xinh đẹp, liền không có biến hóa khác. Cái đầu vẫn là nhỏ nhỏ, không có biến hóa sao? Nhìn cái đầu không có bất kỳ biến hóa nào Huyễn Ảnh Phi Điệp, Nguyễn Ngọc hơi có chút thất vọng thở dài lên. Nàng thậm chí đều không có thông qua nàng cùng Huyễn Ảnh Phi Điệp trong đó liên hệ, đi cảm giác Huyễn Ảnh Phi Điệp biến hóa. Tiêu Phàm nghe được Nguyễn Ngọc nói như vậy, mặt đều đen. Giở khóc giở cười nhắc nhở: "Ngươi lại nhìn kỹ một chút, nó rốt cục có không có biến hóa?" "Ừm." Tiêu Phàm nhắc nhở, nhưng Nguyễn Ngọc nao nao không hiểu tối lâu xuống, nhìn về phía Huyễn Ảnh Phi Điệp. Huyễn Ảnh Phi Điệp cảm nhận được chủ nhân ánh mắt, chợt lóe cánh nhỏ, ra sức bay về phía Nguyễn Ngọc Cố Mập. Tại nó huy động cánh nhỏ trong nháy mắt, Tiêu Phàm rõ ràng cảm nhận được một đạo huyền diệu khí tức, theo Huyễn Ảnh Phi Điệp trên cánh đổ xuống mà ra. Tê. Tiêu Phàm nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, vô cùng kinh ngạc thầm nói: "Hảo gia hỏa, lúc này mới điệu tiên cảnh tu vi, cũng đã bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc chi lực sao? Không hổ là cấp cao nhất thượng phẩm tiên thú a. Cái gì pháp tắc chi lực?" Nguyễn Ngọc lần nữa ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn về phía Tiêu Phàm, chợt lại lập tức thu hồi ánh mắt nhìn về phía trong ngực tiểu khả ái, trên mặt tràn ngập kinh ngạc mà vẻ mặt bất khả tư nghị. "Huyễn thuật pháp tắc đi." "Cụ thể là cái gì pháp tắc, ta thì không rõ ràng, ngươi tự kiểm tra xem xét." Tiêu Phàm ngoài miệng mặc dù nói như vậy nhìn, nhưng vẫn là mượn nhờ hệ thống dò xét lên. "Tiên thú, huyễn ảnh phi điệp. Phẩm giai, thượng phẩm tiên thú. Đẳng cấp, địa tiên sơ giai. Di trú, đã sơ bộ lĩnh ngộ huyễn thuật pháp tắc, nhất cử nhất động bên trong, cũng mang theo huyễn thuật hiệu quả." "Hiệu quả làm sao?" Tiêu Phàm ở trong lòng đúng hệ thống yên lặng dò hỏi. "Cụ thể hiệu quả?" Còn phải nhìn xem chủ nhân của nàng, làm sao phối hợp sử dụng, hiện tại chỉ có địa tiên cảnh tu Vi Huyễn Ảnh Phi Điệp, khô khủng. Một lời khó nói hết đi. Hệ thống cũng không biết làm sao hình dung giờ phút này Huyễn Ảnh Phi Điệp uyên thuật phát tác. Cái này khiến Tiêu Phàm có chút dở khóc dở cười. Bất quá, lúc này, đang cùng Huyễn Ảnh Phi Điệp tiên lặng liên hệ Nguyễn Ngọc, đột nhiên hoan hô lên. "Tiêu Phàm, ngươi nói thật nhan nói thật lĩnh ngộ nguyên thuật phát tác, với lại tu vi thì tăng lên tới địa tiên cảnh đây." Nguyễn Ngọc vô cùng vui vẻ, một đôi tay, khẩn trương đem Huyễn Ảnh Phi Điệp nâng ở trong lòng bàn tay. Hình như sợ một dùng sức, liền đem cái này yếu ớt tiểu giang hỏa Đưa lên tượng dường như. Chớ đừng kích động, ngươi thử đem tiểu gia hỏa này huyền thuật pháp tắc dung hợp đến chính ngươi ẩn nấp thiên phú bên trong. Thực lực của nó bây giờ rốt cuộc còn kém, huyền thuật pháp tắc hiệu quả có thể sẽ không tốt như vậy. Tiêu Phàm đem Nguyễn Ngọc trấn an tiếp theo, nhắc nhở, ngươi nói đúng. Nguyễn Ngọc gật đầu, nỗ lực suy tư làm sao đem chính mình ẩn nấp thiên phú cùng huyền ảnh phi điệp huyền thuật pháp tắc dung hợp được. Tiêu Phàm không có nhúng tay, loại chuyện này còn phải Nguyễn Ngọc chính mình đi cân nhắc. Đồng dạng ảnh ma nhất tộc tu luyện giả, tăng thêm đồng dạng huyền ảnh phi điệp, cuối cùng phối hợp ra tới hiệu quả, đều khó có khả năng giống nhau. Nguyễn Ngọc muốn leo lên đến cao phòng, liền phải chứng minh động não, không thể cái gì đều dựa vào tiểu phàm. Nhìn Nguyễn Ngọc đột nhiên lâm vào trầm tư, Tiêu Phàm mở miệng cười nói: "Chính ngươi lo lắng lấy, ta đem Hỏa Linh Quỷ Bất Vương lưu cho ngươi, ta cũng muốn đi tăng lên thực lực của ta." "Ha?" Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Nguyễn Ngọc trong nháy mắt thì ngây ngẩn cả người, ngay lập tức tỉnh táo lại, khẩn trương hỏi: "Ngươi là muốn đi những tiêu bí cảnh khảo hỏi sao?" "Ừm." Tiêu Phàm gật đầu, nói nghiêm túc: "Tu vi của ta thì đã đạt đến bình cảnh, nhất định phải nhanh đột phá." "Được rồi." Tiêu Phàm cũng nói như vậy, Nguyễn Ngọc mặc dù tràn đầy tên lười, nhưng vẫn là không có làm ra bất kỳ ngăn cản hành vi, Ôn Nhu nói: "Chú ý an toàn, chúng ta cũng còn trẻ tuổi, tu vi tăng lên, kỳ thực cũng không cần gấp gáp như vậy." "Ta hiểu rồi." Tiêu Phàm Ôn Nhu cười một tiếng, chỉ vào bị Triệu Hoán đi ra Hỏa Linh Quỷ Bá Vương, giới thiệu nói: "Gia Hỏa này đã đột phá đến Tiên Quân cảnh. Nếu ngươi giúp Huyễn Ảnh Phi điệp tiến hóa hoàn thành, ta vẫn chưa về, ngươi cũng được, đi trước những kia tử tinh, thôn phệ khoán mạch, tăng thực lực lên." Hắn thì Tiên Quân. Nguyễn Ngọc lại không phải lần đầu tiên nhìn thấy Hỏa Linh Quỷ Bá Vương, lần trước gặp hắn lúc hay là Kim Tiên cảnh? Sao cái này trực tiếp vượt qua đại la, biến thành tiên quân. Nguyễn Ngọc mờ mịt mà kinh hãi nhìn về phía Hỏa Linh Quỷ Bất Vương, cuối cùng tầm mắt lại rơi vào trên người Tiêu Phàm, trên mặt tràn đầy hồ thiện cùng bất đắc dĩ. Chiến sủng thực lực, cũng là thực lực của người tu luyện. Nàng trước đây cho rằng, chính mình cùng Tiêu Phàm chiến lệnh chỉ có một đại giai đoạn, có 10 vạn khỏa chứa hàng loạt chân quý năng lượng khoáng thạch khoáng mạch giúp đỡ, nàng nên rất nhanh liền năng lực tăng lên tới đại la. Ai biết, Tiêu Phàm cái này có tiên quân cảnh chiến sủng. Cái này cũng quá đà kích người đi. Tất nhiên hắn là tiên quân vậy ngươi lần này đi thăm dò những kiêu bí cảnh khảo hạch, không nên mang theo hắn sao? Nguyễn Ngọc Nghị đến đây, vội vàng nói: "Hắc Đản cũng là tiên quân đúng ta mà nói, đầy đủ dụng." Tiêu Phàm nói xong, không để ý Nguyễn Ngọc Sơn mục kết thiệt tiểu nét mặt, đột nhiên lại nghĩ đến một vật, vội vàng đưa ra: "Cho ngươi, đây là thanh diễm tiên thú gần đây ngưng tụ ra thanh diễm tiên cốt, cũng có thể giúp đỡ nguyên ảnh phi điệp tăng cao tu vi." Hắc Đản tu vi của bọn hắn chính là thông qua thứ này tăng lên. Bốn là tại kinh ngạc, Hắc Đản bọn hắn thực lực rốt cuộc sao tăng lên Nguyễn Ngọc, nhìn thấy những thứ này thanh diễm tiên cốt, không khỏi chấn ngây tận cả người. Ừm. Tiêu Phàm bất động thanh sắc gật đầu. Tại hệ thống phán định bên trong, thanh diễm tiên cốt hiệu quả Bốn là có các kinh nghiệm đan, tiên, hiệu quả. Một cái thanh diễm tiên cốt, vì thanh diễm tiên thú tu vi hiện tại, khoảng tương đương với 1000 quả bét kinh nghiệm đan, tiên. Hay là rất đột nhiên. Chỉ là, chương 1406, hắn không phải cái đại ngốc từ sao? Chương 1406, hắn không phải cái đại ngốc từ sao? Chỉ tiếc, hiện nay thanh diễm tiên thú ngưng tụ thanh diễm tiên cốt tốc độ, thực sự có chút chậm. Một tuần lễ, chỉ có thể ngưng tụ ra một cái. Với lại, các đàn bọn hắn hấp thụ thanh diễm tiên cốt tốc độ, cũng không có khả năng cùng tiêu phàm trực tiếp đốt ăn kinh nghiệm đan tốc độ so sánh. Nói cách khác, dùng thanh diễm tiên cốt cho Hắc Đạn bọn hắn tăng cao tu vi, thực sự quá lãng phí thời gian. Hiện tại, Tiêu Phàm trên người còn có 2000 vạn quả kinh nghiệm đan, cũng còn không dùng. Mấy mấy cây thanh diễm tiên cốt, tự nhiên thì không cần đến. Còn không bằng cho Nguyễn Ngọc dùng cho tăng lên Huyễn Ảnh Phi Điệp thực lực, nói không chừng, chờ hắn lần sau trở về thời điểm, Huyễn Ảnh Phi Điệp thực lực thì tăng lên tới Huyền Tiên cảnh, thậm chí Kim Tiên cảnh đây. Đi rồi a." Tiêu Phàm ra vẻ thoải mái hướng về phía Nguyễn Ngọc khoát khoát tay, trực tiếp quay người rời đi. Hắn không thích ly biệt. Lại càng không cần phải nói, muốn đi tương đối nguy hiểm bí cảnh khảo hạch bên trong, Hắn biết rõ, chậm trễ thời gian càng lâu, Nguyễn Ngọc rồi sẽ càng cần trương, đến lúc đó càng không tốt đi rồi. Trừ ra cùng Nguyễn Ngọc cáo biệt, Tiêu Phàm không có nói cho đàn thủ chính mình muốn đi làm gì. Hắn đầu tiên là về tới Ngũ Linh Thành, tìm được rồi vẫn như cũ chủ thủ tại chỗ này trữ trình. "Chử quan sự, ta muốn đi thăm dò bí cảnh khảo hạch, sư phụ đã đồng ý, ngươi có đề nghị gì sao?" Tiêu Phàm đi thẳng vào vấn đề hỏi. "Ngươi thật quyết định làm như vậy?" Trử Trình mặc dù biết Tiêu Phàm muốn đi thăm dò bí cảnh khảo hạch, nhưng không nghĩ tới, hắn thành đàn thủ đệ tử về sau, lại còn có ý nghĩ như vậy. "Đương nhiên." Tiêu Phàm khẳng định gật đầu. Vậy ngươi đi Tử Tượng Tinh đi. Chỗ nào vốn là cái Tử Tinh, trước đây không lâu đột nhiên xuất hiện một mới bí cảnh. Bình thường tiểu này bí cảnh độ khó cũng sẽ không rất lớn, với lại bên trong tài nguyên thị rất phong phú. Trừ Trình suy tư một lát, đề nghị, tốt. Tiêu Phàm không có chút gì do dự, quay người hướng về bên cạnh Thần Thú Điện đi đến. Tiêu Phàm đi vào Ngũ Linh Thành mục đích, không chỉ có riêng là vì tìm Trừ Trình hỏi bí cảnh khảo hạch sự việc, càng là hơn muốn từ trong Thần Thú Điện, dùng thú thần lệnh tiến hành giao dịch. Đã thành đan thủ đệ tử Tiêu Phàm, tại Thần Thú Điện cửa, tự nhiên không có bị người ngăn đón. Hai cái tiên tôn cường giả Nhìn thấy Tiêu Phàm lễ bài thân phận về sau, một mực cung kính đưa hắn đưa vào thần thú điện trong. Đợi đến Tiêu Phàm bước vào thần thú điện, hai người còn nhịn không được nghị luận lên. Là cái này đang trưởng lão đệ tử mới thu. Nhìn lên tới cũng không giống là cái kẻ ngu a. Đoán chừng là vì cho chiến sủng luyện đi. Hắn khiêu chiến những đệ tử kia, hình như đại bộ phận thực lực đều không có hắn mạnh, làm sao có khả năng một thẳng thất bại, vậy khẳng định nói rõ hắn không có động thủ a. Tiểu tử này không đơn giản a. Lại có thể vì cho chiến sủng luyện, tinh nguyện chịu đựng một lần lại một lần thất bại, nghe nói gần đây môn phái nội bộ thảo luận người của hắn không ít. Ngươi vừa rồi không phải còn nói hắn là kẻ nô sao? Dạng này ngươi, nếu là thật coi hắn là thành kẻ nô, đó mới là cái đại nô tử." Tiêu Phàm nghe được sau lưng hai tên tiên tôn cường giả thảo luận, trên mặt nhịn không được toát ra một vòng bất đắc dĩ cười khổ. Hắn không ngờ rằng, đại danh của mình, vậy mà đều truyền đến nơi này. Chẳng qua chợt, vang lên bên tai hệ thống nhắc nhở âm, nhiều Tiêu Phàm trên mặt nhịn không được lộ ra nụ cười. Đạt được tiên lực trị ít 18, phát động xong đội bạo kích, đạt được tiên lực trị ít 36. Đạt được tiên lực trị ít 55, phát động xong đội bạo kích, đạt được tiên lực trị ít 110. Đạt được 5 kinh nghiệm đan, tiên, ít 122, phát động xong đội bạo kích, đạt được 5 kinh nghiệm đan, tiên, ít 244. 5 kinh nghiệm đan, tiên, thu hoạch hoàn toàn như trước đây hơn nhiều. Đúng là như thế. Tiêu Phàm mới có thể tại 1 tháng khiêu chiến bên trong thu hoạch tròn vẹn 6000 vạn khóa kinh nghiệm đan. Tất cả thần thú điện từ bên ngoài nhìn xem, chiếm diện tích có thể chỉ có khoảng một mẫu. Nhưng trên thực tế, nội bộ không gian rất lớn. Tiêu Phàm nhìn thấy không ít ngũ linh tiên tông đệ tử đang ở bên trong tu luyện. Chỉ là tu luyện tư thế, có chút kỳ lạ cùng bọn hắn chiến sủng cùng nhau, mặt đối mặt ngồi xếp bằng nhìn, có chút cùng loại với nam nữ hai tụ cái mùi kia. Khi thực hình tượng cảm giác, tương đối buồn cười. Chẳng qua, Tiêu Phàm không chỉ không có chế giễu bọn hắn, còn có thể cảm tạ bọn hắn. Vì thần thú điện nội bộ không gian, tương đối rộng quát, phóng tầm mắt nhìn tới, dường như không nhìn thấy cuối cùng. Chỉ là hắn có thể nhìn thấy chỗ, thì có hơn 10 vạn ngũ linh tiên tông đệ tử ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ này. Tăng thêm mỗi người bọn họ chiến sủng, chính là mấy chục vạn tu luyện giả. Mà những người này, không biết có phải hay không là vì tu luyện quan hệ, vừa vặn phù hợp bong bóng thuộc tính rơi xuống quy tắc. Tiêu Phàm tại bên cạnh của bọn hắn, dường như đều thấy được mấy cái bong bóng thuộc tính. Nói cách khác, cứ như vậy một cái mắt, có gần trăm vạn cái bong bóng thuộc tính bay đến Tiêu Phàm thể nội. Tiêu Phàm tay run run, mở ra bảng thuộc tính. Nhìn phía trên phi tốc tăng lên tiên lực trị, quả thực có loại cảm giác nam động. Vì sao? Xem xét tiên lực trị nhảy lên vị trí, thế nhưng theo vị tứ nhất bắt đầu nhảy lên, liền biết tại sao. 2000 vạn, 3000 vạn. Vài giây đồng hồ sau đó, số lượng trong nháy mắt theo 3000 vạn, trực tiếp vượt qua đến 5000 vạn. Mới rốt cục chậm lại. Cái này cũng mang ý nghĩa Tiêu Phàm chỉ cần tập hợp đủ đầy đủ tiên dược mạnh mẽ, tu vi của hắn có thể trong nháy mắt đạt tới tiên quân trung kỳ. Muốn hay không, như như vậy ra. Tiêu Phàm bước vào Ngũ Linh Tiên Tông, không thể cùng trước đó giống nhau, tùy tiện đi vào một môn phái, có thể theo diễn võ trưởng, càng kinh cấp và các đệ tử tụ tập số lượng rất nhiều chỗ, nhặt vào tay hàng loạt bong bóng tu tính, mà cảm giác thất vọng. Nhưng người nào nhờ Ngũ Linh Tiên Tông tình huống, cùng môn phái khác cũng không giống nhau. Tiêu Phàm chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Nhưng bây giờ hắn mới biết được, Ngũ Linh Tiên Tông không phải là không có nhường đệ tử tụ tập vị trí, mà là lúc trước hắn không có tìm được. Những đệ tử này Mười lai like tất cả đều tụ tập trong Thần Thú Điện. Cảm ơn a. Các huynh đệ. Tiêu Phàm mặt mũi tràn đầy kích động nói tạm một tiếng. Hắn tiên lực chỉ, cuối cùng tại 54 triệu lúc, cuối cùng ngừng đập. Nhưng bởi vì tiên vực mảnh vỡ chưa đủ, dẫn đến tu vi của hắn vẫn là Đại La đỉnh phong, cũng không có khả năng đột phá đến tiên quân. Trừ ra tiên lực chỉ tăng vọt, còn có chính là bẻ kinh nghiệm đan. Lần nữa nhường hắn thu hoạch 3000 vạn bẻ kinh nghiệm đan, vẫn như cũng vô cùng đáng tiếc. Còn là chưa đủ vì nhường bất luận cái gì một con chiến sủng, tăng lên tới tiên tôn cảnh. Tiêu Phàm hài lòng đóng lại bảng thuộc tính, Tiêu Phàm nét mặt trang trọng đi tới thần thú bi trước. Suy nghĩ khẽ động, về thần thú bi giới thiệu, trở thành hiện tại tầm mắt của hắn trong. Nguyên lai, like. thần thú bi trừ ra giao dịch, tác dụng lớn nhất là căn cứ tu luyện giả tự thân khế ước chiến sủng, cung cấp một cái, hoặc là mấy đầu, bồi dưỡng lộ tuyến. Nguyễn Ngọc Kỳ thực nên trước mang theo huấn ảnh phi điệp lại tới đây, xem xét bồi dưỡng lộ tuyến. Chẳng qua Tiêu Phàm suy nghĩ một lúc, vẫn là không có nhắc nhở Nguyễn Ngọc đến, rốt cuộc lúc trước hắn đã nói, muốn trưởng thành, nàng còn phải có lo nghĩ của mình. Tiêu Phàm cảm thấy, trước hết để cho chính nàng suy nghĩ một chút, lại đến thần thú bi tìm kiếm bồi dưỡng lộ tuyến mới là thích hợp nhất. Nếu không, ý nghĩ của nàng Thực sự không phải chính nàng mà là thần thú bị cung cấp. Chương 1407, giao dịch kinh hỉ, chương 1407, giao dịch kinh hỉ. Đương nhiên, dạng này bồi dưỡng lộ tuyến, đúng theo phàm mà nói, không có có bất kỳ trợ giúp nào. Hắn có hệ thống, chỉ cần đạt được kinh nghiệm đan, có thể cho chiến sủng thăng cấp, hoàn toàn không cần suy xét chiến sủng tự thân phần giai. Chính là bá đạo như vậy. Lướt qua cái này giao diện, Tiêu Phàm trực tiếp lựa chọn thú thần lệnh giao dịch giao diện. Bạch. Trong chốc lát, một mảng lớn tiên thú thông tin xuất hiện tại trong đầu của hắn. Thần thú đâu? Tiêu Phàm nghi ngờ tra nhìn hồi lâu. Có chút mờ mịt, thú thần lệnh trong giới thiệu, thế nhưng nhắc tới, hắn năng lực giao dịch thần thú a. Mẹ nó, thần thú lẽ nào bị đuất? Tiêu Phàm lại tìm một phen, quả nhiên không nhìn thấy bất luận cái gì một con có thể giao dịch thần thú tồn tại. Cái này khiến hắn có chút khó chịu. Nhưng Tiêu Phàm cũng không nghĩ một chút, thần thú điện cũng bị thua thời gian dài như vậy, những cái có thể giao dịch thần thú, chỉ sợ sớm đã bị mang đi, hoặc là tử vong. Ở đâu còn có thể nhường hắn giao dịch? Chẳng qua, Tiêu Phàm mắng một phen về sau, đột nhiên lại phản ứng, hắn vốn là không muốn đổi thần thú, hắn thật sự muốn đổi thế nhưng thần thú điện thế là. Tiêu Phàm tiến hành lựa chọn cuối cùng. Xin đem thú thần lệnh cất đặt trên bình đài." Tiêu Phạm vừa mới lựa chọn thế lực giao dịch, một không giống với giọng hệ thống tại trong đầu của hắn vang lên. Tiêu Phạm hơi sửng sở, xuất ra một viên thú thần lệnh đặt ở trước mắt trên bình đài. Bỗng, một giây sau, một đoàn thông tin xuất hiện lần nữa tại Tiêu Phạm trong đầu. Lần này thông tin vô cùng đi đòi. Một viên thú thần lệnh có thể kết giao dịch một tên tiên tiên đế cấp thú thần chiến sĩ, 100 tên tiên tôn cấp thú thần chiến sĩ, cùng với một vạn tên tiên quân cảnh thú thần chiến sĩ. Cờn mờ. Tiêu Phạm trong nháy mắt thì kinh ngạc. Hắn sao cũng không nghĩ tới, chỉ là một viên thú thần lệnh Vậy mà liền có thể khiến cho hắn đạt được một tiên đế cấp bậc thú thần chiến sĩ. Xuất hiện tại trong thức hải của hắn thông tin thì giới thiệu, những thứ này thú thần chiến sĩ một sáng giao dịch thành công, thì hoàn toàn nghe lệnh Ilya. Hắn có hai cái thú thần lệnh, có thể đổi hai tên tiên đế cấp thú thần chiến sĩ, 200 tên tiên tôn cấp thú thần chiến sĩ, cùng với hai vạn tên tiên quân cảnh thú thần chiến sĩ. Cơn mờ, này đổi cũng quá ra châu đi. Trực tiếp thì theo một người cô đơn, biến thành hơi kém một chút thượng phẩm tiên tông. Tiêu Phạm vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nụ nó nói, vì muốn trở thành thượng phẩm tiên tông, liền phải nhìn xem có phải có tiên đế cấp bậc cử giả nói cách khác, chỉ cần có tiên đế cấp bậc cường giả, liền xem như thượng phẩm tiên tông. Một ít trung phẩm tiên tông, có thể có hàng loạt tiên tôn, hơn vạn cái đều có khả năng. Nhưng chỉ cần không có tiên đế, bọn hắn cũng chỉ có thể là trung phẩm tiên tông. Vì một tiên đế, cũng đủ để trấn áp lên ức tiên tôn. Thực lực sai biệt lớn vô cùng. Lại càng không cần phải nói. Tiêu Phàm hiện tại còn không biết, từ trong thần thú điện, giao dịch tiên đế, rốt cục là tiên đế sơ giai cường giả, hay là tiên đế đỉnh phong cường giả. Nếu như là cường giả tối đỉnh, T. Tiêu Phàm không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Vì sao Đây chính là chỉ có tứ đại tiên tông mới có kinh khủng tồn tại a. Hệ thống đúng thần thú điện giới thiệu, thế nhưng tương đối gia châu, Tiêu Phàm cũng nhịn không được hoang tưởng lên. Tất nhiên giao dịch nội dung chỉ nhắc tới đến là tiên đế, cái kia hẳn là là tiên đế đỉnh phong cường giả a. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, xoa xoa tay, tiến lặng câu thông thần thú bi, lựa chọn giao dịch thế lực. Bạch. Một đạo quang mang ngay lập tức vùi đầu vào Tiêu Phàm trong thức hải, một đạo thông tin lần nữa hiện ra tại trong thức hải của hắn. Giao dịch nội dung bốn tên tiên đế cấp thú thần chiến sĩ, 400 tên tiên tôn cấp thú thần chiến sĩ, cùng với bốn vạn tên tiên quân cảnh thú thần chiến sĩ. Giao dịch thành công, xin chờ đợi, giao dịch người không cần tại chỗ chờ đợi, giao dịch mục tiêu sẽ tự động tìm kiếm tới cửa, chỉ cần giao dịch người trong Tam Thiên Đại Thế Giới. Hoặc, mặc dù không thể ngay lập tức nhìn thấy giao dịch mục tiêu, nhưng bá khí thanh âm nhắc nhở, vẫn là để Tiêu Phàm cảm khái lên. Không khỏi kinh ngạc, không hổ là thần thú điện. Quả nhiên là cái truyền thừa tại Tam Thiên Đại Thế Giới khủng bố thế lực. Cho dù tiên giới bên này thần thú điện suy tàn nhưng cái khác trên đại thế giới thần thú điện có thể vẫn như cũ đạt được rất tốt. A, nhưng vào lúc này, Tiêu Phàm chú ý tới một ngoại ý liệu tình huống, nhịn không được nhíu mày, nghiêm túc dò xét lên. Hắn vô cùng hoài nghi, chính mình có nghe lầm hay không? Hắn nhớ rõ ràng, chính mình chỉ có 2 cái thú thần lệnh, giao dịch nội dung hẳn là 2 tên tiên đế cùng với các số lượng tiên tôn, tiên quân. Thế nhưng thần thú điện lại nhắc nhở, hắn giao dịch nội dung là 4 tên tiên đế cùng với tương ứng số lượng tiên tôn, tiên quân. Tiêu Phàm vội vàng mở ra chữ viết nhắc nhở bảng, lục lọi lên. Không đầy một lát, thì theo đông đảo thu hoạch tiên lực trị cùng các kinh nghiệm đan nhắc nhở bên trong, phát hiện một cao sáng nhắc nhở. Đạt được thú thần lệnh X1, phát động xong đội bạo kích, đạt được thú thần lệnh X2. Cái này, cũng quá sướng rồi đi. Tiêu Phàm sao cũng không nghĩ tới lại còn có dạng này, niềm vui ngoài ý muốn xuất hiện. Trước đây chỉ là đến giao dịch thế lực, kết quả lại lần nữa nhặt được một viên thú thần lệnh, thậm chí lần này cũng còn phát động xong đội bạo kích. Hệ thống, tại tiếp tục như thế, thần thú điện có thể kết giao dịch thế lực, sẽ không bị ta giao dịch không còn đi. Tiêu Phạm nhịn không được ở trong lòng yên lặng nhắc tới lên. Ký chủ, ngươi cũng quá để ý mình. Chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ đem tất cả tam thiên đại thế giới thần thú điện giao dịch không còn. Ha ha. Hệ thống trực tiếp rêu cật lên. Tiêu Phạm tức sạ mặt lại, tức giận phản bác. Là ngươi nghe không hiểu ta sao? Ta hỏi là có thể hay không đem có thể kết giao dịch thế lực, giao dịch không còn, ta khi nào nói đem tất cả thần thú điện giao dịch không còn. Thần thú điện bên trong, chủ yếu tồn tại đối tượng chính là thú thần chiến sĩ. Nói cách khác, bọn hắn đều có thể bị giao dịch. A. Tiêu Phàm chấn ngây ngẩn cả người, cau mày nói, đây chẳng phải là nói, nếu ta gia nhập thần thú điện, những người khác đạt được thú thần lệnh về sau, cũng được lựa chọn giao dịch ta. Dĩ nhiên không phải, thần thú điện cũng không phải ngươi đã hiểu cái chủng loại kia thế lực, bọn hắn đúng tam thiên đại thế giới phát triển có tương đối lớn cống hiến, nhưng ngoại nhân gần như cũng có khả năng gia nhập bọn hắn, bọn hắn sẽ chỉ tự mình lựa chọn mục tiêu, tiến hành ngồi dưỡng, bình thường lựa chọn mục tiêu, cũng là từ nhỏ bị bổ dưỡng, nếu như không phải xuất thủ của bọn hắn, liền có khả năng vì các loại nguyên nhân, đã vẫn lạc vạn tộc tu giả. Ngươi làm sao vậy mở rõ ràng như vậy? Tiêu Phàm trong mắt hơi híp, bất động thanh sắc hỏi. Trước đó hỏi ngươi mấy vấn đề này, ngươi tại sao không nói? Cũng nên nhường ngươi biết. Ngươi lập tức đều có thể có bốn tên tiên đế cấp bậc tử sĩ thủ hạ, tại đây trong tiên giới, cũng coi là miễn cưỡng đứng vững được chân, cái kia để ngươi biết đến thông tin, bổn hệ thống cũng sẽ không đúng ngươi giàu diễm. Hệ thống bình tĩnh hồi đáp: "Vậy là ngươi theo từ đầu tới?" Tiêu Phàm thốt ra. Vấn đề này, hắn đã muốn biết rất nhiều năm. "Không biết." Hệ thống trả lời thì rất nhanh. Không biết là Tiêu Phàm vẫn không có tư cách hiểu rõ cái tin này, hay là hệ thống thật không biết hắn mình rốt cuộc đến từ ở đâu. "Ha ha." Tiêu Phàm chào phúng cười cười, quay người hướng về thần thú điện bên ngoài đi đến. Chương 1408, tứ tượng di tích, chương 1408, tứ tượng di tích. Tất nhiên thần thú điện cũng nhắc nhở, hắn giao dịch thú thần chiến sĩ, có thể tự động tìm tới cửa. Mặc kệ hắn ở đây Tam Thiên Đại Thế giới bất kỳ chỗ Tiêu Phàm tự nhiên thì sẽ không tiếp tục ở tại chỗ này chờ đợi. Thủ hạ mặc dù sắp có 4 tiên đế cường giả, nhưng Tiêu Phàm tự thân tu vi hay là đại la đỉnh phong, hắn càng muốn nhường thực lực của mình trang lên tới tiên đế, còn cần phải tiếp tục cố gắng a. Tiêu Phàm một cái lắc mình, liền rời đi thần tú điện, hướng về trữ trình nhắc nhở cái đó phát hiện mới bí cảnh khảo hạch, chuyển tống mà đi. Tứ tượng tinh mới vừa từ truyền tống trận xuống Tiêu Phàm, ngay lập tức cảm thụ tới đây náo nhiệt. Vô số tu luyện giả tụ tập tại truyền tống trận xung quanh, nghị luận ầm ĩ. Tiêu Phàm liếc nhìn lại, phát hiện hàng loạt không thuộc về Ngũ Linh Tiên Tông đại la trở lên cường giả xuất hiện tại trong tầm mắt. Những người này cũng có thể bước vào tứ tượng di tích thăm dò. Tiêu Phàm không hiểu nói lầm bầm. Tiêu Phàm bất động thanh sắc lén vào đến trong đám người, bắt đầu nghe lén những người này trò chuyện. Cuối cùng, đúng này cái gọi là tứ tượng di tích, có hiểu biết. Cái gọi là tứ tượng, nhưng thật ra là vì di chỉ bộ phát lúc, tỏa ra bốn loại cực kỳ maính liệt pháp tắc khí tức. Theo thứ tự là kim, mộc, thủy, hỏa. Duy trì có thiếu khuyết một tổ. Nhưng bất kể có phải hay không là thiếu khuyết cái này hỏa, Tiêu Phàm đều có thể tiến vào tứ tượng di tích trong. Bởi vì hắn năm loại pháp tắc kim, mộc, thủy, hỏa thổ, đều đã lĩnh ngộ. Mà muốn đi vào tứ tượng di tích thì thiết yếu lĩnh ngộ kim một thủy hỏa bên trong tùy ý một loại pháp tắc. Đám người này đứng ở chỗ này, một mực không có phản ứng, là bọn hắn không muốn vào vào gì chỉ tham dò không. Không, là bọn hắn không có lĩnh ngộ yêu cầu pháp tắc, muốn vào thì vào không được a. Chỉ có thể tụ tập tại lối vào, nhìn như tràn đầy phấn khởi, kỳ thực ý hưng lan san thảo luận. Ta còn tưởng rằng, Di chỉ còn không có chính thức mở ra đâu. Tiêu Phàm lẩm bẩm một tiếng. Đã theo đám người này cho miệng, hiểu rõ đã có mấy vạn tu luyện giả tiến vào Di chỉ trong. Tiêu Phàm không do dự nữa, vọt thẳng hướng về phía Di chỉ lối vào. Nhìn thấy Tiêu Phàm biến mất tại lối vào thân ảnh, chung quanh những người tu luyện, nhìn không được nghi luận. Lại tới một a. Hăm mộ. Ta làm sao lại không có lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc bên trong bất luận một loại nào pháp tắc đâu? Rõ ràng chính là trụ cục nhất, nguyên tố pháp tắc a. Nay còn là lần đầu tiên xuất hiện, cùng pháp tắc có quan hệ gì chỉ đi. Ta ngược lại thật ra tuyệt đối, chúng ta không có bức vào di chỉ, ngược lại là công việc tốt. Là được. Nhất là vừa nãy tiểu tử kia, di chỉ cũng mở ra nhiều ngày như vậy, hắn hiện tại mới lựa chọn vào trong, không phải muốn chết sao? Đoán chừng là cái gì xa xôi thế lực đệ tử, nhận được tin tức quá muộn đi. Mấy ngày gần đây nhất, hắn tựa như là một cái duy nhất tiến vào di chỉ a, lẽ nào hắn liền không thể trước giờ tìm hiểu một chút thông tin, không công bước vào mất mạng thì thật là đáng tiếc đi. Tiêu Phàm đương nhiên không biết, hắn tiến vào di chỉ về sau, bọn này tụ tập tại cửa vào di tích chỗ các cường giả bắc vái. Mê muội cảm giác quen thuộc sau đó, Tiêu Phàm biết mình bị chuyển tống đến một đặc thù không gian. Tất cả không gian nội bộ, không tồn tại bất kỳ tiên khí ba động, chỉ có mêng ngông kim một thủy hỏa bốn loại pháp tắc chi lực ba động. Tiêu Phàm biến sắc. Hắn ngay lập tức ý thức được, tại đây cái gì chỉ trồng, chỉ sợ chỉ có thể sử dụng thuần túy lực lượng công kích, hoặc là pháp tắc chiêu thức, còn nhất định phải là kim một thủy hỏa bốn loại pháp tắc. Tiêu Phàm đột nhiên lại vỗ hốt một cái, giỡ khóc giỡ cười nói ra: "Không đúng a, ta thân mình cũng đã đem ngũ hành pháp tắc cũng linh ngộ, cho dù nơi này chỉ có thể sử dụng kim mục thủy hỏa bốn loại pháp tắc tiến hành công kích, chúng ta cũng không có ảnh hưởng a. Ta lo lắng cái dơ." Tiêu Phàm niết miệng cười một tiếng, nhiều hung thú đúng tình huống xung quanh, rõ sét lên. Di chỉ nhìn lên tới vô biên vô hạn, nhưng lại rõ ràng bị chia đều thành bốn khu vực. Kim mục thủy hỏa mỗi người chiếm lấy bên trong một cái khu vực. Vì Tiêu Phàm hiện tại vị trí chỉ thuộc về biên giới khu vực, cũng không tính là nảy bốn chủ yếu khu vực bên trong, cho nên kim mục thủy hỏa bốn loại pháp tắc chi lực ba động cũng rất rõ ràng, nhưng hắn chỉ cần đi tới một khoảng cách, có thể bước vào ở vào hắn ngay phía trước pháp tắc chi lực thuộc tính hỏa khu vực. Nơi này nồng đậm pháp tắc chi lực thuộc tính hỏa, nhiều tiêu phàm có loại lần nữa về đến dục hỏa tiên vực cảm giác. Bất quá, nói đúng ra, nơi này pháp tắc chi lực thuộc tính hỏa có thể so sánh dục hỏa tiên vực bên trong thuộc tính hỏa ba động, càng thêm mấy liệt. Ai không thấy, ngay tại khoảng cách tiêu phàm có thể không đến 10 cây số chỗ. Mấy cái tiên quân cảnh cường giả, sắc mặt trắng bệch ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, nét mặt ngưng trọng tu luyện. Không, chữa thương nhìn Nhưng bởi vì nơi này cũng không có bất kỳ cái gì tiên khí tồn tại, cho nên bọn hắn chữa thương sử dụng năng lượng, kỳ thực còn đang ở pháp tắc trì lực thuộc tính hỏa. Nhìn xem bộ dáng của bọn hắn, vốn chính là bị pháp tắc thuộc tính hỏa làm hại, lại còn phải dùng pháp tắc thuộc tính hỏa đến chữa thương. Nói thật, Tiêu Phàm cũng không biết nên nói chính mình náo động, không có bọn hắn đại, vẫn là bọn hắn thực sự quá ngu. Cái này làm sao có khả năng khôi phục? Tiêu Phàm lắc đầu, lại hướng về phía bên phải khu vực pháp tắc thuộc tính kim nhìn sang. Tình huống không sai biệt lắm, nhưng mà tất cả khu vực bên trong, tồn tại tu luyện giả số lượng rõ ràng muốn so khu vực pháp tắc thuộc tính hỏa ít một chút. Tỷ lệ khoảng tại năm đây 3 tạ hữu. Còn lại thủy khu vực pháp tắc cùng một khu vực pháp tắc, thì theo thứ tự theo kéo dài tiếp, cuối cùng lại cùng khu vực pháp tắc thuộc tính hỏa nối liền cùng một chỗ. Bốn khu vực tu luyện giả tỷ lệ, hỏa kim thủy một theo thứ tự là năm đây 3 12 đây 1. Tổng số người cộng lại, thì là có mấy vạn người. Tiêu Phàm có thể liếc nhìn tất cả dị chỉ tình huống, kỳ thực thì đã chứng minh, trước mắt cái này dị chỉ, kỳ thực cực kỳ nhỏ bé. Chỉ ít, so với Tiêu Phàm trước đó trải qua những kia, nhìn không thấy cuối bảng đại bí cảnh tiểu thế giới mà nói, cái này dị chỉ tựu chân quá nhỏ. Chỉ là Tiêu Phàm nhìn có chút không hiểu trừ ra những kia tại khu vực khác nhau ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, mượn nhờ các loại pháp tắc chi lực chữa thương tu luyện giả bên ngoài. Còn có một số tu luyện giả, cũng vì các loại quỷ dị tư thế, đứng tại chỗ. Không biết, còn tưởng rằng đây là bị Thanh Diễm Tiên Thú đồng hóa thần thông cho đồng hóa. Còn chưa kịp trở thành thụ nhân, có thể, mắt của ta xem xét đến tình huống, cũng không phải chân tướng đâu. Đột nhiên, Tiêu Phàm híp mắt, trong đầu sản sinh một ý niệm kỳ quái. Tiêu Phàm hơi nhíu lông mày, lựa chọn ngay phía trước khu vực pháp tắc thuộc tính hỏa, trực tiếp đi tới. Làm vòng qua bốn loại pháp tắc chi lực cũng vô cùng dư giả hình khuôn khu vực, trực để tiến vào khu vực pháp tắc thuộc tính hòa sau. Tiêu Phàm đột nhiên phát hiện cảnh sắc trước mắt đã xảy ra biến hóa cực lớn. Chợt, theo trên người hắn phát ra một đạo trùng thiên ánh lửa, thẳng vào tận trời. Tiêu Phàm có thể nhìn thấy những người khác phản ứng cùng biến hóa, những người khác tự nhiên cũng có thể nhìn thấy phản ứng của hắn cùng biến hóa. Đột nhiên xuất hiện một màn, nhưng không ít phụ cận tu luyện giả cũng chấn ngây ngẩn cả người. Trên mặt toát ra hoài nghi không hiểu thần sắc. Bọn hắn đây Tiêu Phàm sớm hơn đi vào tứ tượng di tích bên trong, có thể trên người bọn họ đều không có xảy ra tiêu phàm giờ phút này ngoài dự đoán tình huống, sao ngược lại tiêu phàm cái này cuối cùng người tiến vào, biến hóa như thế lại. Không ít trong lòng của người ta cũng hiện ra một vòng ngợn sóng. Chương 1409, Pháp tắc nguyên tinh, chương 1409, Pháp tắc nguyên tinh. Đông, một quả lóe ra ánh lửa tinh thạch, đột nhiên rơi xuống trước mặt Tiêu Phàm. Chợt, một tiếng tràn ngập tham lam tiếng gầm, tại Tiêu Phàm vang lên bên tai. Pháp tắc nguyên tinh thuộc tính hỏa. Tiêu Phàm bất động thanh sắc quay đầu nhìn lại. Mấy tên đỉnh phong đại la, không biết khi nào xuất hiện tại bên cạnh hắn. Những người này Không chỉ có riêng là tới từ khu vực pháp tắc thuộc tính hỏa, còn có bên cạnh hai cái khu vực pháp tắc người. Tiêu Phàm hướng về phía mấy người méo miệng gọi một tiếng, chậm rãi thân thể không xuống, đem này mai pháp tắc nguyên tinh thuộc tính hỏa nhặt lên. Pháp tắc nguyên tinh thuộc tính hỏa có thể tăng lên pháp tắc thuộc tính hỏa cảm nộ. Rất đơn giản giới thiệu, nhưng Tiêu Phàm vô cùng rõ ràng, những người này đúng trong tay mình viên này pháp tắc nguyên tinh thuộc tính hỏa, là cỡ nào khát vọng. Thường đôi mắt, tách ra lửa nóng khí tức, một thẳng nhìn chằm chằm trong tay hắn pháp tắc nguyên tinh thuộc tính hỏa. Ngay tại Tiêu Phàm sắp đem nó thu vào không gian hệ thống lúc, Một người mặc trường sam màu vàng Đỉnh Phong Đại La, cuối cùng nhịn không được, phát ra như dã thú gầm nhẹ. "Ngươi trẻ tuổi, đem trong tay ngươi pháp tắc nguyên tinh giao ra đây, tha cho ngươi khỏi chết." "Ha ha." Tiêu Phàm hướng về phía tên này Đỉnh Phong Đại La, đùa cợt cười lạnh một tiếng, trực tiếp thu hồi trong tay pháp tắc nguyên tinh, lần nữa hướng về phía trước đi đến. "Muốn chết?" Dáng can đạm coi như không thấy lão tử. Trường sam màu vàng Đỉnh Phong Đại La, cuối cùng nhịn không được, một chưởng đánh phía Tiêu Phàm. Nhìn thấy da hỏa này ra tay, vây tụ tại Tiêu Phàm bên người cái khác mấy cái Đỉnh Phong Đại La, thì cuối cùng nhịn không được, sôi nổi ra tay. Càn Sa sôi những tu luyện giả kia thấy thế, chỉ là lạnh lùng thu hồi ánh mắt. Hình như, trong mắt bọn hắn, Tiêu Phàm đã là một người chết dường như. Oanh thủy, phanh phanh phanh. Nhưng mà, làm Trưởng Sang màu vàng đỉnh phong đại la, bàn tay chạm đến Tiêu Phàm trong nháy mắt, một đạo mãnh liệt hỏa diễm, theo trên người Tiêu Phàm khói động mà ra. Những ngọn lửa này, đều là thuần túy nhất pháp tắc chi lực thuộc tính hỏa, ngưng tụ mã thành. Theo Trưởng Sang màu vàng đỉnh phong đại la cánh tay, như là một cái hỏa xà dường như hướng về thân thể hắn quấn quanh mà đi. Không vẹn vẹn là hắn. Cái khác mấy cái đỉnh phong đại la, thì bị công kích giống nhau. Đợi đến bọn hắn phản ứng lúc, đã không còn kịp rồi. Pháp tắc chi lực thuộc tính hỏa ngưng tụ hỏa diễm, bao trùm toàn thân của bọn hắn, bọn hắn hình như hóa thành chất dẫn cháy dường như trong nháy mắt cổ vũ thế lưỡi. Trong chốc lát, Tiêu Phàm cơ thể một vòng, đều bị pháp tắc chi lực thuộc tính hỏa ngưng tụ hỏa diễm bao phủ. Vài giây đồng hồ sau, hỏa diễm biến mất. Những công kích kia tiêu Phàm định phong đại la thân ảnh, đã biến mất vô tung vô ảnh. Bọn hắn dĩ nhiên không phải tuấn di rời đi, mà là triệt triệt để để vất lạc. Vì Tiêu Phàm bên hai, đã vang lên hệ thống thanh âm nhấp nhợ. Chúc mừng ký chủ chém giết được nhân, ban thưởng tiên lực trị ước 6000, tiên dược mạnh vỡ ước 6 Nhuyễn Tiêu Phàm có chút vui mừng chính là, một người trong đó lại còn rơi xuống một viên bong bóng bóng thổ tính. Hệ thống nhắc nhở âm, lần nữa theo hắn vang lên bên tai. Đạt được pháp tắc nguyên tinh thuộc tính hỏa ít một, phát động xong đội bạo kích, đạt được pháp tắc nguyên tinh thuộc tính hỏa ít 2. Hắc. Tiêu Phàm mở ra bàn tay, ba viên giống nhau như lúc pháp tắc nguyên tinh thuộc tính hỏa, xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn bên trong. Tiêu Phàm cũng không biết, cụ thể là cái nào định phong rơi xuống, rơi xuống này mai bong bóng bóng thổ tính. Tiêu Phàm chỉ muốn nói, cảm ơn ngươi, vì có ngươi. Khô khụ. Sa sa, những kẻ không có xuất thủ những người tu luyện, nhìn thấy Tiêu Phàm dễ dàng như vậy, thì giải quyết 6 cái đỉnh phong đại la, trên mặt cũng không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc, thấp giọng bắt đầu giao lưu, tiểu tử này, có chút trình độ a, 6 cái đỉnh phong đại la, đông chốc liền bị giải quyết, pháp tắc lĩnh ngộ độ tuyệt đối không thấp, hắn cũng liền chiếm nơi này chỉ có thể dùng pháp tắc chiêu thức công kích tiện nghi, nếu như là bên ngoài, chỉ một mình hắn, làm sao có khả năng là những kia đỉnh phong đại la đối thủ, đừng nói là ở bên ngoài, nếu là hắn gặp được một lĩnh ngộ mộ thủy thuộc tính pháp tắc nhẹ nhàng thoải mái được bị diệt, nhưng hắn đã được đến một viên pháp tắc nguyên tinh thuộc tính hỏa, thì viên này nguyên tinh, chí ít cũng có thể đưa hắn pháp tắc thuộc tính hỏa, đạt tới nhập môn trình độ chỉ là nhập môn mà thôi, sợ. Đây chính là nhập môn a. Nhập môn cũng khó như vậy phía sau tiểu thành, đại thành, thậm chí đỉnh phong muốn như thế nào mới có thể tăng lên đâu. Mọi người không khỏi trầm mặt lại. Các ngươi sợ không phải quên chúng ta bây giờ ở địa phương nào. Tứ tượng Di Tika. Vốn chính là nhường chúng ta tăng lên pháp tất cảm mọi chỗ, chỉ cần chúng ta một thằng không đi ra, còn lo lắng vào không môn, không đạt được tiểu thành, đại thành sao? Một tràn ngập hào tình cháng trí âm thanh, đột nhiên tại mọi người vang lên bên tai. Đúng a. Chúng ta sợ cái chứng, chúng ta bây giờ vốn là tại có thể tăng lên pháp tất cảm ngộ di chỉ trong chỉ cần chúng ta nỗ lực tiếp tục tăng lên, còn cần lo lắng mấy vấn đề này sao? Lam lần thứ nhất xuất hiện pháp tắc di chỉ, nơi này có thể làm cho chúng ta thu hoạch rất tốt, tuyệt đối nhiều dò người, chúng ta làm gì đi hâm mộ những người khác, nỗ lực tăng lên, tóm lại có thu hoạch. Không ít đại la, nhận thanh âm này ảnh hưởng, trong lúc nhất thời cũng biến thành vấn thời. Nhưng nếu cẩn thận quan sát, có thể phát hiện, nói chuyện tiên quân cảnh cường giả trong mắt, lóe ra tới trào phúng cùng khinh thường. Không vẹn vẹn là tên này tiên quân. Ở đây không ít tiên quân, khí tức cũng toát ra vẻ mặt như thế. Tiêu Phàm tự nhiên thì chú ý tới những tình huống này. Mặc kệ là những kia đại la phản ứng hay là những kia tiên quân phản ứng, hết thảy bị hắn nhìn ở trong mắt, nhưng hắn không thèm để ý. Tại hắn đạt được pháp tắc nguyên tinh thuộc tính hỏa về sau, hắn liền ngay lập tức mượn nhờ hệ thống giúp đỡ, bắt đầu hấp thụ ba viên pháp tắc nguyên tinh bên trong cảnh ngộ. Tình huống trước mắt, Dương Tiêu phàm mơ hồ ý thức được, pháp tắc của hắn cảnh ngộ, mặc dù không tính kém, nhưng muốn ở chỗ này an định rất khó. Nhiều lắm là chỉ là hút chút nước thôi, nhưng hắn từ trước đến giờ đều không phải là một nhìn xem người khác an định, chính mình ăn cây người. Vậy làm sao bây giờ? Đương nhiên là đem trong tay mình lấy được, có thể tăng lên pháp tắc cảnh ngộ thứ gì đó, toàn bộ tiêu hao hết làm hết sức đem độ lĩnh ngộ pháp tắc tăng lên tới tầng thứ cao hơn. Người khác tiêu hao thôn phệ một khóa pháp tắc nguyên tinh, có thể cần 10 ngày nửa tháng, thậm chí 1 năm. Có thể tiêu phàm dưới sự giúp đỡ của hệ thống, mấy phút thì triệt để đem 3 viên pháp tắc nguyên tinh thuộc tính hỏa thôn phệ sạch sẽ. Hắn ngay lập tức cảm nhận được, chính mình đúng pháp tắc thuộc tính hỏa lĩnh ngộ độ, trực tiếp bước vào một độ cao mới. Mở ra bảng thuộc tính. Quả nhiên, phía trên nhắc nhở hắn thuộc tính pháp tắc, đã bước vào tiểu thành cảnh giới. Cái này tiểu thành, Tiêu Phàm cũng nghe đến xa xa những người đó thảo luận. Nghe bọn hắn ý nghĩa, muốn đem pháp tắc lĩnh ngộ được tiểu thành, độ khó vô cùng cao. Không ít người, thậm chí phát ra đây chính là tiểu thành tầng thứ càng khái. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm theo bản năng cho rằng, cái đồ chơi này muốn tăng lên, thật độ khó rất lớn. Nhưng hắn sao cũng không nghĩ tới, ba viên pháp tắc nguyên tinh thuộc tính hỏa xuống dưới, hắn liền trực tiếp bước vào tiểu thành tầng thứ. Cái này, rõ ràng không một chút nào khó a, chương 1410, dựa vào cái gì khác nhau đối đãi, chương 1410, dựa vào cái gì khác nhau đối đãi. Mặc kệ, tiếp tục đi tới đi. Tiêu Phàm lẩm bẩm một tiếng, bình tĩnh hướng về bốn khu vực pháp tắc giáo hội khu vực trung tâm đi đến. Vừa đi tới không đến trăm mét. Oan, lại một đạo hỏa quang. Theo trên người Tiêu Phàm nói ra, xông thẳng tới chân trời. Lại cạnh. Một giây sau, lại một viên pháp tắc nguyên tinh thuộc tính hỏa rơi xuống ở trước mặt của hắn. Tiêu Phàm, một đầu người da đen dấu chấm hỏi mặt Tiêu Phàm, không hiểu nhìn về phía những người khác, kết quả phát hiện một mảnh người da đen dấu chấm hỏi mặt. Tất cả trong di tích tất cả tu luyện giả, cũng trợn mắt hốc mồm nhìn về phía hắn. Có người thậm chí còn không ngừng lau ánh mắt của mình, hoài nghi mình hoa mắt. Cuối cùng, im lặng một lát, những người này vẫn là không nhịn được nghị luận. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lẽ nào tiểu tử này cùng cái này dị chỉ có quan hệ gì? Dựa vào cái gì hắn tùy tùy tiện tiện hướng trung tâm đi hai bước, có thể đạt được một viên pháp tắc nguyên tinh thuộc tính hỏa, mà chúng ta lại nhất định phải chịu đựng khảo nghiệm. Nếu chịu đựng khảo nghiệm, cũng có thể được pháp tắc nguyên tinh, lão tử còn mẹ nó có thể tiếp nhận, nhưng chúng ta lấy được chỉ là hấp thụ pháp tắc chi lực cơ hội. Nếu có thể một thằng hấp thụ pháp tắc chi lực, cái kia còn dễ nói, nhưng hắn mèo còn có thời gian hạn chế. Mỗi lần khảo hạch kết thúc, chỉ có thể hấp thụ nửa nén hương thời gian pháp tắc chi lực. Ném lôi lão mao a. Khô khụ, các ngươi đây là đang diễn kịch sao? Đến từ ba cái tiên quân cường giả trầm biếm, nhưng bọn này tu luyện giả sắc mặt cũng trở nên dị thường khó coi. Bọn hắn hăm hở, lén lén, hận ý trùng thiên. Bọn hắn thậm chí sản sinh một cái ý niệm trong đầu, muốn đem Tiêu Phàm giải phẫu theo cơ thể đến linh hồn. Hảo hảo kiểm tra một phen, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì một di chỉ, còn muốn khắc nhau đối đãi bọn hắn. Ầm. Lại là hơn 10 người đỉnh phong đại la, thực sự nhịn không được, đứng lên, trực tiếp cường thế đáp xuống Tiêu Phàm trùng quanh thân thể, muốn đến một hạ ma uy. Tiêu Phàm nhíu mày, một bên yên lặng nhường hệ thống giúp đỡ, hấp thụ viên này pháp tắc nguyên tinh thuộc tính hỏa, một bên liền ngẫm nhìn về phía bên người mấy cái đỉnh phong đại la. Vài vị đạo hữu, có chuyện gì? Ngươi đến cùng là thế nào làm được? Một tiếng nói thô lỗ, dường như sấm sét, đột nhiên vang lên. Nói, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng nơi này chỉ là một nho nhỏ di chỉ, thực lực của ngươi mạnh hơn, cũng chỉ có bây giờ có thể để ngươi đắc chí một phen. Nếu là chúng ta báo tin những kia tiền tôn, tiên đế cường giả đến, ha ha, ngươi sẽ không cảm thấy chính mình vẫn như cũ có thể đối phó bọn hắn đi. Có lẽ là hiểu rõ, Tiêu Phàm trên pháp tắc cả ngộ, không phải bọn hắn có thể so sánh. Những người này, ngược lại là không có trực tiếp ra tay công kích Tiêu Phàm, mà là khai thác trong lời nói uy hiếp. Đáng tiếc, loại trình độ này uy hiếp, ảnh hưởng chút nào không đến Tiêu Phàm, hắn lộ ra một bộ mỉm nụ cười, lạnh nhạt nói: "Thiên Tôn, Tiên Đế, ta nếu còn nhớ không sai, cái này bí cảnh, mạnh nhất chỉ có thể nhường Tiên Quân cảnh tu giả vào đi." Nói xong, Tiêu Phàm ánh mắt đột nhiên như lệ quét về phía uy hiếp hắn tên kia đỉnh phong đại la, ha ha cười nói: "Ngươi nếu là thật có năng lực, đem Thiên Tôn, Tiên Đế cấp bậc cường giả gọi tới cái này bí cảnh. Vậy thì nhanh lên khắc lãng phí thời gian." Vừa vặn ta cũng nghĩ thử một chút, vì tu vi hiện tại, Phệ Tôn sát đế rốt cục là thế nào một loại cảm giác. Rắc Tiêu Phàm tràn ngập nụ cười lời nói, nhưng bên cạnh hắn bọn này Định Phong đại la, hô hấp cứng lại. Thấy lạnh cả người, trong nháy mắt theo bàn chân của bọn họ đấy, theo lưng của hắn, tuần hướng toàn thân. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần lúc, lại phát hiện mình đã toàn thân trên dưới bị mồ hôi lạnh đẫm. Mà Tiêu Phàm cũng đã đi ra vòng vây của bọn hắn, còn để lại một câu để bọn hắn thẹn quá thành giận trả phúng. Không có năng lực thì đừng nói mạnh miệng, bằng không đó chính là chuyện Tiêu Lâm. Mẹ con chim, tiểu tử này quá mẹ nó quá trường, lão tử nhịn không được, nhất định phải giết chết hắn. Một bị xấu hổ mặt đỏ bừng Định Phong đại la, thực sự nhịn không được, đột nhiên phát ra một tiếng phẫn nộ hống. Một bên hướng về Tiêu Phạm vùng dậy năm đấm, phát động công kích, một bên lại hô to nói: "Nơi này, trừ ra pháp tắc triêu thức, còn có thể dùng năm đấm công kích, chúng ta cùng tiến lên." Ta còn cũng không tin, tiểu tử này năng lực đồng thời kháng trụ bọn hắn nhiều người như vậy năm đấm. Tung tung tung. Nói chuyện đỉnh phong đại la, về mặt sức mạnh, xác thực khá là khủng bố. Nơi này chính là dị chỉ. Dị chỉ cùng bí cảnh khác nhau còn là rất lớn. Chí ít, dị chỉ hư không, nhận các loại nhân tố ảnh hưởng, thường thường đều muốn đây bí cảnh hư không bình chứng, cường đại hơn nhiều. Cho dù là Tiêu Phạm, cũng không dám hoàn toàn bảo đảm một quyền của mình dưới đầu đi có thể để cho hư không sinh ra cỡ nào rõ ràng gọn sóng ba động. Thế nhưng giá hỏa này một đâm xuống dưới, hư không bình thường rõ ràng xuất hiện một tia vết nứt. Dù là vết nứt trong mí mắt, lại bị nhanh chóng chữa trị, nhưng vẫn như cũ có thể chứng minh, một quyền này của hắn lực lượng chỉ sợ đã không thể so với bình thường tiên quân cường giả kém bao nhiêu. Nói cách khác, tại đây cái thủ đoạn khác cũng mất đi hiệu lực gì chỉ trong. Hắn cho dù bằng vào chính mình một đôi năm đấm, đều có thể giống như Tiêu Phàm, oanh sát tiên quân cảnh cường giả. Nhưng vô cùng đáng tiếc, hắn gặp phải không phải người bình thường, mà là Tiêu Phàm cảm nhận được sau lưng bộ phát mà đến khủng bố lực quyền, Tiêu Phàm khẽ miệng, đột nhiên khơi gợi lên một tia trêu tức cười lạnh. Soạt, hắn thậm chí cũng không cần quay người. Ngay tại tên này Đỉnh Phong Đại La nằm đẫm, khoảng cách lưng hắn còn có xa nửa mét vị trí, trên người hắn lần nữa lóe động ra một đạo hỏa diễm. Lần này hỏa diễm càng nhỏ hơn, tỉ mỉ thật dày, giống một cái hỏa diễm trưởng tiên dường như, nhưng rõ ràng càng thêm thực chất hóa. Hỏa diễm trưởng tiên như là mọc thêm con mắt, trực tiếp hướng về đánh tới Đỉnh Phong Đại La nằm đẫm, cuốn quanh mà đi. Không sai, hay là lão chiêu thức? Chỉ là, lực sát thương rõ ràng càng thêm khủng lồ. Răng rắc, xoẹt, ầm. Giống như pha quay chậm bình thường. Ở trung quanh đỉnh Phong Đại La trong tầm mắt, tên này đỉnh Phong Đại Lan lệnh kháng hướng tiêu phàm nắm đấm, đầu tiên là bị hỏa diễm trường tiên quấn quanh một vòng, sau đó đột nhiên thẳng băng. Cánh tay này liền ngay lập tức theo tên này trên người đỉnh Phong Đại La, bị gắng gượng xé kéo xuống. Đúng lúc này, bị vẫn như cũng bị hỏa diễm trường tiên quấn quanh, nhưng bị xé rách xuống cánh tay, rất là quỷ dị hóa thành một đống đen xám, xô xô xoan xoạt rơi rơi trên mặt đất. Cho dù là bản thân hắn, cũng bởi vì này một màn, mà lộ ra tương đối không hiểu thần sắc. Không rõ tiêu phàm đây là muốn làm gì đơn thuần giáo huấn hắn một chút, cũng không muốn giết hắn sao? Không nên a. Gia hỏa này vừa nãy như vậy gọn gàng mà linh hoạt thủ đoạn giết người, cũng không giống như bây giờ. Lẽ nào, bọn hắn trên miệng uy hiếp, hay là làm ra hiệu quả? Mọi người ở đây không rõ ràng cho lắm lúc. Cánh tay bị giằng gượng xé rách xuống đỉnh phong đại la, đột nhiên sản sinh một cỗ tim đập nhanh cảm giác. Nội tâm dồn dập nhảy lên. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, tuần tự hướng hắn cuốn theo tất cả, nhường hắn mơ hồ có loại bị bóng ma tử vong bao phủ lại cảm giác. Chương 1411, hiệu quả rất cường đại, chương 1411, hiệu quả rất cường đại. Đùng đùng, không rớt Sau đó, liên tiếp ở đây tất cả tu luyện giả cũng chưa từng nghe qua tiếng pháo nổ, từ nơi này tay cụ Định Phong Đại La trên người xuất hiện. A, mỗi một lần nổ tung, thì nương theo lấy hét thảm một tiếng. Đợi đến kéo dài 10 giây đồng hồ tiếng pháo nổ sau khi kết thúc. Cái này Định Phong Đại La, toàn thân còn lại đã bị tạc được máu thịt bè bè. Hay là chỉ nghi trừng phạt hắn một chút, không muốn giết hắn sao? Mặc dù gia hỏa này, cuối cùng bộ dáng, nhìn lên tới tương đối thê thảm. Nhưng bất kể là ai, liên tưởng đến Tiêu Phạm vừa nãy thủ đoạn tàn nhẫn, đều không cảm thấy hắn sẽ đem gia hỏa này giết. Có thể Tiêu Phạm đối đại đệ nhân, từng có nhân từ nương tay lúc sao? Đương nhiên không có. Mọi người ở đây bởi vì này ra hỏa thế thảm tiếng kêu thảm thiết ngừng, đang muốn buông lỏng một hồi lúc. Oanh thủy, một đạo đáng sợ tiếng nổ, đột nhiên theo người tu luyện này thể nội chấn động mà ra. Sau đó, một đạo giống có pháp tắc nguyên tinh thuộc tính hỏa, xuất hiện tại Tiêu Phàm trước mắt lúc, sẽ từ trên người Tiêu Phàm xuất hiện ánh lửa, theo người tu luyện này thể nội bộc phát ra. Không ít người theo bản năng nhìn về phía người tu luyện này trước mặt mặt đất, tựa như là đang chờ đợi pháp tắc nguyên tinh xuất hiện. Nhưng chờ bọn hắn lấy lại tinh thần lúc, mới kinh khủng phát hiện, nơi nào có cái gì pháp tắc nguyên tinh thuộc tính hỏa xuất hiện. Có chỉ là cái này tay cụt đỉnh phong đại la, trong ngọn lửa, hóa thành một đống đen xám. Chúc mừng ký chủ chém giết được nhân, ban thưởng tiên lực trị ít 1000, tiên vực mảnh vỡ ít 1. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Tiêu Phàm có chút tiếc nuối, gia hỏa này không có rơi xuống bong bóng thuộc tính. Chẳng qua không sao, bên cạnh còn có mười mấy người đâu. Xiu xiu xiu. Theo trên người hắn, đột nhiên nổ bắn ra hơn 10 cái ánh lửa, toàn bộ trong mắt, hóa thành hỏa diễm trường thiên, cuốn quanh ra ngoài. Không muốn. Đứng ở Tiêu Phàm bên người bọn này tu luyện giả, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ quay người chạy trốn. Có thể, bọn hắn căn bản không có cơ hội chạy trốn. Tiêu Phàm vừa mới tốc độ công kích chậm như vậy, chỉ là muốn nhìn kỹ một chút, tăng lên tới tiểu thành tầng thứ pháp tắc chi lực thuộc tính hỏa, uy lực rốt cục mạnh biết bao. Thất nhiên đã nhìn qua. Vậy liền không cần phải. Lại nhìn một lần. Đùng đùng, không dữ. Điếc hai da trọng tiếng pháo nổ, tại Tiêu Phàm vang lên bên hai. Hắn nhìn cũng không nhìn sau lưng đám người này một chút, liền tiếp tục hướng về khu vực trung tâm đi đến. Không đến 1 giây đồng hồ sau, hệ thống thanh âm nhấp nháp hiện hiện ở bên tai của hắn. Chúc mừng ký chủ chém giết được nhân, ban thưởng tiên lực trị ít 15000. Tiên dược mảnh vỡ ít 15. Đạt được pháp tắc nguyên tinh thuộc tính kim mít 1, phát động xong đội bạo kích, đạt được pháp tắc nguyên tinh thuộc tính kim mít 2. Đạt được pháp tắc nguyên tinh thuộc tính mộc mít 1, phát động xong đội bạo kích, đạt được pháp tắc nguyên tinh thuộc tính mộc mít 2. Tiêu Phàm theo bản năng dừng bước, hai tay vung lên, tay trái tay phải trong lòng bàn tay, đều ra hiện hai cái pháp tắc nguyên tinh. Lần này không có xuất hiện pháp tắc nguyên tinh thuộc tính hỏa, nhưng nhiều hơn pháp tắc nguyên tinh thuộc tính kim cùng pháp tắc nguyên tinh thuộc tính mộc. Đúng là vì, nay 10 cái đỉnh phong đại la, cũng không tất cả đều là tới từ hắn giờ phút này chỗ khu vực pháp tắc thuộc tính hỏa. Nhưng, tiêu diệt những người này, có thể đạt được pháp tắc nguyên tinh Tiêu Phàm trong lòng lần nữa hiện ra một cái to lớn dấu chấm hỏi, ánh mắt không khỏi quét về xung quanh những người tu luyện kia. Bị Tiêu Phàm để mắt tới tu luyện giả, trong lòng đột nhiên hiện ra một tia rung động cảm giác. Thì trong khoảnh khắc đó, bọn hắn có loại bị giá thú xem như con ngồi, để mắt tới cảm giác. Cảm giác của bọn hắn tự nhiên là rất bén nhạy. Đương nhiên hiểu rõ, cái ánh mắt này đến từ Tiêu Phàm. Thế nhưng bọn hắn lại không đi ra, bọn hắn lại không có muốn ra tay với Tiêu Phàm, Tiêu Phàm làm sao lại để mắt tới bọn hắn? Chẳng qua cuối cùng, bọn hắn nhìn thấy Tiêu Phàm không hề có ra tay, mà là tiếp tục hướng về khu vực trung tâm đi đến lúc. Bọn hắn hay là không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Ở trong đó thì bao gồm những kia tiên quân cảnh cường giả. Chợ bọn hắn lấy lại tinh thần, ý thức được chính mình lại bị một đỉnh phong đại la bị dọa cho phát sợ sau. Phản ứng của bọn hắn không phải thẹn quá hóa giận, mà là hoảng hốt lo sợ. Không thích hợp, vô cùng không thích hợp. Gia hỏa này nhất định có vấn đề. Một chút cảnh giác tiên quân đã theo bản năng đứng dậy, hướng về gi chỉ là bên ngoài kia một vòng khu vực pháp tắc hỗn hợp đi đến. Không biết vì sao, bọn hắn luôn cảm giác tiếp tục lưu lại nơi này, cho dù Tiêu Phàm không có ra tay với bọn họ, bọn hắn chỉ sợ cũng phải bị liên lụy, chết tại Tiêu Phàm trong tay tăng lên pháp tắc cảm ngộ, sát thực quan trọng. Nhưng nếu mệnh cũng không có, pháp tắc cấp độ lĩnh ngộ lại cao hơn thì có ích lợi gì? Bất quá, tiểu này có tự mình hiểu lấy tu luyện giả, dù sao vẫn là số ít. Trong di chỉ, khoảng chừng mấy vạn tu luyện giả, trong đó tiên quân chí ít chiếm cứ 1/3, cũng là trên vạn người. Nhưng này trên vạn người bên trong, chỉ có mười mấy người đi ra khu vực tứ tượng. Cái khắc tiên quân, dù là bị tiêu phàm ánh mắt gián mình, nhưng bọn hắn đáp lại thì là càng thêm âm lĩnh hàn mang, giống để mắt tới con ngồi như rắn độc. Mà ở trong lòng của bọn hắn thì sản sinh một cái ý nghĩ ngươi một đỉnh phong đại la, chẳng qua giết chết 1 2 chục cái cùng ngươi tu vi giống nhau đỉnh phong đại la, ngươi thì cảm thấy mình có năng lực cũng được, làm hại ta cái này tiền quân. Vậy chúng ta ngược lại muốn xem xem, cuối cùng là ai giết ai. Nếu để cho Tiêu Phàm hiểu rõ những người này ý nghĩ, nhất định sẽ cảm thấy dị thường khôi hài. Ai không có chuyện làm, muốn tìm các ngươi gây phiền phức. Chỉ cần các ngươi không cho lão tử nhột nạn, lão tử thì không thèm để ý các ngươi. Mặc dù giết các ngươi, có thể có thể đạt được pháp tắc nguyên tinh. Nhưng vì đạt được pháp tắc nguyên tinh, đi chủ động giết người, vậy tuyệt đối không phải Tiêu Phàm tính cách. Đi tới trong quá trình Tiêu Phàm thì đem 2 mai pháp tắc nguyên tinh thuộc tính kim cùng 2 cái pháp tắc nguyên tinh thuộc tính mộc, toàn bộ thôn phệ trống không. Thì không biết có phải hay không là hệ thống cố ý, hay là xác thực còn kém như vậy một chút ý nghĩa. Chỉ là chia ra thôn phệ 2 viên kim cùng pháp tắc nguyên tinh thuộc tính mộc Tiêu Phàm, cũng không có khả năng như là thôn phệ pháp tắc nguyên tinh thuộc tính hỏa thời giống nhau, đem kim cùng mộc hai loại pháp tắc trực tiếp tăng lên tới tiểu thành. Hai loại pháp tắc bị hắn tăng lên tới nhập môn cực hạ, còn kém như vậy một chút, có thể đạt tới tiểu thành tầng thứ. Khó chịu nha. Tình huống như vậy, đừng nói là Tiêu Phàm, đối thành bất kỳ người tu luyện nào nhất là những kia có cỡ giờ người bệnh đều sẽ cảm giác được khá là khó chịu, lại lo lắng. Mà thường thường lúc này, càng là lo lắng, đột phá khả năng tính cũng liền càng thấp. Tiêu Phàm lười đi nghĩ, hắn tin tưởng chính mình nên có có thể được kim cùng pháp tắc nguyên tinh thuộc tính ngục. Đến lúc đó chỉ cần một khoảng, có thể đột phá. Lãng phí thời gian đi soán suất, một chút thiết yếu đều không có. Thuận theo tự nhiên mới là vượng đạo. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, để cho mình ba động nội tâm, thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại. Mắt sáng như nước, nhìn chằm chằm khu vực trung tâm, ánh mắt không có có bất kỳ biến hóa nào. Tiêu Phàm lần nữa di chuyển nhịp chân trốn về khu vực trung tâm đi đến. Nhìn ra, càng đến gần khu vực trung tâm, đúng khu vực này độ lĩnh ngộ pháp tắc khẳng định càng cao. Nhưng mà cái khu vực cho tới bây giờ cũng không có bất kỳ cái gì một cái khu vực trung tâm có tu luyện giả tồn tại. Trừ ra Tiêu Phàm bên ngoài, trong khoảng cách gần đây là một tại sát vách khu vực thuộc tính Kim Thiên Quân. Chương 1412, pháp tắc thần long, chương 1412, pháp tắc thần long. Có thể cho dù là cái này Thiên Quân, trong khoảng cách khu vực cũng bất quá mới đi 2 phần 3 lộ trình. Loại địa phương này, Tiêu Phàm cho dù là lần đầu tiên tới cũng có thể đã hiểu, càng đến gần khu vực trung tâm chỗ, muốn đi tới độ khó khẳng định thì càng lớn. Mặc dù, hắn cho tới bây giờ còn không có cảm nhận được bất kỳ khó khăn. Wen, khoảng tại ở gần 1/3 chỗ, trên người Tiêu Phàm lần nữa hiện ra một đạo hỏa quang. Chật, lại một viên pháp tắc nguyên tinh thuộc tính hỏa, rơi xuống ở trước mặt hắn trên mặt đất. Lần này, ngược lại là không tiếp tục xuất hiện không biết tốt xấu người. Tiêu Phàm nhặt lên pháp tắc nguyên tinh thuộc tính hỏa, tiếp tục đi tới. Rất nhanh, hắn liền tới đến khu vực pháp tắc thuộc tính hỏa nửa trình vị trí. Nơi này, cũng là đại bộ phận thăm dò khu vực pháp tắc thuộc tính hỏa tu luyện giả tụ tập, dừng lại vị trí. Bọn hắn dĩ nhiên không phải không muốn tiếp tục đi tới, mà là căn bản không có cái năng lực kia. Ký thực, phiến khu vực này còn là rất lớn, nhưng nhìn thấy Tiêu Phàm tới gần, những người này theo bản năng hướng hai bên tiến hành né tránh, hình như sợ Tiêu Phàm sẽ như cùng giống như sẽ tăng, trực tiếp mạnh mẽ đâm tới đi lên. Oan, hết lần này tới lần khác, ngay tại Tiêu Phàm xuất hiện trong đám người lúc, một đạo lớn hơn khủng lồ hỏa diễm, theo trong cơ thể hắn bộc phát ra. Xiêu xiêu xiêu. Lần này, không ít người cũng thấy rõ ràng, một mảng lớn pháp tắc nguyên tinh thuộc tính hỏa, từ giữa không trung như là thiên thạch bình thường rơi xuống xuất hiện tại tiêu phàm trùng quanh thân thể, tương đối khôi hài là, trong đó một quả, thậm chí rơi xuống tại một tên tiên quân trong ngực. Rõ ràng là bà bối. Thế nhưng tên này tiên quân, tiếp xúc đến pháp tắc nguyên tinh thuộc tính hỏa trong đáy mắt, thật giống như nhận lấy một viên khoai lang bỏng tay bình thường, trực tiếp đem pháp tắc nguyên tinh ném ra ngoài. Hình tượng mười phần khôi hài, buồn cười. Ngươi thế nhưng tiên quân cảnh cường giả. Cho dù tiêu phàm thực lực hiện nay biểu hiện ra, sát thực vô cùng cường đại, nhưng cũng không trở thành để ngươi sợ hãi thành như vậy đi. Thế nhưng, nhưng không ai dám cười lên tiếng. Từng cái căng thẳng thần kinh Rõ ràng trong nội tâm tràn đầy khát vọng, chẳng có thể trực tiếp đập ra đi, như là một con chó rườm như đem rơi xuống tại Tiêu Phàm dưới chân pháp tắc nguyên tinh thuộc tính hỏa toàn bộ nhặt lên. Có thể không có bất cứ người nào động thủ, bọn hắn chỉ dám khát vọng nhìn. Dòng giá mười khoả, lại còn nhiều như vậy, rốt cuộc là ý gì, vì sao lại trực tiếp xuất hiện nhiều như vậy pháp tắc nguyên tinh. Tiêu Phàm một bên nhặt pháp tắc nguyên tinh, một bên nhíu mày lẩm bẩm. Âm thanh không hề che giấu, truyền lại đến trung quanh tu luyện giả bên hai, để bọn hắn sôi nổi có loại tâm tắc cảm giác. Đồ vật ẩm thì cút nhanh lên. Làm gì tại trước mặt chúng ta vở sẹo lẹt. Ngươi đây là muốn giết người Chu Tâm a?" Tiêu Phàm chú ý tới trung quanh tu luyện giả ăn người bình thường ánh mắt, lộ ra hai hàm răng trắng, nhếch miệng cười một tiếng. Hắn ước gì những người này xông lại, tìm hắn để gây sự. Chỉ cần những người này động thủ trước, vậy hắn lại động thủ thì vô cùng hợp lý. Hắn hiện tại thiếu chính là tiên dược mạnh mẽ. Những người này toàn bộ giải quyết, đầy đủ hắn đem tu vi tăng lên tới tiên tôn cũng không thiếu tiên dược mạnh mẽ. Chỉ tiếc, những người này rõ ràng bị hù dọa nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của hắn, cũng là khi đem đầu hướng bên cạnh nhất chuyện, căn bản không dám nhìn hắn. Tiêu Phàm nhảy lên lông mày, nụ cười càng thêm sắc lạ tiếp tục hướng về trung tâm đi đến. Ầm. Đột nhiên, theo tiêu phạm trỗ khu vực pháp tắc thuộc tính hỏa đỉnh chót, cái kia chỉ có chỉ là nửa cái bình phương lớn nhỏ khu vực bên trong, vang lên lần nữa một đạo kinh khủng ánh minh. Trận. Một cái to lớn hỏa long trực tiếp hướng về tiêu phạm lao đến. Thần long pháp tắc thuộc tính hỏa. Cơn mở nở. Thứ này, lại thật tồn tại. Trong truyền thuyết, chỉ cần dung hợp vật này, nhất định có thể đem pháp tắc trực tiếp lĩnh ngộ đến đại thành. Không ngừng, có vật này, có thể ngưng tụ pháp tắc chi luân, cũng ngưng tụ ra viên thứ nhất pháp tắc chi nguyên. Không được, dạng này đồ tốt, tuyệt đối không thể nhường tiểu tử này là được. Bên trên, cùng tiến lên, nhất định phải đem Thần Long Pháp Tắc thuộc tính Hỏa cấp đến tay. Trong lúc nhất thời, trước đó bị Tiêu Phàm thực lực cường đại đe dọa đến không dám động thủ những người tu luyện, sôi nổi được bắt đầu chuyển động. Chợt mắt nhìn hai mắt đỏ bừng, hướng về Tiêu Phàm vây công mà đến. Phanh phanh phanh. Trong chốc lát, đầy trời trông, hiện ra vô số cùng bạo pháp tắc chiêu thức, giống như là biển lầm, hướng về Tiêu Phàm mãnh sát mà tới. Vẫn là không nhịn được động thủ sao? Nhìn vô số tiên quân cường giả ra tay, Tiêu Phàm khẽ mắt quát nhịn, quét về phía những người này, yên lặng chờ dài một tiếng. Này cũng không nên trách ta. Tiêu Phàm lưu giữ một tiếng, trên người hắn đột nhiên tách ra một đạo kinh khủng pháp tắc khí tức. Đây là hắn vừa mới đề thăng đến tiểu thành pháp tắc thuộc tính hỏa. Pháp tắc chi lực thuộc tính hỏa chấn động, ngay tiếp theo hư không cũng tùy theo chấn động. Trung quanh cuồng bạo đánh thẳng tới pháp tắc chiêu thức. Một chút động tĩnh khủng lồ đều không có xảy ra. Liên tại đây bị chấn động, tan thành mây khói. Hình như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra dường như. Công kích Tiêu Phàm đông đảo cường giả, nhìn một màn trước mắt, cả người ngốc trệ tại chỗ. Điều đó không có khả năng, thực lực của người này sao khủng bố thành như vậy? Âm SwiftUI, một tên khoảng cách Tiêu Phàm gần đây, Dường như đã vọt tới Tiêu Phàm bên người Tiên quân cảnh cường giả. Đột nhiên nổ tung lên, thân tử đạo tiêu. Từ trên người Tiêu Phàm tỏa ra pháp tắc khí tức, kéo theo hư không chấn động, ép diện tất cả xung kích đến pháp tắc chiêu thức về sau, không hề có biến mất, mà là tiếp tục hướng về đám người này, lao đến. Tiên này Tiên quân cảnh cường giả cũng không chống đỡ được, cơ thể trực tiếp nổ tung lên. Cái này, xung quanh những người tu luyện cuối cùng phản ứng lại, mặt mũi tràn đầy kinh hãi hô lớn. Chạy a! Đó là một biến thái, chúng ta đánh không lại. Gia hỏa này rốt cục là ai, sao khủng bố như vậy? Một đám tu luyện giả, cuối cùng sợ Chẳng qua tiên quân cảnh cường giả, tốc độ tóm lại muốn so đại la cảnh tu luyện giả nhanh hơn nhiều. Trong chốc lát, Tiêu Phàm trước mặt một đám tu luyện giả, chỉ còn lại có tiên quân cảnh trở xuống. Những người này muốn chạy, đã tới không kịp. Phanh phanh phanh. Rống năm mới mới biết vang lên tiếng pháo nổ, vang vọng trong tứ tượng di tích. Vô số quay người chạy trốn đại la cảnh tu giả, căn bản không kịp đi đường, sôi nổi thân tử đạt tiêu. Tiêu Phàm vang lên bên tai hệ thống nhắc nhở âm, nhường hắn vui vẻ đến bay lên. Mà trên mặt đất, thì rơi xuống không ít bong bóng tụ tính. Tỷ lệ, khoảng tại 1 so với 2 tả hữu. Trong hai người Khẳng định có một người có thể rơi ra bong bóng thuộc tính. Chúc mừng ký chủ, tập hợp đủ 1000 mai tiên vực mảnh vỡ, có phải tăng cao tu vi? Đột nhiên, tại một mảnh không sai biệt lắm hệ thống nhắc nhở ở bên trong, một đạo rõ ràng khác nhau thanh âm nhắc nhở vang lên, cũng khiến cho Tiêu Phàm chú ý. Nhanh như vậy sao? Trước đó rõ ràng còn kém hơn trăm a. Tiêu Phàm mừng rỡ không thôi mở ra bảng thuộc tính, quả nhiên phát hiện, nhu cầu tiên vực mảnh vỡ đã thỏa mãn, thậm chí còn vượt ra khỏi hơn 300 mai. Vừa nãy, cứ như vậy một chút, lại giết chết mấy trăm cái đại la cảnh tu luyện giả sao? Tiêu Phàm sững sốt một chút, cũng không có suy nghĩ nhiều, trong lòng mặc niệm nói: tăng lên. Chương 1413, cuối cùng đủ rồi, chương 1413, cuối cùng đủ rồi. Cảnh cáo, kiểm tra đến thần long pháp tác thuộc tính hỏa tồn tại, không để nghị ký chủ hiện tại tăng cao tu vi, mời bắt giữ thần long pháp tác thuộc tính hỏa, nương tụ pháp tác chi luân, lại đem tu vi tăng lên tới tiên quân cảnh. Có thể hết lần này tới lần khác đúng lúc này, hệ thống vang lên lần nữa một đạo dồn dập thanh âm nhắc nhở. Tiêu Phàm mặt trong nháy mắt thì đen. Nhắc nhở thăng cấp chính là ngươi, không cho thăng cấp lại là ngươi. Ngươi rốt cục muốn làm cái quỷ gì? Trong lòng mặc dù có chút im lặng, nhưng Tiêu Phàm hay là chút tiên, xoay người, đem chú ý đặt ở sông về phía mình thần long pháp tắc thuộc tính hỏa trên người. Cái đồ chơi này, muốn làm sao bắt giữ a?" Tiêu Phàm nói thầm nhìn, tất nhiên hệ thống tỏ vẻ, bắt giữ vật này, thể nội nhất định sẽ ngưng tụ pháp tắc chi luân. Kia Tiêu, tiêu Phàm khẳng định là không thể bỏ qua. Anh. "Nhưng mà," Tiêu Phàm không nghĩ tới, này thần long pháp tắc thuộc tính hỏa, thật sự là hướng về phía hắn tới. Hắn còn muốn nhìn làm sao bắt giữ đối phương đâu. Đối phương lại hoàn toàn không dựa theo lẽ thường ra bài, vọt thẳng vào trong thân thể hắn. "Trong ngay mắt đó, Tiêu Phàm có loại chính minh hóa thân tôn hầu tử, bị thái thượng lão quân quan trong luyện đan lò. Dùng tam muội chân hỏa thiêu đốt bình thường. Thiêu đốt nóng khí tức, một nháy mắt bao phủ tiêu phàm cơ thể, nhờ ý hắn biết đều có chút mơ hồ. Trong mơ hồ, tiêu phàm giống như nhìn thấy một cái hỏa diễm ngưng tụ thần long, không ngừng hướng về trong tức hải của hắn chui vào. Xa xa chạy trốn đám kia tu luyện lạ, cảm giác được tiêu phàm thả ra pháp tắc chấn động ba giây chuyển sau khi biến mất, bọn hắn mới dám ngừng xuống. Nhìn trước mắt phát sinh lạ tình cảm, từng cái sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Ai cũng biết pháp tắc thần long tác dụng. Năng lực đi vào nơi này cũng đều là đúng pháp tắc có cảm giác ngộ, thì hy vọng tiếp tục tăng lên pháp tắc. Không ai không hy vọng ngưng tụ pháp tắc chi luân. Rốt cuộc, chỉ có ngưng tụ pháp tắc chi luân mới đại biểu cho bọn hắn có mở ra thông hướng tiên đế chi môn hy vọng. Dù là, cái này hy vọng chỉ là một cái nho nhỏ khe hở, nhưng ít ra đại biểu cho có hy vọng. Không có pháp tắc chi luân, ngay cả này một chút hy vọng cũng không nhìn thấy. Có thể, đi vào tứ tượng di tích bên trong tu luyện giả, ban đầu thì không có nghĩ qua muốn tăng lên đến tiên đế. Năng lực đạt tới tiên tôn, bọn hắn đời này thì thỏa mãn. Nhưng bây giờ thấy pháp tắc thần long xuất hiện, để bọn hắn ý thức được, chính mình thì có cơ hội tăng lên tới tiên đế cấp bậc. Làm sao có khả năng không xuất hiện một ít suy nghĩ? Chỉ là, bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, ý nghĩ này mới xuất hiện, liền bị người vô tình vỡ nát. Loại đó giống ngồi xe cấp treo một dạng cảm giác, để bọn hắn luật tức chỉ nghĩ phát cuồng. Đột nhiên, trong đám người, vang lên lần nữa một thanh âm. Ta nghe nói, muốn cùng pháp tắc thần long dung hợp, cần thời gian nhất định. Mà ở dung hợp pháp tắc thần long lúc, tu luyện giả là không có bất kỳ cái gì phòng hộ, chúng ta chỉ cần giữ hắn, pháp tắc thần long rồi sẽ lần nữa theo trong cơ thể hắn xuất hiện, sau đó. Siêu, thanh âm này vang lên trong náy mắt, mới vừa từ Tiêu Phàm bên cạnh chạy trốn bọn này cường giả bên trong thì có người chờ không nổi lần nữa hướng về Tiêu Phàm mà tới. Tiêu Phàm mặc dù khủng bố, nhưng tăng lên tới tiên đế hy vọng, đối bọn họ lực hấp dẫn, không còn nghi ngờ gì nữa lớn hơn một chút. Có người ra mặt, tự nhiên là có người đi theo. Trong chốc lát, thì đều có ngàn cái tu luyện giả từ trong đám người thoát ly mà ra, lần nữa vẻ mặt hung tàn hướng về Tiêu Phàm giết tới đây. Mà giờ khắc này, đã bị pháp tắc thần long bao quanh Tiêu Phàm, trong mắt người ngoài, chỉ là một đám lửa, một đoàn cháy hừng hực hòa diễm. Nay mấy ngàn tu luyện giả vọt tới Tiêu Phàm phía sau người, lại đột nhiên có chút chần chờ, không biết làm sao công kích. Ánh mắt đồng loạt nhìn về phía dẫn đầu sông tới người tu luyện kia. Gia hỏa này thì cao mày, chấn ngây ngẩn cả người, như là đang do dự. "Đạo Hữu, đừng lo lắng a. Ngươi nói muốn làm thế nào, chúng ta tất cả nghe theo ngươi." "Đúng vậy a. Đạo Hữu, ngươi rốt cục đang do dự cái gì? Đây chính là cơ hội tốt. Nghe nói pháp tắc thần long cũng không nhất định chỉ có thể nhường một người tôn phệ, có thể phân giải." "Đạo Hữu, ngươi vội vàng đậu thủ, đến lúc đó chúng ta đem đại đầu tặng cho ngươi, ngươi cho chúng ta chữa chút canh uống là được rồi. Một đám tu luyện giả cũng là hỏng, đều đã đến tiêu phàm bên ngươi, lại còn trông cậy vào" dẫn đầu người tu luyện kia người đầu tiên xuất thủ, mà dẫn đầu người kia là tiên quân sơ giai tu luyện giả. Người trung quanh giật dây, nhưng hắn do dự nét mặt càng thêm phức tạp, ánh mắt cũng không ngừng lóe ra. Không biết là mọi người giật dây, thật sự hữu hiệu hay là hắn lại sản sinh ý nghĩ khác. Đột nhiên, trong tay của hắn ngưng tụ ra một đoàn thủy thuộc tính pháp tắc, hóa thành một quả lớn trừng quả đấm tiểu câu, trực tiếp hướng về bị ngọn lửa bao quanh tiêu phàm đánh tới. Nhìn thấy động tác của hắn, không ít người hai mắt tỏa sáng, thì đột nhiên phóng xuất ra chiêu thức, đúng tiêu phàm tiến hành công kích. Nhưng vào lúc này, gia hỏa này ngưng tụ ra thủy thuộc tính pháp tắc cầu lại đột nhiên theo Tiêu Phàm đỉnh đầu bay qua, rơi vào khu vực trung tâm bên trong. Không có bất kỳ cái gì nổ tung. Khu vực trung tâm chỉ là khẽ động lên một tầng gợn sóng, viên này thủy thuộc tính pháp tắc cậu, liền ngay lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tất cả đi theo ra hỏa này tiến hành công kích tu luyện giả, trong đầu cũng hiện ra một cái to lớn dấu chấm hỏi. Huynh đắc, ngươi rốt cục làm cái quỷ gì? Cố ý hay là suy sụp? Gần như vậy, ngươi đều có thể bàn chuyện, hay là nói, người nhà chính là cố ý muốn chúng ta công kích trước? Chắc không ít người sắc mặt đã đen. Bọn hắn cũng ý thức được, chính mình kỳ thực bị làm vũ khí sử dụng. Có thể lúc này, phản ứng thì đã chậm. Bọn hắn muốn đổi ý, khống chế pháp tắc của mình triệt thực, không còn công kích Tiêu Phàm, cũng không có cơ hội. Rốt cuộc, bọn hắn thân mình đúng pháp tắc chi lực khống chế thì không có rất cao thâm. Trong lúc nhất thời, đến tiếp sau những thứ này pháp tắc chiêu thức, toàn bộ rơi vào bao vây lấy Tiêu Phàm trong ngọn lửa. Vẻ mặt gợn sóng đều không có sinh ra. Không có hiệu quả sao? Đây là ý gì? Khá tốt, khá tốt. Các kiểm tu luyện giả thấy thế, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Sau đó ánh mắt trẻ lớp nhìn về phía dẫn đầu người tu luyện kia, phẫn nộ nói: "Ngươi đùa bỡn chúng ta? Cầu đây đồ chơi, lão tử giết chết ngươi. Con mẹ nó." Dẫn đầu tu luyện giả nghe đến mấy cái này người giận mắng, cũng bị chọc giận quá mà cười lên. Coi hắn là thương xử lúc, cả đám đều cảm thấy hắn là kẻ ngu. Hiện tại bọn hắn ngược lại bị làm vũ khí sử dụng cứ như vậy, phẫn nộ. Mỗi một cái đều là lao âm dương sư a. Bất quá, tên này dẫn đầu tu luyện giả, không hề có đối với cái này giải thích cái gì, hắn ánh mắt lóe lên một cái, bình tĩnh cười nói: "Các ngươi và lãng phí thời gian, ở chỗ này trách cứ ta." không bằng suy nghĩ một chút, một lúc sao đảm bệnh. Nghe được tên này dẫn đầu người tu luyện, những kia đã đúng tiêu phàm phát động công kích tu luyện giả, giống như nhận lấy bao lớn tủi thân dường như cắn răng nghiến lợi gầm lên. Đảm bệnh, tiểu tử này nào có nhanh như vậy, có thể đem pháp tắc thần long dung hợp. Cho dù dung hợp, lão tử cũng muốn trước hết giết hết ngươi. Đúng, ngươi cái này gian trá cẩu vặn, lão tử hôm nay nhất định phải giết ngươi. Ta khi nào đã từng nói, là tiểu tử này muốn giết các ngươi. Dẫn đầu tu luyện giả, trên mặt quỷ dị quan mang, càng thêm rõ ràng. Chương 1414, chậm rãi hưởng thụ đi, chương 1414, chậm rãi hưởng thụ đi. Người tu luyện này lời nói, khiến người khác cũng chấn ngây ngẩn cả người. Do dự một lát sau, một luồng khí tức kinh khủng, đột nhiên theo bao vây lấy tiêu phàm hỏa diễm bên trong, phản kích mà ra. Cảm nhận được cỗ khí tức này xuất hiện, dẫn đầu tu luyện giả cười ha ha một tiếng, nói ra: "Trẫm dãi hưởng tụ đi." Bạch. Vừa dứt lời, cả người hắn đột nhiên biến mất tại trước mặt mọi người. Những người này mặc dù còn chưa kịp phản ứng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nhưng dẫn đầu tu luyện giả đột nhiên biến mất, tăng thêm bao vây lấy tiêu phàm hỏa diễm, sinh ra khí tức khủng bố, vẫn là để bọn hắn ngay lập tức ý thức được, tình huống không đúng. Lưu lại tại chỗ khẳng định là muốn chết. Thế là, những công kích này tiêu phàm những người tu luyện cũng theo bản năng muốn thoát đi, rời khỏi tại chỗ. Thế nhưng, chờ bọn hắn hành động sau đó, bọn hắn lại hoảng sợ phát hiện, hai chân của mình như là trượng trên mặt đất dường như căn bản không có cách nào rời khỏi. Có chuyện gì vậy? Cứu mạng a. Ta, ta còn không muốn chết. Xiu xiu xiu. Nương theo lấy một hồi hoảng sợ tiêu to, bao vây lấy tiêu phàm hỏa diễm bên trong, đột nhiên nổi bắn ra một đạo dài nhỏ hỏa diễm sợi tơ. Có chút cùng loại với trước đó tiêu phàm thả ra hỏa diễm trường thiên, nhưng khác nhau vẫn là tương đối rõ ràng. Những ngọn lửa này sợi tơ càng thêm dày nhỏ, bạo phát ra khí tức cũng càng thêm khủng bố. Như là phi tiêu lướt qua hư không, sinh ra chói thái tiểu rít. Phốc phốc. Sau đó, chính là đao vào thịt về sau, tóe lên huyết dịch phun tung tóe mà ra âm thanh. Ở đây mấy ngàn tu luyện giả, bị những thứ này dày nhỏ sợi tơ, như là xuyên hồ lô bình thường, hoàn toàn sâu đâm thủng thân thể. Mà bọn hắn lại như cùng giấy đâm tiểu nhân dường như. Theo bị xỏ xuyên vị trí, tách ra từng đoàn từng đoàn hỏa diễm, hướng về trung quanh lan tràn ra, cả đốt đốt lên. Đốt cháy tốc độ rất nhanh. Trong khoảnh khắc, những người này, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra thì biến thành một đống cho tản, thân tử đạo tiêu. Tiểu phàm bên hai vang lên lần nữa hệ thống thanh âm nhắc nhở. Chỉ là, hắn giờ phút này đang cùng pháp tắc thần long dung hợp, hoàn toàn không có nghe được. Đồng thời, nếu hắn hoàn toàn thanh tỉnh, có thể nhìn thấy, những người này sau rơi xuống một đống bong bóng thuộc tính, bay vào trong thân thể hắn. Sau đó, bên hai vang lên lần nữa một hồi mỹ diệu hệ thống nhắc nhở âm. Càng xa xôi những người tu luyện kia, giờ phút này nhìn nhau sững sờ, không hẹn mà cùng nhìn về phía, cái đó đưa ra dung hợp pháp tắc thần long lúc, tu luyện giả không có bất kỳ cái gì phòng hộ tu luyện giả. Có thể tận đến giờ phút này, Bọn hắn mới phát hiện, người tu luyện này lại chính là trước đó vị kia người dẫn đầu. Người rốt cuộc là ai? Cái này, tất cả mọi người ý thức được không được bình thường, vội vàng cảnh giác nhìn về phía dẫn đầu tu luyện giả. "Đúng là ta ta à." Hứa Đông cười lạnh, bình tĩnh nói, "Thế nào, thì cho phép những người này hú ta, không cho phép ta hú người?" "Hùng chi, ta nói thì đúng là lời nói thật, dung hợp pháp tắc thần long lúc, tu luyện giả xác thực không có bất kỳ cái gì năng lực phòng ngự, nhưng." Hứa Đông nụ cười càng biến đổi thêm tà mị, cũng không có nghĩa là pháp tắc thần long không có bất kỳ cái gì phản kháng a. "Vậy ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Một tên tiên quân cảnh cường giả tức giận hỏi: "Pháp tắc thần long, dù sao cũng là vô ý thức đồ vật, có người công kích nó, nó sẽ chỉ theo bản năng phản kích, năng lượng tiêu hao sạch sẽ, phản kháng tự nhiên là không tồn tại, chỉ tiếc." Thửa Đông mặt mũi tràn đầy ghét bỏ lắc đầu, hừ lạnh nói: "Những người kia quá không chú rủ, thực lực tệ bại thành như thế, hoàn toàn không thể tiêu hao bao nhiêu pháp tắc thần long năng lượng." Nói xong, Thửa Đông thật dài thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói: "Hiện tại đến xem, chỉ có thể trơ mắt nhìn, gia hỏa này đem cái kia thần long pháp tắc thuộc tính hòa dung hợp. Chuyện này là thật." Thửa Đông vừa dứt lời, Cha hỏi Tiên quân cường giả hai mắt tỏa sáng, vội vàng hỏi: "Ngươi xác định, chỉ cần công kích lực lượng đầy đủ, có thể đem pháp tắc thần long phản kháng triệt để tiêu hao hết?" Còn có ý nghĩ, Hứa Đống nhìn ngậm miệng môi, lắc đầu nói: "Không phải ta coi không dậy nổi các ngươi, các ngươi tất cả mọi người thêm tại một viên, có thể đều không được." Hứa Đống vừa dứt lời, ngay lập tức dẫn tới một đám người trợn mắt nhìn. Mọi người tương đối phẫn nộ, hiển nhiên là cảm thấy Hứa Đống lời này tương đối bắt nạt người. Bọn hắn ở đây tốt xấu còn có mấy vạn người, chỉ là tiên quân thì đều có ngàn cái, chẳng lẽ còn không giải quyết được một cái pháp tắc thần long? Cũng không phải huy nó chỉ là đem năng lượng của nó, triệt để tiêu hao sạch sẽ a. Không phục, vậy mọi người thử một chút tốt. Hứa Đông không chút do dự lựa chọn lui ra phía sau, kéo ra cùng những người này khoảng cách, hình như sợ một lúc Pháp Tắc Thần Long phản kích sẽ liên lụy đến hắn dường như. Nhìn thấy Hứa Đông phản ứng, không ít người nét mặt theo phẫn nộ chuyển biến thành do dự. Vừa nghĩ tới vừa rồi tại Pháp Tắc Thần Long phản kích dưới, nhiều người như vậy trực tiếp vấn lạc. Đại bộ phận nội tâm bị xúc động cùng tham lam thôn vẻ tu luyện giả, cũng dần dần bình tĩnh lại. Mặc dù bọn hắn rất không cam tâm, Pháp Tắc Thần Long bị tiêu phạm một mình được hưởng. Thế nhưng so sánh với Vì cấp bậc đầu này pháp tắc thần long, mà nhường tính mạng mình khó giữ được, vậy phiền phức càng lớn hơn đi. Hứa Đông đụ cật liếc những người này một chút, bất động thanh sắc về tới khu vực pháp tắc thuộc tính thủy. Kỳ thực, hắn chân chính ý nghĩ là khiến cái này người đã hiểu, pháp tắc thần long muốn đối phó, độ khó rất lớn, mà hắn là khu vực pháp tắc thuộc tính thủy bên trong, trong khoảng cách khu vực gần đây thủy thuộc tính pháp tắc càng ngộ người. Hắn nhìn thấy Tiêu Phàm tại thuộc tính hỏa khu vực, vượt qua những người khác về sau, thì ngay lập tức dẫn suất thần long pháp tắc thuộc tính hỏa. Vậy chính hắn cũng có thể có năng lực dẫn suất thần long pháp tắc thuộc tính thủy. Nơi này chính là tứ tượng di tích. Thần Long Pháp Tắc thuộc tính Hỏa cũng có lẽ nào cái khác liền không có sao? Chỉ cần khiến cái này người cảm nhận được sợ hãi, chờ hắn dẫn xuất Thần Long Pháp Tắc thuộc tính Thủy lúc, những người này cũng không dám ra tay kết đoạt. Vậy hắn có thể an ổn cùng Thần Long Pháp Tắc thuộc tính Thủy dung hợp. Bởi vậy, Hứa Đông cũng không hâm mộ Tiêu Phàm dung hợp Thần Long Pháp Tắc thuộc tính Hỏa. Hắn thậm chí còn có loại muốn cảm tạ Tiêu Phàm suy nghĩ. Cũng không biết những người khác là không để ý đến Hứa Đông, hay là vẫn như cũ bị Tiêu Phàm thu hút, không ít người cho dù nhìn thấy Hứa Đông về đến khu vực Pháp Tắc thuộc tính Thủy, tiếp tục một bộ xâm nhập khu vực trung tâm biểu hiện thì không có để ý. Hứa Đông thấy thế, Tự nhiên là vô cùng cao hưng, chỉ là ý nghĩ của hắn mặc dù rất tốt, nhưng theo tình huống trước mắt đến xem, hắn thủy thực căn bản không biết thần long pháp tác thuộc tính hỏa rốt cục là bởi vì cái gì mới biết đột nhiên xuất hiện và hướng Tiêu Phàm, cho dù hắn thật sự có thể làm được, xâm nhập đến trung tâm kia phiến khu hôn hạp vực, nói không chừng, cũng vô pháp dẫn xuất thần long pháp tác thuộc tính thủy. Có câu nói nói hay lắm, làm người đâu, tuyệt đối đừng quá mức đắc ý quên hình, có đôi khi, quá trải quá ý, ngược lại sẽ không có kết quả tử tế. Mà giờ này khắc này, Tiêu Phàm thể nội thì đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thần Long Pháp Tắc thuộc tính hỏa chui vào thức hải của hắn về sau, thi hóa thành thuần túy nhất pháp tắc chi lực thuộc tính hỏa, như là lấp loé tinh quang bình thường, hướng về Tiêu Phàm thức hải các ngóc ngách, phiêu tán mà đi. Chương 1415, Ngưng tụ pháp tắc chi luân, chương 1415, Ngưng tụ pháp tắc chi luân. Những thứ này pháp tắc chi lực thuộc tính hỏa, theo Tiêu Phàm, so với hắn đã đạt tới tiểu thành cảnh giới, lĩnh ngộ ra tới pháp tắc chi lực, càng thêm tinh túy. Hắn chờ không nổi muốn đem những thứ này pháp tắc chi lực hấp thụ. Lại bất đắc dĩ phát hiện, cơ thể không cách nào bị khống chế. Mặc kệ hắn làm thế nào, cũng không có cách nào đem những thứ này pháp tắc chi lực hấp thụ đến chỉ có thể trợn mắt nhìn chúng nó, từng chút một dung nhập vào trong thức hải của chính mình. Theo lý thuyết, pháp tắc chi lực tu luyện tới cảnh giới cao thâm, sát thực sẽ xuất hiện, pháp tắc chi lực trải rộng toàn thân tình huống, suy nghĩ khế động, có thể theo toàn thân trên dưới bất kỳ vị trí nào ngưng tụ ra hàng loạt pháp tắc chi lực, đến cuối cùng, thậm chí có thể xuất hiện, toàn bộ thân thể đều là do pháp tắc chi lực ngưng tụ, cũng dung nhập vào phương thiên địa này tình huống, nhưng cũng không phải là bị thế giới này thiên đạo quy tắc khống chế, mà là hắn trưởng không vương này trực tiếp thiên đạo quy tắc tình huống. Nói cách khác, Hiện tại những thứ này tinh thuần pháp tắc chí lực dung nhập vào tiêu phàm thức hải, hẳn là công việc tốt. Nhưng vấn đề là, tiêu phàm tính cách, chính là loại đó muốn đem tất cả cũng đều ở trong lòng bàn tay cảm giác. Thức hải đối với một người tu luyện mà nói, thế nhưng vô cùng trọng yếu tồn tại. Nếu là chính hắn khống chế những thứ này pháp tắc chí lực dung nhập vào thức hải, hắn sẽ phi thường cao hứng. Nhưng những thứ này pháp tắc chí lực là tự động dung nhập vào thức hải của hắn. Nay hắn thấy, thì có rất lớn thai hoang ngẫm. Rốt cuộc, nay pháp tắc thần long đến cùng là thế nào xuất hiện? Có phải hay không nào đó ẩn tàng đại lão cố ý làm ra đến, muốn đoạt xá thân thể hắn? Hắn hiện tại thì không rõ ràng, lớn như vậy tu luyện giới, tâm phòng bị người không thể không a. Tiêu Phàm cắn răng, lần lượt nếm thử, đi khống chế những thứ này pháp tắc chi lực. Dù là những thứ này pháp tắc chi lực, rất nhanh liền dung hợp đến trong thức hải của hắn, nhường hắn cảm giác vô cùng tư sướng. Nhưng hắn như cũ tại cắn răng, nỗ lực thử nghiệm. Hàng loạt thần hồn chi lực, tại mưu toan khống chế những thứ này pháp tắc chi lực lúc, bị Liễu Mạn tiêu hao. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm có loại mãnh liệt cảm giác suy yếu. Có thể lúc này, Tiêu Phàm thì không có cái nào xuất ra ngoại vật, khôi phục thần hồn của mình, chỉ có thể sử dụng công pháp. Đột nhiên một bị tiêu phàm sơ sót công pháp, tự động vận chuyển lại. Linh hồn trấn độ 3. Đây là tiêu phàm thật lâu trước đó, liền học được công pháp, dưới sự giúp đỡ của hệ thống, cho dù hắn không chủ động tu luyện, mỗi ngày đều năng lực tăng lên không ít tinh thần lực. Chỉ là, hiện tại tiêu phàm thuộc tính đã hoàn toàn chuyển đổi thành tiên lực giá trị, sớm đã không còn đơn độc thuộc tính tinh thần, hắn cũng liền không để ý đến. Đương nhiên, hắn mặc dù xem nhẹ, nhưng bộ công pháp kia như cũng tại chậm rãi tăng lên thần hồn của hắn cường độ, hiệu quả còn không tính kém. Nhất là, tại tu vi của hắn, tăng lên tới tiên giai sau, Cái đồ chơi này tăng lên thần hồn cường độ hiệu quả, đã không còn là cụ thể số lượng, mà là dựa theo tỉ lệ phần trăm tăng lên. Có thể nói là tương đối khoa trương. Hiện tại đột nhiên lại tự động nhảy ra, cũng làm cho Tiêu Phàm vô cùng giận mình. Chẳng qua, tất nhiên đã nhảy ra ngoài. Tiêu Phàm đương nhiên là cắn răng, chủ động tu luyện. Chủ động tu luyện cùng bị động tu luyện, hiệu quả hay là hoàn toàn không giống. Chí ít, có gấp 10 trên lệnh. Rầm rầm rầm. Trước đó vì tiêu hao quá lớn, mà sắp hao hết thần hồn chí lực, trong nháy mắt khô cạn đồng ruộng, cuối cùng mở cống xả nước, trong khoảnh khắc, lớp kiến tất cả ruộng đồng dường như Tiêu Phàm theo bản năng lại nghĩ tiêu hao thần hồn chi lực, đi khống chế những kia tinh tú pháp tắc chi lực. Nhưng vào lúc này, hắn từ nơi sâu xa sản sinh một loại đặc thù cảm giác. Ngay lập tức bỏ đi ý nghĩ này, tiếp tục tu luyện linh hồn trấn động 3. Trầm mê tu luyện, thời gian không biết. Đợi đến Tiêu Phàm cùng nhau thanh lúc tỉnh lại, thình lình phát hiện, thần hồn của mình cường độ lại không hiểu ra sao tăng lên gấp ba. Đồng thời, tại trung tâm thức hải của hắn, thì xuất hiện một giống như vòng đu quay giống nhau thứ gì đó. Đây là pháp tắc chi luân. Tiêu Phàm nao nao, đột nhiên phản ứng, này không phải liền là vô số tu luyện giả khát vọng lấy được pháp tắc chi luân sao? Rốt cuộc có chuyện gì vậy?" Tiêu Phàm vẻ mặt mờ mịt. Mặc dù biết, cùng pháp tắc thần long dung hợp, quả thật có thể ngưng tụ ra một tòa pháp tắc chi luân. Nhưng hắn càng muốn hơn hay là tại chính mình ý thức thanh tỉnh trạng thái, ngưng tụ ra như thế một tòa pháp tắc chi luân. Lúc tu luyện, đột nhiên xuất hiện pháp tắc chi luân, vẫn là để Tiêu Phàm có loại căng thẳng cùng bất an. Ai mà biết được cái đồ chơi này có vấn đề hay không? Nhìn pháp tắc chi luân biên giới một vòng, chuyên môn tổn tại pháp tắc chi nguyên chỗ, chỉ có một chỗ ngưng tụ ra một khoảng trống xuất sinh mặt trời mới mọc hỏa hồng mặt trời nhỏ. Tiêu Phàm yên lặng ở trong lòng thì thầm một phen, thả ra thần thức Tồn vẻ viên này thuộc tính Hỏa Pháp Tắt Chí Nguyên, dò xét mà đi. Có lẽ là thần hồn chi lực tăng cường. Tiêu Phàm rõ ràng có thể cảm nhận được, viên này thuộc tính Hỏa Pháp Tắt Chí Nguyên, cùng mình mật thiết liên hệ. Loại đó hình như hết mạch tương thừa, nhìn thấy nhà mình con ruột cảm giác, nhường Tiêu Phàm không tự chủ được lộ ra một vòng nụ cười. Các loại, ta vui vẻ cái gì? Tiêu Phàm đột nhiên lại phản ứng, đây là Pháp Tắt Chí Nguyên, không phải con ruột a. Thật muốn như tử. Tìm thời gian, nhường Nguyễn Ngọc nàng nhóm cho mình sinh một chính là. Tiêu Phàm lần nữa nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó là đầu, đem lại một vòng suy tư, tạm thời ném ly đến sau đầu. Theo pháp Tắc Chi Nguyên, hướng về pháp Tắc Chi Luân Trung Tâm, dò xét mà đi. Pháp Tắc Chi Luân Trung Tâm, tồn tại một đoàn mờ mịt khí tức. Chợt nhìn, hình như chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng cẩn thận xem xét về sau, lại có thể phát hiện, bên trong vô biên vô hạn, chính là một cái không có biên giới hỏa diệm thế giới. Đây là tương lai thật sự thuộc về chính ta tiểu thế giới, Tiêu Phàm đột nhiên hiểu rõ. Thế giới nhỏ như thế này, còn không phải thế sao phàm tu giai đoạn, những người tu luyện kiếm ở tiểu thế giới, bọn hắn chỉ có thể coi là tiểu không gian. Đừng nói là cùng đạt tiến hóa đến tiểu thiên thế giới linh hương lăng tiểu thế giới trong cơ thể so sánh chính là cùng những kia phụ thuộc đại thế giới mà tồn tại di chỉ, bí cảnh cũng hoàn toàn so ra kém. Với lại trưởng thành tính cũng không phải thương thấp. Nhiều lắm là chính là trưởng thành là phụ thuộc đại thế giới mà tồn tại di chỉ cùng bí cảnh loại trình độ này. Căn bản không có cách trưởng thành đến linh hương lang tiểu thế giới trong cơ thể tiểu này. Lại càng không cần phải nói, những kia trung thiên thế giới, đại thiên thế giới. Trước đó, Tiêu Phàm còn muốn nhìn, mượn nhờ cái khác một ít năng lực gì để cho mình thì vội vàng mở dạng này tiểu thế giới. Hắn hiện tại vô cùng may mắn, may mắn không có làm như thế. Bởi vì như vậy tiểu thế giới, trưởng thành độ khó lớn vô cùng. Sa sa không cách nào cùng mượn nhờ pháp tắc chí nguyên ngưng tụ ra tiểu thế giới so sánh. Vì mượn nhờ pháp tắc chí nguyên ngưng tụ ra tiểu thế giới, đó là chân chính có thể vô hạn trường thành. Theo pháp tắc tiến hóa đến quy tắc, cuối cùng trở thành siêu việt tam thiên đại thế giới tồn tại, cũng không phải là không có có thể sự việc. Chỉ là, lúc này vừa mới ngưng tụ pháp tắc thuộc tính hỏa chí nguyên, muốn đem thế giới này thật sự mở ra đến, chí ít cần kim mộ thủy hỏa thổ, tăng thêm thời gian cùng không gian nãy bảy loại pháp tắc a. Phía trước năm loại còn dễ nói, không gian cùng thời gian. Tiêu Phạm hơi có chút phiền muộn. Chương 1416 Tiên quân đỉnh phong, chương 1416, tiên quân đỉnh phong. Pháp tắc chi luân đã ngưng tụ, Tiêu Phàm hiện tại mượn nhờ thần hồn, đã có thể triệt để khống chế sức hải bên trong mỗi một lọn pháp tắc chi lực. Mặc dù hắn vẫn còn không biết rõ, pháp tắc chi luân rốt cục là như thế nào ngưng tụ ra, nhưng lúc này, lại đi lãng phí thời gian, đi dò xét tình huống này, hiển nhiên là không cần phải. Thế là, Tiêu Phàm chỉ có thể triệt để bỏ đi ý nghĩ này. Ngoài ra, pháp tắc chi nguyên ngưng tụ, thì mang ý nghĩa Tiêu Phàm pháp tắc thuộc tính hỏa, trực tiếp tăng lên tới đại thành, về phân pháp tắc tối cao tầng thứ đỉnh phong. Khả năng này cần Tiêu Phàm thức hải bên trong Cái này mượn nhờ pháp tắc chi nguyên ngưng tụ mà thành thế giới, triệt để hoàn thiện về sau mới có thể tăng lên. Dù sao, hiện tại Tiêu Phàm là một điểm đầu mối đều không có. Hỏi thăm hệ thống sau đó, hệ thống cũng không có cho ra chính xác trả lời, chỉ là nhường hắn thuận theo tự nhiên là được rồi. Tất nhiên pháp tắc chi luân cũng đã ngưng tụ ra, Tiêu Phàm lần nữa nghĩ đến đưa ra ngay từ đầu ý nghĩ, hỏi: "Hệ thống, hiện tại ta năng lực tăng cao tu vi đi, có phải tăng cao tu vi?" Lần này, hệ thống đương nhiên không tiếp tục ngăn cản Tiêu Phàm suy nghĩ, trực tiếp hỏi nói: "Tăng lên." Tiêu Phàm nội tâm có chút hơi kích động. Cái này tiên quân a? cùng ký chủ đột phá thành công, tu vi để thăng đến tiên quân đỉnh phong. Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đang chuẩn bị mở ra bảng thuộc tính, xem xét tăng lên tới tu vi, kết quả hệ thống lần này lại hảo tâm, trực tiếp làm ra nhắc nhở. Nhưng cái này nhắc nhở lại làm cho Tiêu Phàm có chút mờ mịt. Hắn cầm tới đầy đủ tiên vực mạnh vỡ không tệ, nhưng tiên lực chỉ trước đó mới hơn 50 triệu a. Lẽ ra nên tăng lên tới tiên quân trung kỳ, sao trực tiếp đạt đến tiên quân đỉnh phong? Này không khoa học. Mặc dù, Tiêu Phàm rất rõ ràng, hệ thống vốn là không khoa học. Yên lặng mở ra bảng thuộc tính. Tiêu Phàm đầu tiên nhìn thấy là một vị ước là tính toán đơn vị tiên lực trị một thứ 2000 vạn. Nay mẹ nó, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Ta dung hợp pháp tắc thần long lúc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sâu sự việc? Tiêu Phàm vội vàng mở ra chữ viết nhắc nhở bảng. Liên tiếp tiên lực trị cùng tiên vực mảnh vỡ thu hoạch xuất hiện tại tầm mắt của hắn bên trong. Hàn Yên lặng tính toán một chút, chỉ là cái này đem gần một vạn tiên vực mảnh vỡ còn đợ lượng, Tiêu Phàm yên lặng tính toán, tại chính mình dung hợp pháp tắc thần long lúc, chí ít có mấy ngàn tu luyện giả bị chính mình chấm giết. Cho nên, vừa nãy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tiêu Phàm càng phát mịt. Bỗng, đúng lúc này, trong đầu của hắn đột nhiên xuất hiện một đoạn quang ảnh. Hệ thống đưa hắn dung hợp pháp tắc thần lòng trong quá trình, chuyện đã xảy ra, ghi xuống. Hoắc, nguyên lai like là như vậy. Những người này, đã vậy còn quá tìm đường chết sao? Ta đều không có nghĩ đối bọn họ động thủ, bọn hắn lại còn công kích ta. Ha ha, đã hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra về sau, Tiêu Phàm cũng coi là triệt để an tâm. Trên mặt không khỏi lộ ra một vòng nụ cười, lần nữa mở ra bảng thuộc tính. Ký chủ, Tiêu Phàm. Tiên lực trị, một thước 2000 vạn. Tu vi, Tiên quân đỉnh phong. Tiên vực mệnh vỡ, 9838. Hệ thống, ngươi sợ không phải coi là tốt đi? Mỗi lần đem ta tu vi tạm một đợt, sau đó đông chốc tăng lên tới đỉnh phong. Tiêu Phàm rất vui vẻ, nhịn không được trêu chọc lên. "Trùng hợp, mọi thứ đều là trùng hợp. Vậy xin hỏi, những tia tiên vực mày mỡ cùng tiêu hao ở nơi nào? Thứ này có phải là vì tăng lên chính ta tiểu thế giới a?" Tiêu Phàm lại tò mò hỏi. "Ký chủ yên tâm, buồn hệ thống chắc chắn sẽ không tham ô ký chủ tiên vực mày mỡ, mặc dù bây giờ ký chủ tiểu thế giới còn không có hoàn toàn mở ra, nhưng đợi đến tương lai mở ra lúc, những thứ này đã tiêu hao hết tiên vực mày mỡ, khẳng định sẽ thể hiện ra đây." Tiêu Phàm đương nhiên hiểu rõ, hệ thống chắc chắn sẽ không lừa chính mình tiên vực mày mỡ. Hắn chính là tò mò, thứ này rốt cục tiêu hao đi nơi nào? Tất nhiên hệ thống nói như vậy, Tiêu Phàm tự nhiên là lựa chọn tin tưởng hắn. "Hệ thống, này tứ tượng di tích bên trong, đồ tốt nhất, hẳn là này pháp tắc thần long đi." Tiêu Phàm chợt lại hỏi, "Hẳn là?" Hệ thống do dự một lát, hay là đáp lại nói, "Tiên ta có hay không có thể thay cái khu vực, đi khu vực khác xem xét, có thể hay không lần nữa hấp dẫn ra pháp tắc thần long." Tiêu Phàm nghiền ngẫm cười nói, "Đề nghị ký chủ bước vào khu vực trung tâm xem xét, lỡ như còn có những vật khác đâu." Hệ thống hồi đáp, "Cũng là." Hệ thống đề nghị Tiêu Phàm là vui vẻ đồng ý, cười ha hả gật đầu, hướng về khu vực trung tâm đi tới. Bạch. Ba vây lấy Tiêu Phàm hóa diễm, tại hắn hành động trong nháy mắt, trực tiếp tiêu tán. Cả người hắn thì xuất hiện tại cái khác tu luyện giả trong tầm mắt. Một đám còn đang do dự, đến cùng muốn hay không động thủ tu luyện giả, nhìn thấy Tiêu Phàm đã vậy còn quá nhanh thì kết thúc. Từng cái mắt trợn tròn không thôi. Không. Không thể nào. Cái này kết thúc. Sao lại nhanh như vậy? Đây chính là dung hợp pháp tắc thần long a. Lẽ nào này pháp tắc thần long là giả? Chắc, làm sao lại kết thúc? Lần này phiền toái. Căn bản không có cơ hội động thủ. Nếu không, chúng ta thử lại lần nữa. Nói không chừng, tiểu tử kia không hề có triệt để dung hợp pháp tắc Thần Long, chỉ là tạm thời đem nó lưu tại thể nội. Muốn thử chính ngươi đi thử, ta nhưng không có lá gan kia. Không biết có phải hay không là ảo giác, cảm giác tu vi của tiểu tử này hình như tăng lên. Có sao? Không có chứ. Không phải là Định Phong đại la sao? Cảm giác là hắn cố ý che giấu ra tới, này Định Phong đại la, cùng vừa nãy Định Phong đại la, rõ ràng khác nhau a. Một đám người trò chuyện một chút, phát hiện tiêu phàm tu vi hình như trở nên hư vô mờ mịt lên. Nơi này một đám tu luyện giả Tu vi cao nhất hiện nay cũng bất quá tiền quân hậu kỳ. Ở đâu nhìn ra, Tiêu Phàm cố ý che giấu ra tới đỉnh Phong Đại La tu vi rốt cục là thật là giả. Bọn hắn chỉ có thể cảm giác có điểm gì là lạ. Hắc hắc. Nghe được phía sau những người này nghị luận, Tiêu Phàm nhịn không được bật cười. Hắn chính là cố ý. Vốn đang cảm thấy muốn tập hợp đủ hàng loạt tiên dược mạnh mẽ, độ khó lớn vô cùng. Có đó không nơi này, thì tu mạch hơn một vạn. Khấu trừ tăng lên tới tiền quân, cần 1000 mai, còn lại hơn 9000 mai. Chỉ cần sẽ giải quyết mấy trăm, có thể tu hoạch đầy đủ đột phá đến tiên tôn tiên vực mạnh mẽ. Tiêu Phàm đương nhiên không thể nào trực tiếp đem thực lực của mình chân chính bạo lộ ra. Nếu không, những người này khẳng định không dám tiếp tục động thủ với hắn. Tiêu Phàm sẽ không vì tiên vực mảnh vỡ cùng tiên lực trị, chủ động đi công kích những người khác, nhưng không có nghĩa là hắn không thể câu cá chấp pháp a. Như vậy cũng tốt đây, một cô nương xuyên mắt lạnh, ngươi là có thể đưa nàng cái kia. Nếu không phải trong lòng ngươi có tà niệm, ngươi có thể biết động thủ sao? Ngươi nếu động thủ, vậy cũng chỉ có thể nói rõ, trong lòng ngươi có ác, với lại không cách nào khống chế. Cho dù không có Tiêu Phàm câu cá chấp pháp, cũng sẽ vì những chuyện khác để ngươi triệt triệt để để bạo lộ ra. Tiêu Phàm hiện tại chẳng qua là trước giờ động thủ Phòng ngự về sau xảy ra nhiều hơn nữa bi kịch. Đây cũng coi là làm người tốt công việc tốt không phải sao? Chương 1417, hệ thống đề nghị, chương 1417, hệ thống đề nghị. Tiêu Phàm rất nhanh liền đi tới khu vực trung tâm khu vực biên giới. Trong thời gian này, không còn có xuất hiện pháp tắc nguyên tinh cùng pháp tắc thần long. Tiêu Phàm cũng không có thất vọng, tại khu vực pháp tắc thuộc tính hỏa, thu hoạch đã rất nhiều, không cần thiết lại lòng tham. Ừm. Tiêu Phàm đang chuẩn bị bước vào khu vực trung tâm, lại phát hiện hắn ngay phía trước trong hư không, hình như tồn tại một đạo căn bản nhìn không thấy trong suốt bức tường. Hắn thử các loại cách, đều không thể tiến vào khu vực trung tâm. Chỉ có thể bất đắc dĩ ở trong lòng mặc niệm nói, "Hệ thống, xem ra nơi này ta tạm thời là không vào được, ta đi trước khu vực khác đi dạo." "Ký chủ, vậy ngươi tuyệt đối không nên trực tiếp từ nơi này vượt đến bên cạnh khu vực bên trong, tận lực lui về từ bên ngoài kia vòng khu vực pháp tắc hỗn hợp vào trong." "Vì sao?" Tiêu Phàm không hiểu hỏi. "Lỡ như ngươi đang nơi này trực tiếp lại để cho pháp tắc thần long xuất hiện, đây chẳng phải là bỏ qua lấy thêm mấy khối pháp tắc nguyên tinh cơ hội. Ngươi có pháp tắc thần long, xác thực không dùng được pháp tắc nguyên tinh, nhưng ngươi những kia bạn đời, lẽ nào không cần sao?" Hệ thống bất đắc dĩ nhắc nhở. "Đúng a." Tiêu Phàm bừng tỉnh đại ngộ lại nói lầm bầm. Mà lại nói không trừng, muốn dẫn phát những thứ này pháp tắc thần long chủ động xuất hiện, nhất định phải nhường độ lĩnh ngộ pháp tắc, đạt tới trình độ nhất định. Ta ba loại khác pháp tắc, nhưng vẫn là kém chút ý nghĩa lực. Xét thực như thế, Tiêu Phàm ngay lập tức quay người, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, một đường chạy, lui trở lại biên giới khu vực pháp tắc hỗn hợp, sau đó trở lại bên cạnh khu vực pháp tắc thuộc tính kim bên trong. Hắn muốn làm gì? Con mẹ nó, ra hoàn này, sẽ không lại nghĩ đến khu vực pháp tắc thuộc tính kim gây sự tình đi. Hắn lẽ nào kim thuộc tính pháp tắc thì lĩnh ngộ không tệ? Không được, tuyệt đối không thể nhường hắn đi vào. Lỡ như hắn lại dẫn suất kim thuộc tính pháp tắc thần long, lão tử tuyệt đối phải thủ huyết. Ngăn lại hắn, các mẹ nó chỉ nói bất động a. Cùng tiến lên. Đứng ở khu vực pháp tắc thuộc tính kim một đám tu luyện giả, nội giận gầm nhẹ lên. Cuối cùng, hay là có chim đầu đàn đứng ra, ngăn cản Tiêu Phàm đường đi, không cho phép ngươi tiếp tục thâm nhập sâu. Nhìn ngăn lại chính mình đường đi mười mấy cái tiên quân, cùng với mấy trăm đại la, Tiêu Phàm nghiền ngẫm cười cười, trong tay ngưng tụ ra một đoạn pháp tắc chi hỏa. Các ngươi nói, trên tay của ta này đoạn pháp tắc hỏa diễm, có đồng ý hay không yêu cầu của các ngươi. Nói chuyện tiên quân chu hưu, lại giận giận gầm nhẹ nói. Ngươi trẻ tuổi, ngươi khác phế lối, lão tử là Ngọc Nhân Tiên Tông nội môn đệ tử, ta đã đem chuyện bên này báo cáo cho tông môn, ngươi cho dù năng lực ở chỗ này đạt được chỗ tốt cỡ lớn, chúng ta tông môn cường giả thì tuyệt đối sẽ không dung tha ngươi. Lại tới đây một bộ, lời này vừa nãy các ngươi cũng đã nói đi. Đáng tiếc, hay là có nhiều người như vậy chết rồi. Tiêu Phàm vẻ mặt tiếc nuối nói. Bên trong di tích những người này, một thẳng cẩm tông môn tiên tôn tiên đế cường giả làm uy hiếp. Vậy đã nói rõ, khu di tích này khẳng định là tiên tôn tiên đế vào không được. Nếu như là trước đó, Tiêu Phàm có thể còn có thể sợ sợ tiên đế tiên tôn cường giả. Nhưng bây giờ Hắn làm một chút không sợ, có từ thần thú điện giao dịch tới những kia tiên đế cấp bậc thú thần chiến sĩ. Tiêu Phàm cảm thấy, chính mình cùng lắm thì thì trong tứ tượng di tích, đợi đến những người này tìm tới cửa, lại rời đi gì chỉ, sợ cái truy nha, hoặc là nhường, hoặc là chết, chính các ngươi lựa chọn đi. Tiêu Phàm tay phải nhấc lên một chút, tồn tại ở trong lòng bàn tay pháp tắc hỏa diễm, thế lực bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, đưa hắn cơ thể hoàn toàn bao phủ. Xiêu xiêu xiêu. Hỏa diễm phóng đại trong mắt, ngăn lại Tiêu Phàm đường đi bọn này tu luyện giả, ngay lập tức như là gặp ma, quay đầu liền chạy. Sợ tốc độ chậm, liền bị Tiêu Phàm giết chết. Hừ, Tiêu Phàm cười nhạo một tiếng, khinh thường lắc đầu, tiếp tục hướng về khu vực pháp tắc thuộc tính kim trung tâm đi đến. Ma Đức chạy trốn đám kia tu luyện giả, dừng bước, nhìn thấy Tiêu Phàm không hề có công kích bọn hắn, từng cái sắc mặt âm trầm tới cực điểm, các loại tiếng mắng chửi, bên tai không rớt. Sau một lát, trong bọn họ có ít người, không cam lòng nói ra, "Ta cũng không tin, hắn một đem pháp tắc thuộc tính hỏa lĩnh ngộ được cao thâm như vậy trình độ người, trên kim thuộc tính pháp tắc cũng có thể lĩnh ngộ sâu như vậy." "Là được, khác kết quả, ngược lại chết tại nơi này, vậy liền thôi hại." Bành, đánh mặt thường thường tới chính là như vậy cái thời." Trào Phúng Thanh vừa mới vang lên. Trên người Tiêu Phàm thì đột nhiên tách ra một đạo trùng thiên kim sắc quang mang. Chợt, một khóa pháp tác nguyên tinh thuộc tính kim rơi xuống ở trước mặt hắn. Tiêu Phàm xoay người đem nó nhặt lên, còn cố ý hướng về Trào Phúng hắn những người kia, khẽ khoang quắc cười, vui thích bỏ vào không gian hệ thống bên trong, tiếp tục hướng về khu vực trung tâm đi đến. Trào Phúng Tiêu Phàm đám người này, mặt đen thành than đá. Phẫn nộ trong, lại dẫn một cỗ trùng thiên lửa giận. Cắn răng nghiến lợi, từng cái hình như hận không thể đem Tiêu Phàm rút gần lỗ ra, uống máu ăn thịt. Chỉ tiếc Bọn hắn chỉ dám trơ mắt nhìn, ánh mắt bên trong lộ ra phẫn nộ mà thần sắc hâm mộ. Trước đó trải nghiệm, để bọn hắn ý thức được, Tiêu Phàm không dễ chọc. Hiện tại xông đi lên, cũng là muốn chết, còn không bằng thành thành thật thật lưu lại tại tại chỗ. Hoàn toàn như trước đây, Tiêu Phàm rất mau tới đến kim thuật tính pháp tác ở giữa khu vực. Nơi này nguyên bản đồng dạng là tụ tập hàng loạt cảm nộ kim thuật tính pháp tác tu luyện giả. Chỉ là, lúc này, nơi này đã không hay, bọn hắn cũng chạy trốn. Mà Tiêu Phàm đi đến nơi này về sau, trên người xuất hiện lần nữa một đạo trùng thiên kim sắc quang mang. Tech3 đã cục. Mười khối pháp tắc nguyên tinh thuộc tính kim, như là trời mưa dường như rơi xuống trước mặt Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lại một lần đắc ý nâng lên toàn bộ pháp tắc nguyên tinh thuộc tính kim, hướng về xa xa những kia cảm nội kim thuộc tính pháp tắc tu luyện giả khoe khoang lên. Đám người này, khí càng là hơn mắt trợn trắng, có người thậm chí thực sự chịu đựng không nổi, trực tiếp giận mất đi, hay là một tiên quân cảnh cường giả. Chỉ tiếc, lúc này, sự chú ý của mọi người đều đặt ở Tiêu Phàm bên người, không ai chú ý tới cái này giận ngất tiên quân. Nếu không, lại làm một hồi giễu cợt. Ừm. Cất kỹ toàn bộ pháp tắc nguyên tinh thuộc tính kim, Tiêu Phàm tiếp tục thâm nhập sâu. Thế nhưng Đi đến vừa mới thần long pháp tắc thuộc tính hỏa chỗ, lần này khu vực thuộc tính kim giải đất trung tâm, không hề có pháp tắc thần long xuất hiện. Tiêu Phàm nhíu mày, không tin tà tiếp tục đi về phía trước một khoảng cách, vẫn không có nhìn thấy bất luận cái gì pháp tắc thần long xuất hiện dấu hiệu. Tiêu Phàm hiểu rõ, nếu không phải pháp tắc thần long mỗi người chỉ có thể thu hoạch một cái, hoặc là chính là cùng hắn đoán giống nhau, nhất định phải lĩnh ngộ độ tăng lên tới nhất định cấp độ mới có thể dẫn xuất pháp tắc thần long. Hắn kim thuộc tính độ lĩnh ngộ pháp tắc, rõ ràng không có vừa nãy pháp tắc thuộc tính hỏa lĩnh ngộ độ cao. Thế là, Tiêu Phàm bất động thanh sắc lấy ra một viên pháp tắc nguyên tinh thuộc tính kim, chuẩn bị đem nó thôn về chỉ cần tuôn phệ thành công, hắn kim thuộc tính pháp tắc lĩnh ngộ độ có thể tăng lên tới vừa mới dẫn xuất thần long pháp tắc thuộc tính hóa lúc, pháp tắc thuộc tính hóa đạt tới lĩnh ngộ độ. Nhưng bên cạnh những người tu luyện kia cũng không biết. Bọn hắn nhìn thấy Tiêu Phàm lần này không có dẫn xuất pháp tắc thần long, ngay lập tức hoan hô lên. Chương 1418, nó là của ta, chương 1418, nó là của ta. Ha ha, Dương hắn khoe khoang, lần này tại sao không có dẫn xuất pháp tắc thần long? Không có xuất hiện kim thuộc tính pháp tắc thần long, chúng ta thì còn có cơ hội, theo hắn khoe khoang đi. Chúng ta lĩnh ngộ chính mình chính là không sai. Không cần để ý tới cái này, một bộ tiểu nhân đất trí ra hỏa, chỉ cần chúng ta nỗ lực, giống nhau có thể dẫn xuất kim thuộc tính pháp tắc thần long. Bọn này cảm ngộ kim thuộc tính pháp tắc tu luyện giả, ngay lập tức vui thích lại trở về khu vực pháp tắc thuộc tính kim. Thần Thanh Quý Sảng đang chuẩn bị ngồi xếp bằng xuống, lần nữa bắt đầu cảm ngộ tu luyện. Đột nhiên một đạo quen thuộc chấn động, theo khu vực trung tâm, chấn động mà ra. Trận. Một cái bay lên màu vàng kim pháp tắc thần long, như là rời nhà thật lâu hài tử, nhìn thấy phụ mẫu bình thường, điên cuồng phóng tới tiêu phàm ôm ấp. Mẹ nó. Cơn mờn. Cái này cầu vật, cố ý a. Rõ ràng tất cả mọi người cảm thấy Tiêu Phàm không thể nào lại đem pháp tắc thần long thu hút lúc đi ra. Hết lần này tới lần khác kim thuộc tính pháp tắc thần long lại một lần nữa xuất hiện. Phốc. Một vừa mới mặt mũi tràn đầy chờ mong nụ cười tiên quân cường giả, đột nhiên một ngụm lao huyết phun ra, sắc mặt trong nháy mắt vẻ bại suy sụp. Quan trọng nhất là, hắn khí tức trên thân thì đang bay nhanh suy yếu. Trong khoảnh khắc, thì theo tiên quân cảnh sơ kỳ, rơi xuống đến đại la kim tiên sơ kỳ. Hảo gia hỏa. Đây là bị Tiêu Phàm khí căn cơ cũng chịu ảnh hưởng, tu vi trực tiếp rớt xuống một đại giai đoạn a. Kỳ thực, không vẹn vẹn là cái này tiên quân cường giả. Cùng một thời gian, chịu ảnh hưởng tu lượng giảm không phải số ít, chỉ là cùng cái này tiên quân giống nhau, trực tiếp rơi xuống một cái đại cảnh giới dù sao vẫn là số ít, chỉ có hắn một. Nay chỉ có thể nói rõ, gia hỏa này căn cơ vốn là bất ổn. Đã dung hợp một cái pháp tắc thần long, nương tụ ra pháp tắc chi luân tiêu phàm, lần này lại xuất hiện một cái pháp tắc thần long phong tới hắn. Đã không có trước đó như vậy bất đắc dĩ, chỉ có thể trợn mắt nhìn pháp tắc thần long chính mình hành động, thậm chí cũng không biết pháp tắc chi luân đến cùng là thế nào xuất hiện. Lần này theo đầu này kim thuộc tính pháp tắc thần long nhập thể bắt đầu, mọi thứ đều trong lòng bàn tay của hắn. Rất dễ như trở bàn tay liền đem đầu này kim thuộc tính pháp tắc thần long nghiền nát thành tinh túy nhất pháp tắc chi lực, dung nhập vào pháp tắc chi luân bên trong, biến thành pháp tắc chi nguyên. Đây hết thảy, trước sau chẳng qua dùng hết không đến 1 phút. Hô. Tiêu Phàm thở hắt ra, cảm nhận được kim thuộc tính pháp tắc chi nguyên ngưng tụ thành hình trong đáy mắt, chính mình kim thuộc tính pháp tắc thì tăng lên tới đại thành cảnh giới, trên mặt thì không khỏi toát ra một vòng nụ cười sảng lạn. Thật sự sảng khoái a. Tiêu Phàm chưa bao giờ nghĩ tới, pháp tắc chi lực tăng lên, lại còn năng lực dễ dàng như vậy. Quả thực đây có hệ thống, còn phải mã nhiều. Với lại, Tiêu Phàm thì biết rõ Lần này có thể may mắn đạt được hai cái pháp tắc thần long, hệ thống ký ức không hề có giúp đỡ quá nhiều. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm càng thêm tò mò. Này tứ tư tượng di tích rốt cuộc là thứ gì? Làm sao có thể sinh ra pháp tắc thần long dạng này độ tốt? Bất quá, những người này có phải hay không quá kéo hung một chút? Rõ ràng pháp tắc chỉ cần tăng lên tới tiểu thành, có thể đem pháp tắc thần long hấp dẫn ra đến, bọn hắn nhiều người như vậy lại một đều không có làm được. Tiểu thành, rất khó sao? Tiêu Phàm mặt mũi tràn đầy khinh thường nói lẩm bẩm. Tiêu Phàm lại quên đi một việc, tại linh ngộ pháp tắc bên trên Muốn đem pháp pháp nhập môn, đầu tiên còn có một cái tỉ lệ phần trăm độ lĩnh ngộ pháp tắc. Còn có đem cái này tỉ lệ phần trăm độ lĩnh ngộ pháp tắc tăng lên tới 100%, mới xem như nhập môn. Chỉ là cái này, đúng tu luyện giả mà nói, liền đã tương đối khó khăn. Lại càng không cần phải nói, nhập môn đến tiểu thành, còn có một cái rất lớn giai đoạn cần để cho những người tu luyện này vượt qua. Đường nói, nơi này tu luyện giả, chỉ là khu khu đại la cùng tiên quân tu vi, liền xếp như một ít tiên tôn cương giả, muốn đem nào đó pháp tắc tăng lên tới tiểu thành giai đoạn, kỳ thực cũng vô cùng khó khăn. Thì đúng là như thế, những người kia nhìn thấy pháp tắc thần long về sau, mới biết điên cùng như vậy. Đồng thời, chính là bởi vì tiên tôn lĩnh ngộ pháp tắc, thì chuyện không phải dễ dàng như vậy. Bởi vậy, tất cả trong tiên giới, có thể thành công đột phá đến tiên đế cường giả, vô cùng thưa thớt. Bọn hắn khẳng định đều là đã ngưng tụ ra pháp tắc chi luân. Về phần có chưa hề mở ra thuộc về bọn hắn chính mình tiểu thế giới, vậy liền không có ai biết. Đặt được khu vực thuộc tính kim pháp tắc thần long về sau, Tiêu Phàm liền biết, tạm thời nơi này chính mình lại không có đồ vật có thể thu hoạch. Thế là, liền lần nữa một đường chạy, về đến khu vực pháp tắc hỗn hợp, tiến vào khu vực pháp tắc thuộc tính thủy bên trong. Nhìn thấy Tiêu Phàm cử động, cảm ngộ thủy thuộc tính pháp tắc những người tu luyện, mặt tất cả đều đen lại, nhất là Lư Dũng. Lúc trước hắn nhìn thấy Tiêu Phàm có thể dẫn xuất pháp tắc thuộc tính hỏa, liền cố ý chơi lửa gạn, đem cái khác tu luyện giả chú ý, cũng thu hút đến trên người Tiêu Phàm. Hy vọng mình có thể giống như Tiêu Phàm, đem khu vực pháp tắc thuộc tính thủy pháp tắc thần long thì hấp dẫn ra tới. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Tiêu Phàm trên pháp tắc nội tính, lại mạnh như vậy. Nhanh như vậy, lại lần nữa thu hoạch một cái kim thuộc tính pháp tắc thần long, cũng hướng về hắn chỗ khu vực pháp tắc thuộc tính thủy chạy tới. Ma Hứa Dống mơ hồ có loại cảm giác, hắn cảm thấy mình lập tức liền có thể đem khu vực pháp tắc thuộc tính thủy pháp tắc thần long thu hút đến. Ma Đức thở dống thầm mắng một tiếng, không có cùng cái khác khu vực pháp tắc thuộc tính thủy tu luyện giả giống nhau. Nhìn thấy Tiêu Phàm đến, thì trợn mắt nhìn, không có tâm tư tiếp tục cảm nội số dưới, mà là vẫn như cũ ngồi xếp bằng xuống tại chỗ, nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại, lần nữa dụng tâm đi cảm nội pháp tắc, hy vọng mình có thể tại thời khắc xuống còn, đây Tiêu Phàm trước một bước, hấp dẫn ra pháp tắc thần long. Tiêu Phàm mặc dù chú ý tới Hứa Dống, nhưng cũng không có quá mức để ý. Hoàn toàn như trước đây, Hắn rất nhanh liền đạt được đệ nhất đồng thủy thuộc tính pháp tắc nguyên tinh. Lần này, hắn không có thu vào không gian hệ thống bên trong, mà làm một bên bất động thanh sắc thuần vệ, một bên tiếp tục thâm nhập sâu. Chờ hắn đi vào khu vực pháp tắc thuộc tính thủy ở giữa khu vực lúc, hắn thủy thuộc tính pháp tắc cấp độ thì thuận lợi đột phá đến tiểu thành. Mà lúc này đây, 10 khối thủy thuộc tính pháp tắc nguyên tinh, lần nữa như là trời mưa bình thường, rơi xuống ở trước mặt của hắn. Cất kỹ 10 khối thủy thuộc tính pháp tắc nguyên tinh, Tiêu Phàm đang chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu. Đột nhiên một tiếng phấn nộ gào khét, theo bên cạnh hắn chuyển đến. Một con tiên quân đỉnh phong yêu thú, đột nhiên xuất hiện, phát ra gầm lên giận dữ, trực tiếp tự bảo Làm cái quỷ gì? Tiêu Phàm vẻ mặt mờ mịt đứng tại chỗ, căn bản không có muốn né tránh ý nghĩa. Hắn mặt mũi muối tràn đầy không hiểu hướng về bên cạnh một tên tiên quân nhìn sang. Hắn hiểu rõ, cái này tiên quân đỉnh phong yêu thú, hẳn là gia hỏa này Triệu Hoán đi ra. Muốn dùng tự bạo phương thức, cùng ta đồng quy vu tận. Ngươi thế nào không chính mình tự bạo, để cho mình chiến sủng tự bạo làm gì? Cái quỷ gia hỏa? Tiêu Phàm châm biếm nhìn, hình như căn bản không có nhìn thấy cái này tiên quân đỉnh phong yêu thú đang tự bạo dường như, mà cái lựa chọn này đem chiến sủng Triệu Hoán đi ra, muốn sử dụng tự bạo chiến sủng, đến nổ chết Tiêu Phàm người, không phải người khác, chính là hứa đống. Hứa Đông nhìn thấy Tiêu Phàm không chỉ không có né tránh, ngược lại đứng tại chỗ tr chấm biếng, mặt mũi vẫn mẹo, ngay lập tức cười gần nói: "Ngươi trẻ tuổi, thần long pháp tắc thuộc tính thủy là của ta, ngươi phải chết." Chương 1419, ngươi cười thật khó nghe, chương 1419, ngươi cười thật khó nghe. Xa xa những người tu luyện kia, nhìn thấy Hứa Đông điên cuồng bộ dáng, đầu tiên là sững sờ, sau đó cũng vô cùng mừng như điên nghị lộ lên. "Ha ha, tiểu tử này chết chắc, đây chính là tiên quân đỉnh phong yêu thú tự bảo a. Liền xếp như tiên tôn đỉnh phong cương giả, hơi không cẩn thận, cũng không chịu nổi, huống chi là hắn, cái này lại là. Cuối cùng phải chết." Không biết sau khi hắn chết, kia hai cái pháp tắc thần long còn có thể hay không xuất hiện. Đương nhiên có thể xuất hiện, thời gian ngắn như vậy, hắn lại không thể đem hai cái pháp tắc thần long cùng dung hợp đi. Các ngươi lẽ nào không có chú ý, tiểu tử này phản ứng tương đối bình tĩnh sao? Có phải hắn còn có cái khác gác chủ bài? Quản hắn có cái gì át chủ bài, Tiên quân định phong chiến sủng tự bạo, hắn một đại la, khẳng định không chống đỡ được. Ầm ầm. Ngay tại đám người này cười trên nỗi đau của người khác thảo luận thời khắc, cái kia đột nhiên xuất hiện Tiên quân định phong chiến sủng, cuối cùng ngưng tụ hoàn tất, tự bạo. Đáng sợ sóng xung kích, trong chốc lát huyết tán mà ra. Phan Phật muốn đem toàn bộ tứ thượng di tích cũng đánh nát rường như lan tràn ra. Sa sa cười trên nỗi đau của người khác bọn này tu lừa giả, đột nhiên ý thức được không thích hợp, từng cái sắc mặt đại biến muốn quay người chạy trốn. Có thể một tiên quân đỉnh phong chiến sủng tự bạo, sóng xung kích lan tràn tốc độ, ở đâu là bọn hắn những người này có thể so sánh. Trong chớp mắt, bọn hắn mới vừa vặn quay người làm ra chạy trốn động tác, liền bị sóng xung kích quét sạch, mất đi tung tích. Của ta, đều là ta. Đúng lúc này, sóng xung kích quét sạch mà lên trong nguồn ngủ, vang lên một tiếng điên cuồng cười to. Như thế nụ cười bị rồi, đương nhiên không thể nào đến từ Tiêu Phàm, mà là tự bạo chiến sủng chủ nhân. Hứa Đông. Hứa Đông nhìn thấy Tiêu Phàm thân ảnh bị nuốt hết, cũng nhịn không được nữa trong lòng mừng như điên, ngay lập tức cười lên ha ha. Người cười thật khó nghe. Một Nương Hứa Đông hoàn toàn không có nghĩ tới âm thanh lại ở thời điểm này, theo hắn vang lên bên tai. Cái gì? Hứa Đông nụ cười im bặt mà dừng, khuôn mặt hoảng sợ nhìn về phía tiếng vang lên lên chỗ. Chợt, một cái đại thủ, bắt Vân Kiến nhặt bình thường, thôi tản chiến sủng tự bạo sóng xung kích, quét sạch mà lên ngồi ngủ. Một tấm Nương Hứa Đông kèm chút hú chết khuôn mặt, xuất hiện ở trước mặt của hắn. Kinh không kinh hỉ ý không ngoài ý muốn. Tiêu Phàm cười hắc hắc, lộ ra một nhìn thẳng ngốc giống nhau nét mặt, nhìn về phía Hứa Đông nói: "Ngươi quên đây là địa phương nào? Nơi này chính là tứ tự tự di tích, chỉ có pháp tắc triều thức mới có thể sinh ra chân chính làm hại. Ngươi chiến sủng tự bạo uy lực đặt ở bên ngoài, sắp thực có khả năng giết ta, nhưng ở nơi này." Tiêu Phàm tiếp nối lắc đầu, nhún vai, thở dài nói: "Ta hiện tại hay là hoàn hảo không chút tổn hại hà gì." Lời này vừa ra, Hứa Đông trong nháy mắt có loại bị tức thổ hết xúc động. "Tiện, quá mẹ nó tiện." Tiện nhướng Hứa Đông theo bản năng cầm bốc lên nắm đấm, muốn đánh tới hướng Tiêu Phàm tấm kia tràn ngập nụ cười khuôn mặt. Thế nhưng Tại Bóp Đi nắm đấm một mấy mắt, hắn lại trầm mặc lại. Vì hắn biết rõ, vì thực lực của hắn, trong tứ tượng di tích, muốn xúc phạm tới Tiêu Phàm, căn bản không thể nào. "Đừng có giứt ta, ta có thể kể ngươi nghe một bí mật." Hứa Đông đột nhiên nói. "Bí mật gì?" Tiêu Phàm mở người, tò mò hỏi. "Trong truyền thuyết Ngũ Hành Thần Điện bí mật." Hứa Đông cắn răng nói. "Ngũ Hành Thần Điện?" Tiêu Phàm ánh mắt lóe lên một cái, vừa tới tiên giới lúc, hắn liền được bên trong một cái Ngũ Hành Thần Điện thông tin. Chỉ tiếc, là hệ thống ban thưởng cho nên nhất định phải chờ hắn tới gần thần điện một khoảng cách, mới có thể thu hoạch một ít manh mối. Lâu như vậy không có tin tức, Tiêu Phàm thì đắn đo, chủ động đi tìm ý nghĩ. Bởi vì lúc trước tiến vào phàm tu giới Ngũ Hành Thần Điện, thậm chí hắn hiện tại còn có Ngũ Hành Thần Điện một tòa phân bộ. Hắn cũng biết, tất cả tiên giới không hề chỉ có một tòa Ngũ Hành Thần Điện. Do đó, hắn nghĩ, trước làm hết sức tìm thấy cái khác Ngũ Hành Thần Điện manh mối, lo lắng nữa chính mình vừa tới tiên giới lúc, lấy được cái đó Ngũ Hành Thần Điện thông tin. Tiêu Phàm ngược lại là không nghĩ tới, Hứa Đông lại cũng có thể hiểu rõ Ngũ Hành Thần Điện. Với lại, theo phản ứng của đối phương đến xem, Tiêu Phàm ý thức được, Ngũ Hành Thần Điện tại tiên giới, chỉ sợ lại là một giống như thần thú điện, đã bị thua thế lực Cái này khiến Tiêu Phàm tương đối kỳ quái. Phải biết, mặc kệ là Thần thú điện hay là Ngũ hành thần điện, phía sau tồn tại đều là mạnh hơn tiên đế người, càng thêm như bậc đại đế a. Những thứ này đại đế cũng đang trợ trò quỷ gì? Thực lực của mình xác thực tăng lên. Nhưng bọn hắn kiến tạo thế lực, hình như đều bị bọn hắn quên, chí ý trong thiên giới bị quên. Cái này cũng quá có chút qua sông đoạn cầu ý tứ đi. Lẽ nào bọn hắn tu luyện tới đại đế cảnh, liền không có phía sau những thế lực này ủng hộ sao? Đương nhiên. Nghĩ thì nghĩ. Tiêu Phàm trên mặt hoàn toàn không có biểu hiện ra ngoài thậm chí còn cố ý lộ ra một vòng vẻ mặt bờm bịt, hỏi: "Ngũ hành thần điện, cùng Tứ Tượng Di Tích có quan hệ gì?" Thửa Đông nghe được Tiêu Phàm lời nói, đầu tiên là sửng sở, sau đó trên mặt không khỏi hiện lên một tia kinh hỉ, lại thật nhanh hiện lên một vòng đụ cợt, ra vẻ bình tĩnh nói: "Tứ Tượng Di Tích chính là lệ thuộc vào Ngũ hành thần điện một di chỉ, ngươi ngẫm lại xem, ngay cả Tứ Tượng Di Tích bên trong đều có thể đạt được nhiều như vậy chỗ tốt, nếu đạt được Ngũ hành thần điện đâu? Vậy sao ngươi không trực tiếp đi Ngũ hành thần điện, mà muốn tới này Tứ Tượng Di Tích?" Tiêu Phàm ra vẻ không hiểu hỏi: Ngũ hành thần điện tiến vào yêu cầu cao hơn, nhất định phải đem năm loại pháp tắc kim một thủy hỏa thổ cũng linh ngộ mới có thể tiến nhập. Ta đây không phải nghĩ, trước tiên đem Tứ Tượng Di tích bên trong chôn tốt đạt được lại đi Ngũ hành thần điện, ai mà biết được gặp được ngươi. Hứa Đống mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, ngay cả Tiêu Phàm đều không thể theo linh hồn ba động của hắn bên trong cảm nhận được hư giả hư vị. Cái này khiến Tiêu Phàm không khỏi ngây ngẩn cả người. Lẽ nào gia hỏa này nói là sự thật? Không thể nào. Đúng rồi, Tứ Tượng Di tích kỳ thực chính là ta mở ra. Hứa Đống đột nhiên lại nói, ngươi mở ra? Tiêu Phàm càng thêm kinh ngạc. Đúng Thừa Động rất buồn bực gật đầu, nói ra: "Ta vốn định vụng trộm đi vào, ai mà biết được mở ra về sau, tiếng động sẽ lớn như vậy, đem nhiều người như vậy cũng hấp dẫn đến. Kia ta có hay không có thể đã hiểu, cho dù ta theo ngươi nơi này đạt được Ngũ Hành Thần Điện thông tin, đến lúc đó tiếng động vẫn như cũ rất lớn, hay là sẽ thu hút rất nhiều người chú ý." Tiêu Phàm cười ha ha nói: "Vậy thì thế nào? Ta nói, muốn đi vào Ngũ Hành Thần Điện, nhất định phải đem năm loại pháp tắc kim một thủy hỏa thổ cũng lĩnh ngộ, tất cả tiên giới, lĩnh ngộ Ngũ Hành pháp tắc bên trong, đơn nhất một loại pháp tắc người, cũng vô cùng đi đòi, lại càng không cần phải nói đem năm loại pháp tắc toàn bộ lĩnh ngộ." Thửa Đông bình tĩnh nói: "Vậy ngươi nói cho ta biết những thứ này, rốt cục nghĩa là gì?" Tiêu Phàm Nhịn mày hỏi: "Đổi ta chính mình một cái mạng, ta giúp ngươi mở ra ngũ hành thần điện, ngươi vào trong nhận được chỗ tốt, hoặc là, thì hay là giết ta, để cho ta mang theo ngũ hành thần điện thông tin, Vĩnh Viễn Phong Trần." Thửa Đông nhếch miệng lên một tia cười lạnh, lạnh lùng uy hiếp nói: "Chương 1420, ngũ hành lệnh cùng ngũ hành bí thư Uy Hieta, chương 1420, ngũ hành lệnh cùng ngũ hành bí thư Uy Hieta." "Uy Hieta?" Tiêu Phàm Nhịn không được thì nở nụ cười. Trong tươi cười, tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. "Không dám" Thứa Đông trong mắt hơi híp, ngoài miệng nói xong không dám, trên mặt lại rõ ràng treo lấy một bộ lao tử chính là uy hiếp nét mặt của ngươi. Ngũ Hành Thần Điện a? Tiêu Phàm cười ha ha, đột nhiên hỏi, vậy ngươi biết Ngũ Hành Thần Điện là ai sáng lập sao? Ngũ Hành Thần Điện đương nhiên là Ngũ Hành Tiên Đế sáng lập, chỉ tiếc vị tiền bối này lại lão, vì bất ngờ vẫn là. Hắn tất cả truyền thừa cũng lưu trong Ngũ Hành Thần Điện, chỉ cần mở ra Ngũ Hành Thần Điện, có thể đạt được truyền thừa của hắn, tất nhiên có thể tăng lên tới tiên đế cấp bậc. Thứa Đông vẻ mặt kích động nói, cũng không biết hắn là cố ý ngụy trang đi ra kích động, hay là cho rằng Tiêu Phàm không biết Ngũ Hành Thần Điện tình huống. Cố ý nói như vậy, chính là hy vọng có thể thu hút đến Tiêu Phàm chú ý, tăng lớn giao dịch thẻ đánh bạc. Ngũ Hành Tiên Đế, Tiêu Phàm mổ cười, càng thêm sán lạn. Ngay tại Hứa Đông cho rằng, Tiêu Phàm đây là đồng ý hắn giao dịch lúc, hắn lại nhìn thấy Tiêu Phàm sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Lạnh băng âm thanh thì ghé vào lỗ tai hắn vang lên. "Buồn cười, ta còn tưởng rằng, ngươi đúng Ngũ Hành Thần Điện thật sự có cơ nào hiểu rõ. Nguyên lai like thì không gì hơn cái này thôi. Thì này, ngươi còn dám uy hiếp ta?" "Không biết mùi vị." Tiêu Phàm lời nói, nhường Hứa Đông có chút trợn tròn mắt. Cái gì gọi là hắn đúng Ngũ Hành Thần Điện không hiểu rõ? Lẽ nào hắn hiểu rõ đến tình huống, không phải Ngũ Hành Thần Điện chân chính tình huống sao? Với lại, Tiêu Phàm phản ứng, vì sao manh liệt như vậy, chật chán. Hình như hắn mới thật sự là hiểu rõ Ngũ Hành Thần Điện người dường như. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Rõ ràng hắn ở đây đạt được về Ngũ Hành Thần Điện thông tin trước đó, căn bản không có nghe những người khác để cập tới, cùng Ngũ Hành Thần Điện tương quan thông tin. Gắt người, gia hỏa này nhất định là đang lừa người. Tiêu Ngạo lỡ dống, vô thức đã cảm thấy, Tiêu Phàm khẳng định là đang hư trương thanh thế. Này không phải liền là quá trình giao dịch bên trong, tương đối thường dùng thủ đoạn sao? Ha ha. Hứa Đông học Tiêu Phàm thì phát ra một tiếng chảo phúng tiếng cười, Kiệt Ngạo nói: "Còn muốn gạt ta? Ngươi quản nó điểm. Ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi rốt cục là buông tha ta, cùng ta tiến hành giao dịch, vẫn là để ta mang theo ngũ hành thần điện bí mật chết ở trước mặt ngươi." Tiêu Phàm cũng kinh ngạc, hắn thực sự không thể đã hiểu, Hứa Đông đến cùng là thế nào làm được, giống như thế Kiệt Ngạo mà cứng rắn thái độ, nói ra như thế sợ. Người không biết, còn tưởng rằng hắn đây là nhường Tiêu Phàm lựa chọn chết hoặc là sinh đâu. Tiêu Phàm trợ khóc trợ cười lắc đầu, nói ra: "Được rồi, ta thị không tèm phí lợi với ngươi nữa." Nhìn dáng vẻ của ngươi, Ngươi là thật không biết Ngũ Hành Thần Điện đến cùng là thế nào chuyện, ngươi hay là mang theo ngươi cái gọi là Ngũ Hành Thần Điện bí mật cùng thế giới này nói bái bái đi." Tiêu Phàm cũng là hơi không kiên nhẫn, bây giờ không có tâm trạng cùng Hứa Đống nói nhảm sổ dưới. Một đạo pháp tắc chi hỏa, lần nữa ngưng tụ tại trong lòng bàn tay của hắn, hướng về Hứa Đống đập mà đi. Hứa Đống được vòng. Hắn sợ dĩ dám uy hiếp Tiêu Phàm, cũng là bởi vì hắn cảm thấy, dựa theo tình huống bình thường, Tiêu Phàm khẳng định sẽ đồng ý hắn giao dịch. Rốt cuộc, đây chính là một tiên đế truyền thừa a. Đạt được truyền thừa, cũng liền mang ý nghĩa, nhất định có thể trưởng thành đến tiên đế. Tất cả trong tiên giới, Hứa Đông còn không đi tới, có ai có thể từ chối tiên đế hấp dẫn? Có thể hết lần này tới lần khác, Tiêu Phàm làm ra ngoài ý liệu của hắn lựa chọn. Nhất là, làm đầy trời pháp tắc chi hỏa, đập vào mặt lúc, Hứa Đông cảm thấy mình lần nữa hoa mắt. Hắn lại theo này đoàn pháp tắc chi hỏa bên trong, nhìn thấy ngũ hành thần điện tu tích. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hứa Đông mang theo ngàn vạn hoài nghi, cùng thế giới này nói bài bái. Chỉ tiếc, Hứa Đông tu vi chỉ có tiên quân. Tiêu Phàm hiện tại đã không cách nào thu hoạch hệ thống ban thưởng. Vậy, cũng may, một quả bong bóng tu tính, theo thi thể của Hứa Đông bên trên, rơi xuống chui vào Tiêu Phàm thể nội. Đạt được ngũ hành lệnh S1, phát động xong đội bạo kích, đạt được ngũ hành lệnh S2. Ngũ hành lệnh, mở ra ngũ hành thần điện chìa khóa ở trong chứa bản đồ. Mmmmm. Nguyên bản đã không trông cậy vào năng lực theo hứa đống nơi này, đạt được bất luận cái gì về hắn biết đến ngũ hành thần điện thông tin Tiêu Phàm, nghe được tin tức này, cả người đầu có chút ông ông. Hệ thống, đây có phải hay không là ngươi giở trò quỷ? Tiêu Phàm nhịn không được ở trong lòng hỏi. Dĩ vãng, loại vật này, bình thường đều là theo hệ thống ban thưởng bên trong thu hoạch. Tu luyện giả rơi xuống bong bóng thuộc tính, rơi xuống bình thường đều là chỉ số, công pháp một loại thứ gì đó. Mặc dù đến tiền rồi sau, dường như không tiếp tục từ trong bong bóng tụ tính, nhặt lấy ra cẩm pháp, nhưng trực tiếp rơi ra ngũ hành lệnh, vẫn là để hắn giật mình không thôi. Khác nói mọ, cùng buồn hệ thống có thể không có có bất kỳ quan hệ gì. Hệ thống ngay lập tức phủ nhận nói. Ha ha, Tiêu Phạm trợn trán mắt, xuất ra hai cái giống nhau như lúc ngũ hành lệnh, còn kiểm tra một chút bên trong bản đồ. Quả nhiên cũng ghi chú đồng dạng một tòa ngũ hành thần điện. Thứ này cho ta hai cái, có cộng lông tác dụng a. Với lại, ta trước đó đã được đến một viên ngũ hành bí thư, hiện tại lại xuất hiện như thế một ngũ hành lệnh, rốt cục nghĩa là gì? Tiêu Phàm ở trong lòng rất là không hiểu đúng hệ thống dò hỏi, Ngũ Hành Bí Thư có bản đồ sao? Hệ thống hỏi, Không có. Tiêu Phàm lắc đầu nói, Là cái này khác nhau. Tiêu Phàm, không phản bác được Tiêu Phàm, chỉ có thể trợn trừng mắt, tỏ vẻ hệ thống nói không có tâm bệnh. Yên lặng đem Ngũ Hành Lệnh Thu vào không gian hệ thống. Tiêu Phàm lần nữa hướng về thủy thuộc tính khu vực trung tâm phóng đi. Quả nhiên, lại một cái thần long pháp khắc thuộc tính thủy, tại Tiêu Phàm đi đến khu vực pháp khắc thuộc tính thủy 2/3 vị trí lúc, trực tiếp từ đó tâm trồi ra, hướng về Tiêu Phàm lao đến. Chắc, lại tới. Đây là sự thực muốn ăn năn một mình a. Lão tử muốn giết ngươi, đáng tiếc không có cái năng lực kia. Sa Sa đám kia tu luyện giả, lần nữa đỏ mắt không thôi. Đáng tiếc, bọn hắn vẫn như cũ không dám động thủ. Mấy phút đồng hồ sau, đầu này thần long pháp tắc thuộc tính thủy, thành công tại Tiêu Phàm thức hải bên trong, hóa thành pháp tắc chi nguyên thuộc tính thủy, dung nhập vào pháp tắc chi luân bên trong. Tiêu Phàm cũng biết, tổng cộng 4 khu vực pháp tắc thần long, hắn đã tìm được rồi 3 cái. Cũng sớm đã đem những người khác kích thích không muốn không muốn. Lúc này, hoàn toàn không cần thiết lại đi kích thích người ta. Cho nên Tiêu Phàm lần này liền không có lại đi cố ý khoe khoang, mê đầu đi về phía cái cuối cùng khu vực, khu vực pháp tắc thuộc tính Mộc. Lốc trong khu vực pháp tắc thuộc tính Mộc tu luyện giả, thở sâu thở dài ra một hơi, ánh mắt bên trong đệ lộ ra một vòng tuyệt vọng, yên lặng rời khỏi phiến khu vực này. Bọn hắn đã không có bất kỳ chờ mong. Chết lặng. Quả nhiên, 11 khỏa pháp tắc nguyên tinh thuộc tính Mộc thu hoạch được tay. Tiêu Phàm mượn nhờ trong đó một khỏa, đem pháp tắc thuộc tính Mộc đột phá đến tiểu thành, cái khác 10 khỏa toàn bộ bỏ vào không gian hệ thống. Sau đó, lần nữa đi vào hai phần ba khu vực. Một đầu thần long pháp tắc thuộc tính Mộc, đột nhiên xuất hiện, hướng về hắn điên cuồng lao đến. Giống như đã lâu không gặp phụ thân tiểu Hà Nhi, đột nhiên nhìn thấy phụ thân của mình, cái động mừng như liên phóng tới bộ dáng của cha. Chương 1421, Tứ tượng Long lưu, chương 1421, Tứ tượng Long lưu. Dung hợp tứ tượng di tích bên trong, một đầu cuối cùng pháp tắc thần long. Đến tận đây, Tiêu Phàm tổng cộng có 4 khóa pháp tắc chi nguyên. Pháp tắc chi luân bên trên, tổng cộng thì 7 cái vị trí, có thể cất giữ pháp tắc chi nguyên, hiện tại đã bị bỏ thêm vào 4. Cuối cùng chỉ còn lại có 3 cái vị trí còn chỗ trống. Nhưng Tiêu Phàm cười không nổi. Cuối cùng này ba cái pháp tắc chi nguyên vị trí, muốn bị pháp tắc chi nguyên bổ sung lên, thật là khó khăn vô cùng. Vì còn lại ba cái vị trí bên trong, trừ ra thuộc thuộc tính pháp tắc chi nguyên bên ngoài, Tiêu Phàm đoán chừng nên còn có không gian pháp tắc chi nguyên cùng thời gian pháp tắc chi nguyên. Cái khác tu luyện giả, có phải hay không cần dùng kim một thủy hỏa thổ thêm thời gian, không gian bảy loại pháp tắc, tràn ngập pháp tắc chi luân, mới có thể mở ra thuộc về bọn hắn chính mình tiểu thế giới. Tiêu Phàm cũng không hiểu rõ, nhưng hắn hiểu rõ, hắn muốn mở ra tiểu thế giới khẳng định như thế. Vì hệ thống không thể nào cho phép đây ngũ hành pháp tắc còn muốn kém cỏi pháp tắc tiến vào pháp tắc của hắn chi luân bên trong. Đương nhiên, Tiêu Phàm chính mình thì không nhiều tình nguyện. Hệ thống, không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc, ta hiện tại ngay cả cảm ngộ đều không có, muốn ngưng tụ pháp tắc chi nguyên, ngươi nhưng phải xuất lực a. Tiêu Phàm ở trong lòng yên lặng nói, ký chủ yên tâm đi, xin chào buồn hệ thống cũng sẽ tốt, ta đương nhiên sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp ngưng tụ thời gian pháp tắc chi nguyên cùng không gian pháp tắc chi nguyên. Hệ thống một bộ bảo đảm tư thế đáp lại nói. Nghe được hệ thống nói như vậy, Tiêu Phàm mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt nhìn về phía trung tâm khu vực pháp tắc hỗn hợp, lần nữa nhấc chân, đi tới. Hống. Đột nhiên, một tiếng cuồng bạo thú hống. Theo khu hỗn hợp vực trung tâm, bộ pháp ra. Roeng, chợt vang lên to lớn tiếng oanh minh bên trong, một thân ảnh khổng lồ, theo khu hỗn hợp vực dưới mặt đất, chui ra, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Tiên thú, tứ tượng Long Nưu. Phẩm giai, đỉnh cấp tiên thú. Tu vi, Tiên Tôn đỉnh phong. Di trú, một con linh nộ kim một thủy hỏa bốn loại pháp tắc cường đại tiên thú. Thủ hộ thú sao? Nhìn thấy tứ tượng Long Nưu xuất hiện, Tiêu Phàm không hề có giận mình, mà là nghi ngờ nháy máy mắt, hơi có chút không hiểu nói lầm bầm. Cũng không nên a. Nếu như là thủ hộ thú Giang Hỏa này vì sao không phải tại ta được đến bốn cái pháp tắc thần long trước đó xuất hiện, ngược lại sau đó xuất hiện. Tiêu Phạm trong người đột nhiên sản sinh một cái ý nghĩ. Tứ Tượng Di Tích, nhưng thật ra là vì trấn áp Tứ Tượng Long Nưu, bốn cái pháp tắc thần long chính là trấn áp nó nguồn suối, nhưng bây giờ bởi vì là mình xuất hiện, bốn cái pháp tắc thần long cũng cùng mình dung hợp, hiện tại Tứ Tượng Long Nưu liền không có hạn chế, tự nhiên là chạy ra ngoài. Tiêu Phạm vừa mới sinh ra ý nghĩ như vậy, xa xa đám kia tu luyện giả liền vẻ mặt hoảng sợ kêu to lên. "Cơn Mở." Như thế nào là Tứ Tượng Long Nưu? Nay kinh khủng Giang Hỏa Không phải đã sớm theo chúng ta tiên giới vẫn là sao? Tứ Tượng Di Tích, ta mẹ nó, ta hiểu được, nơi này nhưng thật ra là trấn áp Tứ Tượng Long Nưu chỗ. Con mẹ nó, thật hay dạ. Đây chẳng phải là nói, tên kia lấy được pháp tắc thần long, chính là trấn áp lực lượng, kết quả bởi vì hắn, nhường Tứ Tượng Long Nưu lần nữa xuất thế. Tiêu Phàm, nghe đến mấy cái này người nghị luận Tiêu Phàm, lần nữa bó tay rồi. Hắn thì không nghĩ tới, chính mình suy đoán lại là thật. Tứ Tượng Di Tích thật sự là trấn áp Tứ Tượng Long Nưu. Mặc dù không biết Tứ Tượng Long Nưu làm mới tới đấy làm cái gì chuyện sai nhi. Nhưng từ đối phương nhắc tới con hàng này tên sợ hại đến xem, khẳng định không đơn giản. Vật như vậy, nếu thả ra, tội kia qua thì lớn a. Giết. Còn có lời gì có thể nói sao? Đương nhiên không có. Tiêu Phàm chợt quát một tiếng, trực tiếp hướng về đỏ lên hai con lôi, toàn thân trên dưới phát ra trùng thiên sắt ý tứ tượng long lưu, vọt tới. Một đạo thủy hỏa hỗn hợp pháp tắc chi lực cầu, xuất hiện ở trong tay của hắn, hướng về tứ tượng long lưu đánh kích mà đi. Đem ngũ hành pháp tắc bên trong, trừ ra thuộc thuộc tính pháp tắc bên ngoài bốn loại pháp tắc, toàn bộ lĩnh ngộ đến đại thành Tiêu Phàm Bây giờ muốn đem những thứ này pháp tắc lẫn nhau dung hợp được, thả ra ngoài vẫn là vô cùng dễ dàng. Dù là thủy hỏa hai loại pháp tắc, vốn chính là lẫn nhau khắc chế, nhưng loại này hỗn hợp công kích, thường thường uy lực cũng vô cùng tương đại. Đối thành bình thường tiên tôn sơ giai cường giả, chỉ sợ cũng không chống đỡ được, sẽ bị trong nháy mắt oanh sát. Vành thủy. Thế nhưng, đánh vào trên người Tứ Tượng Long Nưu, liền như là đụng vào bên bờ trên đá ngầm ngập nước, trong nháy mắt kia năm bảy, vỡ vụn ra. Tứ Tượng Long Nưu hoàn toàn không có nhận bất kỳ ảnh hưởng, một đôi đỏ bừng trong mắt, ngược lại là càng thêm sát ý trung thiên. KMN Con hàng này sẽ không kim một thủy hỏa pháp tắc miễn dịch đi." Tiêu Phàm khẽ miệng co giật nhìn, mặt núi tràn đầy bất đắc dĩ. Trước đây tứ tượng di tích bên trong, cũng chỉ có pháp tắc có thể công kích. Tiêu Phàm hiện nay cường đại nhất mấy loại pháp tắc, chính là kim một thủy hỏa. Cùng tứ tượng Long Nưu giống nhau như lúc, nếu tứ tượng Long Nưu kim một thủy hỏa pháp tắc miễn dịch, Tiêu Phàm công kích, đúng tứ tượng Long Nưu mà nói, thậm chí cũng không bằng gã ngơ ngơ có cảm giác. Ma mạch ra. Tiêu Phàm triệu hồi ra U Hồn Thánh Đao, thử nghiệm sử dụng đao ý pháp tắc. Ông đỏ như máu U Hồn Thánh Đao, phát ra một tiếng trầm thấp vô vụ, một đạo kinh thiên động mang ẩn chứa đáng sợ đạo ý pháp tắc, hướng về tứ tượng Long Ngưu, ven kích mà đi. Tứ tượng Long Ngưu đỏ tươi hai con ngươi, càng thêm phẫn nộ. Nhưng nhường Tiêu Phàm nghi ngờ là, nó vẫn như cũ đứng ở khu vực trung tâm, không có phản kích chính mình. Giữa hoàn này, rốt cục không cách nào rời khỏi khu vực trung tâm, hay là? Bỗng cách, đạo ý pháp tắc vô tình vòng qua khu vực pháp tắc hỗn hợp trung tâm trong suốt vách tường, rơi vào trên người tứ tượng Long Ngưu. Tiêu Phàm đạo ý pháp tắc, rốt cục liên nhập không có cửa đâu đạt tới, hay là đạt đến 30% mấy lĩnh ngộ độ. Uy lực cùng đã đại thành kim mục thủy hỏa bốn loại pháp tắc, hoàn toàn không thể so sánh. Thế nhưng Tiêu Phạm lại rõ ràng nghe được không giống nhau âm thanh, tại trên người tứ tượng Long Nưu vang lên. Có hiệu quả. Một cái giống như quặng tóc quy mô vết nứt xuất hiện tại trên người tứ tượng Long Nưu. Ha ha. Tiêu Phạm vui mừng quá đỗi, lần nữa cơ ngũ hồn thành đao, thi triển ra đao ý pháp tắc, hướng về tứ tượng Long Nưu hành kích mà đi. Đồng cảnh. Đồng dạng vị trí, vết nứt tiếp tục mở rộng. Tứ tượng Long Nưu biểu hiện càng thêm phẫn nộ, bốn cái to lớn móng thì chấn nộ tại chỗ giẫm lên, tách ra từng đạo bốn thải qua mang. Đó là thuộc về nó lĩnh ngộ bốn loại pháp tắc qua huy, nguyên lai like còn bị nhốt, không thể hoàn toàn tránh ra a. Tiêu Phạm quan sát một phen cuối cùng phát hiện, tứ tượng di tích vẫn như cũ đúng tứ tượng Long Nưu, có trấn áp hiệu quả. Chủ yếu vẫn là vì tứ tượng Long Nưu bị giam giữ thời gian quá lâu, thực lực đã rất xuống rất nhiều. Cho dù tu vi tại hệ thống nhắc nhỏ dưới, vẫn là tiên tôn đỉnh phong. Nhưng bây giờ nó, rõ ràng là không phát huy ra như thế lực chiến đấu mạnh mẽ. Đáng tiếc, không thể vĩnh viễn khôn xuống dưới, liền xem như hiện tại ta, trừ phi lần nữa ngưng tụ pháp tắc thần long, bằng không căn bản không trấn áp được nó. Tiêu Phàm Yên lặng thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Về phần ngưng tụ pháp tắc thần long, pháp tắc của Hán Tri Nguyên đều là vừa mới thông qua pháp tắc thần long ngưng tụ ra làm sao có khả năng lại ngưng tụ ra pháp tắc thần long, đi trấn áp tứ tượng long lưu đầu. Hắn hiện tại là khẳng định không có cái này năng lực. Trước 1422, cái này cũng năng lực khế ước đi, trước 1422, cái này cũng năng lực khế ước đi. Nói cách khác, Tiêu Phàm bây giờ muốn giải quyết tứ tượng long lưu, nhất định phải đem nó giết chết, hoặc là chính là mượn nhờ hệ thống năng lực đem nó khế ước. Khế ước? Tiêu Phàm trong đầu đột nhiên hiện ra ý nghĩ này, trên mặt không khỏi toát ra một vòng thần sắc mong đợi, yên lặng ở trong lòng lẩm bẩm. Hệ thống Ta hiện tại có không có năng lực, cùng tứ tượng long lưu khế ước. Ký chủ ngươi thật là một cái đại thông minh, hiện tại đúng là khế ước tứ tượng long lưu tốt nhất thời khắc, mời nỗ lực a. Hệ thống trầm mặc một lát, không chút do dự đồng ý tiêu phàm lời giải thích. Mời nỗ lực a. Tiêu phàm một đầu người da đen dấu chấm hỏi, nghi ngờ hỏi. Ngươi không giúp ta sao? Vậy cũng muốn chờ ký chủ đem ra hỏa này lãnh phục, chí ít tại ý thức của nó bên trên, không còn đúng ký chủ sinh ra lực ý sau đó. Hệ thống hồi đáp. Vậy ta còn cần hỗ trợ của ngươi sao? Tiêu phàm im lặng. Ký chủ có thể lựa chọn không cho buồn hệ thống giúp đỡ khế ước chiến sủng, nhưng nói như vậy, buồn hệ thống không thể bảo đảm chiến sủng trung thành độ. Hệ thống cười ha ha nói: "Tiêu Phàm, lại bị hệ thống uy hiếp sao?" Tiêu Phàm hơi có chút khó chịu, mặc dù Tiêu Phàm kỳ thực rất rõ ràng, hệ thống mục đích làm như vậy, chỉ là hy vọng chính mình không muốn hoàn toàn nghĩ lại nó. Nhưng vấn đề là, Tiêu Phàm cảm thấy mình bây giờ nếu như không phải thật sự gặp được không giải quyết được phiền phức lúc, là dường như sẽ không để cho hệ thống ra tay giúp đỡ. Hắn hiện tại nhiều hơn nữa, là coi hệ thống là thành bại độ, dùng cho hiểu rõ một ít không rõ ràng thông tin. Thật sự động thủ Vẫn là chính hắn a. Tiên lặng ở trong lòng châm biếm một phen Tiêu Phàm, hay là thành thành thật thật quơu hồn thánh đạo, tiếp tục đúng tứ tượng Long Ngưu, không ngừng công kích tới. Mặc dù lực sát thương không mạnh, nhưng không thừa dịp tứ tượng Long Ngưu còn bị Di chỉ trấn áp lúc, suy yếu thực lực của nó. Chờ nó thật tránh thoát tứ tượng di tích trấn áp, Tiêu Phàm chân không thể bảo đảm chính mình một lúc có thể đem nó giải quyết. Trừ phi, rời khỏi tứ tượng di tích. Rời khỏi tứ tượng di tích. Tiêu Phàm động tác trên tay không dừng lại, khóe mắt quét nhìn, nhìn thoáng qua xa xa những người tu luyện kia. Trước đó hình như có người nói, đã thông tri tứ đại tiên tông. Như vậy, bên ngoài nên có tiên đế cường giả tồn tại đi, tứ tượng long nưu mạnh hơn, năng lực mạnh hơn tiên đế, nhưng nếu thật là nhường những kia tiên đế ra tay, hắn nơi nào còn có cơ hội khế ước tứ tượng long nưu, những kia tiên đế cường giả cũng sẽ không đem thứ đồ tốt này tặng cho hắn. Trừ phi, hắn tử trong thần thú điện, đổi những kia thú thần chiến sĩ, đúng lúc lúc này, đuổi tới phụ cận, giúp hắn chỗ dựa. Em mờ mờ, Tiêu Phàm vẻ mặt phiền muộn, không dám đi cược, thì không thể nói là không dám, phải nói không cần thiết. Thế cục bây giờ, với hắn mà nói, hay là có lợi của hắn đau ý pháp tắc có thể đúng tứ tượng long lưu tạo thành làm hại, mà tứ tượng long lưu căn bản là không có cách phản kích. Cho dù hắn hiện tại thật đi ra, có thể cũng không nhường những kia tiên đế cường giả, ra tay với tứ tượng long lưu, mà là ra tay với hắn. Một cái là người mang trọng bạo nhân loại tiên quân đỉnh phong, một cái là thực lực tương đại, có cũng được mà không có cũng không sao tiên tôn đỉnh phong yêu thú. Nghĩ nghĩ cũng biết, những kia hướng về phía trọng bạo đến tiên đế, sẽ trước đối phó ai vậy? Nhưng hắn nếu là có thể đem tứ tượng long lưu khế ước, nói không chừng. Cả hai phối hợp, mượn nhờ tất cả đều lĩnh ngộ đến đại thành bốn loại pháp tắc, đúng những kia tiên đế cường giả thì tạo thành nguy hiểm đâu. Một phen suy xét sau, Tiêu Phạm vẻ mặt cầu xin, bất đắc dĩ phát hiện, ở chỗ nào chút ít thú thần chiến sĩ không có chạy đến chỗ đó. Hắn lại chỉ có khế ước tứ tượng long lưu một con đường có thể đi. Huynh đắc, hai ta thương lượng một chút, ta dù sao cũng là giúp ngươi thoát ly trấn áp người, chúng ta hợp tác thôi. Tiêu Phạm thật muốn cùng tứ tượng long lưu hảo hảo thương lượng một chút. Đương nhiên, Tiêu Phạm thì biết rõ, thế cục trước mắt, căn bản không có bất luận cái gì có thể chỗ thương lượng. Nếu như đội thành là hắn, bị trấn áp nhiều năm như vậy, ra tươi trước tiên, khẳng định cũng sẽ hung hăng phát tiết một phen. Lão thái thái đều có thể sắt mãi thành kim, ta còn không thể trấn áp không có lực phản kháng chút nào tứ tượng long lưu. Tiêu Phàm cắn răng, một bộ không tin tà nét mặt, càng thêm nhanh chóng hướng về tứ tượng long lưu công kích. Một dây chín đao tốc độ, sát thực làm không được. Chủ yếu vẫn là đao ý pháp tắc linh độ quá thấp, có thể một dây một đao tốc độ hay là không có vấn đề. Ngắn ngủi một phút, Tiêu Phàm đã liên tiếp vung ra ngoài mấy chục đao, đem tứ tượng long lưu trên người vết nứt, mở rộng đến người trưởng thành lớn bằng cánh tay. Chỉ là, Tiêu Phàm cảm giác kỳ quái là, cái khe này rõ ràng đã lớn như vậy, lại vẫn không có nhìn thấy tứ tượng long lưu tình huống trong cơ thể. Thật giống như, hắn giờ phút này công kích không phải một con sống tiến thú, mà là một tôn tạng đá chế thành pho tượng. Cho dù pho tượng trên xuất hiện vết nứt, nhìn thấy vẫn là tảng đá, trước sau như một mà. Nhìn thấy Tiêu Phàm bên này cử động, xa xa những người tu luyện địa, trong lúc nhất thời cũng có chút ngao ngẹn muốn động. Có người ẩn núp trong đám người, hướng về tứ tượng Long Như phát động công kích. Tiêu Phàm phát hiện, nhưng không để ý. Hắn ước gì những người này ra tay, rốt cuộc cho dù bọn hắn xuất thủ, cuối cùng thì khỏi phải nghĩ đến theo trong tay hắn, cướp đi tứ tượng Long Như. Nhưng lỡ như trong bọn họ những người khắc lĩnh ngộ một ít phát tác, thật sự có thể đúng tứ tượng long lưu, tạo thành thương tổn nghiêm trọng đâu. Cái này đến cái khác tu luyện giả xuất thủ. Nhìn thấy Tiêu Phàm thật không có ý phản đối, không ít người lá gan lớn lên, xô nổi tới gần Tiêu Phàm, tiếp tục phóng thích công kích, công kích tứ tượng long lưu. Tiêu Phàm làm đúng vậy chú ý đến những người này. Hắn có chút im lặng. Những người này công kích tứ tượng long lưu mục đích, hình như chỉ là tại xác định hắn có tức giận hay không. Mục tiêu công kích của bọn họ, mặc dù là tứ tượng long lưu, đáng nhìn chuyến nhưng vẫn phóng ở trên người hắn. Căn bản không thèm để ý, bọn hắn công kích của mình, có phải có thể đúng tứ tượng Long Nưu, tạo thành làm hại. Nhìn cái gì vậy, muốn động thủ thì nhanh, chân và da hỏa này theo tránh thoát gì chỉ trấn áp, chúng ta đều phải chết. Tiêu Phàm chợt quát một tiếng. Có thể là Tiêu Phàm sợ hãi, đối với những người này mà nói, đã quá thâm nhập làm người. Hắn vừa mở miệng, những người này cũng không kịp nghe rõ ràng hắn nói cái gì, thì sợ tới mức chạy trối chết, nhanh chóng thoát khỏi. Đợi đến phản ứng lúc, đã lần nữa về đến biên giới khu vực pháp tắc hỗn hợp bên trong. Hối ức Tiêu Phàm lời nói, sắc mặt đỏ lên không biết làm sao. Đối với cái này Tiêu Phàm đương nhiên không có chế dễu bằng hắn, thậm chí giả trang ra một bộ, căn bản không có nhìn thấy bọn hắn chạy trốn dáng vẻ, tiếp tục tự mình công kích tới Tứ Tượng Long Nưu. Không có chạy trốn người, một cũng tự phạt một cái, học Tiêu Phàm dáng vẻ, giữ im lặng bắt đầu công kích Tứ Tượng Long Nưu. Sau một lát, những kia chạy trốn tu luyện giả phát hiện cũng không có chuyện gì sau đó, lại yên lặng sờ soạn quay về, cùng trong đại bộ đội, cùng Tiêu Phàm cùng nhau công kích tới Tứ Tượng Long Nưu. Chỉ tiếc, cho dù Tiêu Phàm mượn nhờ đao ý phát tác, trên người Tứ Tượng Long Nưu ném ra lớn như vậy một cái khe. Ở đây những người tu luyện này, chẳng ra công kích lại không chút nào có thể đụng cái này tứ tượng long lưu, tạm thành bất luận cái gì mới vết thương. Thậm chí